Chương 711. Bùi Gia đuổi ở triều đình phái tới Chi huyện trước, cưỡng ép nhặt lên trước kỷ lệ, cứng rắn là chống giống làm ra lại tới huyện lệ. Mục đích tự không cần phải nói, đó là cùng Tân Chi huyện Võ Đài. Kỷ Dương đến thời điểm, nay Bùi huyện lệnh mới lên nhậm hơn một tháng, có thể thấy được vừa được biện kinh tin tức, bên này tay động tác cũng là lợi hại. Bất quá Kỷ Dương lúc này ngồi ở công đường bên trên, chỉ cảm thấy vị này Bùi huyện lệnh đứng ngồi không yên, đặc biệt đối mặt Hàn Tiêu thời điểm, cả người đều muốn chút luộng. Trang diện này cùng mới vừa chạm mặt Dương cung kiếm thật sự bất động. Kỷ Dương nhìn xem Hàn Tiêu, lại nhìn xem vị này Bùi huyện lệnh, mở miệng nói, các ngươi nhận thức Hàn Tiêu nhíu mày, không nghĩ ra được. Bùi huyện lệnh mới nhỏ giọng nói, "Ta trước kia tại Hàn gia trong tư thuộc đọc qua thư, vẫn là Hàn Tiêu phụ trách sinh hoạt hàng ngày tôi tớ nhớ tới, thấp giọng nói, hắn là Bùi gia chi nhánh tiểu tử, cũng là duy nhất một cái có thể ngồi xuống đọc sách bùi gia người." Cái này hình dung nhường Kỷ Dương suýt nữa bật cười. Duy nhất một cái có thể ngồi xuống đọc sách bùi gia người, cho nên tìm hắn đảm đương Huệ lệnh. Hơn nữa bởi vì Hàn Tiêu làm qua hắn phụ tử, cho nên bản năng đối phụ tử tâm lo sợ e ngại. Được Kỷ Dương nhìn hắn thân thể gầy yếu, sắc mặt trắng bệnh, không giống cái có thể dùng được chờ kỷ dương đem ánh mắt phóng tới bên cạnh lưu huyện thừa trên người, tựa hồ hết thể đều hiểu, chân chính chủ sự cũng không phải bùi huệ lệnh, mà là vị này lưu huyện thừa, không sai, này thái tân huyện vừa thành lập không mấy tháng, huyện thừa huyện ủy đầy đủ mọi thứ. nghe được kỷ dương sau lưng ngọc huyện thừa, lang huyện ủy đều có chút nhíu mày, mà thái tân huyện nha môn thành viên cũng có ý tứ, theo thứ tự là bùi huệ lệnh, lưu huyện thừa, bao chủ bộ, đối ứng ở giữa có binh bùi gia, bên trái có tiền lưu gia, bên phải có lương bảo gia, lúc này lượng hai đôi lập, vậy mà có chút thật giả nha môn cảm giác, nhưng không cần hỏi, đối phương ly do tất nhiên sung túc đó chính là tam huyện hợp nhất huyện, triều đình lại không phải người từng trải, nha môn công vụ tổng muốn có người làm, cho nên bẩm báo quán giang thành bên kia trưởng quan, gần thiết lập những nhân viên này. Về phần như thế nào khơi thông bên kia quan hệ sẽ không cần nhiều lời, bọn họ mấy nhà ở đây thâm canh nhiều năm, chút người này mạch vẫn phải có. Không nghĩ đến vừa tới thái tân huyện liền gặp được chuyện như vậy. kỳ dương không có đối phương tưởng tượng kích động, chỉ là nói, bản quan không đến trước đoạn này thời gian, vất vả mọi người. Hôm nay mộ tuy vừa đến, thỉnh chư vị đi tiểu lâu yên ẩm, bày tỏ tâm ý. bùi huyện lệnh nghe nói như thế cảm thấy không thích hợp, lưu huyện thừa phản ứng kịp, tân chi huyện vừa đến vậy mà đảo khách thành chủ ngược lại muốn mở tiệc chiêu đãi bọn họ chi huyện đại nhân là triều đình phái tới sai phái ta chờ làm người địa phương sao hảo làm phiền. vẫn là chúng ta an bài đi lưu huyện thừa rất lợi nhìn xem bên cạnh bảo chủ bộ bảo chủ bộ người nói đi bảo chủ bộ nhìn quét một vòng hiển nhiên dị thường trầm mặc cuối cùng gật gật đầu kỳ dương thấy bọn họ ba người biểu tình không đồng nhất trong lòng đã có tính toán trước phất tay tính vậy thì không phiền thoái hôm nay vừa đến chờ bản quan an trí sau đó lại cùng chư vị nhà tự kỳ dương nhìn xem sau lưng bình an hành lý an trí thỏa đáng Bình An lập tức nói, đã kéo đến huyện nha hậu viện, tìm cái ở giữa sân, chắc hẳn vậy hẳn là lá chi huyện chủ viện. Chi huyện làm triều đình sai phái đến quan viên, thân phận tự nhiên bất động. Bình An trả lời cũng tại bằng chứng điểm này. Chủ viện, Lưu huyện thừa liền vội vàng tiến lên, chi huyện đại nhân có chỗ không biết, kia sân đã cho quyền bùi huệ lệnh, đã có người ở. Kỳ Dương quay đầu nhìn hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn quét người này, cười như không cười đạo, cho quyền bùi huệ lệnh. Ngươi thân là bắt phẩm tiểu quan, còn có quyền hỏi đến trưởng quan công việc. Như thế nào? Bản quan cùng bùi lệnh đều muốn nghe ngươi sai khiến. Lưu huyện thừa lui về phía sau nửa bước, không nghĩ đến mới tới chi huyện vậy mà vào thời điểm này làm khó dễ. Bất quá hắn làm thấp một cấp hạ quan, xác thật không thể dùng đẩy cái từ này, giống như nha môn toàn nghe hắn đồng dạng. Nhưng Thái Tân huyện nha môn, không đúng, trước kia Bùi huyện nha môn, xác thật đều nghe hắn. Đến bao nhiêu chi huyện thì có ích lợi gì, còn không phải nghe hắn cái này Lưu huyện thừa. Tam huyện hợp nhất thời điểm, hắn cao hơn qua, dù sao ba cái huyện lý mặt chỉ có hắn kinh nghiệm rất phong phú, bùi ra là cái không đầu góc lúc này đánh nhau, bảo ra nhát gan sợ là còn không phải hắn để ý tới. Được mặt trên vậy mà nói. Triều đình sẽ phái người lại đây, chờ hỏi thăm xong tin tức, phái tới vậy mà là cái bá tước công tử. Loại kia tại Biện Kinh ngông triều từ bé, ra đi làm 2 ba năm sai sự, liền có thể được việc. Hàn tại lộ châu bên kia là không sai, nhưng nơi này là quán gia phủ, nhân tình so lộ châu phức tạp một và lần. Nghe nói vẫn là đắc tội hoàng thượng, lúc này mới đưa đến này. Nhưng bây giờ cùng Tần Chi huyện vừa đối mặt, Lưu Huyện thừa bản năng cảm thấy không tốt. Mắt thấy vì huyện nha chủ viện sự muốn tranh đứng lên, Hàn Tiêu hợp thời mở miệng, bùi lệ, ngươi cảm thấy chủ viện nên ai ở? Người ở chỗ này trong lòng biết rõ ràng, nhìn như tại tranh chủ viện kỳ thật tại tranh nha môn vị trí, kia không đơn thuần là cái chủ viện, càng là thái tân huyện quyền lợi tầng đỉnh đại biểu. Lam Bùi huyện lệnh trước phu tử, Hàn Tiêu mở miệng, Bùi huyện lệnh dĩ nhiên có chút kích động, hắn vốn là bị cường đẩy đến, tại này một cái nhiều tháng, Lưu huyện thừa cũng không khiến hắn xử lý bất cứ sự tình gì. Vốn là bất an, lại bị Lưu huyện thừa nghĩ biện pháp trấn ép, thành hữu danh vô thực huyện lệnh, lúc này gặp được lúc trước phu tử, tự nhiên nửa câu nói không nên lời. Ngọc huyện thừa thấy vậy, cười nói, nếu Bùi huyện lệnh đồng ý, vậy thì không có gì đáng nói. Tri huyện đại nhân cũng mệt mỏi, có chuyện ngày mai lại thương nghị. Nói Ngọc Huyền Thừa mang theo những người khác cùng nhau hành lễ, rõ ràng đối Bùi huyện lệnh rất tôn kính, nhưng Đàm tiếu nhân gian đã thành Bùi huyện lệnh đồng ý chuyển ra chủ viện. Tới đây Thái Tân huyện không đến nửa canh giờ. Tân Chi huyện sự đã chuyển tới Thái Tân huyện tam gia trong lốt hai. Trong đó Bùi gia trông coi bị trói ném tới nhà bọn họ cửa, lại bị hỏi Thái Tân huyện có phải hay không bùi ra làm chủ. Sau đó Nha Môn lưu huyện thừa bị Tân Chi huyện hỏi lại một câu Nha Môn có phải là hắn hay không làm chủ. Bảo gia vẫn chưa ra mặt, cùng trước đồng dạng thân ẩn. Tam gia bên trong rơi xuống hai nhà màn núi, chỉ có Bảo gia vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì tin tức này nhường không ít người bí mật cười nạo, được lại mang theo một tia kinh hoàng. thân chi huyện xem lên đến lực lượng mười phần, hắn phải chăng có cái gì hậu chiêu, chẳng lẽ nói chính là đơn thuần nghe mới sinh không sợ cọp, không biết nơi này nguy hiểm, hắn không biết, hẳn ra không biết sao, hắn tiêu cái kia nhát gan sợ phiền phức, thế nhưng còn giúp hắn nói chuyện. bọn họ ở đâu tới lực lượng? kỳ dương một bên làm cho người ta thu dọn đồ đạc, vừa nói phô trương thanh thế tự nhiên hữu dụng, ta lớn nhất dựa vào, đó là biện kinh hoàng thượng trực tiếp phái tới. đây chính là hắn, còn có cách kim an huyện chi huyện cùng trước chi huyện bất đồng nguyên nhân, trước vẫn là lại bộ bổ nhiệm thông thường phái, nhưng hắn cùng Kim An huyện Tân Chi huyện, một cái xem như Lâm gia nhất phái, lại đây này, một cái khác thì từ Lương Vương đưa lại đây, muốn thực hành Lương Vương ý nghĩ. Hai bên các tự có chỗ rửa không nói, từng người lại là hoàng thượng Triệu Kiến, hoàng thượng chỉ điểm. Có này hai tầng thân phận, liền cùng trước chi huyện bất đồng. Có như vậy dựa vào, hắn không đạo lý không cần. Thái Tân huyện nhận nguyên lai like Bùi huyện cũ thị trấn, viện này kỳ thật mới tinh cực kỳ, có thể thấy được trước kia cũng không có cái gì người ở bên trong này, Bùi huyện lệnh đồ vật cũng cực ít, không đến nửa canh giờ, đã nhồi vào kỳ dương đám người vận. Kỳ Dương nhìn xem viện này, tiện tay lại viết ngũ đấu viện ba chữ, xem như xem như tiểu viện tên. Lúc trước phủ Giang huyện chủ viện đó là tên này, hiện giờ bài tử một chàng, theo Kỷ Dương tất cả mọi người có chút quen thuộc cảm giác. Bất quá cái này viện so phủ Giang huyện bên kia lớn hơn nhiều, cùng có tám phòng, xem như lượng tiến tiểu viện. Kỷ Dương cùng Lâm viện vẫn tự không cần phải nói, chiếm một phòng, cách vách hai cái phòng nhỏ, hữu Tô chúc mang theo giang quay quay, Bình An cùng vệ Lam làm, làm cận vệ. Còn lại Ngọc Huyền Thừa, Lang huyện ý một phòng, Hàn Tiêu một mình ở một phòng, hắn hai cái tối tớ, một cái phụ trách sinh hoạt hàng ngày, một cái hiểu ý thuật, hai vị này một phòng. Liên này còn có thể dọn ra hai cái phòng ốc dùng đến làm thư phòng. Thư phòng trước bị sửa sang lại đi ra, Lâm Uyển Vân nhân tiện nói, "Các ngươi trước bận điệu, bên ngoài chúng ta tới thu thập." Tuy nói vừa đến Thái Tân huyện không bao lâu, nhưng tất cả mọi người không nghỉ ngơi tâm tư, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lâm Uyển Vân mang theo người thu thập tiểu viện, chuẩn bị cơm canh. Trong thư phòng thì có Kỷ Dương đám người đàm luận. Mắt thấy ngũ Cô nương hống tuổi còn nhỏ ngoan ngoãn ngủ, lại đi thu thập đồ vật, Kỷ Dương mới thu hồi ánh mắt. Lúc này trong thư phòng, Kỷ Dương, Hàn Tiêu, Ngọc Huyền Thư, Lăng Huyền Úy, Vệ Lam, Bình An, trừ Hàn Tiêu bên ngoài, đều là bạn núi khố hiện tại phân tích chính là Thái Tân huyện tình huống. Hàn Tiêu đạo trước kia ba cái huyện chưa bao giờ có cái gì huyện lệnh, cơ bản đều là địa phương mấy nhà cầm giữ nha môn chi huyện nói chuyện mặc kệ dùng đến liền trực tiếp hư cấu. Lần này có thể nghĩ đến phủ cái huyện lệnh đi lên võ đài, không giống như là không giống như là Bùi Gia bất tích. Kỷ Dương đạo Hàn Tiêu gật đầu, Bùi Gia nghĩ không ra như vậy biện pháp. Mới vừa Kỷ Dương cũng nghe Bùi Gia tuyển đường này mới tuyển một cái bảng chi Bùi Gia người đi ra đương huyện lệnh, lời kia như thế nào nói? Bùi Gia duy nhất một cái có thể ngồi xuống an tâm đọc sách người, có thể biết huyện lệnh cùng chi huyện có thể cùng tồn tại người không nói đọc đủ thứ thi thư nhưng ít ra đối nha môn sự nhất định phải hết sức quen thuộc lúc này mới có thể có loại này chủ ý bùi gia tự không có khả năng Là lưu huyện thừa lưu gia kỳ dương đạo hẳn là nhà hắn chủ ý hơn nữa có thể đẩy bùi gia đi ra làm tấm mục mà hắn làm huyện lệnh phó thủ cầm không một cái cái gì đều không biết huyện lệnh không còn gì đơn giản hơn thân chi huyện vừa đến đứng núi chịu xào càng là vị này huyện lệnh mà lưu gia thì có thể núp ở phía sau cái người giật dây chỉ có thể nói bên trong này tất cả đều là tính kế sơ lý xuống dưới khi thật sự tình đã rõ ràng sáng tỏ Giống như triều đình bên kia đoán được giống nhau như lúc tam huyện hợp nhất, ba cái kia địa phương liền sẽ không như trước như vậy thùng sắt một khối. Nay vừa cùng đứng lên, bọn họ bên trong liền đã có tranh đấu. Trước ba cái huyện nha tất cả đều rút lui, không còn tồn tại, thành lập Tân Nha môn. Tam gia đều đi Tân Nha môn nhét người. Bùi gia làm vũ lực đảm đường, nhìn xem lợi hại nhất, cho nên bọn họ người làm Tân Nha môn hội lệnh. Lưu gia nhấc nh้าม hiểm, làm Tân Nha môn người đứng thứ hai đường huyện thừa. Bào gia tối địa thấp, được làm chủ bộ, trưởng quản thái Tân huyện hộ khẩu lương tiền. Kỳ thật Bùi gia không hẳn không biết Lưu gia muốn đẩy bọn họ ra đi làm cái đồ lính nhưng hắn gia nhất định phải đứng đi ra. Ai bảo Tân Nha môn thiết lập tại nhà hắn địa bàn, nhà hắn nếu là không làm cái này hội lệnh, ngược lại mất mặt. Vì thế liền có cục diện như thế. Nham Hiểm lưu ra, không biết từ đâu móc ra ngoài điều lệ, vội vàng bận bịu bố trí cái cùng chi huyện cùng cấp huyện lệnh, đẩy bùi ra đến làm. Mặt khác hai nhà từng người chia cắt mặt khác chức vị. Chắc hẳn phía dưới tiểu lại bộ khoái đám người, cũng là tam người nhà hô tạm. Bảo đảm tại Tân Chi huyện đến trước, bọn họ này tam gia đã chiếm cứ Tân Nha môn, đem Thái Tân huyện cùng trước ba cái huyện đồng dạng, trở thành tam gia vật trong bàn tay. Chờ Triêu Đình phái người lại đây tốt nhất bọn họ đã cọ sát kết thúc, lại cùng đồng dạng trở thành thúng sát, nhường mới tới người không biện pháp nhúng tay bất cứ sự tình gì. Đáng tiếc Kỳ Dương sớm đã nói qua, muốn đuổi tại năm chưa đến, không thể kéo đến năm sau. Triều Đình trước thật vất vả rút lui ba cái huyện, làm cho bọn họ kết hợp một cái, kỳ thật chính là phá phân trọng tổ. Tại trọng tổ quá trình chi đã rất hỗn loạn lưốc số. Nếu để cho bọn họ tham gia tại trọng tổ trong quá trình, tham gia chính mình thương nghị hảo như thế nào phân phối lợi ích, chờ bọn hắn thương nghị hảo sau, người của Triều Đình lại đến, vậy thì đã muộn. Người của Triều Đình liền không thể nhúng tay. Tình huống hiện tại là, tham gia tuy rằng miễn cưỡng chiếm đoạt nha môn Được Tân Nha môn cùng Thái Tân huyện lợi ích phân chia còn chưa kết thúc, càng không ổn định. Lưu gia dã tâm mừng mừng, muốn làm Nha môn chân chính một tay. Bào gia tuy thấp điều, nhưng lại tưởng chặt chẽ cầm giữ hộ khẩu lương tiền. Bùi gia không cần nói, đây là bọn hắn địa bàn, Tân Nha môn liền thiết lập tại bọn họ Bùi huyện Lao Nha môn mặt trên. Trư Kỳ Dương sau khi nói xong, cười nói, "Cho nên, đây là chuyện tốt. Lưu huyện thừa không phải nâng đỡ huyện lệnh sao? Chúng ta cũng phủ một phen. Chúng ta cũng phủ Người này cùng ngài cùng cấp." Kỳ Dương cười nói, "Cùng cấp làm sao?" Hắn chưa bao giờ xử lý qua chính vụ, mắt thấy vị kia lưu huyện thừa cũng sẽ không dạy hắn, bảo chủ bộ cũng không giống có thể giúp bận dịu. Người này chúng ta tự nhiên muốn tranh thủ lại đây. Bất quá kỳ dương tò mò hỏi, hắn gia chủ, trước kia bùi huyện không có xử lý chính vụ người sao? Vì sao tuyển cái hắn? Hắn tiêu dở khóc dở cười, nhà hắn tất cả đều là binh tướng, sổ sách rối tinh rối mù, thậm chí còn tìm qua nhà ta đến xem, dựa vào vũ lực duy trì mà thôi. Nói cách khác, hoàn toàn mặc kệ công việc vật. Vậy hắn gia cùng lương vương nhất định rất có đề tài, đều lựa chọn đẩy ngang đi qua. Về phần khoản rối tinh rối mù như thế nào sống? Tiết tự nhiên có thể qua, dù sao không lương liền hỏi thăm mặt muốn, không có tiền phía dưới cho, chỉ cần bọn họ ngày trôi qua thư thái liền hành. Không phải mỗi cái địa phương khoản công vụ đều có thể giành mạch, rối một nùi địa phương có là, hỗn loạn cũng là một loại hệ thống, có thể vận chuyển liền hành. Chỉ là loại này bản thân dưỡng thành hệ thống, tại dung hợp đến mặt khác hệ thống thời điểm sẽ xuất hiện vấn đề. Hiện tại Tam huyện hợp nhất, tệ nạn liền đi ra. Kỳ Dương tin tưởng, có tệ nạn không ngừng nổi ra một cái, mặt khác lưu ra bảo ra khẳng định có từng người vấn đề. Nói được này trong lòng mọi người buông lòng. Quả nhiên. Theo bọn họ chi huyện đại nhân, tổng có thể nhanh chóng tìm ra vấn đề. Nếu đã lý giải nơi đây tình huống, vậy bọn họ kế tiếp muốn làm cái gì? Hà Tiêu, Ngọc Huyền Thừa, Lang Huyền Uy, Vệ Lam, Bình An, tất cả đều nhìn về phía Kỳ dương. Kế tiếp, tự nhiên là lý giải Thái Tân huyện có bao nhiêu dân chúng, có bao nhiêu tá điển, thăm dò nơi này chi tiết. Vì sang năm trồng trọt làm chuẩn bị. Mặc kệ này tam gia, lại nói đem tay vươn đến thổ địa tròn, thò đến dân chúng kia, này mấy nhà sẽ đồng ý. Bọn họ rõ ràng đã đem bồi địa lưu bảo, xem như chính mình tài sản riêng động bọn họ tài sản riêng, bọn họ sẽ đồng ý. Kỷ Dương đứng dậy, lật lật hoàng đế cho dư đồ, cười nói, cần bọn họ đồng ý, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ? Nếu không phục, cáo ta đó là, bọn họ dám cáo sao? Tố cáo sau kết quả chỉ có thể là, đường hạ người nào? Vì sao tình huống cáo bản quan? Lăng huyện úy như mày, nhưng bọn hắn người như thế, trên tay huyết tinh vô số, chỉ sợ ngài sẽ có nguy hiểm. Kỷ Dương nhìn xem mọi người, đại gia lo lắng vấn đề hiển nhiên đồng dạng, như có Bùi gia người bảo đảm, mặt khác hai nhà có thể động ta sao? Này, này tất nhiên là không thể. Bùi gia bên cạnh không nói. Vũ lực khẳng định không có vấn đề, chỉ là, chỉ là chúng ta vừa trói người ném nhân ra cửa a." Hàn Tiêu lập tức tứcẩng đầu, bùi hồi lệnh. "Ngươi nói phù một phen bùi hồi lệnh, nguyên lai like là ý tứ này." Nói đến nói đi, lại trở về kỳ dương ban đầu đáp câu nói kia. Nâng đỡ bùi hồi lệnh. Lưu Huyện Thừa cũng tại nâng đỡ, nhưng nhìn như nâng đỡ, lại là hư cấu. Chờ bọn hắn lưu ra hoàn toàn đem cầm thái Tân huyện Nha Môn, vậy hắn ra tất nhiên có thể kiếm cực kỳ nhiều lợi ích. Nếu như thế, bọn họ đã giúp bang yếu thế bùi lệnh, ít nhất làm cho bọn họ lực lượng ngang nhau mới thành. Về phần Bảo Gia, Bảo Gia liền tính nhìn ra cũng biết âm thầm giúp một chút bùi huyện lệnh nhà hắn có thể nhìn xem lưu gia một nhà độc đại hắn kỷ dương cũng không phải là đến phá hư cái nhà này là đến gia nhập bùi huyện lệnh người này hắn ban định lưu gia muốn dễ dàng lấy đi thái tân huyện nha môn quản hạt quyền nào có đơn giản như vậy mà bùi gia mặc kệ hắn giúp nguyên nhân là cái gì khẳng định nhạc gặp kỳ thật dù sao này bùi gia tự có ngạ mạn trong tay bọn họ nhưng là có 5.000 tư binh này 5.000 tư binh chính là có thể vỡ nát hết thể quỷ kế máy móc cho nên bùi gia mới mặc kệ cái gì lục đục đấu tranh nếu không phù hợp chính mình lợi ích đánh qua liền hảo bọn họ cũng không cần giống triều đình như vậy tính toán địa phương sinh kế, tính toán tử thương dân chúng, không có kiên kỵ cùng ngước thuốc từ bình, làm sao không phải một loại tai nạn? Lưu gia cũng là kiên kỵ điểm này mới có thể chậm chậm lưu toan. cho nên giai đoạn trước đến xem, chính mình mang theo bùi huyện lệnh làm việc, kia bùi huyện lệnh sau lưng bùi gia chỉ biết bảo bọn họ bình an. bất quá nói lên từ bình, hôm nay còn có người không gặp đến. đó chính là nơi đây huyện ủy, thái tân huyện huyện úy cùng phù giang huyện loại kia chỉ có hai cái binh huyện bất động. nơi này khoảng cách xuất quan quan tạm chỉ có 150 tròng. Cho nên nơi này huyện úy tất nhiên cũng là địa phương chỉ huy sứ, trong tay binh mã ít nhất 500. Đây là Hàn Tiêu biết, hắn rủ sao tại này nhiều năm. Bởi vì là biên quan, nơi đây huyện úy hẳn là triều đình binh bộ sai khiến, cùng bản địa không có quan hệ gì. Hắn thủ hạ nhân mã có 1000, tất cả đều tại quan tạm cửa thành thay phiên đóng giữ, giống nhau không trở về nha môn. Hàn Tiêu nói, cùng Kỳ Dương ở triều đình nghe tin tức nhất trí. Nói đến cùng, bên trong chi huyện công việc vật loại này còn chưa tính, dính đến biên vực, dính đến cuối cùng một đạo phòng tuyến, triều đình nằm vùng vẫn là chính mình nhân. Tiêu đóng giữ huyện úy, mang một ngàn binh sĩ thay phiên đóng giữ. Bình thường còn tốt, có địch nhân xâm lược liền sẽ đi tìm địa phương bùi ra, thêm bùi ra 5.000, hoặc là lại triệu tập nhất vạn, kia cơ bản sẽ không có vấn đề quá lớn. Năm kia cuối năm là bình, cũng là làm như vậy. Có thể nghĩ tưởng đều biết có nhiều khổ. Thân là huyện lũy cùng chỉ huy sứ, trong tay binh mã còn chưa địa phương hào cường người nhiều, phòng trường bình thường không ít thủ ước hiếp. Kỳ Dương đáy lòng chầm xuống, mặt khác còn tốt, chỉ là này quan tạm thủ vệ những binh sĩ, chỉ sợ sẽ so những người khác càng thêm không tốt trơn an. Bọn họ canh giữ ở biên vực tuyến đầu, chỗ đó phong xương nghèo khổ, hơn nữa quan ngoại của Bắc quốc thường thường lãnh tiễn hy vọng hắn mang đến đồ vật có thể nhường những binh sĩ dễ chịu chút. Nói đến này, bên ngoài cơm canh đã làm hảo, đợi mọi người ăn cơm xong, ngủ một giấc cho ngon, ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn mà đâu. nằm xuống sau, kỳ dương nhìn xem trên tay còn dính bột mì ngũ cô đường, dương mắt nhìn xem nàng, có hối hận không theo tới. Lâm Huyền Vân lập tức lắc đầu, như thế nào sẽ, còn thật có ý tứ. Kỳ Dương nhìn xem nàng cười, nghỉ ngơi đi. sáng sớm hôm sau, Kỳ Dương đứng lên luyện kiếm thời điểm, Lâm Huyền Vân cũng mơ mơ màng màng đứng lên. Kỳ Dương thấy nàng có hứng thú, dẫn theo nàng cùng nhau luyện. nguy hiểm thời điểm, đây là bảo mệnh đồ vật chơi tờ mờ sáng, Thái Tân huyện ngũ đấu việt trồng, Kỳ Dương lâm huyện vân luyện kiếm, Lăng huyện úy mang theo giang tiểu tử luyện thương pháp, Vệ lam nuộm nghịch con dao. Hàn Tiêu đẩy cửa thời điểm trực tiếp với người. Đây là chi huyện sân, vẫn là luyện võ chàng A bất quá sức sống tràn đầy một ngày như vậy bắt đầu. Kỳ Dương trà sát trên người mỏng hãn, đến qua điểm tâm trực tiếp đổi quan phục đi làm việc, xem lên đến thần thái sáng láng. Kỳ Dương không tính trống nõn, nhưng đi đến huyện nha bên trong, cả người liền lộ ra đặc biệt bất động. Tuy nói đi đường hơn một tháng, như trước muốn so dân bản xứ quý khí rất nhiều, nhìn xem anh tuấn nhẹ nhàng khoan khoái, Khí này dáng người chống lại không tự tin bùi huyện lệnh nói là lần giết cũng không quá phận bùi huyện lệnh ban đầu ở trong nhà thì kỳ thật cũng không như vậy mọi chuyện không tự tin chỉ là bị đẩy đảm đương huyện lệnh sau lại bị lưu huyện thừa đổi lại pháp chấn ép, cho nên thường xuyên sợ hãi hoài nghi mình đừng nói xử lý chính vụ liên nhiều lời vài câu đều muốn nhìn lưu huyện thừa sắc mặt tỷ như kỳ dương hôm nay hỏi mấy cái phương diện năm ngoái thuế thu tình huống bùi huyện lệnh tự nhiên vừa hỏi tam cũng biết ánh mắt tất cả lưu huyện thừa trên người kỳ dương thấy vậy thu hồi hồ sơ cười nói nếu như thế vậy thì mời lưu huyện thừa sửa sang lại sau giao đến ngọc huyện thừa trong tay Ta cùng bùi huyện lệnh sau khi xem lại nói, một câu đã đem mọi người trình tự phân ra đến. Lưu huyện thừa sửa sang lại, giao cho Ngọc huyện thừa. Cuối cùng đến Kỳ Dương cùng bùi huyện lệnh trong tay. Trong đó ý tứ đã không cần nói nhiều. Lưu huyện thừa trực tiếp lần đầu, tại Lưu huyện, tại Thái Tân huyện sống lâu ở địa vị cao hắn. Khi nào bị nói như vậy qua, cho dù Lưu gia gia chủ, đối với hắn cũng mười phần khách khí. Kỳ Dương tới đây không đến một ngày thời gian, đem hắn trực tiếp xếp hàng đến Thái Tân huyện nha môn vị thứ tư. cùng là huyện thừa, so Ngọc huyện thừa địa vị còn thấp. Liên huyện lệnh cái này khôi lối đều ở trên hắn. Lại nhiều kỳ dương cũng không nghĩ hỏi nhiều, chứ không nói hắn đối thái tân huyện tình huống vốn là có tính ra, tại biện kinh nhiều như vậy tư liệu không phải xem không. Không chỉ hắn biết, Ngọc Huyền thừa lang huyện ủy đều biết. Hơn nữa hiện tại hỏi không ra cái gì, có được này nọ muốn có một phần là thật, kia đều là hắn buôn bán lời. Giả số liệu cũng có giả số liệu hảo. Lại giả đồ vật, cũng phải có cái tăng cứ, có thể lộ ra đồ vật xem vài phần đi ra. Bùi huyện lệnh cùng bảo chủ bộ cũng nhìn nhìn kỳ dương. Hai người cảm giác lại có bất đồng. Bảo chủ bộ biểu tình không nhiều, trầm mặc như trước. Mà Bùi huyện lệnh thì có chút không dám tin tưởng. Hắn cùng kỳ chi huyện cùng nhau xem. Chẳng lẽ Kỳ Dương không phải chuyên quyền độc đoán? Đối với hắn cái này đoạt quyền người vậy mà như thế rộng lượng. Chỉ có thể nói, Thái Tân huyện người cũ nhóm, hiện tại đầy mình nghi hoặc, rất nhiều vấn đề tìm không đến câu trả lời. Cho nên chỉ có thể nhìn chầm chầm Kỳ Dương, muốn xem xem hắn đến cùng cái gì ý nghĩ. Việc này sau đó, bao chủ bộ rất nhanh làm cho người ta chuyển tin hồi bảo, nhường ra chủ quyết đoán. Bùi huyện lệnh do dự nhiều lần, làm đồng giảng sự. Chỉ có lưu huyện thừa còn mang theo chút tự phụ, tưởng xét thử Chờ không quan trọng việc vật vãnh xử lý xong, Kỷ Dương cởi đối bùi huyện lệnh đạo, "Bùi lại nhân, ngươi đối với này quen thuộc, có thể hay không mang Kỷ Mô đi một trận, cũng tốt trước lý giải bùi điện. Hôm nay là Hưng Thịnh 35 năm 10 tháng ngày cuối cùng, cũng là Kỷ Dương tới nơi này ngày thứ nhất. Không có đại gia trong tưởng tượng Dương cùng bạc kiếm, chỉ có Kỷ Dương hòa hòa khí khí xử lý tốt sự tình, sau đó mời cùng quan phục, đồng phẩm cấp làm huyện lệnh tại nơi đây chuyển một chuyện. Lúc trước huyện lệnh, chi huyện, này hai cái chức vị vì sao cùng tồn tại? Chính là bởi vì đương triều triều đình phái chính mình chi huyện, tới lấy đại tiền triều huyện lệnh. tiền chiêu huyện lệnh biết do việc này, cũng biết chính mình thuộc về tiền triều người cũ, chỉ cần hảo hảo giao tiếp, triều đình chẳng những sẽ không làm khó, ngược lại sẽ cho người khen. về sau tuy không thể làm quan, nhưng có thể làm phú quý nhân ông. nay đối tiền triều huyện lệnh đến nói, kỳ thật là cái rất tốt lựa chọn. tại triều đại thay đổi chung, có thể bảo toàn tính mệnh người nhà tài sản, còn có cái gì không biết đủ. thái tân huyện tình huống không lớn giống nhau, nơi này cũng không phải triều đại thay đổi, chỉ là quyền lợi rời đi. cho nên bùi huyện lệnh lộ ra lúng ta lúng túng. hắn vốn tưởng rằng kỳ chi huyện sẽ dùng càng kịch liệt thủ đoạn ứng phó, thậm chí bùi gia cũng làm hảo tính toán. Không nghĩ đến kỳ chi huyện vậy mà thật coi hắn là quan thất phẩm đồng dạng, chính vụ cùng nhau xử lý, còn muốn cùng nhau tuần tra. Hắn tại Thái Tân huyện đương huyện lệnh một tháng, chưa bao giờ làm qua chuyện như vậy à, đều là lưu huyện thừa xử lý, không được nữa còn có bảo chủ bộ. Làm bùi ra duy nhất một cái niệm quan thư, bùi huyện lệnh biết kia hai cái ý tứ. Nhưng bọn hắn bùi ra luôn luôn chơi không minh bạch này đó cong cong vòng vòng, cho nên dứt khoát mặc kệ, nhưng có thể can thiệp, có thể học được như thế nào quản chính vụ, chẳng lẽ hắn không muốn làm? Khẳng định tưởng A Kỳ Dương thái độ làm cho Bùi gia tạm thời buông xuống âm thầm đào thương, liền ngày hôm qua bang trông coi cũng không nói chuyện, thậm chí mắng to trông coi đối chi huyện bất kính. Kỳ Dương cùng Bùi huyện lệnh từ bên ngoài trở về, liền nghe được Hàn gia thám thính đến tin tức. Quả nhiên, tam gia góp cùng nhau, như thế nào sẽ đồng tâm hiệp lực. Nếu quả thật là một đám đối phó, xét thật hội rất phí công phu, hiện tại xem ra cũng còn tốt. Lần này ra đi theo Bùi huyện lệnh ra đi, Kỳ Dương đối Thái Tân huyện tình huống lý giải càng nhiều, trước kia là xem tư liệu, hiện tại thực địa quan sát, tự nhiên có rất lớn bất đồng. Nhưng có một điểm là nhất trí. Thái Tân huyện này ba cái địa phương, Bùi Điệp, Lưu Bảo trên cơ bản không có phổ thông nông hộ, chính là giống phủ Giang huyện như vậy, một mình một nhà một hộ, đặc biệt thiếu. Phần lớn dân chúng đều không có thổ địa, chỉ có thể ở này tam gia phía dưới đường tá điển. Loại này tá điển tại phủ Giang huyện cách vách Thường Hoa huyện cũng có, nhưng bên kia tá điển quyền lợi ít nhất còn có cam đoan. Chỗ kia ngụy đại nhân tuy rằng một lòng thăng quan, nhưng có lộ Châu thành quan viên cưỡng chế giám thị, địa phương thân hảo nông thôn cũng làm không ra quá phận sự. Mà Thái Tân huyện này ba cái địa phương thân hảo nông thôn hào cường, cùng trước tán loạn đến phủ Giang huyện kia mấy gia đình đồng dạng, đều là nghị trăm phương ngàn kế lừa dân chúng trong tay thổ địa nhường phủ thông dân chúng mất đi thổ địa trở thành nhà mình tá điện mất đi thổ địa tá điện lại không có giám thị cùng cưỡng chế cơ bản mặc cho người khi dễ loại tình huống này cũng biết nhường tá điện bản thân không làm phiền động ý nghĩ phú giang huyện dân chúng có chính mình thổ địa chỉ cần kiên định cố gắng một năm đến đều có thu hoạch nhưng này chút tá điện bất đồng bọn họ nói là tá điện kỳ thật chỉ là bị mướn đến trồng hoa màu ruộng hoa màu thu hoạch ngũ thành giao điện thuế tứ thành là điện thuê còn lại một thành làm cho người ta đói không chết liên hành trừ ra này đó này đó dân chúng trừ muốn trồng hoa màu bên ngoài tại bуй địa dân chúng còn muốn bị nô dịch sửa đường tu công sự Nếu như nói sửa đường tu công sự còn tốt, dù sao cũng là thủ vệ chính mình gia viên. Nhưng này chút đều là cơ bản nhất, còn có bùi ra biệt thự cao cấp, bùi ra biệt viện, cho bùi ra lái xe đổi mã, đánh nhau thời điểm đường cảm từ đội. Này đều ở trong đó. Mà Lưu bên kia, bọn họ vốn là làm buôn lậu mua bán, Lưu dân chúng liền phải giúp bọn họ đánh xe, khuân vác hàng hóa chờ đã. Tu biệt thự cao cấp đều là cơ bản nhất, này đều không dùng nói. Bao lương nhiều, nhưng là chỉ là bảo gia lương nhiều, những người khác đều là nhà hắn làm ruộng công của người. Chính mình kho hàng tràn đầy. Dân chúng vẫn là câu nói kia, đói không chết liền hành. Ăn no còn náo sự cũng có người hỏi vì sao không phản kháng trước không nói có trông coi tồn tại còn nữa có thể phản kháng đã sớm đi làm sơn tạc giặc cỏ bằng không nơi này vì sao nhiều như vậy tật nhân còn nữa càng nhiều dân chúng chỉ là người thường bọn họ có người nhà có hài tử muốn chiếu cố bọn họ chạy người nhà làm sao bây giờ bọn họ lại không có chính mình thổ địa đối bên ngoài thế giới càng là hoàn toàn xa lạ chỉ có thể ngày qua ngày bị nô dịch loại thời điểm này không thể trách cứ chịu khổ dân chúng càng hẳn là đem đầu mâu nhắm ngay những kia ác nhân tức giận này không tranh cũng phải nhìn đối phương có thể hay không tranh Kỳ Dương đối với bọn họ tâm tồn thương xót, cùng nhau đi tới thật là chớm mặc, nhiều là làm Bùi huyện lệnh nói. Rất ít người có thể nghe Bùi huyện lệnh nói nhiều lời như thế. Kỳ Thật hắn cũng là chọn dễ nghe nói, chỉ nói Đại gia chức trách là cái gì. Được Kỳ Dương vẫn là nhận thấy được bên trong ý tứ, bất quá cũng không phản bác Bùi Huyễn lệnh, chỉ là thản nhiên nghe, nhưng Bùi Huyễn lệnh căn bản phát hiện không ra bên trong ý tứ. Từ Bùi huyện lệnh sinh ra khởi, nơi đây đã là như thế, cho dù đọc mấy năm thư, Kỳ Thật đối với này nhận thức cũng không tính nhiều, lại càng không cần nói từ nhỏ không đọc qua thư, không biết thế giới bên ngoài dân chúng đang trách khác nhau trong thế giới, ngươi không trách khác nhau, đó mới là không hợp nhau. Từ kỷ dương đến thái tân huyện sau, cơ bản đều tại cùng bồi huyện lệnh cùng nhau nhìn xem nơi này, hai người chỉ dẫn theo một cái bình an, nhưng nguyên bản đạo tặc khắp nơi thái tân huyện lại có vẻ đặc biệt an toàn, nguyên nhân tự không cần phải nói. đợi đến 5 ngày sau, dựa theo kỷ dương kế hoạch lúc đầu, hẳn là đi bên trái, cũng chính là phía tây lưu nhìn xem, nhưng cưỡi ngựa đi qua, trực tiếp bị một con sông ngăn lại đường đi. Bồi huyện lệnh đạo, kỷ chi huyện nên biết, ba người chúng ta huyện thậm chí cách vết hai cái huyện, sở hữu nguồn nước đều là phương bắc Dây, núi chảy xuống, đường sông quanh co đến chúng ta bên này bắt đầu từ đông đến tây xuyên qua biên vực năm cái thị trấn kỳ dương nghe này mở miệng nói ý tứ là muốn đi phía tây lưu có sông ngòi ngăn cản đi đông đi bảo đồng dạng cũng có sông ngòi đối hiện giờ thủy coi như tiểu đợi đến mùa mưa thủy sẽ càng đại bùi huyện lãnh đạo loại sự tình này tư liệu nhưng không nói a ba cái kia huyện dân chúng như thế nào đi có cầu nổi được qua nhưng cầu nổi nguy hiểm cho nên cơ bản không có gì giao lưu bùi huyện lệnh kỳ thật không minh bạch kỳ dương hỏi cái này chút làm cái gì nhưng chỉ cần không phải mẫn cảm vấn đề hỏi liên đáp mấy ngày nay hắn theo kỳ chi huyện tại huyện nha dĩ nhiên là người thứ hai, bùi ra đối với này hết sức hài lòng. hắn rút cuộc tiếp xúc được chính vụ, cho nên lúc này đối kỳ chi huyện cũng có chút mơ hồ cảm kích. kỳ dương nghe tin tức lại thiếu chút nữa đỡ chán, nói tốt ba cái huyện xác nhập đâu? chỉ là huyện nha xác nhập đúng không? ba khối thổ địa cũng bởi vì sông ngòi không nối tiếp thượng, lui tới đều dựa vào cầu nổi, điều này sao có thể chân chính xác nhập? thái tân huyện lộ là không cần tu, cầu nhất định phải đăng lên trình. chỉ có đem rộng lớn cầu sửa tốt, ba cái địa phương mới có thể lui tới thông suốt, chỉ có như vậy mới tính chân chính dung hợp cùng một chỗ. Bằng không vĩnh viễn không thường đến, vĩnh viễn đều là kia tam gia tư nhân địa phương. nhưng như thế nào thuyết phục tam gia xây cầu, đây là cái vấn đề. xây cầu tiền từ đâu đến, lại là cái vấn đề. hắn hiện tại thanh liêm, thái tân huyện cái này vừa thành lập huyện, tiền bạc còn không bằng phủ ra huyện. chờ kỳ dương nhường nồi huyện lệnh dẫn hắn đi cầu nổi ở nhìn xem, chỉ thấy mấy trăm mét cầu nồi, nhìn xem run run dày dày. liên này hai đầu còn có thu phí lao đầu, muốn từ đối diện lưu lại đây, lưu người trước lấy tiền, chờ thật vất vả đạp lên ván gỗ dây thường đến bên bờ, địa người lại thu một lần tiền. cổ đại rất nhiều địa phương qua cầu đều muốn thu tiền. Cái này cũng rất bình thường, nhưng thu hai lần, còn thu ra không biết, vậy thì hiếm thấy. Kỷ Dương nhìn một vòng, đợi trở lại nha môn, đem xây cầu sự đăng lên nhật trình. Nhưng nghĩ đến cũng biết, năm nay đã có chút chậm, đợi đến sang năm xuân, hai tòa cầu nhất định phải khởi công. Hắn là không có tiền, nhưng nơi này có người có tiền. Ăn lâu như vậy dân chúng máu thịt, cũng nên phun ra. Bất quá tại xây cầu trước, còn có một sự kiện muốn làm. 15 tháng 11, Kỷ Dương tính ngày nên đến, mang theo đội huyện lệnh đám người đi Thái Tân thị chấn ngoài cửa mấy chục đi. Điều này làm cho Thái Tân huyện mọi người nghi hoặc khó hiểu. Thân Tri huyện muốn làm cái gì? hắn như thế nào làm cho người ta như vậy không hiểu a đến sau ai cũng không thu thập quyền lợi đem trong tay cũng không đi dùng trừ chen ép lưu ra bên ngoài chuyện gì khác cũng không có làm a chỉ là khắp nơi đi dạo cái này hảo còn mang theo bùi huyện lệnh trực tiếp ra khỏi thành như thế nào các người muốn đi quán giang thành đi dạo phố đừng nói đại gia nghi hoặc bùi huyện lệnh cũng nghi hoặc kỳ dương vẫn chưa nhiều lời hắn mang theo bùi huyện lệnh đơn giản là vị này tại một ít bọn đạo trích không dám động thủ mà thôi cho dù động thủ vị này mặt sau còn có tư binh theo mắt thấy đi ra mấy chục dặm kỳ dương nghe được phía trước có đao kiếm tiếng lập tức mã chạy đi qua quả nhiên, là tiểu tử phỉ tục tại đoạt hắn lương thực, không sai. Kỷ Dương lương thực, chỉ thấy Kỷ Dương rút kiếm tiến đến, bên cạnh Lăng Huyền úy, Vệ Lam tự nhiên cũng khoái mã đi qua, lại nói tiếp ba người luyện tập hồi lâu, này vậy mà là lần đầu thực chiến, mang theo lương thực tới đây hầu ra gia tôn nhi tình húc gặp có người tới cứu, lại nhìn người tới, vui vẻ nói, Kỷ Dương, sao ngươi lại tới đây? Lần này tái kiến tình húc, chỉ cảm thấy hắn làn da đen nhánh rất nhiều, cùng trước có thật nhiều bất đồng, xem ra đoạn đường này thật sự vất vả. Kỷ Dương chém tổn thương hai người, kia phỉ tắc nguyên bản tưởng hoàn thủ nhưng bọn hắn ba người này mã cường đạo tay lưu loát nhưng là ngựa xuống lại đều làm cho bọn họ không chịu nổi lực đạo. lại càng không cần nói đặc biệt sắc bén binh khí tiểu tử phỉ tặc vốn là kế tiếp bại lui lại sau khi thấy mặt mơ hồ có bùi ra người cái này cái gì cũng không nói trực tiếp thu tay lại chạy trốn vốn tưởng rằng gặp được cái dê béo không nghĩ đến dê béo mang gia đình thân thủ cũng không tệ còn có bùi ra người tới cứu chẳng lẽ như thế nhiều lương thực đều là vận đến bùi ra phỉ tặc nhóm đoán hận rời đi lưu lại vui đến phát khóc tình hốt ôn kỳ dương khóc quá khó khăn thật sự quá khó khăn vì sao ngươi muốn tới địa phương quỷ quái này nhậm chức ca Còn nhường ta cho ngươi đưa lương thực, không tiến quán giang phủ còn tốt, đi vào quán giang phủ, đây đều là thứ ba hỏa cấp lương người. Này đều cái quỷ gì địa phương? May mắn đi ngang qua Lộ Châu thời điểm, Lộ Châu Chi Châu còn an bài binh sĩ theo, bằng không thật muốn chết ở trên đường. Tình Húc một bên khóc kể, vừa cho Kỳ Dương khoe khoang hắn mang đến lương thực. Hắn cực cực khổ khổ, từ Dương Châu mua đến lương. Tuy nói có trong nhà người hỗ trợ, được thật sự rất vất vả. Kỳ thật Kỳ Dương cũng không nghĩ đến, tình Húc vậy mà tự mình áp giải, dựa theo ý nghĩ của hắn, cho rằng tình Húc nhiều lắm đi Dương Châu mua lương, vận chuyển sự cũng không đơn giản, Dương Châu muốn chuyển vận đến Lộ Châu trong lúc tìm thuyền, áp giải đều là vấn đề. từ lộ châu rồi đến quán gia phủ, càng thêm gian nan, liền muốn lục vận, muốn xe bỏ kéo, muốn người lực kiêng, muốn qua bao nhiêu thành chấn, muốn qua bao nhiêu con đạo, rất khó tưởng tượng tình huống vậy mà sẽ chính mình đến. người nhà hắn cũng đồng ý. tình huống nghe Kỳ dương dám hỏi như vậy, cười hắc hắc, trong nhà người biết ta phải giúp ngươi mua lương, tự nhiên đồng ý nhưng áp giải khẳng định không được, cuối cùng vẫn là ta tổ phụ mở miệng, nói nhường ta đi học hỏi kinh nghiệm. nói nói, nước mắt lại muốn lưu, ai có thể nghĩ tới quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. bộ dáng này nhường lệnh đều có chút muốn cười. Chờ kỷ Dương lẫn nhau giới thiệu sau, tình huống câu đầu tiên đó là huyện lệnh. Như thế nào còn có huyện lệnh? Vậy còn ngươi? Xem đi, đây mới là người bình thường phản ứng. Ai sẽ giống kỷ chi huyện như vậy? Không chỉ không có phản ứng, còn bình thản tiếp thu. Không chỉ bùi huyện lệnh không hiểu, bùi gia không hiểu, mặt khác hai nhà không để ý giải a kỷ Dương cười, bản địa tình huống bất đồng, có bùi huyện lệnh tại, càng tốt thượng thủ. Lúc này nói, phản phất bùi huyện lệnh quan trọng hơn giống nhau, khiến hắn theo bản năng nhìn về phía kỷ Dương, không nghĩ tới ánh mắt hắn đã mang theo chút bị thượng vị giả tán Dương tao hứng. Kỳ thật kỷ Dương cũng vừa qua 19 sinh nhật mà thôi. Hắn sinh nhật trôi qua địa thấp, chỉ có rất ít người biết, ăn bữa cơm liền kết thúc. Bất quá tình huống lại đây, tự nhiên mang theo lễ sinh nhật đến. Kỳ Dương cảm ơn, lại thấy hắn đầy mặt tăng thương, không nhịn được nói, ngươi như thế nào đem mình dạy võ thành như vậy? Tình huống không đáp, theo tình huống đến hồi phụ quản sự tranh công, thiếu gia tâm hệ bá tức công tử lương thực, đi cả ngày lẫn đêm đến. Trên đường này có thể ăn không ít khổ. Quản sự nói, kỳ thật chậm rãi vui mừng cùng khoe. Thiếu gia bọn họ rốt cuộc trưởng thành. Nay một hàng, ai còn dám nói ít ra là hòa cố? Lão hầu gia cũng có thể yên tâm a tình húc nhận thấy được từ nhỏ nhìn hắn đến lớn quản sự cảm xúc trong lòng cũng là vạn phần cảm khái. Hắn có chút biết, kỳ dương khiến hắn làm việc nguyên nhân không cho trong nhà người thất vọng, nguyên lai là loại cảm giác này. Kỳ thật kỳ dương thật không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy tình húc người nhà mạch quảng, việc này dễ làm mà thôi. Hắn lúc này ra khỏi thành đi ra ngoài, chính là đến tiếp lương, mang theo đùi huyện lệnh cũng bởi vì hắn họ đùi, không nghĩ đến thật sự hỗ trợ giải quyết phi tặc phiền vai. Hai bên gặp nhau, vừa nói chuyện, một bên đi thái tân huyện phương hướng đi, nay trở về nữa, trên đường nhưng liền an toàn. Kỷ Dương khen ngợi nhìn xem Bùi Huyện lệnh, nhưng Bùi Huyện lệnh cũng không nhịn được kích động, hắn phải trang bị kỳ chi Huyện khen. Xem ra hắn vẫn có chút dùng. Bất quá cùng lúc đó, một cái khác nghi vấn dâng lên. Này mấy chục vạn cân lương thực, muốn đưa đến nào? Kỳ chi Huyện đến Thái Tân Huyện trước, còn thẻ như vậy nhiều lương thực. Làm Bùi gia duy nhất người đọc sách, Bùi Huyện lệnh trước kia phụ trách qua Bùi gia tư binh đồ ăn, như thế nhiều lương thực, đầy đủ 5000 người ăn thượng 20 ngày. Nghe thời gian không phải rất trưởng, nhưng người nhiều, tư binh tiêu hao cũng nhiều, không ăn no, ai cho ngươi làm việc, đây chính là bán mạng sống. 5000 người, mỗi người mỗi ngày ba cân lương. 20 ngày cũng muốn 30 vạn cân lương thảo. Nhìn xem mấy cái chữ này, liền biết vì sao Triều Đình đối với bọn họ nuôi tư binh không thế nào quản. Nếu không cho bọn họ nuôi, kia liền muốn quan phủ chính mình đến. Loại này tiêu hao cũng không phải là 1 2 năm, mà là trưởng thành mệnh nguyện. Liên tính những binh sĩ chính mình khai hoang đồn điền, nhưng cũng không thể tất cả đều tự cấp tự túc, khôi giáp binh khí chiến mã của lương, tất cả đều là tiền. Cho nên có chút biên vực chính mình thủ vệ lực lượng cũng rất trọng yếu. Chẳng qua Thái Tân huyện bên này chơi thoát mà thôi. Cho nên Triều Đình phái bọn họ chạy tới bổ cứu. Lời nói lại về đến này, đó lương tự thượng Kỳ thật áp giải vật tư tới đây, Tỉnh Húc cũng không biết thứ này muốn làm cái gì dùng. Kỳ Dương dùng cái này thì ân cho dân chúng địa phương. Kia cũng không đủ. Ai trước kia Tỉnh Húc đối mấy chục vạn mét lương hoàn toàn không biết gì cả, cho rằng là rất khổng lồ con số. Chân chính thấy Mẹ Thương nhóm mới biết được mấy chục vạn cân, mấy trăm vạn cân, Kỳ Thật đều là số lượng nhỏ, cho dân chúng địa phương tự nhiên không đủ. Kỳ Dương cười mà không nói, chờ mang theo Tỉnh Húc đi vào Thái Tân Huyện. Tỉnh Húc vừa muốn nói cuối cùng đến, hắn có thể nghỉ ngơi một chút. Kỳ Dương lại nói, hiện tại còn không phải lúc nghỉ ngơi, ngươi theo ta cùng nhau, chúng ta lập tức xuất phát, lại tây đi 150 tròng lại đi 150 trong, đây là muốn hắn mệnh a, mà kỷ dương bên cạnh Lăng huyền úy, vệ lam, bình an cùng với đuổi tới nên bọn họ lâm huyền vân, hà tiêu, ngọc huyền thừa, thậm chí bản địa bùi huệ lệnh, lưu huyền thừa, bao chủ bộ hiểu được, hướng tây lại đi 150 trong, vậy có thể là địa phương nào? chỉ có quan tạm, chỉ có biên quan cửa thành, này đó lương thực, vậy mà là kỷ dương đưa cho biên quan tướng sĩ, chờ tình húc phản ứng kịp, xe ngựa đã tiếp tục xuất phát. bất quá lần này đoàn xe nhiều cái kỷ dương, còn có tiểu tư bình an cùng hộ vệ vệ lam, lang úy lưu lại bùi huyện lệnh nhìn xem Kỳ dương đi xa bóng lưng thật lâu nói không ra lời Kỳ dương đến thái tân huyện làm được đầu một sự kiện vậy mà là cho biên quan tướng sĩ đưa qua mùa đông lương thực kia một ngàn tướng sĩ chỉ sợ hồi lâu không thu được triệu đỉnh đưa qua đổ tình húc càng là kích động hắn vận vậy mà là quân lương là quân lương Kỳ dương cười là quên tặng mà thôi cũng không phải thật sự quân lương về phần ai quên tặng cái này cũng không cần phải nói đang hiền làm ra quả hồ lô ạ lại bán chia cho hắn một bộ phận tiền bạc tất cả đều dùng tới mua lương thảo tại xem xong quán giang phủ đại lượng tư liệu sau Kỳ Dương chú ý tới này, đó cơ hồ bị xem nhẹ biên phòng binh sĩ. Bọn họ đóng tại này ít nhất 10 năm. Trong 10 năm các nơi dung chuyển không ngừng, nhưng bọn hắn như cũ thủ vệ nơi này bình an. Là, đùi ra tư binh là hỗ trợ, nhưng không có này một ngàn ngày đêm thủ vượng tướng sĩ, chỉ sợ liền kêu tư binh thời gian đều không có. Kỳ Dương mơ hồ cảm giác, có thể nhường tư binh cùng biên quan tướng sĩ bảo trì vi diệu cân bằng nguyên nhân, nhất định liền tại đây biên quan trên thành lâu. Muốn phá để chỉ có thể đi này quan tạm ở, nhưng không mang ý đồ, như thế nào hảo thượng môn đâu? Không tính Hạo đã vận lương xe bò chậm rãi đi trước, biên quan doanh địa sớm có người báo tin đây mặt dâu quay nón huyện úy kiêm bản địa chỉ Huy sứ, mày nhăn được vận không ra, giọng nói rêu cần nói, cái gì ngốc con lửa? Quan phủ cho chúng ta vận lương thực. Người nói điên rồi. Nói điên rồi chạy vài vòng. Trước mặt tiểu tử gấp đến độ lo nhẹ, chỉ Huy sứ, đây là thật, thật nhiều xe bò liền ở trên đường đến. Ta nhưng là tham báo. Tham báo? Liền ngươi. Tham báo? Lao tử dưới tay kém nhất binh cũng so ngươi lợi hại. Dâu quay nón trắng hắn càng là khinh thường. Lời nói là như vậy nói, hắn hãy để cho tinh nhuệ nhất tham báo tiến đến điều tra. Lương thực. Triều đình đưa lương thực Triều Đình còn nhớ rõ bọn họ a. Lần nào hỏi quán Giang Thành muốn này nọ, không phải cầu ra ra cáo nãi nãi, còn chủ động đưa. Nằm mơ đi thôi, đi cổ Bắc Quốc bên kia tra xét tin tức, đều chưa dùng tới hắn tinh nhuệ nhất thám báo, tra xét quan nội tin tức càng là đơn giản cực kỳ. Ai ngờ này thám báo lúc trở lại, cùng mới vừa loạn nhẹ tiểu tử đồng dạng, chỉ huy sứ. Thật sự, thật là lương thực. Tiểu hơi hơi đêm đếm, không sai biệt lắm có 30 và cân. 30 và cân. Dâu quay non trắng hàng trước mắt, lại tới ngốc có lửa, cho lão tử thay quần áo, lão tử tự mình đi nên. Quản hắn vì sao đưa? Đưa hắn liên tiếp dâu quay non trắng hắn trong lòng vẫn là có chút bất động theo sau lại đem về điểm này chờ mong để ép thất vọng nhiều năm như vậy còn chưa thói quân sao ai biết bên kia lại dở trò quỷ gì siết nhưng lại đại thủ đoạn nham hiểm hắn đều muốn thu hạ lập tức bắt đầu mùa đông hắn không thể khiến hắn các minh đệ thật sự đói bụng sống lạnh băng khôi giáp mặc vào hắn cũng lời thu thập dâu xuyên cái khôi giáp đã mười phần nệ tình còn muốn thế nào tình huống không nghĩ đến hắn đưa cái lương thảo lại bị nên đón hai lần lần trước là kỳ dương lần này lần này là tướng quân Tình húc cũng phân không rõ này đã mài mòn đến không còn hình dáng khôi giáp đến cùng cái gì phẩm chất, số xe liền lệ nóng doanh trọng cầm dâu quay non trắng hắn tay, tướng quân. Này, này, đây đều là kỳ dương cho ngài. Dâu quai non trắng hắn theo bản năng lại những mày, mắt thấy đồ con lửa hai chữ lập tức thoát ra, chỉ thấy bên cạnh trên lưng ngựa ngồi đầu đất nói kỳ dương. Kỳ dương. Kỷ. Chương 72. Họ kỳ. Cái này họ nhường trước mặt 40 da mặt dâu quai non trắng hắn ánh mắt híp lại, theo sau lại lộ ra tùy tiện. Kỳ Dương tự nhiên nhìn ra hắn trong nháy mắt này không được tự nhiên. Nhưng này không được tự nhiên vẫn chưa liên tục lâu lắm. Kỳ Dương cũng sẽ không tăng cường truy vấn, chỉ là dựa theo bình thường lưu trình. Ôn Quyền nói, nô chỉ huy sứ, cựu ngưỡng đại danh. Bên cạnh vừa hô tướng quân tỉnh hốc trừng lớn hai mắt, khí thế như vậy, lại không phải tướng quân. Như ấn quân công đến xem, vị này phòng trường đã sớm trở thành tướng quân. Chỉ là bên này giết địch lại nhiều, cũng không có người báo cáo. Từ Biện Kinh bên kia thu thập được hồ sơ đến xem, vị này đã ở này thủ vững 27 năm. Lại nói tiếp cũng là buồn cười, kinh lần trước thảm họa chiến tranh, Biện Kinh lật xem hồ sơ thì mới phát hiện nơi đây có một người như vậy. Nô Kim Xuyên mươi tuổi ra mặt liền nhân xin cơm lưu lại nơi này, sau bị địa phương chỉ huy doanh nhận lấy, hắn lực đại còn có dũng, lại sau từng bước lên trước, thẳng đến chỉ huy sứ. đáng tiếc tiệc vui trong tàn, sau quán giang phủ bản địa sĩ tộc khởi loạn, nơi này trật tự mất cân bằng, bùi địa bị bùi ra người không chế, nhà hắn liền khoản đều tính không rõ ràng, bùi huyện nha môn hàng năm hoa phế, như thế nào biết báo quân công sự? đó là báo cho quán giang thành bên kia, cũng là chậm chạp không có tin tức. muốn kỳ dương đến xem, nô kim xuyên Ngô chỉ huy sứ, có thể ở dưới loại tình huống này thủ vững, chính là nhân thế gian ít có trùng nghĩa hạ tử. lúc ấy buông xuống hồ sơ sau. Kỳ Dương đầu một cái nghĩ đến địa phương, đó là nơi này. Cho nên rời đi Biện Kinh thì Kỳ Dương từ bạn thân đẳng hiện kia lấy tiền, lại để cho bạn thân tỉnh húc mua lương. Giờ phút này lương thực cũng không phải thi ẩn, chỉ là thoáng bù lại nhiều năm như vậy bọn họ có thể hưởng thụ bình định sinh hoạt tu thiệt. Cho nên Kỳ Dương đến đưa lương tư thế cũng không cao, cũng không kể công, chỉ là vô cùng đơn giản giới thiệu chính mình là Thái Tân huyện Tân Chi huyện. Phụ Hoàng Thượng chi mệnh tiếp quản nơi này, về sau cửa thành binh sĩ lương thảo vật tư hoặc có thiếu, có thể báo cho hắn. Hắn tất nhiên đem hết khả năng. Ngồi vào trong doanh địa, Nô Chỉ Huy sứ nghe Kỳ Dương nói chuyện, ánh mắt híp lại, ngược lại là thủ hạ đã nhịn không nổi tưởng xuất khẩu trầm trọc. Mới đến mùi huyện chi huyện, có năm cái đều như vậy nói. Đến cuối cùng đâu? Còn không phải không có gì cả. Không năng lực này liền đừng hứa hẹn, cho bọn hắn hy vọng rất hào mà sao? Không phải là nghĩ lôi kéo bọn họ sao? Hiện tại tam huyện hợp nhất cái huyện, chẳng lẽ tình huống sẽ có chuyển biến tốt đẹp? Bọn họ xem cũng hẳn. Hàn Huyên vài câu, Nô Chỉ Huy sứ vẫn chưa hỏi vật tư sự, ngược lại đạo: "Ngươi gọi Kỳ Dương, biện kinh đến, kia Vũ Hầu phủ cùng ngươi quan hệ thế nào?" Hắn đến cùng nhịn không được. Kỳ Dương cười, Vũ Hầu phủ đã không có, hôm nay là bá tước phủ. Vũ Hầu là tổ phụ ta. Tổ phụ? Cái này, doanh địa trong tính đường, không ít lớn tuổi chút binh sĩ đều nhìn qua. Vũ Hầu tôn nhi. Tình Húc xem bọn hắn, kinh ngạc nói, chẳng lẽ các ngươi nhận thức? Nay hỏi tự nhiên là dâu quai nón ngô chỉ Huy sứ. Ngô chỉ Huy sứ xem lên đến vẫn chưa quá kích động, chỉ có giọng nói hơi thấp chút, nhận thức chưa nói tới, chẳng qua tại Vũ Hầu thủ hạ làm qua tiểu binh. Nhưng đó là hắn đời này khó quên nhất nhớ lại chí nhất. Vũ Hầu, cho hắn biết cái gì là chân chính há tử, cái gì là chung lá gan nghĩa gan dạ. Cái gì là thiết huyết trung tâm, cái gì là dung manh tiến chiến? Hắn nhận thức Vũ Hầu, Vũ Hầu không khẳng định nhận thức hắn, chỉ là khi đi ngang qua hắn thời điểm nói câu, Nhiên Kỷ như vậy tiểu đưa đến phía sau đi. Dứt lời không cho hắn cơ hội phản bác, khiến hắn lần đầu cảm nhận được cái gì là bị tướng sĩ bảo hộ. Vũ Hầu thủ hạ không nói lời gì, nhấc lên lúc ấy gầy yếu hắn, trực tiếp nhét vào doanh địa trong màn. Sau chuyển đến, đó là biên quan đại thắng tin tức, đối diện cổ Bắc quốc bị đánh đổi 500 giang ngoại. Chờ Vũ Hầu trở về, hắn phản phất tử trong vũng máu đi ra giống nhau, trên người chạy xuống không biết hai máu, nhưng hắn cùng thủ hạ binh sĩ chuyện trò vui vẻ phản phất chuyện gì đều không phát sinh. Sau hắn mới biết được, Vũ Hầu bả vai sinh sinh bị người khuyết hạ một miếng thịt, đổi người khác sớm muốn chết muốn sống. Chỉ có hắn này danh đại tướng, xem lên đến mày đều không nhăn một chút. Nô Chỉ Huy sứ ở trước mặt Kỷ Dương trên người, tìm đến một kia hắn tổ phụ bóng dáng. Kỳ thật hai người khuôn mặt cũng không giống, vị này muốn so với hắn tổ phụ tuấn lãng rất nhiều, nhưng trên người kia cổ khí lại làm cho người nhịn không được liên tưởng. Được lại nhiều nhớ lại, cũng đã ẩn đi xuống, nô Chỉ Huy sứ tại thủ quan nhiều năm, sẽ không bởi vì anh hùng tôn nhi liền đối Kỷ Dương nhìn với con mắt khác. Nhiều lắm cho một điểm tín nhiệm mà thôi. Còn giữ lại chín phần, muốn xem hành động của hắn. Nếu hắn muốn bôi nhọ Vũ Hầu Y Danh, cho Vũ Hầu nhất mạch bôi đen, hắn không ngại tự mình bởi vị thiếu gia này ra bưởi huyện. Không đúng, hiện tại gọi Thái Tân huyện. Mặc Kệ cái gì huyện, hắn này định giang quan, sẽ không để cho người có thể thừa cơ hội. Định giang quan, quán gia phủ. Nghe tên liền biết này quan tạm quan trọng. Nhãn tự một lát, nô chỉ huy sứ lập tức tỏ vẻ cảm tạ. Mặc kệ Vũ Hầu hậu nhân mục đích như thế nào, nhưng này 30 vạn cân lương thực, đầy đủ hắn này 1000 người qua mùa đông. Một cái không chịu đói mùa đông, tự nhiên đáng giá cảm tạ. Nô chỉ huy sứ thủ hạ đồng dạng kích động, tuy nói bọn họ dứt khoát xem nhẹ Kỳ Dương theo như lời, về sau có chuyện có thể tìm hắn xin giúp đỡ, nhưng thứ này đã đầy đủ làm cho bọn họ hưng phấn. Cho nên từ lương thực đưa đến, lại tới Kỳ Dương đám người rời đi, định giang quan các tướng sĩ tất cả đều đúng bọn họ nhận tình tương đãi. Hơn nữa Kỳ Dương đoàn người vẫn chưa sĩ diện, cũng chưa lấy thi ân phương thức tiền đến, điều này làm cho trong lòng mọi người lại là bất đồng cảm thụ. Bọn họ một hàng thậm chí không ở lâu, tựa hồ chỉ là tới đưa tiến đồ vật, cho thấy một chút thân phận. Tình huống còn tưởng rằng sẽ ở chỉ huy doanh địa qua đêm, không nghĩ đến ngồi một hồi, thậm chí ngay cả cơm đều không ăn, trực tiếp phản trình. Lúc bọn họ đi, nô chỉ huy sứ tự nhiên mang theo người đi đường, vẫn chưa đưa qua xa, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía quan nội phương hướng. Tình Húc quay đầu xem, nói với Kỳ Dương, "Này nô chỉ huy sứ còn tại nhìn theo, cũng quá xong chưa?" Kỳ Dương cỡi ngựa, đồng dạng quay đầu nhìn nhìn, theo sau thu hồi ánh mắt, hắn không phải ở trước mắt đưa chúng ta. Nô chỉ huy sứ là đang nhìn bọn họ hồi trình phương hướng, lại cũng không là đang nhìn bọn họ. Hắn xem là quan nội, là quán gia phủ, càng là thừa bình quốc. Hắn thủ vệ nơi này lâu lắm, lâu đến quen thuộc định dạng quan mỗi một nơi đất, hắn đang nhìn hắn thủ hộ thổ địa, người nào đó ở trong mắt hắn, quá mức nhỏ bé cho nên Ngô chỉ huy sứ cũng không phải nhìn hắn, chỉ là xem này mảnh đất mà thôi. Tình Húc suy nghĩ lại đây, Liễu Lưới Đạo, ngươi không tức giận? Hắn biết ngươi là Vũ Hầu hậu nhân, còn tại Vũ Hầu thủ hạ từng làm binh sĩ, đối với ngươi lại tuyệt không nhiệt tình. Kỳ Dương trực tiếp đáp, hắn có thể chấn thủ biên quan nhiều năm, dựa vào cũng không phải là dễ dàng tin tưởng người. Cho dù Vũ Hầu hậu nhân lại như thế nào, Vũ Hầu hậu nhân có thể làm cho bọn họ đánh thắng trận, vẫn là ăn uống no đủ, vật tư dồi dào. Nếu dễ dàng như vậy thổ lộ tình cảm, hắn cũng không thể ở trong này thủ, trở thành thừa bình quốc Tây Bắc biên đạo thứ nhất phòng tuyến có thể nhường vị này, đại tướng đối với hắn có một phần tin tệ, chuyến này liền không tỏi công. Liên Tính cầm trong tay binh phủ, cũng phải nhìn tướng sĩ có nghe hay không. Dù sao loại địa phương này đã rất khó dùng thông thường trật tự để phán đoán. Tình Húc nghe xong như có chút suy nghĩ, bên người hắn trung tâm quản sự cảm kích nhìn về phía kỳ dương. Trước kia trong nhà đều nói, có kỳ dương loại này bạn thân tại, chắc không được chính mình thiếu gia không tiến tới. Hiện giờ xem ra, rõ ràng là nhà hắn thiếu gia kéo chân sau. Chuyến này xuống dưới, thiếu gia tiến bộ quá nhiều, hôm nay phòng trưởng càng là được lợi rất nhiều. Cũng không phí một khắc cũng không dừng lại chạy 6 ngày. Tình Húc an tính lại, Lăng Tuấn bằng nhưng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn họ tại biên quan doanh địa đợi không đến một ngày thời gian, nhưng đối với hắn đến nói lại giống về nhà đồng dạng. Nhìn xem nhân gia trưởng thương, mặt trên còn có lưu lại vết máu, lại xem xem chính mình mới tinh trưởng thương, vậy mà có chút ghét bỏ. Chỉ là hắn ghét bỏ mới tinh súng, bên kia binh sĩ lại cực kỳ hâm mộ. Dù sao như thế tân, sắc bén như vậy súng bọn họ ít nhất 10 năm chưa từng thấy. Hơn nữa phát súng kia không nhìn liền không tầm thường. Đây là khẳng định, đây chính là bọn họ chi huyện đại nhân tại bìa kinh khi tìm người hỗ trợ tạo ra. Lăng Huy uy dứt khoát dùng chính mình tân súng đổi người khác cũ súng giờ phút này lấy đến trong tay, càng có thể cảm nhận được mặt trên chiến ý, từng đạo cắt ngân, kể ra này cột trưởng thương trải qua. kỷ dương đối với bọn họ đổi súng tự nhiên không ý kiến. phòng chứng lăng huyện ủy tổ tiên chính là làm binh sĩ, cho nên đối với này đặc biệt vui sướng. dù sao đổi đến tân súng biên quan binh sĩ cũng thật cao hứng là được rồi. trở lại thái tân huyện thị trấn phạm vi, cái này tình khúc rốt cuộc thả lỏng, hắn có thể nghỉ ngơi, có thể hảo hảo nói ngủ một giấc. nha môn bên kia hiện tại hai bộ thành viên tổ chức chen lấn không được, tình một hàng tự nhiên bị kỷ dương an bài ở đây tốt nhất từ lâu. diệu nơi này lầu trước kia tại chợ biên giới còn mở ra thời điểm. Mười phần hương thịnh, cho nên điều kiện cũng không tệ lắm. Tình huống hiện tại cũng không chọn, có cái gì ăn cái gì, cho cái gì ở cái gì. Bên này có Lâm Uyển Vân ăn bài, tự nhiên không có gì không ổn đương. Lại nói tiếp, từ lúc đến Thái Tân huyện, Kỳ Dương cùng Lâm Uyển Vân cơ bản không như thế nào cùng một chỗ qua. Lúc này xong việc trở về, lại thấy sự tình bị nàng an bài rất tốt, Kỳ Dương tự nhiên tâm sinh cảm tạ. Lâm Uyển Vân cười, này có cái gì, ta nếu lại đây, tổng muốn có chút dụng. Hai người cùng nhau hồi nha môn, liền gặp Đùi huyện lệnh đã ở cửa chờ, nhìn xem biểu tình, hiển nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Hoặc là nói Sau lưng của hắn đùi ra có nhiều chuyện muốn nói, càng nhiều là nghĩ thử, hắn cùng biên quan 1000 binh sĩ có hay không có hợp tác. Nếu Kỳ Dương cùng kia 1000 tướng sĩ si hợp tác, ngay cả Bùi ra cũng muốn tiến kỵ. Đó mới là quân chính quy, hơn nữa tuổi trẻ nhất binh sĩ cũng tại kia 5 năm thời gian, làm như vậy chiến kinh nghiệm phong phú binh sĩ, không phải người thường có thể so. Có kinh nghiệm binh lính, 10 người liền có thể vui lùa đối phương 100 người chơi. Kỳ Dương tự nhiên sẽ không nói rõ ngọn ngành, mà tướng sĩ si bên kia tự nhiên cũng sẽ không để lộ tin tức. Tình huống đoàn người này càng không cần nói, hắn xuất hành, nhất định là nhà hắn hồi phủ tâm phúc theo, miệng tất nhiên nghiêm kín cho nên ai cũng thăm dò không đến bọn họ đến cùng nói cái gì. Nay một hàng, Dương Thái Tân huyện cục thế lại thay đổi biến, ít nhất liền bùi gia cũng không dám vọng động. Nguyên bản Kỷ Dương mang theo bùi hội lệnh, nhìn xem giống muốn nâng đỡ bùi gia, điều này làm cho các gia cũng không dám cùng đối thủ của hắn, bùi gia càng là không nỡ động thủ. Bùi dưỡng cái chính mình nhân rất trọng yếu. Triều đình phái xuống trở thành chính mình nhân, kia quan trọng hơn. Ai thừa tưởng nhân ra đến trước liền chuẩn bị gạo tốt lương, đến nửa tháng này, trực tiếp kiêng lương thực tìm biên quan tướng sĩ. Cái này Kỷ Dương có lực lượng, hắn đối bùi gia lại sẽ như thế nào? Đối vắng vẻ Lưu gia, thường thường đối đãi bảo ra đầu, có thể hay không tay thu thập bọn họ. Kỳ Dương này mấy tay, nhưng này mấy nhà trong, nhất là Lưu gia, trở thành chim sợ cánh cong. Mỗi ngày nằm mơ đều là, Tân Chi huyện đến cùng khi nào thu thập bọn họ. Thật động thủ, bọn họ ngược lại an tâm. Như thế nửa đời, thật đúng là giàu hoạn. Biện Kinh đến người chính là giàu hoạn. Bùi huyện lệnh chính là thấp phẩm nhân chi một, kỳ chi huyện có Tân chỗ dựa, vậy hắn đâu? Hắn phải chăng vô dụng? Ai ngờ Kỳ Dương trở về đầu một câu đó là, Bùi huyện lệnh, mấy ngày nay nhà môn còn hảo. Bùi huyện lệnh lập tức đáp, còn tốt còn tốt, không có gì chuyện khác. A, Lưu huyện thừa sửa sang lại ra quan điền số lượng, nhưng có tin tức, đây là Kỷ Dương trước lúc xuất phát nói sự. Nơi đây tự nhiên cũng có quan điền, nhưng y Kỷ Dương xem xét, cũng đã thuê cho địa phương kia mấy nhà. Không giống phủ Giang huyện như vậy đều không. Nói là thuê, Kỳ thật sớm bởi vì quan viên cùng hào cường cấu kết, lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả thuê ra đi mấy trăm năm. Loại tình huống này nghĩ một chút đều biết chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là nguyên bản hẳn là cho nha môn tiền thuê, bị đổi thành chút ít hối lộ đi vào địa phương, thậm chí quán giang thành quan viên túi. Kết quả đó là, dân chúng dân điền bị thu mua, dùng đảm đương giảm sóc quan điền cũng bị chiếm hữu bọn họ hạ không mảnh đất cắm rủi chỉ có thể dựa vào hào cường sinh tồn. Mà hào cường đối với bọn họ như thế nào, đại gia cũng đều biết. Những thủ đoạn này bọn họ dùng quen, cho nên lúc này bùi huyện lệnh sắc mặt khó coi, cũng là có thể nghĩ, bùi gia tự nhiên cũng có tham dự trong đó. hắn lúc này bản năng cho rằng lại là kỳ chi huyện trên ép. bùi huyện lệnh ép đúng nói câu, nộp lên đến, nhưng quan điển cơ bản đều cho mến. kỳ dương chỉ là thoáng gật đầu, đã sớm biết sự, không cần thiết nghĩ nhiều. tại biết muốn tới thái tân huyện, kỳ dương liền tưởng qua như thế nào phát triển. dập quân phủ giang huyện, tự nhiên không có khả năng mỗi ở tình huống bất động, nào có cứng nhắc đạo lý. Phù Giang huyện như thế nào cũng tại lộ Châu, một cái kênh đảo liền có thể thông hướng Giang Nam, thông hướng Biệt Kinh. Mà quán Giang phủ bất động, nơi này cách cả một lương Tây Châu, xe ngựa đi được nhanh cũng muốn 7-8 ngày thời gian khả năng đi ngang qua. Cái gọi là kênh đảo tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Giờ quân phát triển Tây công nghiệp hương phấn cũng không thành, làm bán cho ai? Hoàn toàn không có vận chuyển ưu thế, nhị vô giá cách ưu thế, thật sự không thành. Như thế nào phát triển? Nhất định phải nhập ra tùy tụ. Có thể nói đến cùng, hiện giờ thậm chí về sau nông thôn. Muốn làm ăn, cư là nghiệp, đơn giản vẫn là kia mấy giờ, nông, lâm, mục, phó, ngư, cũng chính là tục xương ngũ nghiệp. Nông nghiệp đầu trong khí trùng, này liên quan đến đại gia ăn cơm no. Được thổ địa tại Hào Cường trong tay. Núi rừng, núi rừng tại thổ phỉ trong tay. Chăn thả ngược lại là cái ý kiến hay, bọn họ tây bắc biên chăn thả khẳng định không có vấn đề. Núi gia phỉ nộn bỏ dê thịt đi ra, thèm chết biện kinh quý tộc. Nghề phụ. Nơi này nghề phụ lại có thể làm cái gì? Ngư liền không muốn, nơi này mới đại gia càng là liền hải là cái gì đều không minh bạch. Tính toán đến tính toán đi có một chút tất yếu phải động, đó chính là hào cường nhóm trong tay mua chuộc thổ địa. Nhưng Tụ Dương biết thổ địa quan trọng, chẳng lẽ hào cường nhóm liền không biết? Nếu không biết, cũng sẽ không chiếm nhiều như vậy thổ địa. Lúc trước tán loạn đến Phù Giang huyện Thân hào nông thôn cũng sẽ không đi lên liền muốn đại lượng thu mua thổ địa. Mặt khác còn dễ nói, động thổ, đó mới chân chính hơi màu sự tình. Được trước con con vòng vòng dùng được lại hảo, bất động thổ địa cái này căn bản vấn đề, hết thảy đều là vô dụng. Muốn làm ruộng, muốn chăn thả, muốn núi rừng kinh tế, nhất định phải từ này đó khó nhất cắn trên xương cốt cắn hạ mấy thứ này, lại chưa đều cho dân chúng tại phú giang huyện còn có thể đem hoang địa chia cho không hoặc là thiếu dân chúng nhưng thái tân huyện căn bản không cho cơ hội này cơ bản sở hữu thổ địa đều bị chiếm hữu thậm chí ngay cả quan điển cũng nghĩ trăm phương ngàn kế sách đi khiến hắn vân không thể phân càng làm cho nơi đây dân chúng không đường có thể đi biết rõ ràng sự tình bản chất dù là kỷ dương cũng vì này đau đầu qua một trận cũng là biết tầm quan trọng cùng mức cảm kỷ dương đi biên quan đưa lương thì mới hạ lệnh làm cho người ta đưa lên thổ địa danh sách chờ hắn hồi nha môn nhìn xem phía dưới đưa tới thổ địa danh sách tuy nói tam huyện hợp nhất nhưng sổ sách vẫn là tam quyền Mặt trên ghi lại ba cái địa phương ruộng đất tình huống, có bao nhiêu ruộng đất, mở ra cày bao nhiêu, hoang phí bao nhiêu. Nhưng những chữ số này đều không thể tin tưởng, tỉ như buổi điện, bùi ra đều không rõ lắm chính mình ruộng đất tình huống, trên danh sách như thế nào sẽ minh bạch. Lưu theo bảo tốt một chút, nhưng bọn hắn tất nhiên hội giấu giếm điện sản, như vậy khả năng qua sang 5 tháng 5 giao điện thuế thời điểm thiếu giao rất nhiều. Nhất rõ ràng, đại khái chính là ba cái quan địa phương điện mức, dù sao quan phủ đều có ghi năm. Lưu địa quan điện thổ địa 5000 khoảnh tất cả đều thuê cho địa phương lưu gia trồng trọt, 5000 khoảnh là bao nhiêu mẫu đâu, 50 vạn mẫu, tương đương với lưu diện tích chung 1 phần 3 địa phương thổ địa 1 phần 3 quan điền, thêm ép mua đi qua mặt khắc dân điền, thoáng tính toán một chút, lưu gia ít nhất có được lưu một nửa trở lên thổ địa quyền sử dụng. Như thế xem ra, cái tiêu thị trấn nguyên bản tên sát thật không quan trọng, cũng sát thật nên gọi lưu huyện. Bùi địa cùng bảo cũng không tốt hơn chỗ nào. Bùi địa càng là khoa trương, nơi đây 4 phần 5 thổ địa đều về nhà hắn sở hữu. Bao ở mặt ngoài hảo xem điểm, nhưng cẩn thận nhìn xem liền biết, nhà hắn không thể so mặt khác hai nhà cường. Này mới nhà chỗ thị trấn tên, chắc không được lấy bọn họ tên mệnh danh. Phải biết quỷ dương cái tiêu thời không đại tham quan hòa thân, danh nghĩa thổ địa 80 phần mẫu, đã làm cho người ta khiếp sợ. Loại này biên cương tiểu địa, thật đúng là vô pháp vô thiên. Một cái huyện thổ địa cơ hồ đều về bọn họ sở hữu, chắc không được bọn họ không kiêng nể gì. Kia vấn đề cũng tới rồi. Lưu gia thuê loại quan điền 50 vạn mẫu, Bùi gia thuê 70 vạn mẫu, Bào gia thuê 61 vạn mẫu. Tiền tiền thuê đâu? Lại muốn bao lâu đâu? Câu trả lời là, không biết. Tiền thuê là bao nhiêu, không biết, muốn bao lâu? 10 năm đi. Thật đâu? Lần trước thảm họa chiến tranh khởi, hủy ở thảm họa chiến tranh một hồi lửa lớn trong. Hiện giờ sổ sách đều hóa thành tro tàn, tìm không được chỉ chưa ban đầu ký kết cùng Tam gia trăm mười năm khí ước lúc này dùng phù Giang huyện cái kia biện pháp nói nhà hắn nhiều chiếm thổ địa vượt qua thừa bình quốc luật pháp quy định mâu tính ra khẳng định không được Chứ không nói bọn họ có nghe hay không hiện tại đều nói là lớn còn nữa thật nhắc tới chuyện đó chính là xé rách mặt tại phù Giang huyện còn có thể cưỡng ép áp đi nơi này nơi này là hắn bị áp đi trừ gia này đó này đó kinh niên địa chủ sớm có trốn tránh việc này phương pháp thậm chí có chuyên môn sương hô đem mình danh nghĩa quá nhiều thổ địa ký tại tá điển buộc thân bằng hàng xóm danh nghĩa trốn tránh luật pháp truy cứu cái này gọi là hòa phân lại hoặc là tìm cái có viên trước người hộ gửi lại, lại gọi quỷ ký. Lúc trước Phù Giang huyện kia mấy hộ người còn chưa kịp làm việc này, hỏa vừa tiêu cháy, liền bị Kỷ Dương cắt đứt manh mối, lúc này mới dễ làm. Mà tình huống nơi này, kia cái gọi là lựa lớn, bất quá rõ ràng dương như mà tôi. Cái nào chi huyện dám miệt mài theo đuổi? Bùi huyện lệnh gặp Kỷ Dương khép lại tập, sắc mặt không được tốt lắm xem, cười như không cười nhìn về phía hắn, Bùi gia có phải hay không có nội quỷ. Không đợi hắn hỏi, Kỷ Dương liền nói, rõ ràng Bùi gia cày ruộng càng nhiều, hàng năm lương thuế lại là tam huyện lý mà ít nhất, thiếu được nhiều lắm, nhà ngươi phòng trừng, có người ăn tiền đây là khẳng định bùi gia bất thiện kinh doanh bên trong khẳng định có người ăn tiền bùi gia người chính mình đều biết nhưng hàng năm như thế nhiều ruộng đất đầy đủ nhà hắn tiêu dùng đầy đủ nuôi tư mình vậy là được rồi được kỷ dương lúc này nói cái con số ta tính hạ ước chừng bị tham hạ như thế nhiều bạc chỉ là một năm sai biệt biết rõ bùi gia sự tình bùi huyện lệnh biến sắc tìm lấy cơ vội vàng rời đi lúc này muốn nói một chút bùi gia trường tính thế nào đầu tiên bùi gia làm ra số nhiều thổ địa muốn đến số nhiều dân chúng thay bọn họ cày ruộng cày ruộng thu nhập 10 phần có 8 muốn thu đi vào chính mình trong túi một điểm đương hối lộ cho quan viên, một điểm cho dân chúng, còn dư lại 8 thành toàn về nhà hắn sở hữu, Nay 8 thành trong, nhà hắn ngầm thừa nhận quả thật có người tham ô, nhưng tổng lấy làm sẽ tham ô cái một hai thành, đều tại bùi gia dễ dàng tha thứ cùng ngầm đồng ý trong phạm vi. Được kinh kỳ dương tính toán, nhà hắn kia nội quỷ tham ô ít nhất tứ thành, cũng chính là cùng bùi gia một nửa ăn, thậm chí so bùi gia chính mình ăn được còn nhiều. Nay liền xa xa vượt qua bùi gia dễ dàng tha thứ phạm vi, không nói dân điển, đơn quan điện nội quỷ một năm tham ô liền ở 10 vạn lượng trên dưới, 10 vạn lượng đặt ở cái nào đều là thật lớn con số. Kỳ Dương nhẹ nhàng một câu, Nương bùi hệt lệnh lập tức rời đi, cơ hội không thèm che lấp trở lại bùi gia, cùng bùi gia chủ nói rõ việc này. Bùi gia chủ một thân bóng lưỡng khối giáp, trực tiếp đứng lên, ngươi nói cái gì? Tân tri huyện thật như vậy nói? Phía dưới có người, an ta 10 vạn lượng bạc, vẫn là một năm số định mức. 10 vạn lượng, có thể nuôi bao nhiêu bình a? Hắn nói trong tay hắn thổ điệu càng ngày càng nhiều, nhưng lương tiền như thế nào càng ngày càng ít. Mắt thấy đang muốn tức giận, bùi huyện lệnh cùng bên cạnh một cái cùng loại bùi gia quân sư người vội hỏi, gia chủ đừng sợ. Nói không chừng là tân tri huyện trá của ngươi, nhưng chúng ta bùi gia khởi nội chiến. Bùi huyện lệnh trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Bùi ra quân sư hỏi hắn, Tân tri huyện làm sao mà biết được? Hắn lại không thấy thật sự sổ sách. Nói đến đây, Bùi huyện lệnh nhíu mày mang vẻ chút nói không nên lời tôn kính. Hắn người kia vô cùng lợi hại, chỉ nhìn giả sổ sách, đều có thể nói ra một hai phân. Việc này là hắn xem xong quan điển chân chính mức, lại hỏi ta Bùi gia gia đình sự, hơi hơi tính toán ra tới. Cái gọi là Bùi gia gia đình, tự nhiên là tư binh che giấu xương hô. Nhưng chỉ xem y theo thật sổ sách làm giả sổ sách, lại xem xem chân chính quan điển tập, có thể suy đoán ra đến. Này không phải thần sao? Kỳ Dương không phải thần, hắn mấy ngày nay bùi địa cũng không phải là toan công, hỏi dân chúng mâu sinh cũng không phải hỏi không, lại chặt chẽ làm giả, tổng có thể làm cho người ta tìm ra sơ hở. Tuy nói kia con số là hắn tin tâm sản biên, được đầy đủ nhường nhùi giả khởi cái nhiễu loạn, rối loạn, hắn mới có cơ hội làm việc. Nay đại mùa đông, vừa không thể khai hoang, vẫn không thể làm ruộng, liên phát triển thủ công đều rất khó, hắn chỉ có gây sự a nói đến cùng, hắn đây là sáng loáng dương liu, thậm chí ngay cả ám chỉ đều không có, trực tiếp nói nhà ngươi có vấn đề, xảy ra điều gì thời điểm, vậy phần ở không xử trí. Các người tùy ý dù sao hàng năm tổn thất 10 vạn lượng bạc cũng không phải ta. Kỷ Dương một câu nhắc lên bụi ra tự tra sóng gió, sau đó mang theo Ngũ cô nương cùng nhau xuất môn, tự nhiên đi tìm nghỉ ngơi đủ tình huống. Tình huống tại tiểu lâu kiên kiên định định ngủ 2 ngày, cả người xương cốt đều nhanh ngủ đoạn, nguyên bản lười biếng. Nhưng nhìn đến Lâm Việt Vân, vẫn là vẻ mặt không dám tin. Hắn đến bây giờ đều không thể tiếp thu, hắn bản thân Kỷ Dương hồi hàng biện kinh liền thành tân a. Còn đem bệnh kinh tốt nhất cô nương mang đi. Hơn nữa lúc này Lâm Nguyễn Vân so tại bệnh kinh thời điểm còn muốn dễ nhìn, lúc đó nàng đoan trang tú lệ, lại không bằng hiện tại tùy tiện xuyên kiện nhà Đối tóc chỉ đừng căn tiểu cây châm đến mắt, giống như, giống như cả người sống lên. Tình huống còn lại xem, Liên gặp Kỳ Dương có chút ngăn tại phía trước, hơi như mày, ngủ no. Khi nào về nhà, Cực cực khổ khổ tặng đồ lại đây, nay liền muốn đuổi người a? Đây là bạn thân nên có thái độ. Bất quá hắn bên người quản sự hiển nhiên cũng là cái ý nghĩ này. Kỳ Dương ngồi xuống, làm cho người ta mang thức ăn lên, mở miệng nói, không đợi tại ăn Tết trở về. Như thế nào khoe khoang? Ăn Tết lớn nhỏ yến hội, còn rất nhiều người nghe ngươi đoạn trải qua này. Quản sự lập tức gật đầu. Đúng a, đúng a lập tức ăn Tết, trong nhà người khẳng định đều từng này, trở về còn có thể khoe khoang. Lời nói này đến tình húc tâm cảm, hắn làm như vậy phong cảnh sự, khẳng định muốn trở về khoe khoang. Còn có trường hợp nào so qua năm thích hợp hơn. Hôm nay tháng 11 năm 2 năm, bọn họ trở về không cần áp giải vật tư, thậm chí không cần xe ngựa. Khoái mã chạy hồi, nói không chừng có thể ở năm trước đến viện kinh. Bất quá tình húc lấy lại tinh thần, cũng biết Kỳ Dương là nghị khiến hắn về nhà ăn Tết, người nhà hắn thật là nhớ mong. Nhưng mở miệng muốn nói, người nhà ngươi cũng nhớ mong ngươi, lời này bây giờ nói không ra. Kỳ Dương ra cái gì tình huống, bọn họ cũng đều biết. Kỳ Dương cười, nhìn xem Lâm Viễn Vân, lại nhìn xem Định Giang Quan phương hướng, cười nói, nhà ta tất cả đều ở nơi này. Hắn tổ phụ vật lưu lại, hắn hiện giờ người nhà đều tại Thái Tân huyện, tự nhiên sẽ không tư ra. Tình Húc gật đầu, chuyến này xuống dưới, hắn rõ ràng trưởng thành không ít, có chút không hiểu sự, cũng ở đây trên đường dần dần nghị thông suốt. Nay gian phòng cũng không người khác, tình Húc đứng dậy chiều Kỳ Dương ôn quyền. Lần này trở về, thật sự sẽ đưa lâu không thấy, nhưng giữa ngươi và ta tình nghĩa không thay đổi. Kỳ Dương đồng dạng đứng dậy đáp lễ, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá chờ Kỳ Dương lên ly, đổi câu, người sau khi trở về, muốn tìm ai nói chuyện nơi đây. Nhưng có nghĩ tới, việc này, này tự nhiên bắt ai với ai nói a? Đặc biệt định giang quan, thật sự thật lợi hại, đại nói đặc biệt nói. Lâm Viễn Vân trước nở nụ cười, mở miệng nói, bệ hạ khẳng định muốn triệu kiến ngươi. Như thế nào nhảy đến bệ hạ bên kia?" Chờ Kỳ Dương chậm rãi giải, giải thích, tình huống rốt cuộc hiểu được. Mặc kệ thế nào, hắn áp giải là Lương Thảo, này ý nghĩa không phải đồng dạng. Hơn nữa giống chống khua chiêng từ biện kinh xuất phát, lại mua lương đổi chuyển đổi xe đến biệt quan, đổi người khác, bệnh hạ đã sớm làm cho người ta hỏi một chút, nhà hắn đến cùng muốn làm cái gì? Như thế nào? Muốn vượt qua Triều đình, chính mình đi khao thưởng tướng sĩ? Nay tội danh có thể so với kỷ Dương lúc trước câu nói kia ác hơn nhiều. Nhưng Bệ Hạ không có hỏi, từ đầu tới đuôi đều không có hỏi. Không có hỏi không có nghĩa là không biết. Nếu biết còn không hỏi, chính là ngầm đồng ý ai bảo hắn là Bang kỷ Dương, Bang Bệ Hạ thân điểm người làm việc, cũng tương đương cho Bệ Hạ ban sai. Càng bởi vì như thế, tình húc sau hầu ra ra mới có thể như thế để bụng. Bọn họ loại này vân tức người hộ, muốn được triều đình dùng, hoặc là cầu che chở phòng, hoặc là khoa cử, hoặc là Bệ Hạ mắt khác đối đãi. Hiện tại tình húc đi được rõ ràng mặt sau một con đường. Đường này tuy khổ, lại cũng không khẳng định nhiều nguy hiểm. Cho nên tình húc sau hầu tức phủ cảm tạ Kỳ Dương, đoạn đường này bỏ tiền ra thiết vật này không hề có lời bản hận. Lời kia cũng nói trở về. Nếu bang bệ hạ ban sai, làm được vẫn là hắn hiện tại chú ý sự, kia bệ hạ khẳng định sẽ chịu kiến hắn. Đến thời điểm ngươi muốn như thế nào nói? Kỳ Dương hướng dẫn từng bước hỏi. Tình húc cũng không phải người ngu, vô bàn nói, chi tiết nói. Không đúng, đi thẳng nói. Không đúng, vẫn là chi tiết. Nhất định phải chi tiết. Kỳ Dương cho ra câu trả lời, thành thật trả lời thái tân huyện tình huống. Tốt nhất có thể muốn phê binh khí lại đây. Tình húc, nhảy ba cấp đúng không? Trước là lương thảo chúng ta chính mình mua, kia cũng tính. binh khí, đây cũng là không biện pháp. những vật khác kỷ dương có thể chính mình làm lại đây. binh khí chỉ có thể dựa vào mặt trên. hơn nữa việc này cũng không khó. hắn vì sao muốn binh khí? binh khí rất rõ ràng, xuyên thấu qua tình húc đến muốn, bất quá nhiều một tầng mà thôi. Nhưng thấy tận mắt qua định giang quan người tới nói, chỉ biết càng có thuyết phục lực. hơn nữa mượn này nâng đỡ tình húc ra hời phủ, bệ hạ phòng trừng cũng sẽ có suy tính. tình húc thở dài, ta chính là làm lụng vất vả mệnh. lời này làm cho người ta muốn cười. người trước mười mấy năm, nơi nào làm lụng vất vả? Tình huống nhìn đến Lâm Uyển Vân cười, lại nghĩ đến nàng mới vừa câu nói kia, không nhịn được nói, chắc không được Văn gia Tứ Lang vì người muốn chết muốn sống, bây giờ lại chính mình chạy đến Tung Dương thư viện cầu học, không ở biện kinh ngợi. Lâm Uyển Vân còn chưa cái gì biểu tình, Kỷ Dương liền nói, xem ra hắn đã biết đến, đến rồi, chuyện đó tại mấy phương trong, chỉ có hắn một đầu nóng. Văn gia? Văn gia Tứ Lang? Nhìn như sắc thật nhất thể, nhưng trong đó cũng có khác biệt. Văn gia Tứ Lang cho rằng trong nhà cùng hắn tưởng đồng dạng, hay hoặc là cho rằng hôn sự chân do ý của mình. Phòng trường việc này, cũng làm cho hắn rốt cuộc xem hiểu được. Chính mình nếu không bản lĩnh Tại nhà mình cũng là khó nói thượng lời nói, đi nơi khác tung dương thư viện cầu học cũng là một loại lịch luyện. Tình hút suy nghĩ nửa điểm, có chút hiểu được ý tứ, thở dài đạo, chúng ta người như thế hộ, hôn sự không phải chuyện này. Chờ ta trở về, phòng trừng cũng muốn thành thân. Kỳ Dương đến bây giờ đều không thói quen cổ đại tảo hôn, bất quá dựa theo hiện tại xem ra, sắp thật đến tuổi. Nhưng nhắc tới Văn gia, Văn gia tứ Lang, cùng hiện tại Bùi gia, Bùi gia chủ, Bùi gia phía dưới quản chúng người, kỳ thật đồng dạng. Bọn họ nhìn như nhất thể, tại phần lớn sự tình thượng quả thật có thể đạt thành nhất trí, nhưng ở cá nhân lợi ích thượng, kia lại là một chuyện khác. Kỳ Dương thuận miệng nói lời nói, tất nhiên sẽ khiến cho Gật Sóng. Chỉ cần có tư tâm, vậy thì có khẽ hở. Tình Húc đám người nếu tính toán trở về, rất nhanh liền sẽ khởi hành. Trên đường này Phòng Trừng muốn thụ không ít phong tuyết, nhưng bọn hắn một hàng đều là nam tử, tình húc một đường xuống dưới cũng đã thói quen. Phòng Trừng trở lại biệt kinh, hội tự thoát thai hoàn cốt. Bất quá hầu phủ đối tình húc, nếu có thể quyết tâm, lại vì hắn chủ tính, tất nhiên khiến hắn theo này đi xuống. Tháng 11 năm 27, Tình Húc trên người bọc thật dày da, mang theo gia đình một hàng cưỡi người hồi biệt kinh. Đường quay đầu, quay đầu hồi biệt tình, ta mời ngươi ăn hảo Đúng rồi, Ngươi muốn gì đó, năm sau cho ngươi đưa tới, cùng nhau truyền tin bùi huyện lệnh, lưu huyện thừa, bảo chủ bộ, tất cả đều cùng nhau nhìn về phía kỳ dương, lại đưa cái gì? Hắn người này đến biên quan sau, thế nhưng còn đem hầu gia tôn nhi chiêu lại đây, 30 vạn cân lương thảo đã đủ kinh người, hắn còn có thể làm ra thứ gì? Lời này tự nhiên là kỳ dương khiến hắn e, cố lộng huyền hư việc này hắn làm được toàn đủ, đơn giản làm cho người ta cảm thấy sau lưng của hắn có người, dễ dàng đừng động hắn. Việc này cũng biết nhổn biển quan nô chỉ huy sứ biết, tại lấy đến đồ vật trước, bên kia tuyệt đối sẽ không khiến hắn có chuyện. Hết hạn đến bây giờ, Kỷ Dương từ 10 tháng 26 đến Thái Tân huyện, hiện giờ tháng 11 năm 27. Hắn này mệnh đã có 2 tầng bảo đảm. Nô chỉ huy sứ thủ hạ 1000 dũng manh tướng sĩ, còn có Bùi gia để hắn lấy lòng, cũng sẽ không động. Mặt khác hai nhà cho dù muốn làm cái gì, cũng phải nhìn nhìn hắn tại địa bàn của ái thượng. Phía sau có binh, hắn cũng có thể chân chính từ trên thổ địa mặt này cái khe khích đi ra. Nay đâu một cái muốn này, lại là Bùi gia thuê con điển. Vừa đến Thái Tân huyện ngày ấy, Kỷ Dương liền nhìn đến, khoảng cách thị trấn một chút xa điểm địa phương, kỳ thật vẫn chưa có người mở ra cái. Kỳ Dương càng là tự mình đến qua vài chuyến, nơi này vốn là quan điện, chỉ là thuê cho bùi gia. Nếu bùi gia loại không lại đây, hắn được muốn thu trở về. Nói đến quan điện, tự nhiên muốn nhắc tới dân điện. Giữa hai người này phân biệt tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng quan điện rất lớn một bộ phận tác dụng, vì cân bằng địa chủ, thiếu không dân chúng ở giữa mâu thuẫn. Bất luận cái gì một cái triều đại phát triển tiếp, tất nhiên sẽ đi đến hào cường sát nhập ruộng đất, ngầm chiếm thổ địa, khiến cho dân chúng trôi dạt khắp nơi, sau đó có tâm huyết bách tính muôn khởi nghĩa. Tại dài lâu thời gian thuế thu diễn biến trong, điền thuế cùng với cải ruộng chế độ đủ loại biến hóa cơ bản cũng là vì ức chế chỉ hoán loại tình huống này phát sinh. Quan điển tồn tại sẽ khiến rất nhiều thiếu không không có tư liệu sản xuất dân chúng có cái thở dốc không gian. Tận lực dùng đến điều tiết bên trong mâu thuẫn. Nhưng xem bùi địa lưu bao liền biết này đó người tham lam vô độ tại không có dám thị dưới tình huống liền quan điển cũng dám thôn tính. Nói là thuê kỳ thật chính là chiếm hữu trong đó tiền thuê vài đồng tiền mặt trên sở loại vật gì hay không làm trái luật pháp hoàn toàn không biết như vậy là lãnh thổ bao la nào đó tệ nạn không biện pháp quá xa khoảng cách trung ương triều đình thật sự quá xa chính lệnh không đạt, tin tức bế tắc, đây mới là thái độ bình thường. nhưng bởi vì quá xa liền bất kể sao, tự nhiên không được, bọn họ từ xưa đều là huyết mạch tương quan đồng nhất quốc gia dân chúng, bất luận cái gì một cái hoàng đế, đều sẽ coi phân liệt làm xì nhủ. chỉ có ôn đoàn đứng lên, khả năng đi được càng xa. cho nên kỷ dương muốn cậy ra khẩu tử, do đó nhường khẩu tử sẽ được càng lớn, thẳng đến sở hưu thổ địa quay về phổ thông dân chúng, làm cho bọn họ vất vả lao động có sở bảo đáp. lại nói hắn muốn nại quan điển, quan điển đại khái chia làm 6 loại loại hình, quân đội lôi điển. Dân chúng loại cung cấp quân đội, bổ sung quan viên bồng lộc, cung quản lý trường học ruộng đất, chuyên môn dùng để cứu trợ thiên tai ruộng đất, quan địa phương lại sở quản ruộng đất. Này đó thống về quan điện, phân biệt lại gọi luận điện, doanh điện, chức điện, học điện, thương điện, công điện. Mỗi loại quan điện tên bất đồng, trông ra lương thực sử dụng lại càng không đồng dạng. Theo lý thuyết mỗi loại đều có tiếng mắt, mỗi ở đều nên có bất đồng khoảng. Nhưng là chỉ là theo lý mà thôi. Trước nói qua Thái Tân huyện bùi địa 4 phần 5 ruộng đất đều bị chiếm bùi ra. Còn giữ lại 1 phần 5 ở đâu? Tự nhiên là thú biên nô chỉ huy sứ sử dụng quân chủng đồn điện. Dưới tay hắn tướng sĩ ruộng đất vẫn chưa bị củng thâu, nguyên nhân tự nhiên không cần phải nói. Mặt khác ruộng đất lại đều về đến buổi ra, vậy thì có cái gì hảo lấy cớ để từ nhà hắn miệng giành lại ruộng đất đâu? Dương Ngô chỉ huy sứ đến, cùng hắn hát đôi, hỗ trợ muốn dân chúng cho quân đội loại doanh điển. Hắn chỉ sợ sẽ không chạy xuống lần này nó đủ. 30 vạn cân lương thực, không đủ để khiến hắn mạo hiểm như vậy. Vũ Hầu tôn nhi cũng chỉ sẽ khiến hắn cự tuyệt thời điểm chuyển chuyển một hai phần. Tính đến tính đi, nhất đúng lý hợp tình, chỉ có chút điển, cũng chính là bổ sung quan lại đồng lộc ruộng đất. Nói trắng ra là, đó chính là làm quan sở phân ruộng đất về phần mặt khác quan điển từ từ đến đưa tình khúc hồi biện kinh đội ngũ chậm rãi trở về đi dọc theo đường đi đại gia lời nói cũng không nhiều đội ngũ này trong đều có tâm tư kỳ dương đi ngang qua những kia không không người loại bùi ra cũng không nguyện ý nổ ra quan điển thì bỗng nhiên mở miệng này đó ruộng đất nào là ta hắn lời này vừa ra toàn bộ tiến đưa trở về đội ngũ cơ hồ tất cả đều dừng lại không phải đâu kỳ chi hiện tại muốn này nọ muốn ruộng đất kỳ dương thần sắc như thường tùy tiện chỉ một khối bên kia liền không sai hiện tại đã tới gần thái tân huyện nay khối thổ địa quả thật không tệ mọi người hai mặt nhìn nhau Kỷ Dương lại nói, Lưu Huyệt Thừa, ngươi đến làm việc này đi. Lưu Huyệt Thừa, ngươi chỉ vào muốn Bùi gia địa, còn nhường ta cái này Lưu ra người xử lý. Cái này Chi huyện làm việc, vẫn luôn làm cho bọn họ sở không rõ đầu não. Từ hắn đến Thái Tân huyện, liền chưa từng xảy ra một kiện khiến nhân tâm trong vui sướng sự. Rõ ràng hẳn là trực tiếp cùng Bùi huyện lệnh khởi xung đột. Hắn không dậy, ngược lại giao hảo. Rõ ràng hỏi Bùi gia yếu địa. Lúc này muốn tìm Bùi gia, hắn không tìm, hắn tìm Lưu gia. Đúng rồi, lại giúp ta tại bản địa chút tá điển hỗ trợ trồng trọt, như thế nào? Nhưng có khó xử. Lưu huyện thừa nghĩ đến bùi gia chủ tính tình, muốn hắn ra, còn có nhà hắn người. Lưu huyện thừa đầy đầu mồ hôi, việc này chỉ sợ không ổn, bằng không nhường bùi huyện lệnh đi làm. Hắn quen thuộc hơn bùi địa sự, mặc kệ chi huyện vì sao yếu địa, nhưng bùi gia đồ vật, vẫn là bùi gia người đi thương nghị. Trên loại giờ phút trọng yếu này, hắn biết rõ tam gia không thể khởi xung đột. Hơn nữa đây là chi huyện hẳn là có thổ địa, bùi gia hơn phân nửa vẫn là sẽ cho. Nhưng bùi gia cho, cùng bản thân lưu gia đi đòi, đó là hai chuyện khác nhau ai muốn, đều không thể lưu gia bảo gia đi đòi. Này quá không cùng. Chi huyện đây là muốn thổ địa rõ ràng là đang ly gián bọn họ tham gia. Không đợi hắn nói xong, Kỷ Dương nhìn hắn sinh cười, nguyên tưởng rằng là cái hữu dụng. Lời này đã là đang mắng người. Kỷ Dương nhìn xem Ngọc Huyền Thừa, không đợi hắn lại nói, Lưu Huyền Thừa cắn răng, chi Huyện đại nhân, việc này ta đi làm. đều là Huyền Thừa, Lưu Huyền Thừa nguyên bản liền bị ép một đầu. Nếu lại nhường Ngọc Huyền Thừa hoàn thành việc này, không đúng, Ngọc Huyền Thừa đi làm việc này, nhất định có thể thành. Đến thời điểm Tân chi Huyện càng có lý do không cần hắn, nguyên bản Huyện lệnh đã ngăn chặn hắn, lại đến cái vị này, ngắn ngủi một đoạn thoại, phân tích xuống dưới kỳ thật là ý tứ này. Kỳ Dương muốn thuộc về mình trước điểm, mọi người đều biết đây là lấy cớ. Nhưng này lấy cớ quá hợp lý, mặc dù bùi ra đều không có lý do cự tuyệt. Tuy rằng không thể cự tuyệt, nhưng sẽ không sướng. Điểm ấy khó chịu, là xem kinh xử lý người vì Lưu ra, lại càng không sướng tồn tại. Kỳ Dương rõ ràng có thể cho cùng Lưu ra, bảo ra bên ngoài người xử lý, thì như quen thuộc hơn Bùi Huệ Lệnh. Hoặc là Tâm Phúc của mình, Bùi Gia như cũ sẽ không cự tuyệt, khó chịu còn có thể giảm xuống. Kia cũng có thể, Kỳ Dương sẽ qua an toàn nhất Bùi Lệnh, trực tiếp nhường cùng Lưu huyện Thừa cạnh tranh Ngọc Huyền Thừa đi làm. Hai người vốn là cạnh tranh quan hệ. Ngươi cự tuyệt, ngươi làm không được sự, đối phương làm. Kết quả không cần nhiều lời, cho nên Lưu Huyền Thừa biết là cái hố. Việc này làm, hắn đắc tội bùi ra. Việc này không làm, Ngọc Huyền Thừa đạp đến trên đầu hắn. Điều này làm cho vốn là Thái Tân huyện thực tế một tay hắn như thế nào tiếp thu. Là hố, là cái hố to. Nhưng là muốn từ từ nhắm hai mắt lại. Kỳ Dương xem ra, nào có nhiều như vậy âm nhu dương nhu, bất quá là cân bằng quan hệ cùng ổn định quan hệ. Hiện tại kéo bùi ra, đánh lưu ra, bỏ qua bảo ra, cũng chỉ là thuận tay mà làm. Hắn mục đích thật sự chỉ là muốn ruộng đất mà thôi các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. a, còn muốn triệu tập đại gia, thương lượng một chút xây cầu sự. việc này còn không quên đâu. đuổi qua sang năm trước, muốn đem việc này địch ra, vẫn là trước kia lộ châu tốt, cùng lộ châu chi châu khóc khóc than, mời tranh công liền có tiền tiêu. bất quá lộ châu chi châu hẳn là đã nhanh đến bịa kinh. hắn năm nay nhiệm kỳ đến, cũng không biết đi đâu cái ngành nhậm trước, đến thời điểm nhìn xem có thể hay không vớt điểm lông dê. kỳ dương cảm thấy thuận tay vì đó, thậm chí đã ở tưởng xây cầu sự. nhưng mọi người thấy hướng ánh mắt của hắn, tất cả đều là phức tạp. người này lâu góc có phải hay không chín bẻo tám trở lại Thái Tân huyện Nha Môn. Lưu huyện thừa mất như mất cha mất mẹ loại mặt âm trầm đi làm chức điển sự, Bùi huyện lệnh muốn nói lại thôi, đầy đầu góc đều là Bùi gia tại Thanh Nội Quỷ, bắt lấy không ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng người. Cho nên Lưu huyện thừa đi qua, nhất định là rủi ro, chính mình vẫn là cùng đi qua, ít nhất làm cho bọn họ thiếu ẩm mỹ vài câu. Kỳ Chi huyện, có phải hay không cũng nghĩ đến điểm này? Chỉ có bảo chủ bộ như có điều suy nghĩ, nhìn xem Chi huyện án thượng nhiều như vậy giả hồ sơ, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. Kỷ dương nhìn quét một vòng, lấy muốn lấy thư tín, hồi ngũ đấu viện sửa ấm đi. Cái này bảo chủ bộ đến cùng nghĩ thông suốt không có, hắn có chút tò mò a chương 73. Kỷ Dương lấy thư tín hồi ngũ đấu viện, còn nhìn bảo chủ bộ một chút, nhìn xem bảo chủ bộ ánh mắt thâm trầm. Từ lúc Kỷ Dương đến Thái Tân huyện, vị này liền không như thế nào nói chuyện qua. Nhưng Y Ngọc Huyền Thừa cùng Hàn Tiêu điều tra, này Thái Tân huyện lý, thuộc hắn người nhiều nhất, đều là không thu hút vị trí, lại nhất có thể thám thính tin tức. Cho nên chính mình muốn xây cầu sự, hắn nên biết ta. Bảo gia cũng không sao tỏ vẻ. Hiện giờ tình hình, kéo bùi ra, đánh lưu ra, bỏ qua bảo gia. Bảo gia kỳ thật cũng không thèm để ý, nhà hắn chi huyện an an ổn ổn làm ruộng cho lương nhưng nếu như nói đến xây cầu, chỉ sợ nhà hắn nhất để ý trước nói qua, bao ra tại Thái Tân huyện bên phải nhất, cũng chính là phía đông nhất, mà bọn họ phương bắc có sơn, phía nam cũng có sơn, cơ hồ là lượng sơn tướng gấp nơi, bên trái đó là Bùi địa, nhưng nghĩ đến Bùi địa, nhất định phải trải qua cái kia mấy trăm mét rộng sông, chỗ hẹp nhất cũng có tiểu một trăm mét, như vậy vị trí có thể tưởng tượng một chút. Có họa chiến tranh thời điểm, nơi đây xác thật dễ thủ khó công, nhưng bình thường nhưng là vận chuyển cái vật tư cũng khó. Đi bắc hành lang nơi hiểm yếu, chỗ kia là quan ngoại, đi về phía nam lật ngọn núi lớn, không đủ mệnh cho nên chỉ có thể đi đông hoặc là hướng tây. Phía đông đồng dạng là quán giang phủ địa phương, nhưng hoang vu cực kỳ. Muốn trước đem loại lúa mạch bán đi, chỉ có thể hướng tây đi. Phía tây sông lớn là con đường tất phải đi qua, trừ phi ôm lên bách lý lộ, xem như miễn cưỡng có thể đi qua, nhưng bên kia lại tới gần dãy núi, sơn tặc rất nhiều. So sánh bùi ra đến nói, bọn họ liền ở ở giữa, quan đạo núi thẳng quán giang thành. Lưu gia, Lưu gia bên kia chợ đen mậu dịch hương thịnh, đi quan ngoại bán không thành vấn đề. Chỉ có bảo gia, bảo gia phi thường cần tại bảo theo bùi địa ở giữa tu một chiếc cầu phòng trưng trước kia liền có loại suy nghĩ này nhưng hắn ra được thấp mà bùi ra cường hãn bạo ra nếu là đưa ra tại này hai nơi ở giữa xây cầu bùi ra tất nhiên muốn cạo lớp da không nói xây cầu phí dụng tất cả đều là bạo ra ra phí dụng là một chuyện tìm không thấy xây cầu công tượng lại là một chuyện bình thường cầu còn chưa tính tìm phổ thông công tượng hẳn là cũng được trên trăm mét thậm chí hai trăm mét có hơi cầu phóng tới hiện tại cũng phải tìm chuyên nghiệp nhân sĩ thăm dò bạo ra sống lâu ở quán gia phủ nơi này lại hoa vu bọn họ như thế nào tìm vô cùng công tượng tại cổ đại có thể tu trên trăm mét đại tiểu công tượng có thể đến được trên đầu ngón tay Tiền bọn họ có thể ra vật liệu đá có thể vi phạm mua chỉ có người bọn họ thỉnh bất động lại nói nhường quán giang phủ địa phương khác biết được chuyện này mặt trên quan viên không thiếu được lại đây cướp đoạt một vòng lấy bảo gia cẩn thận tính tình mới sẽ không làm loại này phí sức không lấy lòng sự hơn nữa qua sông vật lương cũng không phải bảo gia tự mình vận còn không phải tổn hại chút nông hộ sự cho nên bọn họ muốn xây cầu nhưng nếu không điều kiện cũng không ai cho nên không tính đặc biệt vội vàng nhưng này là muốn từ bá tức gia công tử hoàng đế phái tới đây quan viên đến làm trong đó khó khăn nhất công tượng căn bản không thành vấn đề lúc trước Kỳ dương tưởng tu kênh đảo đều có thể tìm tới chuyên môn tu kinh đảo công tượng hướng chi xây cầu biện kinh tụ tập toàn bộ thừa bình quốc tốt nhất thợ thủ công liền tính biện kinh không có toàn quốc còn không có sao bao ra từ tại trong nha môn nhãn tuyến trong nghe nói việc này khẳng định ngồi không được Kỳ dương liền ở chờ bảo chủ bộ chủ động tìm tới cửa loại sự tình này ai muốn mở miệng ai nhượng bộ không gian liền đại hắn chắc chắn sẽ không chủ động đề cập cho các người ba cái địa phương tu cái cầu đi y theo bọn họ hiện tại quan hệ liền tính tưởng tu cũng biết tuyệt chính mình cự tuyệt không phải là vì cự tuyệt, là vì càng tốt đảm điều kiện. cho nên kỷ dương chỉ là mơ hồ thả ra tin tức, chờ bảo gia tìm đến. đương nhiên bảo gia tự nhiên biết này đó con con vòng vòng, bằng không bọn họ đã sớm khuyến khích địa phương khác xây cầu. nhưng là này vừa là nối tiếp bảo theo đuổi địa việc tốt, càng là cho bảo gia một cái cửa sổ, một cái chủ động tiếp cận cửa sổ. nếu hắn ra chủ động tìm đến, kia không chỉ là xây cầu sự, càng là chủ động lấy lòng. kỷ dương tin tưởng lấy bảo gia bên kia tính toán sẽ không xem không hiểu việc này. hắn muốn làm chính là chờ đợi, sau đó chỉ điểm, cho người cơ hội nhờ người lấy lòng queo mã. Nhưng không muốn bắt không được gã này, ước chừng chính là trong tay có quyền chỗ tốt. Chuyện gì đều không dùng rất chủ động, chỉ cần một câu một ánh mắt, phía dưới đã chạy gay chân. Hắn tự nhiên không phải dày vào người loại kia quan viên, hắn chỉ muốn cho Thái Tân huyện khôi phục trật tự, đem bách tính môn tử không hề thu hoạch lao động chung lôi ra đến. Kỳ Dương trở lại ngũ đấu viện, phòng đã bị thiêu đến ấm áp dễ chịu. Giang tiểu tử Giang quách quai, đều tại theo ngũ cô nương đọc sách. Thái Tân huyện ngược lại là có tư thủ, chỉ là hiện tại ngày đông, đã nghỉ. Than lửa bên cạnh nướng sọ, Kỳ Dương vào cửa đi đi khí, mới ngồi vào ba người bên người nhặt được cái nếm thử. Giang Tiểu Từ lập tức đi bưng trà, ngoan ngoãn cũng hỗ trợ lấy đồ vật. Kỳ Dương nhìn cười, cũng tốt, không có ăn không ngồi rồi. Hai người tự nhiên biết là nói đùa, làm xong sự lập tức trở lại mềm trên tháp viết chữ. Chờ Kỳ Dương uống một ngụm, mới phát hiện là trà táo đỏ. Ngũ Cô nương đạo, hiện tại uống trà táo đỏ, trên người ấm áp. Bên Tiêu Bình An cũng chính mình đổ ly, ăn ngọt ngào, rất là thoải mái. Trong nhà có người quả nhiên không giống nhau, dị vãng bọn họ bận rộn xong, về nhà cũng là lạnh lẽo kỳ Dương cầm thư tín đi một cái khác trên bàn phá, gặp bên trong có biện kinh lâm gia tin, trước hết để cho Bình An cho Ngũ Cô Đường, chính mình thì xem mặt khác bên trong này có biện kinh bản thân, còn có phủ giang huyện. bất quá dẫn đầu lấy ra thư tín, vẫn là lộ châu chi châu sở ký. hẳn là lộ châu chi châu điển hương trí xuất phát hồi biện kinh trước ký, mặt trên ân cần tham hỏi tự không cần phải nói, lại nói chính mình hẳn là đi công bộ nhậm chức, còn trêu chọc, kỷ dương nếu lại tu kinh đảo sửa đường, hắn càng là có thể hỗ trợ. cẩn thận nghĩ lại, điện đại nhân đi công bộ cũng không phải ngẫu nhiên. công bộ tuy rằng các nơi đề cập không nhiều, nhưng phụ trách thì là đồ điển, ngu bộ, thủy bộ đẳng cấp sự. cụ thể đó là làm đồ vật, ấn tiền, tu sông, tu thành quách cung thất chờ đã lại nghĩ Điền Đại Nhân tại Lộ Châu làm sai sự, cùng với hắn tại thì Lộ Châu kinh đảo thêm chiều dài chiều rộng, phía dưới mở ra cậy lại có tăng nhiều, rất nhiều thành chấn quyết trương, cho nên cũng có đoán được. Lần trước công bộ nhân tu xong kinh đảo, nhưng là lại đi Lộ Châu thành ngồi mấy ngày, phòng chứng lúc đó liền đã có chút định luận, nhưng sự tình không định ra, chi Châu Điền Đại Nhân cũng không tốt nhiều lời, có thể đi vào lục bộ bất luận cái gì một cái ảnh cũng đã rất khá, đối với này cái xa xôi tiểu Châu chi Châu đến nói là cái không sai nơi đi. Xem trong thư tín, hẳn là đối với này coi như vừa lòng. Trong thư càng nói giỡn, có thể đi công bộ. Nói không chừng cùng Kỷ Dương thỉnh cầu biện kinh cho hắn tu kinh đạo có liên quan, đặt ở cái nào đều là cái công lớn tích. Kỷ Dương không như vậy mà đại, có thể có kinh đạo công lao, cũng có hắn lâm thời trấn an lương Tây Châu, cùng với Lộ Châu thống trị rất tốt công lao. Sau mới là nguyên nhân lớn nhất. Nhưng điền đại nhân đi công bộ, với hắn mà nói tự nhiên chỉ có việc tốt. Hắn ngược lại không cần sửa đường tu kinh đạo, nhưng xây cầu, gia cố tường thành, vậy còn làm muốn. Này hai cái tuyệt không so sửa đường tu kinh đạo đơn giản. Thu hồi thư tín, Ngũ Cô nương bên kia cũng đã xem xong rồi, kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Dương, đem thư đưa cho hắn. Lâm gia tin tự nhiên muốn hỏi hai người hiện giờ sinh hoạt như thế nào, thân thể khả tốt, lại hỏi ngũ cô nương vừa vặn không thích ứng. Mặt sau thì là một ít trên triều đình sự, chỉ là tự thuật, vẫn chưa cho thấy chính mình khuyên hướng. Nay ước chừng chính là trong triều có người chỗ tốt, rất nhiều việc đều không dùng hỏi thăm, bên kia đều biết hắn muốn nghe cái gì. Biện kinh bên kia vẫn là tựa như thường ngày, Lâm gia bên này có kỳ Dương đi quán gia phủ, Lương Vương bên kia cũng không yếu thế. Việc này tại Biện kinh thời điểm, mấy phương người đều cùng hắn thông qua tin tức. Lương Vương bên kia thiên chọn và tuyển, tuyển cái phương xa con cháu, vậy mà cũng có chút tôn thất hệ thống coi như kiên cường một người tuổi còn trẻ lại đây liền đi thái tân huyện cách vách kim an huyện rõ ràng muốn cùng lâm gia kỷ dương so xem ai lợi hại hơn có thể tin kiện gửi ra thì vị này còn chưa xuất phát hơn nữa trời giá rét đông lạnh tôn thất người bên kia phỏng trừng muốn năm sau khả năng đến lâm gia còn nói không cần quản kim an huyện tân tri huyện bọn họ bên kia cũng sẽ không chủ động kêu khích dù sao tất cả mọi người muốn làm ra thành tích cho mặt trên nhìn xem nội đấu trường hợp không ở loại này biên cương nơi kỷ dương thấy vậy yên tâm chút xem ra lương vương tuy rằng tự đại nhưng vẫn có chút phổ dù sao nghiêm túc thái tân trong huyện bộ vấn đề đều muốn phí chút chắt trở lại đến cái ngoại bộ vấn đề vậy thì hội đặc biệt phiên toái nhưng có một số việc không thể không phòng tại tôn thất người bên kia đi cách vách kim an huyền trước hắn bên này rất nhiều việc tổng muốn có cái chấm dứt liên tính không được kết cũng muốn tạm thời tắt lửa miễn cưỡng đem mọi người chỉnh hợp đến cùng nhau còn dư lại cũng không nhiều nói chỉ nói lâm gia cũng làm cho vương bá hỗ trợ đưa đồ vật đi qua hy vọng hai người bọn họ hảo hảo về sau biện kinh gặp nhau cuối cùng nhắc tới lâm gia đại công tử lâm khải năm sau cũng muốn đi ra ngoài ngoại phóng chỉ là làm kỵ dương biết cũng không có mặt khác ý tứ vân vân đương nhiên tin trong sẽ không nói như vậy ngay thẳng. Thuộc về hiểu được liền hành loại kia. Ngũ cô nương biết được trong kinh vẫn là cứ theo lẽ thưởng, trong lòng đổ không biết nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy dự kiến bên trong, mình ở Biện Kinh mấy năm nay, kỳ thật vẫn luôn là có chuyện như vậy. Mặt khác thư tín nhiều là bạn tốt nhóm đưa lại đây, đang hiện còn cường điệu nói quả hồ lô ạ niêm tiền lợi như thế nào như thế nào, khiến hắn an tâm, cần bạc lại lấy. Tạm thời hẳn là không cần nói. Thu Tốt thư tín, Kỳ Dương An Tâm không ít, Biện Kinh không có thay đổi gì, quen thuộc Điền đại nhân đi công bộ đều vẫn được. Vừa đêm này đó tin Thu Tốt từ bên ngoài trở về Ngọc Huyền Thừa đám người đã vào cửa, mọi người thấy vẻ mặt vui sướng. Hàn Tiêu mở miệng trước đạo, "Phù Giang Quan huyện học có cái gọi Giang Xuân học sinh, đại nhân còn nhớ rõ sao?" "Giang Xuân?" "Giang Tiểu Ngũ." Kỳ Dương tự nhiên nhớ, đây chính là bọn họ Phù Giang huyện học vấn tốt nhất học sinh. Trả hết rồi Châu thử, đầu năm lần đầu viện thí cũng qua." "Đợi lần nữa, hiện tại mắt thấy đến tháng 12, cũng chính là lần thứ 2 viện thí cũng đã thi xong." Ngọc Huyền Thừa đầy mặt mừng rỡ gật đầu, "Mặt trên học chính tuần tra, tháng 11 thượng tuần bắt đầu lần thứ 2 viện thí, trung tuần nhất bảng, hắn khảo qua." "Phù Giang huyện đầu một cái tú tài." Việc tốt ai trách không được tất cả mọi người thật cao hứng. Ngô Huyền Thừa, Lăng huyện Úy, "Vậy Lam đều là phù giang huyện người, huyệt bọn họ bên trong một cái tu tải, như thế nào có thể mất hứng. Hàn Tiêu không cần nói, dầu gì cũng là bọn họ Hàn gia phu tử dạy dỗ, trách không được bốn người bọn họ đến thời điểm cao hứng như vậy. Đại gia vừa đến, Bình An liền cho mọi người ngã ngũ cô nương ngao trà táo đỏ, lại vây quanh bếp lò ăn chút nướng khoai sọ, trên người ấm áp lên. Còn tốt này phòng đủ rộng lớn, bằng không còn chưa đủ bọn họ ngồi. Ngũ Cô Nương thấy bọn họ có lời muốn nói, nguyên bản muốn mang hài tử đi xuống, Kỳ Dương lại cười, "Không, có gì là các ngươi không thể nghe." Ngũ Cô Nương không cần nói, tâm tư thông thấu người, ngày thường cũng có rất nhiều ý kiến hay hai hải tử tuổi tác không tính tiểu khẩu phong cũng chặt nghe liền nghe đi những người khác tự nhiên không ý kiến dù sao trong phòng này đều là người một nhà gần nhất một đoạn thời gian kỷ dương đang bận bên cạnh thủ hạ tự nhiên cũng không nhàn rỗi hiện tại từng cái báo cáo tới đây sau thảm thính đến tin tức đại gia cũng không công nghệ đều ôm trà táo đỏ vây quanh hỏa lò nói chuyện ngọc huyền thừa trước đạo thái tân huyện hồ sơ ta cơ hồ đều phiên qua bên trong nhiều là buổi địa tư liệu lưu bảo trên cơ bản không đem từng người ban đầu nha môn đồ vật lấy tới bất quá thủ hạ tiểu lại ngược lại là phái lại đây hiện tại tổng cộng 15 cái tiểu lại một nhà năm cái phi thường trung bình, nhưng bởi vì lưu huyện thừa tồn tại, cho nên lưu tiểu lại nhất được trọng dụng. Ngọc Huyên thừa lén đi lý giải, nhất định là huyện nha tiểu lại, tiểu lại cơ bản đều về hắn quản. Vệ Lam trước kia là phó bộ đầu, hiện tại hiểu rõ cũng là bộ khoái. Nhưng nói lên bộ khoái, hắn có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, Thái Tân huyện cùng có 50 bộ khoái, bùi địa chính mình có 20, còn lại 30 thì là lưu và một người một nửa. 50 bộ khoái. Kỳ Dương đều nhướng mày, biên tương nơi, sát thật võ đức rồi dạo. Vệ Lam lại nói, này tự không cần nói, có thể nói là Bùi địa người định đoạn, bộ đầu phó bộ đầu đều là bọn họ người còn giữ lại Lăng huyện úy cùng Hàn Tiêu, hai người thì cùng phía trước bất động. Huyện úy phụ trách huyện lý Chỉ An, được trong tay không có một người lính sĩ, có định Giang quan Ngô huyện lý Ngô chỉ huy sứ tại, hắn cơ bản sẽ không có quá lớn tác dụng. Nhưng không có nghĩa là hắn liền vô dụng. Nay một cái nhiều tháng, dựa vào hắn hảo thư pháp, cùng Bùi Gia tư binh liên hệ thật nhiều, tư nhiều lính lời nhác, đều là Bùi Gia tâm phúc. Thường ngày tư binh gia làm ruộng không thế nào thu tiền thuế, cho nên ca cho hắn gia bán mạng Lăng huyện lý đạo, tư binh trong còn có hai người, nhìn xem như là quân chính quy đi ra, nói là nguyên định Giang quan binh sĩ. Hai người bọn họ mang theo. Tư binh mới có hơi bộ dáng. Bùi gia tư binh chỉ nghe hai người kia lời nói bên ngoài, đó chính là Bùi gia chủ, còn có Bùi gia quân sư lời nói. Bất quá đối với Bùi gia quân sư không lớn tôn kính, bởi vì là tại bùi địa, tự nhiên đối Bùi gia lý giải nhiều điểm. Nguyên lai tư binh là như thế đến, còn có chính vị tướng sĩ dẫn, cho nên chống cự ngoại địch thời điểm mới có thể hành. Kỳ Dương nghĩ đến thủ vệ Định Giang quan Ngô chỉ huy sứ, hai người kia có thể hay không cùng hắn có liên quan, nay liền không được biết rồi. Nếu như là như vậy, kia bùi điện tình huống so với hắn tưởng tốt điểm, nhìn như Bùi gia cầm giữ. Kỳ thật bên trong có Ngô Chỉ Huy sứ mới là định hại Thần Châm. Nhưng Ngô Chỉ Huy sứ có thể làm cũng chỉ có những thứ này, bên trong dân chúng hắn cũng bất lực. Bùi Gia còn có cái quân sư, bất quá cũng phù hợp bọn họ phong cách. Kỳ Dương gật đầu, Lang Huyện lý lại nói gần nhất Bùi Gia bên trong mâu thuẫn sự, này cùng Hàn Tiêu muốn nói trùng hợp một bộ phận. Hàn Tiêu theo Kỳ Dương, tự nhiên không ngừng giáo tiếng địa phương, càng nhiều thời điểm còn tại liên hệ trước kia nhận thức nông hộ, còn có một chút hơi nhỏ điểm, dựa vào Bùi Gia nhân gia. Hàn Gia đi sau, Bùi Gia tự nhiên không kiêng nể gì, nhưng Ngô Chỉ Huy sứ đi vài lần, xem như sống yên ổn, còn cùng trước đồng dạng nhưng núi địa có thể đi dân chúng cơ hồ đều đi, lưu lại hoặc là mắc nợ, hoặc là không dám đi không biết địa phương, hoặc là bùi gia gian nô chờ đã. nay đó người gặp hàn tiêu trở về, tự nhiên bao hứng. tại bọn họ dưới ảnh hưởng, không ít người đối kỷ dương cũng có hảo cảm, đặc biệt một ít dân chúng nhìn xem hàn gia trên mặt mũi cũng biết tín nhiệm một hai phân. bùi gia ác hành, nhưng rất nhiều người đã nhịn chịu không nổi. trong đó một ít tư binh đạo đức cá nhân bại hoại, chiếm đoạt dân nữ, nhưng bùi gia chủ chỉ đường nhìn không tới. dù sao bọn họ nơi này việc này đều rất bình thường. mà lúc này bùi gia chủ vô tâm tình quản này đó, gần nhất bùi gia mâu thuẫn. Tự nhiên cùng Kỷ Dương điểm câu nói kia có liên quan, có người ăn bùi ra một năm 10 vạn lượng bạc. Mấy cái chữ này nhường bùi gia chủ tự nhiên ngồi không được, bùi huyện lệnh gần nhất một đoạn thời gian thường xuyên không ở nha môn cũng chính bởi vì việc này. Trải qua nhà bọn họ cha rõ, đã dọn dẹp ra đến không ít người, trực tiếp chém sau chôn ở bãi tha ma. Được như thế nào cha, cũng chưa tới 10 vạn lượng bạc, bùi gia chủ vốn là ái tài, chỉ là nghĩ tưởng có chút tiền có thể sói mòn, đã đau lòng đến khó lấy hô hấp. Nhưng hắn ra mấy phần bản lĩnh, đại gia trong lòng đều đều biết kia bùi gia quân sư xuất một chút chủ ý vẫn được, cha việc này có chút không hiểu, chỉ biết là quả thật có bộ phận tiền không đoạt về đến, được cụ thể như thế nào cha, cũng là không có đầu mối. cho nên bùi gia anh anh liệt liệt kiểm toán, vậy mà kẹt. hàng tiêu thấp giọng nói, kỳ đại nhân nhường ta hỗ trợ lời chuyển đạt, đã nói ra. đại gia tự nhiên không ngừng tìm hiểu tin tức, nhất định có thể lôi kéo lôi kéo, có thể làm sự làm việc. mà hàng tiêu xử lý một món trong đó sự, chính là nói cho bùi gia đến cùng từ cái gì phương hướng cha. kỳ dương gật đầu, mọi người đem tham thính đến tin tức đều nói một lần, đại gia cũng tính lẫn nhau biết tình huống. Hiện tại Thái Tân huyện đối với bọn họ đến nói, đã không phải là sợ không tới đấy, ít nhất Bùi Địa đã nắm giữ được không sai biệt lắm. Cha rõ hư thực, đối với kế tiếp sự rất có rút. Bất quá tất cả mọi người đạo, Bùi Địa người còn dễ nói, nhưng lưu, bao điều tới đây tiểu lại bộ khoái, cơ bản đều là tâm phúc, tuyệt đối mời chào không lại đây. Trừ ra này đó, rất nhiều người cũng không thể dùng. Không thể dùng lý do có rất nhiều, được theo Kỷ Dương Tâm Phúc đều nói không thể dùng, đó chính là không thể dùng. Kỷ Dương đạo, vậy cũng không cần, về sau đương nhiên sẽ thanh lý. Việc này lý giải sau, tự nhiên còn muốn xem hiện giờ Bùi Địa não nhiệt nhất sự. Lại nói tiếp, Bùi Gia đang vì kiểm toán sự phi não. Tại Bùi Gia chủ vốn là đang vì tài sản chần trọc chăn trở thời điểm, Lưu Huyễn thừa lại bị kỷ Dương điểm danh đi Bùi Gia chức vị quan trọng điện. kết quả tự nhiên tan rã trong không vui. Bùi Gia chủ tính tình vốn là không tốt, đuổi ở nơi này thời điểm rủi ro, cho dù biết kỷ Dương cố ý làm cho người ta phiền hắn, Bùi Gia chủ cũng không nhịn được này tính tình. Nhà hắn quân sư cùng Bùi huyện lệnh ngược lại là khuyên lại khuyên, vậy thì thế nào? Tưởng phát giận đều không được, nơi này là bối liệu, hắn Bùi Gia gia chủ muốn làm cái gì đều được, liên quan kỷ Dương cũng oán trách, gây chuyện tình, nhưng không cái này gây chuyện tình. Hắn lại không biết tiền của mình thiếu. Nếu Kỷ Dương cho hắn làm việc liền tốt rồi. Bùi gia chủ cái này đáng sợ ý nghĩ, Kỷ Dương tạm thời không thể hiểu hết, hắn chỉ biết là Bùi gia chủ đối lưu huyện thừa phát giận sẽ khiến bọn hắn hai cái đều khó chịu, này liền đủ. Lúc này hắn nhường Hàn Tiêu truyền tin tức, chỉ biết lựa cháy đổ thêm dầu. Tin tức kia đó là, Bùi gia muốn biết khó hiểu mất tích lương thực đi đâu, đổi thành tiền bạc đi đâu, có thể đi lưu ra chợ đen nhìn xem. Đây cũng không phải là trống rông suy đoán, mà là một năm gần 10 vạn lượng bạc lương thực kết quả, nơi nào có thể tiêu hóa được hạ. Từ Bùi địa trực tiếp đưa đến quán Giang Thành. Như vậy tuyệt bút lương thực, liền tính Bùi Gia có ngốc cũng sẽ không không hề phát hiện. Chỉ có phía Tây lưu chợ đen có thể nuốt được hạ. Muốn biết đồ vật đi đâu, người bán tìm không thấy, tìm xem người mua, tổng có thể tìm ra dấu vết để lại. Thật sự không được liền tìm người mua xui. Ngươi biết rõ đây là trộm nhà ta tăng vật, ngươi còn cứ theo lẽ thường mua bán. Có phải hay không tìm đánh? Hà Tiêu làm việc này thời điểm thậm chí có điểm trột dạ, kỳ Dương cũng quá tổn hại. Chân trước nhường Lưu huyện Thừa hỏi Bùi Gia muốn ăn vào trong bụng trước điển. Sau lưng còn nói cho Bùi Gia, kia Lưu Gia giúp nhà ngươi nội quỷ tiêu hóa tăng vào đâu. Chỉ sợ Lưu Huyệt Thừa lại đang Bùi Gia môn muốn bị đánh ra đến mới là tại lưu huyện thừa thị rất trong, hắn chỉ là dựa theo chi huyện yêu cầu đi muốn quan điển mà thôi. biết nhà ngươi khó chịu, nhưng ngươi ra muốn đánh người, hai bên thông tin không đối xứng, vẫn là muốn đánh lên. liền tính về sau làm rõ chuyện gì xảy ra, nên đánh vẫn là muốn đánh. dù sao sự thật không đổi được, lưu gia xác thật lương hố bồi ra tiền tài tới, kỳ dương chẳng qua đem việc này làm rõ mà thôi. bất quá hàn tiêu như thế nào cảm thấy có chút sướng đâu? nhìn xem này trước kia nhìn như hòa bình tam gia đấu được ngươi chết ta sống, thật là có ý tứ. không đúng, không phải tam gia, còn có bảo gia như cũng không quan tâm đến mọi vật. Hàn Tiêu Đạo, kia bảo ra đâu? Kia hai nhà khơi màu đến, bảo ra không thể kéo xuống á kỳ Dương nghĩ đến bảo chủ bộ, cười nói, lại cho hắn hai ngày thời gian. Tiên Tâm, Lưu gia bang bùi ra nội quỷ tại chợ đen bán lương sự, bảo ra cũng hoảng sợ. này cùng bảo ra lại có quan hệ gì? người ở chỗ này bên trong, Lang Huyền úy, Vệ Lam, Giang Tiểu Tử đã nghe được trong mặt, ngược lại là Giang Quay Quay nghe được mùi ngon, chỗ không hiểu nhỏ giọng hỏi ngũ cô nương, xem như hiểu rõ. này cùng bảo ra lại có quan hệ gì đâu? kia xin hỏi, này Tam gia trong, nhà ai từ bùi địa vận lương đến Lưu không bị hoài nghi? số nhiều lương thực vận đến lưu bán lấy tiền, nhà ai hàng năm làm, câu trả lời không cần nói cũng biết. trước nói qua bảo ra địa hình, nhà hắn lương thực cơ bản đều là đi qua bảo đến bùi địa sông, xuyên qua bùi địa, tiếp qua bùi địa đến lưu sông, sau đó đem lương thực từ chợ đen bán đi. nhà hắn nhưng là hàng năm vận lương đi qua, nếu trên đường bí mật mang theo bùi gia nội quỷ làm đi vào lương, kia bùi gia sẽ phát hiện gì thường sao? chắc chắn sẽ không. cho nên tổng kết xuống dưới, bùi gia gia nội quỷ một năm ngầm chiếm 10 vạn lượng bạc sự, nhìn như là nhà hắn bên trong vấn đề, trên thực tế cùng mặt khác hai nhà cũng có liên hệ. Phía đông Bào Gia lợi dụng hàng năm muốn từ nơi này vận lương tiện lợi, thu lợi nhuận. Ban nội quỷ đem nội hạ lương thực vận đến lưu đất lưu đối với này sự trong lòng biết rõ ràng, đồng dạng có thể thu lợi không biết, giúp nội quỷ bán. Bùi Gia chết sống không tra được kết quả, càng tìm không thấy nguyên nhân. Hai nhà thông minh lanh lợi tử quỷ người hộ liên thủ, bọn họ còn có thể làm sao? Bùi Gia ban đầu có mấy cái người thông minh, bị nô chỉ huy sứ liên hợp đương nhiệm gia chủ trừ, lưu lại tự nhiên là khắp nơi lợi ích sau khi thỏa hiệp, người chọn lựa thích hợp nhất. Khoảng cách biên thành gần nhất vị trí, liền không cho phép nơi này có số nhiều tư binh gia chủ vẫn là người thông minh. Không phải bùi gia không ra người thông minh, mà là không thể ra thông minh. Kỳ Dương nhường Hàn Tiêu đem việc này đâm ra đi, tất nhiên là thả viên bom đi vào. Tham gia mặt ngoài hòa bình cũng biết không còn tồn tại, nhưng hắn lại không có hoàn toàn chỉ ra, chỉ làm cho bùi gia đi thăm dò lưu chợ đen, còn chưa liên lụy đến bảo gia. Vẫn là câu nói kia, hắn cho bảo gia lưu cơ hội, cho dù xây cầu sự không mắc câu, chuyện này cũng biết buộc bọn họ đứng đội. Còn có 2 ngày đó là tháng 12, hắn liền cho bảo gia 2 ngày thời gian, nếu vẫn là không suy nghĩ tốt, vậy hắn ra sự tự nhiên cũng biết đến bùi gia người trong lỗ hai. Đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì, có thể nghĩ. Cho dù Bùi gia biết hắn là cố ý đâm ra đi, vậy thì thế nào? Nhà hắn sẽ không đi truy cứu. Dù sao một năm 10 vạn lượng bạc, nội quỷ còn cùng ngày hai nhà có cấu kết, Bùi gia nếu là vì không để cho chính mình mà được, được, liền đem chuyện này cứng rắn nuốt xuống. Đổi lấy kết quả là cái gì? Khẳng định không phải kia hai nhà thu liễm, tự nhiên càng nghiêm trọng thêm tới nuốt Bùi gia sản nghiệp. Kẻ hành hung chẳng lẽ sẽ bởi vì ngươi nhượng bộ yếu đuối liền thu tay lại? Bọn họ chỉ biết không kiêng nể gì mà thôi. Về phần Lưu gia bảo gia, Kỳ Dương cũng không để ý, đối phó Bùi gia đã làm cho bọn họ rất khó chống đỡ lúc này lại đến cho hắn, hắn cùng định giang quan nô chỉ huy sứ 30 vạn cân lương thực, cùng với năm sau vật tư cung ứng, kia nhưng không có dạ bộ. đến thời điểm nô chỉ huy sứ liền tính không vì hắn, cũng biết đi ra đi một vòng. đại hôn chiến thời điểm, đến cùng ai sẽ được lợi? kỷ dương bình tĩnh uống xong trà, hắn đã đốt bom dẫn tuyến, chỉ còn chờ bùi ra cháy bạo ngày đó. hy vọng bào ra thức thời một chút, sớm chút lại đầy quy phục. trận này trà táo đỏ lo lửa tịch đảm được vui sướng, theo kỷ dương trong lòng mọi người đã sáng tỏ. thái tân huyện cái này năm đã định trước không yên ổn, đối với bọn hắn đến nói, lại là vô cùng tốt. Bọn họ có thể thanh thản ổn định qua cái năm. Thậm chí tại năm trước, việc này nói không chừng đều có thể quyết định. Đã nói, theo chi huyện đại nhân khẳng định không sai. Nhiều chiêu đều là dương miêu, nhiều chiêu đều không thể ứng phó. Hai ngày thời gian qua được cực nhanh. Tản ra đi tin tức tự nhiên cũng chạy cực nhanh. Hiện tại toàn bộ đùi địa người, cơ bản không dám tới gần Bùi gia đại trạch, nhìn thấy đều muốn đường vòng đi. Không biện pháp, đùi gia chủ giận dữ, ít nhất giết hơn 20 người, có chút vẫn là tâm phúc. Nghe nói những kia tâm phúc cả nhà già trẻ đều tại cầu xin tha thứ, nhưng bùi gia chủ như thế nào nghe, hận bọn hắn đoạt tiền của mình, lại hận bọn hắn phản mọi. Tự nhiên không cho phép nhịn. Hai ngày này kéo ra ngoài thi thể làm cho người ta không dám nhìn. Ban đầu không rõ ràng cho lắm Lưu Huyện Thừa còn đang môn hỏi trước điện sự, mặt trên có Tân Chi Huyện đệ nặng, hắn không thể không đi. Ai ngờ trực tiếp chịu bùi ra chủ một tát hay cười lạnh hỏi hắn Lưu chợ đen rất tốt, muốn hay không hắn báo cho Tân Chi Huyện. Nhưng Tân Chi Huyện trang một chút người mua đều là ai? Lưu Huyện Thừa kinh sợ không thôi. Hắn trước kia tại Lưu Huyện, bây giờ tại Bùi địa, khi nào chịu qua loại này bị quất, chịu bàn tay, vẫn là trước mặt chính mình cấp dưới mặt chịu bàn tay, có thể nhìn trà lau mang theo vết máu kiếm sắc bùi gia chủ, hắn chỉ có thể phất tay háo rời đi. Chờ nghĩ đến Bùi Gia chủ câu nói kia, Lưu Huyễn Thừa thậm chí ngay cả nhà môn đều không về, trực tiếp mang theo người hồi Lưu. Hơn nữa không có đi tìm đưa đỏ con thuyền, mà làm mạo hiểm từ cầu nổi thượng đi qua, có thể thấy được sự tình khẩn cấp. Này Lưu huyện Thừa đương nhiên là từ một câu kia trong lời nghe được, Bùi Gia đã biết đến rồi Lưu Bang Bùi Gia nội quỷ phi tăng chuyện. Bùi Gia những kia mã phu, bọn họ thanh tẩy xong nhà mình, khẳng định sẽ tìm đến Lưu gia xui. Bọn họ làm việc mới mặc kệ hậu quả. Lưu Huyễn Thừa đỉnh sưng lên bên mặt trở về, lại trở về thời điểm ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Kỳ Dương ánh mắt biến đổi liên hồi. Kỳ Dương, lại là Kỳ Dương. Hắn làm sao biết được việc này? Hắn đến mới bao lâu? Muốn nói Kỷ Dương làm sao mà biết được? Trong tay hắn có người khác đều không có dư đồ, càng có chiều đỉnh cho hắn thu thập được tư liệu, hơn nữa tới nơi đây tuần tra có được phản đoán. Nhiều lần thử, sự tình đã bị hắn đoán được bảy tám phần. Kỷ Dương nhìn xem trên mặt còn sưng Lưu huyện thừa, hảo tâm hỏi, Lưu huyện thừa, ngươi này mặt chuyện gì xảy ra, bằng không trở về nghỉ ngơi một chút. Lưu huyện thừa cắn răng, đa tạ chi huyện đại nhân quan tâm, không cần. Không cần sẽ không cần, giọng nói tốt chút Kỷ Dương thuận miệng nói. Lưu Huyễn Thừa bị Kỷ Dương Phong Khinh Vân Đạm thái độ biến thành nén giận, ngay cả là hắn loại này tâm tư âm trầm người cũng tưởng phát giận. Kỷ Dương cùng sau lưng Bình An, Vệ Lam muốn cười lại nín cười, càng làm cho hắn tức giận đến muốn chết. Vừa định nói trâm trọng, có thể nghĩ đến Bùi Gia bên kia chuyện phiền toái còn chưa giải quyết, chỉ có thể nén giận. Nghe nói Bùi Gia còn tại tính sổ, Bùi huyện lệnh cũng không tới nham môn, mỗi ngày tại Bùi Gia tính sổ, đến thời điểm ai biết lại muốn cùng Lưu Gia nói cái gì. Nghĩ đến này, Lưu Huyễn Thừa khẽ cắn môi, trực tiếp về chính mình làm công phòng. Hắn bên kia khẳng định cũng rất nhiều việc. Khẳng định nghĩ, sai như thế nào ít nhất tiền, đến bình ổn Bùi Gia sắp mang đến phiền toái. Kỳ Dương gặp Lưu huyện thừa rời đi, vẫn chưa xem bên cạnh trầm mặc bảo chủ bộ. Việc này tại bùi địa ồn nào ồn nào huyên hồ náo, không tin hắn không biết. Quả nhiên, Kỳ Dương vừa muốn nhấc chân rời đi, liền nghe bảo chủ bộ đạo, chi huyện đại nhân, không biết đại nhân đêm nay nhưng có không, nhà ta gia chủ muốn mời ngài đến thị trấn Tiểu Lâu một tự. Kỳ Dương xem một vòng, quả nhiên Lưu lại người không phải bảo gia, chính là chính mình người, cho nên bảo chủ bộ trực tiếp mở miệng. Nhưng nhà hắn gia chủ vị kia đến đây lúc nào Thái Tân thị trấn, Kỳ Dương cũng không đáp có đi hay không, chỉ nói mời ta. Có biết được là chuyện gì? Hôm nay tháng 11 năm 29, Thiên thượng Đông Tuyết bay là tả, người xem tâm tình thư sướng. Bao chủ bộ cung kính đáp, nghe nói đại nhân muốn tu bảo đến bùi địa ở giữa cầu, gia chủ mười phần cảm kích, cùng nguyện ý bỏ vốn tương trợ. Kỳ Dương lúc này mới có chút cười bộ dáng. Không sai, là cái thượng đạo. Tham gia bên trong, cũng liền này bảo gia nhất thượng đạo. Tốt, buổi tối gặp. Kỳ Dương nói nhảm không nhiều, trực tiếp rời đi. Lưu lại bảo chủ bộ rốt cuộc thả lỏng. Tại biết bùi gia thanh tra nhà mình khoảng thời điểm, hắn không hoảng hốt, bảo gia lại càng không hoảng sợ. Chờ biết bùi gia hiểu được Lưu đang giúp nội quỷ phi tăng thời điểm, kỳ thật hắn cũng còn tốt nhưng phát hiện Lưu Phi Tăng là bị Tân Chi Huyện báo cho thời điểm bao Chủ Bộ lập tức đem tin tức báo cho Bảo gia chủ hắn rất hoảng sợ Bùi Gia có lẽ cha không minh bạch không quan hệ Tân Chi Huyện hiểu được hơn nữa hắn sẽ từng bước nhường Bùi Gia biết chân tướng hiện tại chỉ bảo đến Lưu Gia bước tiếp theo đến Bảo Gia cũng là chuyện sớm muộn liền tính Tân Chi Huyện không nói Lưu Gia vì kéo nhà hắn xuống nước cũng biết nói ra Bảo Gia vận chuyển tang vật sự thật Lưu Gia có chợ đen giao dịch đối tượng cũng không đơn giản cho nên hắn không sợ hãi thậm chí còn có càng độc sát chiêu Bảo Gia đâu Bảo hai mặt Hoàng sơn tình huống tương đối đơn giản Bên trong cũng nhiều là kiên định làm ruộng lao nông. Nếu Bùi gia hạ nhận tâm trả thù, thả hắn kia 5000 tư binh đi qua, nhà hắn như thế nào đồng sơn tái khởi? Nhà hắn như vậy cẩn thận tính tình, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lại nói sự tình cũng không xấu đến một bước cuối cùng. Chờ Bao chủ bộ cùng bảo gia chủ phân tích sau, biết này hết thể lợi dẫn đều tại Tân tri huyện kia. Chỉ cần Tân tri huyện động động thủ, Bùi gia liền tính biết bảo gia cũng có thăm dự, phòng trừng cũng biết một chút trầm rãi, chuyên môn đối phó Lưu gia. Không nghĩ đến mắt thấy Chi huyện thu thập Bùi gia cùng Lưu gia, kết quả là là bọn họ vây xem chịu một cái tát. Bao gia quyết định thật nhanh nguyện xây cầu cớ, nói cái gì đều muốn gặp Tân Chi huyện một mặt, còn không phải bảo chủ bộ đảm mà là gia chủ tự mình lại đây tỏ vẻ thành ý Kỷ Dương. Nghĩ đến hắn tại lộ Châu nhấc lên cơn sóng, ai lại sẽ cho rằng hắn là một người đơn giản? Nhưng đây cũng quá không đơn giản. Nghe nói Kỷ Dương tổ phụ cùng Định Giang quan vị kia còn có chút quan hệ, bao chủ bộ chỉ cảm thấy trước mắt biến đen. Hắn nhìn trên trời bông tuyết, nửa điểm không cảm thấy đau mắt, chỉ cảm thấy rét lạnh tấu xương. Chẳng lẽ Bảo Gia, Lưu Gia, Bùi Gia, thật sự kết vuốt? Điều này làm cho bọn họ Tam Gia như thế nào cam tâm? Không phải cam tâm thì có ích lợi gì? Thân chi huyện quyết tâm cùng năng lực khiến hắn sợ hãi. Đuổi tại ngày cuối cùng, bảo gia rốt cuộc đã tới. Này tại Kỷ Dương dự kiến bên trong. Nhưng bảo gia chuyển đến hai đại dương hoàng kim, hãy để cho hắn không nghĩ đến. Ánh vàng rực rỡ hoàng kim trực tiếp che lấp một bản đồ ăn. Bảo gia chủ qua tuổi 60, tóc thưa tớt, làn da hơi hắc, cả người gầy đến, đến rất, liền mặc đều rất điệu thấp. Nếu không nói hắn là bảo gia gia chủ, còn tưởng rằng là nhà ai phổ thông dân chúng. Bảo gia chủ cũng là lần đầu gặp Kỷ Dương. Bất quá Kỷ Dương sự hắn đã nghe nói quá nhiều, giờ phút này vừa kinh ngạc với tuổi của hắn nhẹ, kinh ngạc hơn với hắn cách nói năng, còn có phía sau Hàn Hàn gia gia chủ Hàn Tiêu, vậy mà lấy kỷ Dương vi tôn. Đây chính là Hàn gia. Bao gia tiến đến, nửa điểm không trò chuyện cùng Bùi gia ân ân ngoan ngoãn, chỉ nói này đó hoàng kim giúp đỡ xây cầu, càng đạo, tiện cho dân sự tỉnh, chi huyện đại nhân nhất định muốn nhận lấy, nếu có thể kiến thành hai nơi chi cầu, kia hai nơi về sau liền có thể thuận lợi thông hành, này là đối dân chúng nhiều ích lợi sự tình. Ta trở thái Tân huyện dân chúng, vừa có dư lực, tất nhiên tương trợ. Kỳ Dương cười nhìn xem ánh vàng rực rỡ hoàng kim, lại chói mắt vàng bị hắn như thế cười một tiếng, giống như cái gì đều không đáng đồng dạng. Bảo gia chủ kiến này, ánh mắt khẽ nhúc nhích hắn còn chưa gặp qua không vì tiền tài động tâm người. Kỳ Dương cười nói, cầu kia tất nhiên muốn tù, hơn nữa nên cầu đá, chủ bản đều là thạch, chiều dài còn muốn đo đạc, bề rộng chừng 18 tám thước. 18 tám thước, chính là 6m rộng ý tứ, kia chiều dài ước chừng hơn 200m. Hơn nữa toàn muốn vật liệu đá, này giá cả khẳng định xa xỉ. Bào ra chủ tâm trong cười lạnh, ngoài miệng lập tức đáp, vậy mà muốn kiến như vậy như thế nào nghệ cầu đá. Kia này đó tục vật này khẳng định không đủ, người tới. Kỳ Dương không đợi hắn nói xong, án tay hắn đạo, đường nội, đó là trưởng 300m, rộng 6m cầu, giá trị chế tạo cũng chỉ cần 15.000 lượng tạ hữu. Ý của ta là, bào gia chủ đưa tới hoàng kim nhiều lắm. Này hai dương hoàng kim, trong đó một thùng nước chừng liền có trăm cân lại. Lấy thừa bình quốc lộ châu lương tây châu quán giang phủ một vùng thị trường, này một thùng lớn vàng liền đã đầy đủ thanh toán như vậy đại tiểu phí dụng. Kỳ Dương ý tứ là, tiền này nhiều, được bào gia chủ cho rằng, hắn đang mượn cớ muốn hối lộ. Cái này xấu hổ nhường bào gia chủ khí thế lập tức rơi xuống một thành. Bào gia chủ nhìn xem bào chủ bộ, hai người liếc nhau, đã nhìn ra kỵ Dương lợi hại. Hắn kỳ thật nói chuyện cũng không nhiều, nhưng đều có thể nói đúng trọng điểm. Kỵ Dương chỉ hơi hơi động chiếc búa. Xem ra này mấy nhà so với hắn tưởng còn muốn có tiền, không biết cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Này hai dương hoàng kim tương đương số dưới, ít nhất 3 vạn lượng bạch ngân, trực tiếp dùng đến hối lộ. Thật đúng là tài đại khí thô. Bất quá xem tại nhà hắn bỏ vốn hơn 1 vạn lượng xây cầu phân thượng, Kỳ Dương vẫn là cho sắc mặt tốt. Được muốn nói lời nói, vậy còn là nói chính sự, nói đến cùng, tu cầu kia, tiền cũng không phải đầu một kiện, thợ thủ công mới là. 100 mét trưởng cầu thật sự khó tu. Nay nói đến bảo gia chủ tâm cảm thượng, là không dối gạt chi huyện đại nhân, trước đó tiểu tìm qua xây cầu công tượng, tìm mười mấy, đều nói lên trăm mét cầu quá khó tuy nói nơi này thủy thế vững vàng, được cầu thật sự quá dài, cần thạch đôn, vật liệu đá, quan phủ cũng có hạn chế. rằng đến chuyện này, bào gia chủ tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, không tự giác nói được liền nhiều. cùng với nói là đang nói sự, không bằng nói tại thổ tạo. kỳ dương lại nói, ta nghe nói phía nam truyền châu có vựa vào hải ở cầu đá, vượt biển mà kiến, dài trứng 3.600 thước, quảng trường ngũ thước, trung quanh có tay vị, lượng hai bên làm, mấy năm trước đã là thành, chủ cầu tự không cần phải nói, cầu thân ngang ngược phô to lớn thể lượng, lại phô rộng lớn đa phiến, Tường bên kia vượt biển đều có thể kiến. Chúng ta đây không tính là dòng nước xiết nước sông, tất nhiên cũng được. Trường 3600 thước, cũng chính là hơn 1000 m, xóa đầu đôi hai đầu, cũng có hơn 800 m. Rộng thì là gần 2 m. Nói với Kỳ Dương đồng dạng, khổng lộ như thế cầu đá đều có thể kiến thành, huống chi bọn họ. bảo gia chủ cho rằng lại đây chỉ là muốn hắn quy phục, đổ hướng Tân Chi huyện một chút, không nghĩ đến chi huyện lại đây, thật là trò chuyện tiến tạo cầu. Hơn nữa liền án lệ đều chuyển qua đây. Lúc này nghĩ một chút, hắn mới vừa tin khẩu nói ra xây cầu cần phí dụng, cũng là từ cái kia trên cầu cho ra. Bất quá bảo gia chủ không công phu thường khác, nếu quả như thật có thể tiến thành như vậy đại mà dám chắc cầu, bọn họ bảo cũng sẽ không hạn chế tại lượng sơn tướng gấp nơi. Về sau vận lương vận đồ vật trực tiếp qua cầu liền hành, không cần đi cầu nổi, cũng không cần đổi suy độ, càng không cần quấn cực kỳ xa. Đây là chuyện tốt, là hắn đều cảm thấy được việc tốt. Bảo gia chủ không khỏi để bụng. Kỳ Dương thấy hắn định xuống, nghiêm túc nói cầu kia tình huống. Bảo gia chủ cảm thán, có thể ở đi vào cửa biển bến phà kiến khóa hải cầu, chúng ta bên này xác thật không tính khó chuyện, có thể tu kiến như vậy cầu thợ thủ công, nguyện ý đến chúng ta này sao? Có thể tìm tới hắn sao? vị Dương cười, trước có hơn 10 ngày, ta đã gửi thư ra đi, nhờ bằng hữu cùng nhạc gia hỗ trợ tìm kiếm, chắc hẳn năm sau liền có thể được tin tức. Hơn 10 ngày. Đó chính là định gia Cầu sự, hắn đã gửi thư. bao gia chủ tâm đấy chấm xuống, theo sau lại càng không biết có gì cảm xúc. Hắn tưởng Kiến Đại Kiều muốn tu tốt, được bao gia về sau như thế nào, đó chính là một chuyện khác. Nghĩ đến nhà mình những kia bẩn tao sự, tuyệt đối không phải vị này có thể dễ dàng tha thứ. May mà so sánh rồi ra, Lưu gia đến nói, hắn bên kia là việc nhỏ. Chỉ cần vị này không nói nói quát, thật đem Cầu sự tốt, chính hắn thanh ly trong nhà những chuyện kia trực tiếp mang theo đuổi ra bái phục. Đương nhiên, hắn hiện tại nghĩ như vậy mà thôi. Hắn làm như thế nào, còn muốn xem trước mắt vị này. Cho chuyện được không sai biệt lắm, Kỳ Dương thấy sắc trời đã muộn, cười mãi biệt. Lúc hắn đi, bảo gia chủ vội vàng làm cho người ta đem hai dương hoàng kim ra xa. Kỳ Dương lại cười, không đổi, xây Cầu thời điểm lại nói: "Vẫn là thả ngươi vậy đi." Dứt lời, Kỳ Dương trực tiếp rời đi. Vậy mà thật sự đối hoàng kim một chút lưu luyến đều không có. Đây chính là hai thùng lớn, giá trị 3 vạn lượng bạc. Cũng không thể đối với chính mình còn không hài lòng đi hay hoặc là thật sự không thèm để ý, chỉ cần xây cầu thời điểm hắn lấy tiền liền hành. Bảo gia chủ cùng lạc hậu một bước bảo chủ bộ lại đối mặt. Hai người tựa hồ đã nhìn đến sau vận mệnh. Hai người bọn họ đưa kỷ dương rời đi từ lâu. Lúc này trên ngã tư đường người đã rất ít, rộng lớn vận lương vận binh đường lộ ra đặc biệt lạnh lùng, chỉ có lòng bàn chân tuyết trắng mang đến một tia tiếng vang. mắt thấy muốn đưa đến Nam môn, kỷ dương quay đầu nhìn nhìn bảo gia hai vị này người thông minh, giọng nói thản nhiên, lại đặc biệt kiên định. bách tính môn muốn thổ địa, muốn yên ổn, điểm ấy ai đều không thể ngăn cản. nơi này bình loạn, đã thành kết cục đã định, nên như thế nào lựa chọn? nên lựa chọn như thế nào? La ngịch dân chúng tiếng lòng, vẫn là thuận theo thiên mệnh. Xem cái nhân tuyển lựa chọn, Kỳ Dương lựa chọn chưa bao giờ biến qua. Chương 74. Lưu gia, bảo gia, rất tốt, thật là rất tốt. Bùi gia chủ khí đến tòa đỉnh. Từ chi huyện kia biết được nhà hắn bạc bị người tham ô, hắn liền khí đến muốn chết. Vốn tưởng rằng nửa thật nửa giả sự, không nghĩ đến vậy mà đi sâu vừa tra, còn thật điều tra ra không ít. Chờ hắn biết Lưu gia chợ đen bên kia đúng là trộm bán hắn lương thực, cái này phẫn nộ tại Lưu huyện thừa tiến vào muốn quan thời điểm đến đỉnh. Một cái tát kia hắn nhưng không thu lực, đánh tới Lưu huyện thừa cơ hồ đứng không vững chờ quân sư cùng bùi tiểu Điệt nhi chính là bùi huyện lệnh khuyên giải thời điểm đã là trễ quá lao tử đánh liền đánh còn có thể thế nào sau lưu gia còn thả tin tức đi ra nói có bản lĩnh cũng đi tìm bảo gia kia lương thực như thế nào vận ra bùi điện còn không phải nhà hắn hỗ trợ có bản lĩnh cùng nhau đối phó hai nhà a lời này đương nhiên là lưu gia thả ra rồi chọc giận hắn đối phó làm sao lao tử trong tay có binh liền có thể đánh vừa định đi tìm bảo gia lão nhân kia không nghĩ đến bùi tiểu điện nhi bên kia dò tham tin tức bảo gia lão đầu vậy mà trực tiếp tìm chi huyện rõ ràng chỗ dạng đi tìm chỗ dựa Tốt, một cái hai cái, hai nhà hợp lại ăn nhà hắn, một cái khiêu khích, một cái tìm chỗ dựa, là cảm thấy hắn bùi hữu phong sách không dậy đâu sao? Bùi gia quân sư cùng bùi huyện lệnh liên thủ khuyên bảo, mới để cho bùi gia chủ ngừng tính tình, hắn năm nay hơn 30, hỏa khí chính vượng, vốn cũng không phải là cái hảo tính tình. chờ cha xong lại nói, liên thừa lại cuối cùng một chút, đến thời điểm chúng ta cầm đồ vật đi tìm bọn họ hai nhà nói chuyện. đúng vậy, xem bọn hắn hai nhà đến cùng ăn chúng ta bao nhiêu bạc, có con số mới tốt nói à? không được tìm chi huyện đại nhân làm chủ, nhìn hắn làm sao bây giờ? một câu cuối cùng tự nhiên là bùi huyện lệnh nói, hắn bản năng cảm thấy chỉ cần tìm chi huyện, chi huyện tất nhiên như bọn họ tâm nguyện, cầm cơ thu thập lưu ra. Đây đúng là chi huyện đại nhân yêu cầu. Nhưng lời này đi vào bùi gia chủ trong lốt thai, chính là một cái khắc tầng ý tứ, lập tức nổi giận. Nếu ngươi không phải ta buồn gia cháu, hôm nay chết chính là ngươi. Lời này cũng không phải uy hiếp, mà là nổi giận dưới bùi hiệu phong thật có thể làm được sự. Ai nhìn hắn nổi trận lôi đình dáng vẻ cũng sẽ không tới gần. Nhìn hắn biểu tình liền biết, ai tới chính là một cái chết. Hiện giờ đã gần đỉnh, lại nhiều đến một chuyện nhỏ, đều sẽ khiến hắn trực tiếp bùng nổ. Đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì, ai đều không biết. Bùi hiệu phong há chỉ phẫn nộ. Hắn xuất sinh nhập tự huynh đệ, can đảm tương chiếu bằng hữu, thậm chí một cái sủng ái có thêm tiểu tiết, đều tham dự chuyện này, bị mọi người phản bội, loại tư vị này dễ chịu. Một năm hô hắn 10 vạn lượng, hắn đương bùi gia gia chủ đã có lục năm thời gian, 60 vạn lượng. Nghĩ tới những thứ này tiền, hắn lòng đang giừ máu. Hắn không thể đem người từ bãi tha ma làm ra đến lại giết một lần. Toàn bộ đùi gia cơ hồ bị huyết tẩy một lần, hiện tại mọi người cũng không dám nhiều lời. Nhưng càng làm cho hắn tức giận là, hắn giống như dần dần mất đi bùi huyện quản hạt quyền. Không đúng, hiện tại không thể gọi bùi huyện, mà là bùi điện, Chỉ là thái tân huyện một chỗ mà thôi. Kỳ Dương làm nhiều như vậy, muốn thay thế hắn? Hắn hảo chất Nhi Bùi Thần còn muốn hắn đi cầu giải quyết. Trên đời này, liền không có hắn Bùi Hựu Phong không giải quyết được sự. Hắn mới là Bùi gia gia chủ, là Bùi địa, Bùi huyện gia chủ. Một cái điên cùng suy nghĩ tại hắn trong đầu chuẩn bị. Lúc này Bùi huyện lệnh cùng Bùi gia quân sư đều không dám nói tiếng. Bùi gia quân sư tại lúc không có người, đã nhường người nhà thu thập tế nhuyễn chạy trốn. Càng cầm lên tham xuống mấy vạn lượng ngân phiếu. Này đó ngân phiếu đều là lưu gia bảo gia cho. Hiện tại hắn theo qua tay việc này, còn không có nhường Bùi gia chủ biết, nhưng trong lúc mơ hồ cảm thấy, Bùi huyện lệnh giống như nhìn ra lại nói, liên tính không có việc này, hắn cũng muốn dẫn người nhà chạy trốn. Không trốn lời nói làm sao bây giờ? Chờ bị bùi hữu phong cái này bạo quân giết chết. Không thấy được hắn như thế nào giết chết những kia phản bội người. Móc mắt quét tâm không nói, còn ném tới bãi tha ma uy chó hoang. Nhưng những người khác nhìn xem người chết thi thể bị căn xé, sau đó thay đổi một cái. Ai nhìn đều muốn hại sợ. Chớ đừng nói chi là hắn vốn là chỗ dạng. Mùng 2 tháng Chạp, Một tháng Tân Mở đầu, nguyên bản hẳn là ngày lành. Nhưng ngày hôm đó rạng sáng đuổi ra quân sư một nhà, đã thu thập tế nhuyễn chuẩn bị chạy trốn chỉ là hắn mang theo thê tử tiểu tiếp ba cái hài tử còn chưa đi ra bùi địa phạm vi liền nhìn đến sáng loáng đao kiếm để ngang trước mắt giết đỏ cả mắt rồi bùi gia gia chủ càng thêm phẫn nộ quân sư hảo quân sư hắn tin cậy quân sư cũng phản bội hắn bên người hắn người càng là sợ hãi chỉ thấy quân sư chờ người nằm ở dưới chân máu tươi càng không ngừng lưu từ tháng trước 27, đến bây giờ sơ nhị bất quá năm ngày thời gian bùi gia chủ đã mất đi lý trí người tài lựa mất lưu gia bảo gia còn coi hắn là ngốc tử chơi tốt bảo gia xem như vật trong bàn tay trước lưu cái một lát lưu gia Lưu gia ta nhường ngươi chết tử tế. Giờ phút này có thể khuyên nhủ quân sư đã chết, bùi huyện lệnh còn tại ác độc tròn, căn bản không tỉnh, một cái dám khuyên đều không có. Cho kỳ dương bị đánh thức thời điểm, theo bản năng hỏi câu, lúc này mấy giờ? Bình an thấp giọng đáp, thiếu gia, bất quá giờ dần, giờ dần, dạng sáng 3-4 điểm dáng vẻ. Giờ dần, bùi gia hôm nay đã ở tập kết tư binh. Kỳ dương giọng nói coi như chấn định, đã ở mặc quần áo. Ngũ cô nương đồng dạng đứng lên, nhanh chóng bang kỳ dương sửa sang lại. Kỳ dương vẫn luôn nhường lăng huyện ủy chú ý tư binh tĩnh, nói gần nhất hẳn là sẽ có gì thường. Lang huyện úy liền cùng vệ Lam hẹn xong một cái thủ đầu hôm, một cái thủ sau nửa đêm. Không nghĩ đến còn thật khiến hắn phát hiện vấn đề, bùi ra bên kia tư binh thừa dịp bóng đêm tập kết, lập tức báo cho Bình An. Cho nên Bình An lúc này xuất hiện tại Kỷ Dương ngoài cửa. Kỷ Dương thay xong quần áo, ngũ cô nương vội vàng cho hắn khoát cái áo khoác. Hiện giờ ngày đông, trong đêm quá rét lạnh. Kỷ Dương mang theo đã thức dậy những người khác, trực tiếp nhìn xem dị động buổi điện. Nha môn những người khác hiển nhiên cũng đã phát hiện, bảo ra người của Lưu gia vụng trốn, rõ ràng muốn đi mà báo. Kỷ Dương tự nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng mắt thấy Bùi huyện lệnh cũng muốn qua, này không thể không ngăn cản. Lâm Huệ Úy một người liền chế trụ Bùi Huệ lệnh, "Kỷ Dương đạo, ngươi bây giờ đi, nói chuyện hắn sẽ nghe sao?" "Như sẽ nghe, vậy thì không có hôm nay chuyện." Bùi Huệ lệnh bùi thần giọng nói lo lắng, "Ta, ta chỉ là hắn chất nhi, hắn sẽ không nghe." "Vậy thì đừng đi." Kỳ Dương đối vệ Lam đạo, "Ngươi nhanh chóng đi định giang quan một chuyến, đem việc này báo cho Ngô Chỉ Huy sứ." Dứt lời, Kỳ Dương lại nói, "Tính, đừng đi." Mọi người thấy hướng hắn, Bùi huyện lệnh lập tức nói, "Tìm Ngô Chỉ Huy sứ chắc chắn hữu dụng." Trên đời này Bùi gia chủ chỉ biết nghe Ngô Chỉ Huy sứ. "Như vậy anh hùng, tại toàn bộ Bùi gia tư binh trong có hy vọng." Kỷ Dương lại lắc đầu. Không cần, phòng trường không đến hướng đông, định rằng quan liền sẽ biết sự tình, chúng ta không thể phái người đi qua. Lấy nô chỉ huy sứ năng lực, hắn không có khả năng không ở bùi địa lưu áng cọt. Trong quân đội có hờ lương, huấn tổng so người chuyển tin nhanh. Kỳ Dương nhìn xem trước mắt một màn, nhắm chặt mắt. Bùi gia chủ thực hiện tại hắn dự kiến bên trong, cũng để ý liệu bên ngoài. Vốn cho là sẽ chờ mấy ngày lại động thủ, chỉ ít phải chờ Lưu gia tìm đến hắn sau lại nói. Dù sao Bảo gia biết tìm hắn cầu tình, Lưu gia cũng biết, chỉ là Lưu gia trong tay con bài chưa lật càng nhiều, cho nên động tác chậm một chút. Có thể thấy được hai nhà làm sự đến cùng nhường Bùi gia chủ cái này mãng phu đến điểm tới hạn. nhưng sự tình sớm phát sinh, Bùi huyện lệnh tại cao như thế ép dưới, đầu óc cũng xoay chuyển nhanh chóng, không đúng à, là quân sư sao? nhưng ta không đem quân sư sự nói cho Bùi gia chủ. gần nhất mấy ngày sự, nhường Bùi gia chủ đã phẫn nộ đến đỉnh điểm, Bùi huyện sợ hắn làm ra không thể vãn hồi sự, lúc này mới ẩn hạ quân sư cũng ăn vụ tiền, chuẩn bị chậm rãi lại nói, chẳng lẽ Bùi gia chủ biết? Chắc không được, gia chủ từng đã cứu vị này quân sư mệnh, bọn họ càng là can đạm tương chiếu, không nghĩ đến hắn cũng là ăn tiền nhân chi một. Kỳ Dương nghe Bùi Huyện lệnh nói như vậy, càng không thể khiến hắn đi. Ngươi lưu lại, chỉ nói ta chủ ngươi, không cho ngươi đi. Gặp Bùi Huyện lệnh còn tại do dự, Ngọc Huyền Thừa cùng Hàn Tiêu Đạo, hôm nay đi qua, ngươi chính là chết. Hắn đã giết tức giận. Đêm khuya tập kết Tư Bình, còn có so đây cảng điền quần hành động sao? Đã vượt qua 5000. Kỷ Dương nhìn xem đạo, mở ra nha môn cửa hồng, nhường kinh hoàng dân chúng tiên tiến đến trốn tránh. Nha môn. Nha môn mở cửa, nhường phổ thông dân chúng tiến vào. Vượt qua 5000 mang ý nghĩa gì? Đó chính là còn động những người khác lực. Xem ra Bùi gia xác thật tổn thất rất nhiều tiền, rất nhiều tiền cũng bị hai bên hàng xóm chơi quá sức. Nhìn xem Tam gia hòa bình ở chung, kỳ thật sau lưng gạt tiền tuyệt không chủ tay. Lấy bùi gia chủ loại này hái tài hào mặt người, như thế nào nhịn được? Mấy ngày dưới áp lực mạnh, khiến hắn làm ra loại này điên cuồng hành động. Mặc kệ hắn phái binh đi bảo vẫn là lưu, phổ thông dân chúng khẳng định sẽ gặp thảm họa chiến tranh. Phải biết này đó tư binh, thậm chí một bộ phận chính quy binh cũng không phải là đời sau kỷ luật nghiêm minh quân đội. Thừa dịp lúc này giết đốt cơ đoạn, gian dân bắt cướp, đều là chuyện thường. Muốn cho dân chúng vô tội trốn vào đến mới là thật sự. Kỳ Dương khó được động chút cơn tức. Vị này bùi gia chủ chỉ sợ không xứng đương gia chủ. Nha môn Lưu lại mặt khác tiểu lại bộ khoái còn tại do dự, phổ thông dân chúng như thế nào có thể tới nha môn trọng địa. Nhưng Ngọc Huyền Thừa cùng Lăng huyện ủy đã ở an bài, tự nhiên còn muốn kéo lên Hàn Tiêu, Bách Tính môn không tin địa phương Nha môn, cuối cùng sẽ tin Hàn Tiêu. Vệ Lam thì tại Kỷ Dương bên người bảo hộ. Tại Thái Tân huyện buổi điểm mọi người ngủ mơ trong, buổi gia chủ tập kết tư binh, mắt thấy đi Lưu phương hướng, mà qua đi mật báo người, đã nhường Lưu biết được việc này. Lưu gia chủ đội vàng mặc tốt quần áo. Buổi Hữu Phong điên rồi. Hắn liền biết, không thể nhường không đầu góc người đương gia chủ vậy mà thừa dịp nửa đêm đến đánh lưu điện triệu tập tư binh đem tá điện nóng đều kêu lên nhất định phải chống cự không thể nhường đám người kia qua sông câu nổi câu nổi phá hủy nhanh lưu gia chủ vội vội vàng vàng đi ra ngoài mới ra môn trực tiếp té ngã răng cửa trực tiếp bị đập đoạn hắn lúc này bất chấp rất nhiều chỉ có thể nhanh chóng tìm thủ hạ thương nghị bảo gia bên kia tuy rằng thả lỏng nhưng vừa hồi bảo bảo gia chủ vẫn là vội vội vàng vàng đuổi tới hắn cũng không nốc bùi ra thu thập xong lưu gia đó chính là hắn ra đó là chó điên chó điên ý nghĩ ai đều đoán không được vẫn là nhanh đi tìm tri huyện đại nhân thương nghị đối sẽ đi ngay cả định giang quan nô chỉ huy sứ thu được dạng sáng truyền đến lương tin đều thiếu chút nữa đánh nghiêng rửa mặt chỗ gỗ giờ dần ra sự hắn giờ mèo thu được tin nói cách khác hơn một canh giờ tiền bùi ra tiêm nốc tử liền bắt đầu tập kết tư binh hắn điên rồi bị đương nốc tử cũng không phải một hai ngày ai cho thủng đợi lát nữa kỳ dương nô chỉ huy sứ vừa định một quyền đánh nghiêng kỳ dương đưa tới lương thực cơ canh lại không nữa chỉ có thể cắn răng người tới cùng ta cùng đi buổi đi thái tân huyện kỳ dương kỳ thật coi như bình tĩnh tập kết binh mã không như vậy nhanh kỷ luật nghiêm minh quân đội có lẽ có thể làm đến sớm tập kết hảo nhưng đối với loại này hỗn loạn tư binh mà nói chờ hướng đông người có thể đến tề liền tính không sai chớ đừng nói chi là điều danh bố trí chi chiến thuật chờ đã không có 2-3 ngày thời gian căn bản không thành liền tính này đó cũng không có vấn đề gì nhớ không lầm bùi ra tư binh chồng, còn có hai cái lao tướng sĩ tòa chấn có hai người bọn họ tại ít nhất có thể kéo đến định giang quan ngô chỉ huy sứ lại đây kỳ dương nhìn xem nha môn cửa hồng sau khi mở ra an trí phụ nữ và trẻ con nhón lại nhìn xem lo lắng đuổi mệnh lệnh còn có canh dự ở bên cạnh mình bình an vậy làm ngược lại cười Biết trước hừng đông sáng đêm sao, khi đó mới là nhất hắc, nhất thỏ tay không thấy năm ngón. Tuy nói sự tình nói trước chút, nhưng còn tại trong không chế, Hai ba ngày tập kết thời gian, đủ hắn xử lý rất nhiều việc. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Lưu gia chủ, Bảo gia chủ, Định Giang quan Ngô Chỉ Huy sứ, cùng với trung quanh mấy núm sĩ đặc, cũng đã đi Thái Tân huyện Bùi địa phương hướng đến. Này không phải càng có ý tứ, càng loạn, càng có thể giải quyết vấn đề. Kỳ Dương tính tính này, nói không chừng đuổi tại trước Tết, có một số việc liền có thể giải quyết. Hắn thật sự vô tâm tình cùng này đó người đấu đến đấu đi. Trong lòng của hắn chỉ có xây dựng cơ bản cùng làm ruộng, A Nguyên bản kích động buổi huấn lệnh. bây giờ nhìn khí dương biểu tình, bất an thiếu rất nhiều, mấy ngày nay tại buổi gia chủ bên cạnh nôn nóng cũng giảm bớt. Kỳ Dương vô vô han bay, đi thôi, nếu là bị ta chủ hạ, liền không thể như vậy thoải mái, không nên bị người nhìn ra. Thuận tiện đi sao phần đồ vật. Kỳ Dương thì lưu lại Thái Tân huyện nha môn trước cửa, chờ mấy phương thế lực tế tụ nơi này. Hắn vì qua cái hảo năm, thật sự rất nỗ lực. Đợi đến Hưng Đông, tại bùi huyện lệnh đánh giá hạ, hẳn là tập kết có 8000 tư binh, 8000 người tập kết tốt, cũng không phải cái chuyện đơn giản. Không có huấn luyện Không có kỷ luật đội ngũ, phi thường có mang, cũng chỉ có dựa vào bùi ra chủ cơm chế, mới để cho bọn họ miễn cưỡng đến gần cùng nhau. Mà bên trong hai cái có kinh nghiệm binh sĩ, kỳ thật cũng không tán thành lần này tập kết, lại càng không tán thành đi đánh Lưu gia, cho nên chỉ điểm tiếng không xuất lực. Cùng Kỵ Dương tưởng đồng dạng, là ở chờ khoái mã chạy tới Ngô chỉ huy sứ, nhưng trường hợp vẫn là như cũ khổng lồ. 8.000 người không có tín ngưỡng, không có tắt chiến quan niệm người tụ cùng một chỗ, tại sao có thể có sức chiến đấu cùng lực ứng tụ? Dù sao muốn đánh ai, vì sao muốn đánh? Đại đa số người đều là không hiểu ra sao. Mà Lưu gia bên kia gắt gao góp 3.000 người đang tại tự chế cung tiễn, nối tiếp đùi địa cùng lưu ở giữa cầu nổi cũng bị chém đứt, tốn thời gian 1-2 tháng, tiêu phí hơn 30 lượng cầu nổi ở chuyện này căn bản không đáng giá nhắc tới. ngược lại là thường xuyên muốn lui tới hai bên dân chúng nhìn xem càng xấu khổ. nay cầu nổi một hủy, lại kiến nhưng liền khó khăn. lưu gia kỳ thật cũng tại chờ, hắn không nghi đánh, cầu nổi không có, người bên kia khẳng định sẽ đỏ, đi vào lưu sau, khẳng định sẽ đoạt hắn kho hàng, đốt hắn cửa hàng. nói không chừng còn có cường đạo giặc có nhân lúc cháy nhà mà đi hối của. hắn đối mặt không phải chỉ bùi ra tư bình, đây mới là khiến hắn sợ hãi. Hán quả thật có con bài chưa lật, song này cái con bài chưa lật tạm thời không thể động. Lưu gia nhìn xem con ngoại, nếu quả thật đến Lưu ra ngập đầu thai hương ngày đó, hắn tuyệt đối sẽ đảo mở ra nơi này quan tạm cửa thành. Nhưng đây là Ngọc Thạch Câu Phần, để tiếng xấu muôn đợi sự, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không động. Bất quá bên kia ép rất gắt bức, cũng không phải do cái gì danh tiếng. Hiện tại Thái Tân huyện tình huống hiểm chi lại hiểm, một đấu võ, hai nơi cộng lại hơn một vạn người tác chiến, vì rất mạnh trộm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bọn họ cũng không phải là trong thoại bản lục Lâm Hào Hán, chỉ đoạt nhà người có tiền. Tự nhiên là cái gì đều không dung tha, càng nhỏ yếu người hộ, càng sẽ bị xâm hại. Binh hai, binh hai, không phải chính là cổ nhân trong miệng ngàn vạn trong thai nạn một cái. Nội loạn không nói, bên ngoài còn có nhìn chằm chằm địch quốc. Địch quốc cùng bọn họ nơi này ngôn ngữ đều đồng dạng, văn hóa cũng là tiếp cận, ai biết bên trong lại có bao nhiêu mật thám. Lưu chợ đen, không phải là tầm bổ mật thám môi trường thích hợp. Kỳ Dương biết do này đó, nhưng tưởng giải quyết nơi này phiền toái, không chậm trễ sang năm mùa xuân mở ra cày, chỉ có thể binh hành nước cờ hiểm. Mùng 2 tháng trạm buổi sáng, buổi ra chủ mặt khôi giáp cầm binh khi ẩm ý muốn điểm binh trên đường trống dỗng nơi đây dân chúng có thể trốn đều trốn đi, có không ít người phụ nữ và trẻ con nhi đồng bị an trí đến nha môn cùng với nha môn phụ cận trong phòng. Điều này làm cho bách tính môn trong lòng yên ổn một trận. Tổng cảm thấy lần này loạn, giống như cùng trước bất đồng. Lần này còn có người quản bọn họ, ngay cả cơm canh cũng là quản. Nghe Hàn Gia gia chủ nói, chi huyện đại nhân buộc người mở ra Thái Tân huyện kho lúa, chi huyện phu nhân mang theo người cho bọn hắn nấu cháo. Đại lượng dân chúng dần dần tụ tập tại nha môn phụ cận, tại kỷ dương thích đáng an trí hạ. Vậy mà so với kia biên muốn đi đánh giặc tư binh nhóm trật tự đều tốt, cũng là bên kia là muốn đi chịu chết bên này không chỉ không làm việc, cho bọn hắn chỗ trốn binh hay còn có ngày thường đều ăn không được cơm canh. Nha môn phụ cận phòng ốc cũng so với bọn hắn bình thường ở được tốt, ít nhất không là phòng. Hai người tương đối, tự nhiên là nơi này hảo. Có người còn nói bị triệu đi tư binh trong, có người nghe nói việc này, vậy mà cũng nghĩ đến nha môn phụ cận đang tiếc bị bùi gia cưỡng ép kéo đi hung hăng đánh cho một trận. Tin tức truyền đến, nơi đây dân chúng tự nhiên càng thêm nghe lời, chi huyện đại nhân thủ hạ nói cái gì bọn họ thì làm cái đó. Chờ đại nhân lại từ nha môn trong khố phòng điều đến thắt lửa, bọn họ càng là thụ sủng nước kinh, bùi địa trở nên cùng trước bất động. Bào gia chủ lại lại đây, đó là cái này cảm giác. Trên ngã tư đường lánh lanh thanh thanh, đi đến nha môn phụ cận nhưng có chút xin cơ. Bất quá một ngày thời gian, tri huyện đã đem dân chúng an trí xong. Mặc dù có Hàn gia hỗ trợ, cũng không đến mức như vậy nhanh đi. Đặt ở bình thường hắn đối với này chút dân chúng con mắt cũng sẽ không xem, hiện tại lại chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở trên người bọn họ. Kỳ Dương thực hiện, khiến hắn không thể không xem. Này đó ăn đồ ăn nóng dân chúng, trong biểu cảm có đối sắp muốn khởi chiến sự chết lặng, cũng có chút nói không rõ ấm áp, đủ loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho người ta nhịn không được nhìn nhiều. Bào gia chủ tiến nha môn thời điểm con nhìn đến bản thân đưa tới bộ khoái bị an bài tại cửa ra vào trị thủ, bốn người này chẳng biết tại sao, vậy mà có chút nghe lời. Bất quá hắn sau khi vào cửa, bọn bộ khoái ngược lại là không ngăn đón, còn đạo, chi huyện đại nhân đang tại làm công, tiểu mang ngài đi trước chính sảnh. Nói, dẫn bảo gia chủ đi chính sảnh ngồi xuống, chính sảnh không sinh than lửa, có chút dễ run, nhưng rất nhanh có người bưng lên trà nóng. Nhớ không lầm, đây là bùi ra đưa tới tiểu lại. Đợi thêm nữa hội, tục trà người vậy mà là lưu ra. rất quái. Quá quái, Kỳ Dương không chỉ an trí dân chúng, còn đem này đó người vì chính mình sử dụng chút việc này kế tự nhiên là việc nhỏ nhưng an bài được ngay ngắn rõ ràng chính là vấn đề. Kỳ thật đặt ở kỳ dương này cũng không khó xử. Dù sao cùng sắp khởi chiến sự so sánh ai là ai ra đã không quá trọng yếu. Trọng yếu là chi huyện đại nhân nói qua đi ra nha môn hắn liền không che chở được các người. Nếu tại này an tâm làm việc thái tân huyện nham môn sẽ không để cho bọn họ đi chịu chết cũng sẽ không để cho bọn họ bị cuốn vào trong đó. Hai bên một đấu võ có chút thân phận tựa hồ không quan trọng trọng yếu chỉ có cái mạng nhỏ của mình bên ngoài bộ dưới áp lực thái tân huyện nham môn mọi người cơ hồ đều bị từ điều phối lưu huyện thừa hiện tại đã không biết tung tích. Hẳn là trở về lưu, Ngọc Huyền thừa tự nhiên mà vậy trên đỉnh, tiếp quản sở hữu tiểu lại. Vệ Lam thì mang theo các gia không nghĩ chịu chết bộ khoái, đặc biệt bùi gia bộ khoái, hẳn không thể không ra nha môn nửa bước. Lăng huyện úy thì cùng Hàn Tiêu, cùng nhau an trí dân chúng. Mà sau Ngũ Cô nương mang theo bản địa tiểu lại bộ khoái gia quyến, cùng nhau hầm cháo làm cơm thực. Những kia gia quyến nguyên bản cũng kích động cực kỳ, gặp biến kinh đến quý gia nữ tử gặp biến bất kinh, trong lòng theo an ổn. Loại này dưới điều kiện, Thái Tân huyện nha môn không chỉ không loạn, ngược lại thành bùi địa chân chính người đáng tin cậy. Thời gian một tháng, thành địa người đáng tin cậy, kia cho hắn một năm thời gian, Thái Tân huyện thậm chí quán gia phụ chẳng lẽ đều sẽ lấy hắn vì chủ. Này quá khoa trương, không lâu lắm, bảo chủ bộ cũng lại đây, theo bảo gia chủ cùng nhau ngồi ở lạnh lẽo trong chính sảnh uống trà. Tháng 12 buổi chiều chạng vạng, sắc thật rất lạnh. Nhưng hai người không nói gì. Một bên khác, khoái mã chạy tới Ngô Chỉ Huy sứ trực tiếp đi buổi ra. Liên phía sau hắn mấy người đều không đuổi kịp, chỉ có Chỉ Huy sứ con ngựa này Nhi có thể chạy như vậy nhanh. Liên này, ngựa của hắn nhi đều rất mệt. Ngô Chỉ Huy sứ đi vào buổi ra, tự nhiên thông suốt, liền ở hắn muốn ẩm lên đổ con lửa thời điểm, bên ngoài có người tới báo, nói Quỷ Chi huyện cho mời thỉnh chỉ huy sứ cùng bùi gia chủ cùng nhau đến nha môn chính sảnh nói chuyện, nô chỉ huy sứ xứng xuất, bùi gia chủ thì nổi giận, hắn nói đi thì đi, hắn là ai? Chuyện lời bùi gia tiểu tư run rẩy, may mà có ngô chỉ huy sứ tại, hắn mạng nhỏ hẳn là có thể bảo trụ. ra đây nói đi đâu? nô chỉ huy sứ nói thẳng, đi xem hắn một chút đến cùng giờ trò quỷ gì. bùi gia chủ có lẽ còn không minh bạch, nhưng ngô chỉ huy sứ dạng sáng liền ở thâm mắng kỳ dương. bùi địa đến nhiều như vậy chi huyện, cái nào cũng không hắn trận trận đại. nhìn xem bên ngoài kêu gạo từ bình nón, thả này đó người ra đi, lưu lưu ra thế nào khó mà nói. Lưu dân chúng khẳng định gặp họa, liền đi nhìn xem. Cùng lúc đó, Lưu gia thu được tin cũng đã xuất phát. Nói chi huyện đại nhân thỉnh hắn đi qua nói chuyện, còn cho thấy bảo gia chủ, Bùi gia chủ, trọng yếu nhất Ngô Chỉ Huy sứ cũng tại. Hắn hiện tại đi lời nói, thừa dịp cơ hội cùng Bùi gia chủ dịu đi quan hệ, cuộc chiến này có thể không đánh, vẫn là không đánh hảo. Một câu cuối cùng nói đến Lưu gia chủ tâm cảnh trong, hắn cũng không nghĩ đánh a. Hắn chỉ tưởng an an ổn ổn kiếm tiền, đương nơi này tổ tài chủ. Mạc xương phủ bên còn chưa đi xuống Lưu huyện thừa đạo, mới tới chi huyện thủ đoạn không tầm thường, hắn từ giữa hòa giải, tất nhiên có thể đem việc này mình, bất quá ra ít tiền, nhường Bùi ra ngốc tử dễ chịu điểm. lại nói bảo gia cũng tại, nô chỉ huy sứ cũng tại, vài người khuyên Bùi ra, cho Bùi ra gia chủ dưới bậc thang, chẳng lẽ còn hay sao? hắn vốn là muốn đi tìm Tân Chi Huyện, hiện tại chính là cơ hội, có thể không đánh, vẫn là không đánh hảo. gần ăn tiếp đâu, chính là kiếm tiền hảo thời điểm, chuyện gì đều không thể trò chuyện sao, trò chuyện hảo liền hành. Lưu gia gia chủ nghĩ đến kỷ Dương cổ tay, còn có nô chỉ huy sứ cũng tại, cắn răng, đi, đi bùi địa nha môn nhìn xem. Tia thái Tân Huyện nha môn chính là nguyên lai bùi huyện nha môn. Đổi thành Thái Tân huyện sau, hắn không như thế nào đi qua, không nghĩ đến lần đầu đi, vậy mà bởi vì chuyện này, thật là răng đau, như thế nào như vậy nhiều chuyện. Hắn răng đau là thật sự đau, rơi giường thời điểm đập rơi nửa răng cửa, lúc này nói chuyện còn hở. Lưu gia gia chủ đổi tới thời điểm, chỉ cảm thấy Thái Tân huyện nha môn chính sành óng áp cực kỳ, bên trong thậm chí có chuyện trò vui vẻ cảm giác. Bất quá cẩn thận nghe một chút, đùi gia chủ cũng không tiếp lời. Nhưng Ngô Chỉ Huy sứ, bảo gia chủ, đùi ra cái kia tiểu chất nhi đương huy lệnh, còn có cái xa lạ nam tử trẻ tuổi thanh âm. Cuối cùng một cái, không phải là Tân Chi gọi đi. Thật như vậy tuổi trẻ Lưu gia chủ đi vào, Kỳ Dương vừa lúc ngẩng đầu. Kỳ Dương uống một ngụm trà, cười nói, "Vị này đó là Lưu gia gia chủ đi." Hắn ngồi ổn, ngược lại là Bùi huyện lệnh cùng Bảo gia chủ đứng dậy đón chào. Những người khác từng người làm chuyện của mình. Bùi gia chủ ngược lại là nhảy đứng dậy, "Tốt, người rốt cuộc đến đông đủ." Hào hào tính tính số đi. Người xác thật đến đông đủ. Bảo gia chủ tại lạnh băng trong chính sảnh đợi một hồi, chờ Ngô chỉ huy sứ cùng Bùi gia chủ đến thời điểm mới trước mặt bọn họ điểm khởi than lửa. Chờ than lửa đốt, Kỳ Dương vào cửa, không đợi đại gia nói chuyện trước tỏ vẻ xin lỗi, giọng nói hiền hòa cực kỳ, giống như càng làm cho bọn họ chờ người căn bản không phải hắn. Nô Chỉ Huy sứ cũng không nhiều nói. Bùi Gia chủ đổ cảm thấy lạnh Bào Gia, chờ hắn đến giải quyết cháy lên than lửa loại chuyện nhỏ này rất là hưởng thụ, lại có vẫn là kỳ Dương đánh thức hắn, bằng không không biết muốn bị đương bao nhiêu năm ngốc tử. Bào Gia tự nhiên buổi cười, còn có Ngô Chỉ Huy sứ áp. Kỳ Dương bên cạnh lăng huyện ý thì tại Bào Gia chủ bên người lấy bảo vệ tư thế. Đến lúc này, Bào Gia chủ tự nhiên hiểu được mới vừa không điểm than lửa ý tứ, hơn nữa còn phải người bảo hộ, xem ra hắn quy phục sát thật không sai. Lệnh một hồi tính cái gì? chỉ cần nhường bùi ra cái này, Mãng Phu ngôi giận, này đều không tính sự. Kỳ Dương vừa đến, trường Hợp lập tức thân thiện đứng lên, mà sau lại mang theo Bùi Gia bùi hội lệnh Lúc này Bùi gia chủ cũng hết giận không ít, tái kiến Bùi tiểu điệt nhi còn đem khoản tính được dành mạch mang đến, liền hắn đều có thể nhìn xem rõ ràng, tính ra rõ ràng mấy năm nay lưu ra, bảo ra, đến cùng ăn bao nhiêu tiền. Nhìn ký hạ, vẫn là lưu ra không phải thứ gì. Xem ra hắn tưởng đánh lưu ra, quả nhiên không sai. Bùi gia chủ không thấy được, hắn chất nhi ngẩng đầu nhìn mắt Kỳ Dương, đây coi là được rõ ràng khoản, kỳ thật là Ngọc Huyền thừa cùng Kỳ Dương, còn có ngũ cô nương làm được có ba người bọn hắn ra tay, thứ này không tính khó. trong đó thoáng có khuynh hướng càng thêm bình thường. thế vậy, bùi gia chủ mặc dù đối với bảo gia chủ vẫn là châm trọng khiêu khích, tốt xấu hết giờ chút, càng nhiều hỏa khí chỉ đối còn chưa tới lưu ra. kỳ dương biết mọi người biểu tình, cười nói, bản quan tới đây không tính lâu, cũng hơi hơi biết một vài sự tình. tam gia đã ở thái tân huyện như thế lâu, bao nhiêu có chút mâu thuẫn, chúng ta ngồi xuống nói ra, cũng không chậm trễ ăn tết, còn có không đến một tháng liền ăn tết. kia nói chuyện khẳng định không có vấn đề. kỳ dương lại nhìn về phía bùi gia chủ, nghe nói bùi gia một bầu nhẫn huyết, lúc trước quân giặc đến thời điểm cũng là đấm máu chiến đấu hăng hai qua, quả nhiên danh bất hư truyền, bùi gia chủ thật sự nhất hô bá ứng. nay đó từ có chút nghe không hiểu, nhưng không gây trở ngại bùi gia chủ cảm thấy là lời hay. hắn nhưng là có mấy ngàn tư binh người, không thấy trên người hắn còn có khôi giáp sao? may mà bùi huyện lệnh lôi kéo hắn, khiến hắn không cần nói nhiều. hướng về phía như thế xác định sổ sách, còn có tiểu chất nhi đỏ bừng hai mắt phân thượng, bùi gia chủ thận trọng chút gật đầu. vị này ma thuận, kia trường hợp không phải này hòa thuận vui vẻ. kỳ dương thậm chí nhường hậu chủ đi chủ trì cái cựu lại đây, một hồi đại gia ăn thịt dê nồi ấm áp. lưu gia đến thời điểm. Đúng là hắn nhóm đang thảo luận nơi đây thịt dê so biện kinh thịt dê ăn ngon rất nhiều lần sự. Chẳng biết tại sao, nơi đây thịt dê đặc biệt ngọt lành, một chút tanh nồng cũng không có. Tới đây liền thích ăn này một ngụm. Kỳ Dương cười nói, khen chính mình ra hương mỹ thực, ai đều sẽ cho vài phần mặt mũi. Lại càng không cần nói, Kỳ Dương cái này biện kinh người đều nói, nơi đây thịt dê ăn ngon. Ngài là chưa ăn tái ngoại thịt bò, một chút nấu nấu, trực tiếp dính môi ăn, hương vị cũng rất thơm. Bùi gia chủ vừa nói, lại nghĩ đến Lưu gia hàng năm đều lấy lòng loại đưa tới tái ngoại thịt bò. Chính mình trước còn khen đâu, nguyên lai like là lấy tiền của hắn mua cho nên Lưu gia chủ vào cửa, hắn trực tiếp nhảy dựng lên muốn đánh nhau. Lưu gia chủ là cái co được giãn được dào hoạt mở miệng chính là xứng lao đệ, ổ không giống phong cách cổ tích. Hắn này một nói, liền Bùi gia chủ đều ngây ngẩn cả người. Trường hợp trong lúc nhất thời hết sức khó xử, chờ Bùi gia chủ ôm bụng cười thời điểm, Lưu gia chủ mới ý thức tới, hắn nói chuyện hở, kia nửa cái răng cửa không có. Hở, Lưu gia chủ vừa giận vừa tức, lại cứ còn phát không được hỏa, hào cho chết, răng cửa không có, nói chuyện liền ba tuổi tiểu hải cũng không bằng. Bùi gia chủ chỉ cảm thấy bực mình hào chút, trục chân cười to. Tại Kỷ Dương cùng Ngô Chỉ Huy sứ dưới sự hướng dẫn của trong phòng mọi người nhịn không được cười ra tiếng. Hiện tại trong chính sảnh, Kỷ Dương cùng hắn thủ hạ hàng tiêu đám người, Ngô Chỉ Huy sứ chính mình, hắn phía dưới người còn tại cưới ngựa đi đường, lại có bảo gia chủ bảo chủ bộ đuổi gia chủ đuổi hồi lệnh, càng có thêm than lửa thêm trà thang tiểu lại bộ khoái, cái nào không phải tràn ngập vui sướng không khí. Đại gia nguyên bản không dám trắng trợn không kiêng nể cười, có biết huyện đại nhân cùng Ngô Chỉ Huy sứ đều nợ đủ cười, cũng không thể tìm đến bọn họ trên đầu đi. Lưu Huy thừa thấy vậy, nhanh chóng đứng đi ra duy trì gia chủ mặt mũi, chúng ta gia chủ là nghĩ xin lỗi. Hắn nghe được việc này sốt ruột cực kỳ, thật sự không nghĩ cùng Bùi gia chủ khởi mâu thuẫn, lúc này mới nóng đổi. Lưu huyện thừa lời này có chút cẩn thận, biểu tình càng là nghiêm túc, giọng nói cũng thành thần. Nhưng nếu không phải chống bị Bùi gia chủ đánh thành đầu heo nửa khuôn mặt đến nói, hiệu quả có thể càng tốt. Lúc này xưng nửa khuôn mặt đến nói, chỉ có thể đưa tới càng lớn tiếng cười. Không biện pháp, thật sự rất chân kê. Kỳ Dương cũng không nghĩ đến, Lưu gia vạn loại thủ đoạn còn chưa thi triển, vậy mà có như thế một lần. Hắn dẫn mọi người nói giỡn nói chuyện thiếm, vốn là muốn cho tới chót nhất Lưu gia không biết làm thế nào không nghĩ đến này lưỡng một cái chỗ trống răng, một cái sưng nửa khuôn mặt càng làm cho bọn họ chân tay luống cuống. lại thông minh lanh lợi người gặp được loại tình huống này cũng biết khẩn trương một lát. lưu gia chủ cơ hồ muốn cắn răng, nhưng răng cửa vắng vẻ khiến hắn trong lòng cũng bất an ổn. hắn thông minh lanh lợi hơn nửa đời, chẳng lẽ ở trên mặt này muốn mất đầu chợt tuyến. mọi người cười đủ sau, bùi gia chủ đã ngồi xuống, đẹp đẹp ăn hớp trà. lưu gia lão cậu, ngươi cũng có hôm nay. bao gia bị lạnh nhạt, tân tri huyện ưu đãi, nô chỉ sứ Trần an, tiểu Điệt nhi trung tâm vì hắn, lại có lưu gia ăn quả đáng bùi gia chủ sát đỏ mắt rốt cuộc trở về một lát bình thản. Nhưng có chút chướng, tất yếu phải tính. Sổ sách bị quăng ở trên bàn, bùi ra chủ nói thẳng, tuy nói chúng ta tam gia trước không thế nào lui tới, nhưng là tính nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi đâu? Các ngươi liên hợp nhà ta nội quỷ, đến gạt ta tiền, gạt ta lương. Như thế nào? Lần nào quân giặc lại đây quấy rối, ta không đi hỗ trợ. Người đó là đi hỗ trợ sao? Người của ngươi vừa đi, nhà ai có thể được sống yên ổn? Lời này tự nhiên không thể nói. Dù sao bọn họ sát thật hố bạc, này bạc còn không phải cái số lượng nhỏ. Muốn đếm mấy nhà đều có sổ nợ rối mù trước kia an ý không đề cập tới thuận tiện hố ngu xuẩn nhất nhưng hôm nay mọi người thấy hướng kỳ dương kỳ dương chỉ nghe hai người ở mỹ còn tại nghiêm túc cũng trà bao gia chủ hợp thời đạo bằng không vẫn là thỉnh chi huyện đại nhân định đoạt hiện giờ tam huyện hợp nhất huyện chi huyện đại nhân mới là chủ sự bao gia không hổ là nhất thượng đạo nô chỉ huy sứ không lên tiếng chỉ thấy trạng diện này hắn như thế nào kết thúc thu không tốt đó là muốn đánh lên hôm nay không cho cái thích hợp xử lý phương pháp ai cũng ấn không nổi bùi gia chủ kỳ dương cười định đoạt khó mà nói chỉ là có cái nghi vấn mọi người thấy đi qua. Kỳ Dương ôm hiểu được giả bộ hồ đồ, duy độc tò mò. Nếu bào ra từ bùi địa đưa lương đến lưu, kia này đó lương thực đi đâu vậy? Dân chúng ăn, không thể nào tham gia đại bộ phận lương thực đều vượt qua, lưu hơn hai vạn dân chúng ăn được hết. Bán, kia đưa tới sổ sách thượng như thế nào không thấy được mức. Ngọc Huyền thừa hợp thời đưa lên lưu sổ sách như thế nào lật tìm không đến a lục năm khoản, vậy mà một bút cũng không có. Lưu gia chủ, đây là vì sao? Còn tài cán vì gì? Từ chợ đen bán đi, tại sao sẽ ở quan phương khoản trên có ký? Được chợ đen sự có thể nói sao? Đương nhiên có thể. Tại Thái Tân huyện bất kỳ địa phương nào đều có thể nói, này thậm chí không phải bí mật. Được nơi này là nha môn, đối mặt người là triều đình phải xuống chi huyện. Đừng nói lưu gia chủ, ngay cả sinh khí bùi gia chủ cũng câm miệng. Liên đầu góc của hắn đều nghĩ đến, chính mình mới vừa còn nhắc tới tái ngoại thịt bò. Tái ngoại thịt bò, hiện giờ ngoài sáng chợ biên giới đã đóng kín một hai mươi năm. Tại sao có thể có tái ngoại đồ vật lưu thông? Việc này thẩm ý đi ra, đó chính là buôn lậu hàng hóa, tư thông địch quốc tội lớn. Ai đều bảo không được bọn hắn. Triều đình còn có thích hợp lấy cớ để chỉnh hắn nhóm. Trong lúc nhất thời, mọi người mồ hôi lạnh say xưa tại bùi huyện lệnh ý bảo hạ bùi gia chủ rốt cuộc hiểu được việc này không tốt tại nha môn phân biệt lưu gia chủ cũng nhất thời thất thần đổi lúc hắn tất nhiên sẽ không phạm loại này sai được bùi gia mấy ngàn tư binh so sánh đại quân tiếp cận ai không hoảng hốt chờ kỷ dương buông xuống cái chén nâng nâng tay tính hôm nay lại đây cũng không phải nói chuyện này không phải nói chuyện này vậy nói gì không phải bùi gia cùng lưu gia muốn đánh lên cho nên ngươi đến điều đình nô chỉ huy sứ cũng ngẩng đầu hắn bỗng nhiên nghĩ đến kỷ dương phái người đi qua tìm bọn họ thời điểm chỉ nói thỉnh bọn họ chạy tới nói chuyện vẫn chưa nói cái gì lý do Lưu gia chủ bên này cũng giống vậy, bảo gia chủ không cần nói, hắn là không thỉnh tự đến. Bao gồm mới vừa Kỳ Dương chỉ nói là biết Tam gia có mâu thuẫn, cụ thể cái gì mâu thuẫn, nửa cái lời không sách. Cái gì gọi là ôm hiểu được giả bộ hồ đồ. Hắn hôm nay xem như gặp được. Mọi người phản ứng kịp, ánh mắt tất cả đều là một lời khó nói hết. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, kỹ thuật diễn như thế nào như vậy thuần thục. Bất quá hắn không đề cập tới kia cái gì bán lương sự, không hỏi ba cái lương thực là ăn vẫn là bán. Đó chính là việc tốt, chính là khoan hồng. Nô Chỉ Huy sứ lần đầu mở miệng, dám hỏi chi huyện đại nhân, ngươi triệu chúng ta lại đây, làm chuyện gì? Nô Chỉ Huy sứ khó được có chút chân chính hòa khí, lúc này đều không mắng chửi người. Kỳ Dương đến cùng tính toán điều gì? Kỳ Dương cười đối bên cạnh Nô Chỉ Huy sứ đạo, ta nói mâu thuẫn, chính là xây cầu sự a. Mới vừa bảo gia chủ cũng nói, tam huyện hợp nhất, rất nhiều việc đều phải làm chủ. Gần nhất khắp nơi xem xét, phát hiện ba cái địa phương hợp nhất cái huyện, lại bị nước sông chống đỡ, bảo đến bùi địa cầu nổi còn tốt, như thế nào lưu đến bùi địa cầu nổi làm hỏng. Lưu gia, ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra, nhưng đối được đến dân chúng, xứng đáng lui tới người đi đường. Kỷ Dương giọng nói tuy không nghiêm khắc, nhưng rõ ràng mang theo trách cứ kêu cầu nổi kiến thì bùi địa cũng có xuất lực, việc này tự nhiên muốn cùng bùi gia xin lỗi, cùng dân chúng xin lỗi mới là. đợi lát nữa, tri huyện mượn cầu nội sự, tại cấp hắn lấy công đạo, làm hồi lâu coi tiền như rắc bùi gia chủ lại hỉ. bùi huyện lệnh lại thấp giọng nói vài câu, bùi gia chủ lập tức vú bàn, đúng vậy, đó là hai chúng ta ra cùng nhau kiến, người làm hỏng, nói xử lý như thế nào? thừa bình quốc luật pháp, tư hủy giao thông nhưng là trọng tội, bùi gia chủ nào biết cái gì tư hủy giao thông linh tinh lời nói, tự nhiên là bùi huyện lệnh thấp giọng cho chú ý cho nên lúc này bùi gia chủ nhìn về phía bùi huyện lệnh ánh mắt càng thêm thưởng thức. Không sai, chính mình này chất nhi tiền đồ, vừa tính hiểu chướng, trả cho hắn bảy mưu tính kế, không thể so cái gì chó má quân sư tốt. Tân tri huyện còn rõ ràng hướng về hắn, Bùi gia chủ tự nhiên cao hứng. Bùi gia chủ đều nhìn ra được sự, Lưu gia chủ cũng nhìn ra. Hơn nữa đem chợ đen mua bán sự tình giáng cấp thành tư hủy cầu nổi, tội danh nhẹ không biết gấp bao nhiêu lần. Lại nghĩ đến bảo gia làm qua sự, hắn nào có không hiểu, lập tức đối Bùi gia chủ chắp tay nói ấy nấy, nói lời xin lỗi mà thôi, này có cái gì. Lưu gia chủ cố gắng nhường chính mình nói lời không quá hở, Bùi gia chủ, chuyện đó chúng ta cũng không biết hiểu, đều là cấp dưới tham tài, hôm nay trở về Tất nhiên đem trong nhà những người đó xử trí, ngài xem thế nào? Thật sự không được, ngài tự mình xử trí những kia người tham tiền, đem bọn họ ra sản tất cả đều thì thu, như thế nào? Cái gọi là cấp dưới tham tài, nhất định là đẩy ra kẻ chết thay, cái gọi là bồi thường gia sản, khẳng định cũng không đủ mức, phòng trường tướng kém khá xa. 6 7 năm, một năm 10 vạn lượng, cũng liền 6 70 vạn lượng bạc, này có thể trở về mấy vạn lượng đều tính không sai. Nhưng này cái thái độ làm cho bùi gia chủ coi như vừa lòng, tiện sự chậm rãi lại đòi. Mặt mũi đâu? Bảo gia, lưu gia, vui đùa chơi hắn. Mặt mũi không cần sao? Không đợi Bùi gia chủ lại nói, Lưu gia chủ liền đối Kỷ Dương chắp tay nói, nghe nói chi huyện đại nhân tại thương nghị kiến cầu đá sự, hiện giờ cầu nổi bị ta dưới tay nhân vô ý trúng hủy, vì biểu xin lỗi, Lưu gia nguyện ý cùng bảo gia đồng dạng đem cầu cho sửa tốt. Kỷ Dương cười gật gật đầu, ngược lại đối Bùi gia chủ đạo, bảo gia trước nói, nhà hắn nguyện ý ra toàn tư, tại bảo theo đuổi địa ở giữa tu tòa cầu đá. Hiện giờ Lưu gia cũng đồng ý ra toàn tư đến tu, kia Bùi gia làm hộ chủ, không cần bỏ ra số tiền này, ngươi xem coi thế nào? Xây cầu vẫn là hai nơi cầu, người ngu đi nữa đều biết xây cầu tác dụng. Hơn nữa nhìn này hai nhà chảy máu. Hắn nào có không đồng ý? Chỉ là việc này, cùng hắn lại có cái gì thiên đại chỗ tốt. Bọn họ dù điệp nhưng là có con đạo, trực tiếp thông hướng quán Giang Thành. Nô Chỉ Huy sứ cũng cảm thấy, bất quá tu cái cầu, chỉ sợ trấn an không được bùi ra chủ. Không chỉ Ngô Chỉ Huy sứ nghĩ như vậy, Lưu Gia Bảo Gia càng trò là như thế. Kỳ Dương tiếp tục nói, nhưng năm mới sau, ta bên này sự tình chỉ sợ rất nhiều, nghị quan điền mở ra cậy muốn hao phí không ít tinh lực. Việc này nhường Bùi huyện lệnh giám sát như thế nào? Từ Bùi huyện lệnh dẫn, nhường hai bên trái phải Lưu Gia, Bảo Gia, cần phải đem cầu đá sửa tốt, tốt nhất có thể chống đỡ cái trăm năm ngàn năm không hưởng phí gần nhất vất vả. Bên cạnh bùi gia chủ không nghe thấy, nhưng bùi huyện lệnh giám sát, hắn nghe được. Nhà hắn chất nhi giám sát, không phải là hắn giám sát. Sướng a. Lưu gia bảo gia tại hắn mí mắt phía dưới làm việc, còn không chỉnh chết bọn họ, cần phải làm cho bọn họ bỏ tiền xuất lực, đem cầu đá tu được rộng động. Hiện giờ tiền kia không đến được tay mình, cũng đừng tưởng yên ổn thả bọn họ túi. Mắt thấy bùi gia chủ mừng như điên, dĩ nhiên tưởng hảo làm sao chỉnh trị này hai nhà. Bảo gia chủ cùng lưu gia chủ liên nhau, nhịn đến xây cầu kết thúc, chuyện này cũng tính, kỳ thật coi như có lời. Được bỏ tiền xuất lực, lại bị Bùi gia giám sát, lực lao máu liền muốn phun ra, nhưng không đáp ứng. Không đáp ứng chi huyện lôi kéo ngô chỉ huy sứ mặc kệ, thật khiến Bùi gia đánh qua. Vậy bọn họ hai nhà tổn thất càng nhiều. Hai người tại Bùi gia chủ mừng như điên vào đầu, Ngọc Huyền thừa cười nói, nếu gật đầu, kia đem quan điển khế ước cũng kỳ a. Tam đều có chúng ta chi huyện trước điển, hôm nay góp sự, cùng nhau định ra. Chi huyện đại nhân năm sau muốn bận rộn, không phải chính là quan điền sự. Đợi lát nữa, mới vừa Kỷ Dương nói, hắn năm sau muốn bận rộn quan điển, cho nên đem việc này giao cho Bùi gia. Vậy mà không phải lấy cớ, mà là trong lời nói bấy bọn họ vừa đáp ứng bùi ra giám sát bọn họ xây cầu, lại đáp ứng chi huyện bận bịu quan điển. ngay cả bùi gia chủ cũng trợn mắt há hốc mồm, hắn vừa mới còn tại chiếm tiện nghi, như thế nào lúc này? kỳ dương cười híp mắt nói, là chỉ có quan điển một kiện sự này muốn bận rộn, bằng không bản quan chắc chắn muốn xem hộ tu cầu đá. đây cũng là đại sự, không cho ta bận bịu quan điển, ta được muốn quản xây cầu. các ngươi nguyện ý nhường bùi gia nhìn xem xây cầu, vẫn là ta nhìn. ngươi bùi gia nguyện ý chính mình quản, vẫn là cùng ta cùng nhau quản. loại này lựa chọn để hẳn là phi thường tốt làm. kỳ dương bản lĩnh, mọi người trong lòng biết rõ ràng, hắn nhìn xem xây cầu chỉ sợ còn có thể gây thêm rắc rối. Giờ phút này bảo gia lưu gia chỉ tưởng vội vàng đem cầu tu xong việc, căn bản không nghĩ nhường Kỳ Dương dính vào, một cái bùi hữu phong đã đủ khó chơi. Về phần con điền, tuy rằng thì đau, nhưng không cho giống như không được. Nhưng kia chút như thế nào làm cho ra đi, tuy rằng lúc ấy không bỏ tiền, nhưng bọn hắn đều chổng chọt rất lâu. Kỳ Dương hợp thời đạo, nghe nói tam đều có thời gian không trồng chọt con điền, chỉ cần đem không trồng chọt chèo thuyền qua đây liền hảo. Đã mở ra cày qua rốt tốt, tiếp tục thuê cho các người, chỉ là trước khế nước tại lửa lớn trong tổn hại, cần lại bù một phần. Đánh bàn tay muốn cho cái táo ngọt, Kỳ Dương vô tình trực tiếp muốn rụng tốt, chỉ cần không mở ra cậy, hoặc là bỏ hoang thổ địa, tổng nhường tam gia nhỏ máu tâm rừng rừng. Được mặt sau nói bổ khế ước. Nay vừa là thừa nhận bọn họ sát thật thuê loại, nhưng trùng tu bổ khế ước, liền nói rõ này khế ước luôn có kỳ hạn. Chỗ tốt là Kỳ Dương thừa nhận bọn họ thuê loại, tin tức xấu là, có hết hàng ngày, ít hôm nữa kỳ một đến, quan phủ liền có thể muốn trở về. Một vòng bộ một vòng. Chỉ có Bùi gia chủ còn tại cười ngây nô, lôi kéo Bùi huyện lệnh nói làm sao chỉnh kia hai nhà. Bùi Huệ lệnh ngăn chặn trong lòng khiếp sợ, thấp giọng nghĩ kế, có thể dựa theo quan phủ nhất khắc nghiệt yêu cầu để ý tới. Quy định mỗi ngày muốn cho công tượng cưỡng bức lao động bao nhiêu tiền bạc, còn muốn quy định đại gia lao động thời gian, vượt qua liền đi tiền phi pháp này hai nhà. Ở lại, quần áo, ăn uống, tất cả đều ấn tiêu chuẩn cao nhất. Kể từ đó, chúng ta vừa có thể lấy dân chúng tốt, còn có thể nhường hai nhà chảy máu. Bùi gia chủ nhìn mình chằm chằm bà con xa chất nhi. Lợi hại a, ý, ý kiến hay. Bọn họ khoảng cách nô Chỉ Huy sứ gần chút, cũng liền thay thính mắt tinh chỉ huy sứ nghe được lời của bọn họ. nô Chỉ Huy sứ một bên e, một bên nhìn về phía kỳ dương, trong lòng cảm khái đã không nhịn được. Không hổ là Vũ Hầu Tôn nhi. Hôm nay một chiêu này Sắc thật hay lắm. bên Thiên Ngọc Huyền Thừa cùng Hàn Tiêu mang theo người nhường lưu, bảo hai nhà trước ký xây cầu khế ước, khế ước thượng đối hai nhà quá khen ngợi chi tử không chút nào kéo kiện, giống như bọn họ chính là xây cầu trải đường đại thiện nhân. mặc dù hai người bọn họ sắc mặt cũng dịu đi chút, Thiên Xuyên Vạn Xuyên định hot không xuyên, kế tiếp hoang vu quan điền mức cùng chồng trọt quan điền khế ước từng cái ký tên, Bùi Gia tự nhiên cũng tại trong đó, Bùi Gia chủ lúc này chính ạ, dù sao cho chính là hắn gia không loại địa phương, đây cũng có cái gì ký. hôm nay việc này, hắn tính tìm về một ít bãi, Nô chỉ huy sứ nhìn xem, Kỷ Dương tuy cùng Bùi Gia còn không thân cận lại cầm bùi gia tư binh chèn ép mặt khác hai bên, điều kiện kẹt ở muốn bùng nổ, nhưng còn có thể nhận giới hạn. Lại biết hắn tất nhiên sẽ không nhìn xem bùi gia thật khởi binh thay hoạn, cho nên mang theo cái hắn để ý tới bùi gia. Bọn người đến đông đủ, Kỳ Dương lại đem mọi người gom lại địa bàn của hắn. Dương lại chà thang, hắn muốn làm sự tất cả đều thành. Chỉ có chính mình, đem mình từ địa phương xa như vậy làm lại đây. Dưới tay hắn lúc này còn tại trên đường chạy như điên. Đem ngựa của hắn nhi mệnh thành cái dạng gì? Kỳ Dương mỉm cười, tự nhiên chưa quên vị này, gặp phía dưới mấy người khổ mặt ký khế ước cùng phía bên phải nô chỉ huy sứ cười nói, nô chỉ huy sứ một đường tiến đến, thật sự vất vả. biên quan bên kia các huynh đệ cũng nghèo khổ cực kỳ. chỉ huy sứ tại thị trấn chờ hai ngày, nhà ta sắp đưa tới hơn 100 đầu kiệu, tính xin chỉ huy sứ mang về, xem như ăn tết năm lễ. hơn 100 đầu kiệu, nô chỉ huy sứ như mày, trời đông giá rét thế này, uống canh dê không thể tốt hơn. hắn các huynh đệ đã lâu không có đại khoái cắn ăn, nay tiến đưa lương, sau được kiệu, còn đưa cho hắn suất sinh nhập tử các huynh đệ, ai không vui vẻ nhận? cũng thế, chuyến này không có bệnh đến. đợi lát nữa, như thế nào lúc này đều gửi được canh dê lên vị kỳ dương ngẩng ngẩng đầu, cười nói, xem ra thịt dê nồi đã làm hảo, biện kinh ăn pháp, phối hợp bản địa thượng hảo sơn dương thịt. chư vị, xin mời. kinh hoàng cả một ngày, ăn mỹ một hai canh giờ. lúc này ai không đói? đừng nói bọn họ, rốt cuộc đuổi tới nơi này ngô chỉ huy sứ thủ hạ, trong tay cũng bị nhét ngao nấu xong mấy cái canh dở canh dê. chuyện gì xảy ra? không phải khuyên can sao? đại gia như thế nào đều ăn thượng, mặc kệ nó, ăn trước lại nói. kỳ dương cười chia thức ăn, nhìn nhìn ngọc huyền thừa bắt lấy khế nước. không sai, thiên mẫu địa, hai tòa không lấy tiền cự hình cầu đá, một cái bạch đến trông coi đầu xuân sau, bọn họ thật sự hội bể bộn nhiều việc. Chương 75, nô chỉ huy sứ thói quen sáng sớm, giống nhau giờ mẹo liền đứng lên thao luyện binh sĩ. 27 năm qua chưa bao giờ gián đoạn, dâu quai non khiến hắn lộ ra mười phần trầm ổn láo luyện. Bất quá ngày hôm đó đứng lên, là bị bên ngoài rất nhiều cựu quát to tỉnh. Nô chỉ huy sứ lên thời điểm, kỷ dương đã khoác áo khoác đang nhìn cựu, gặp chỉ huy sứ đứng lên, còn cười nói, ta mặc da dê chế thành áo khoác, tại này xem cựu, có phải hay không, có chút không được tốt. ăn đều ăn, có cái gì không tốt? Nô chỉ huy sứ nói thẳng, hắn lúc này tâm tình thật tốt. Kỷ dương hôm qua mới hứa hơn 100 con dê. Hôm nay cửu đã đến, kỳ thật chỉ là đúng dịp. Kỳ Dương không nghĩ đến Vương Bá bên kia chuẩn bị được như vậy nhanh, đem hắn cùng Ngũ Cô Nương không mang đến vật đều đưa tới, chỉ so với bọn họ hành trình chậm một tháng. Lúc ấy nghĩ nhanh lên lại đây, mấy thứ này toàn giao cho Vương Bá, liền muốn dẫn hạ nhân cũng là theo xe mà đến. Vật cùng người đều có Ngũ Cô Nương để ý tới, hắn đành phải lùa dê. Nay đó cửu tự nhiên không phải từ biện kinh vật đến, phòng trừng từ quán Giang thành kéo tới, lúc này tất cả đều chen thành một đoàn, nô chỉ huy sứ trong mắt tràn đầy đều là hai chữ: "Muốn ăn". Dù sao thịt dê ăn ngon, cửu xương nấu canh ra dê cho các tướng sĩ giữ ấm, liền lông dê đều có thể sử dụng. hắn vốn tưởng rằng muốn trì hoãn mấy ngày, không nghĩ đến ngày thứ hai liền thấy được. Theo nô chỉ huy sứ thủ hạ cũng hốt chạy hốt chạy nhìn xem. đêm qua bọn họ vừa đến Thái Tân huyện Nha Môn, liền bị án ăn thịt dê nổi, kia thịt dê gọi một cái ăn ngon, canh dê càng là bao no, in dấu khô dầu ăn được người cả người thoải mái. lại theo chỉ huy sứ ngủ cái thoải mái phòng ở, thật là không muốn đi a đương nhiên lời này không thể nói ra được, bằng không khẳng định sẽ bị chỉ huy sứ mắng đồ con lừa. hơn nữa chỉ có nhuyễn đàn mới sợ khổ, bọn họ nhưng là định giang quan binh sĩ, nhưng bọn hắn không sợ khổ không có nghĩa là nhìn đến như thế thuộc về hắn nhóm cựu không vui. nay đó cựu thậm chí không cần giải dây thường dỡ hàng, bọn họ trực tiếp vội vàng xe hồi định giang quan liền hành. nô chỉ huy sứ cũng không phải nói nhảm, nếu thái tân huyện thảm họa chiến tranh bình, các gia cũng đã an trí tốt, chính mình cũng có thể yên tâm trở về. không bằng hiện tại liền lên đường, không chậm trễ thời gian. ở loại này thoải mái địa phương không thể ngốc lâu lắm, bằng không hội tiêu ma ý chí. kỳ dương tự nhiên liền xe mang cựu cùng nhau cho bọn hắn, lại nói chờ một chút, còn có một xe đổ vận. khi nói chuyện, ngũ cô nương đã đem mặt khác trong xe vải vóc ra cho tìm được, năm quá nửa xe lại đây. Những thứ này đều là biên quan cần đồ vật, tuy rằng hắn những thứ kia còn chưa đủ nhiều như vậy binh sĩ đến dùng, nhưng có thể tận một chút lực là một chút lực. Nô chỉ huy sứ nhìn xem, mày theo bản năng nhân hạ, chỉ thấy kỷ dương u quyền, mặc kệ lời này ngài tin hoặc là không tin. Liên tính ngài không đến Thái Tân huyện, thứ này cũng biết đưa qua. Ý tứ là ngài liên tính không giúp hôm qua chiếu cố, hắn nên đưa trả là đưa. Nô chỉ huy sứ dâu quay nón làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ là những mày tin, khẳng định tin, mới là lạ. Ngày hôm qua kiến thức qua kỷ dương âm lưu quỷ kế, vẫn là không cần nhiều tin hảo hắn hiện tại được trang hay chớ, có thể có cái gì liền hành, coi hắn như tin. tối qua một mình hắn mang theo Thái Tân huyện bốn có quyền thế nhất người uống trà, uống được cuối cùng, tất cả mọi người tại hắn tính kế trong, vong vong đan sen, cuối cùng còn có thể lôi kéo vốn muốn đánh nhau đuổi ra, lưu ra uống rượu ăn nổi, uống được cuối cùng, hắn cũng chỉ là hơi say. sáng sớm đứng lên, còn chưa sự người đồng dạng, nên nói hắn tuổi trẻ thật tốt, vẫn là tiểu lượng kinh người. mặc kệ như thế nào nói, ngày hôm qua xem như mỗi người đều vừa lòng kết quả kia, kỳ dương càng là lớn nhất người thắng. nô chỉ huy sứ đáng người muốn đi. Kỳ Dương tự nhiên không ngăn cản, nhưng nhìn hắn người thủ hạ tra xa, nơi này chỉ có hai người bọn họ. Kỳ Dương đạo, Kỳ Thật còn có sự kiện, tưởng xin nhờ nô chỉ huy sứ hỗ trợ. Còn rút? Bang cái gì? Bất quá lúc này chính mình nhân đang tại trang Kì Dương đồ vật, nô chỉ huy sứ chỉ có thể nghe một chút. Nhưng vừa nghe, người đều muốn lui về phía sau hai bước. Ta muốn cho Bùi gia chủ Bùi Hữu Phong đi định giang quan nhậm chức. Nô chỉ huy sứ vừa định phản bác, liền nghe Kì Dương lại nói, hắn nghe ngươi lời nói, chỉ có ngươi khả năng quản ở hắn. Thừa dịp Bùi gia gia chủ thay đổi người, ta cũng tốt nhúng tay tư binh. Động Bùi gia tư binh. Kỳ Dương không muốn sống, Bùi Gia có như thế không đáng tin gia chủ, còn có thể cùng mặt khác hai cái chạy song song với, tự nhiên có nguyên nhân, dựa vào chính là cung cấp môi dưỡng 5.000 tư minh, bằng không hắn có thể như vậy năng ngược. Kỳ Dương cũng sẽ không tá lực đả lực, thành hiện tại vị tốt. Nếu là Bùi Hựu Phong biết Kỳ Dương lúc này ý nghĩ, nhất định muốn một đao chém chết hắn, ai nói đều không dùng, nô chỉ huy sứ ánh mắt thâm trầm, Kỳ Dương quá mức lớn mật, cũng dám nói với hắn những lời này, đường thời có đầu thơ, cả thành bạc phát, chết không né mảnh đao, độc năng 50 năm, sao dám quên đại đường, này nói là đường triều biên quan có chi quân đội. Độc thủ chiến đấu hăng hái cô thành hơn 40 năm. Xuất phát thời điểm vẫn là Thịnh Đường, khi về nhà Thịnh Đường không có, nhưng Thịnh Đường binh lính sẽ không đầu hàng. Cả thành tóc trắng lao binh vì Đại Đường chiến tới một giọt máu cuối cùng, sở hữu bộ hạ toàn bộ Quốc. Này nói là đường thời câu chuyện, cũng nói hiện giờ câu chuyện. Nô chỉ huy sứ ánh mắt khẽ nhúc đích, ta ở lại đây thời điểm trong triều là Vũ Hầu, là Thịnh ân là Nguy Trạch Vương, là Lâm Tính Nguyên, là trẻ trung khỏe mạnh hoàng đế. Hiện tại chỉ còn Lâm Đại Học sĩ cùng tuổi giả vô lực, không dành bận tâm nơi này hoàng đế. nay thoại bản không nên nói, nhưng Thủy Dương không nên niệm kia đầu thơ. Hắn đọc sách không nhiều, lại cũng đối với loại này tình cảnh tương tự câu nằm lòng. Hắn Ngô Kim xuyên Ngô chỉ huy sứ, có đôi khi cũng tại tưởng thời cổ Minh Nguyệt chiếu người thời này, kia Câu Thơ nói không phải là về sau chính mình, tuy tự nhận thức không sánh bằng đường thời Quách Hân tướng quân, cũng không có vạn danh binh sĩ, chỉ là tại quán giang phủ trong đó một cái tiểu tiểu định giang quan trong, nhưng hắn sớm làm tốt cùng kia một ngàn binh sĩ đương tóc trắng binh sĩ chuẩn bị quốc vô lực, hắn lại có thể như thế nào? Mới vừa hắn nói vũ hầu Thái Ân, Trạch Phương, Lâm Cử Nguyên đều là trong triều danh thần. Vũ hầu không cần phải nói, Lâm Kính Nguyên đó là hiện giờ Lâm Đại học sĩ. Mặt khác hai cái càng là quan cổ chi thần, là bọn họ cùng lúc ấy Tráng Niên Hoàng Đế liên thủ tạo nên Thái Bình tình thế. Khi đó Định Giang quan không phải như vậy, không có Bùi Gia chi lưu, Hàn Gia cũng sẽ không đi. Kỳ Dương bình tĩnh nhìn về phía Ngô Chỉ huy sứ, ta nói câu kia thờ, là nghĩ nói cho ngài, việc này sẽ không phát sinh. Thừa Bình quốc triều đình, Hoàng Đế, cùng với thiên hạ dân chúng cũng sẽ không nhường loại sự tình này phát sinh. Bùi Gia, Bảo Gia, Lưu Gia, bọn họ thời gian không nhiều lắm, đợi ngài lại đến, ta còn ngài một cái, không đồng dạng như vậy Thái Tân huyện là cái kia có thể cung ứng định giang quan binh sĩ, là quan tâm hảo nơi đây dân chúng, là quân công cũng tốt, bổ sung binh mã lương thảo vật tư cũng tốt, đều 10 phần thông thuận thái tân huyện. Nô chỉ huy sư lúc này mới nhìn đến trước mắt người này chân chính dạ tâm, muốn hoàn thành này đó, hắn không ngừng muốn bình định thái tân huyện, thậm chí muốn đem toàn bộ quán giang phủ cái này đại hậu phương bình định. Nô chỉ huy sư muốn phản bác, được lại cảm thấy trước mắt trẻ tuổi nhân tiểu bộ lộ tài năng, đã khiến hắn kinh ngạc. Có lẽ, có thể, như quán giang phủ bình định, thừa bình quốc tây bắc 10 mấy lớn nhỏ quan tạm đều sẽ được đến bổ sung, đều sẽ có cái ổn định lại tin cậy phía sau chờ ngươi thư đi, ta chiêu hắn đi qua. Nô chỉ huy sứ chỉ để lại những lời này, đó chính là thành. xem kỷ dương cần khi nào thư đi, hắn liền cái gì thời điểm vận tắc bùi hữu phong đi định giang quan sự. kỷ dương gật đầu, thoáng thả lỏng. hiện tại đương nhiên không thể nhường bùi hữu phong đi, hắn vẫn chờ bùi hữu phong cha tấn kia hai bên nhà đâu. năm sau còn có thật nhiều sai sự làm cho bọn họ làm, tạm thời không thể đi người. nô chỉ huy sứ tâm tình phức tạp mang theo vật tư trở về, nhị không được quay đầu nhìn xem kỷ dương. hy vọng hắn có thể thực hiện hứa hẹn của mình, làm cho bọn họ đám người kia không phải trở thành tóc trắng quân. Nô chỉ huy sứ rời đi, Thái Tân Huyện một ngày mới chính thức mở ra. Bào gia, Lưu gia, Bùi gia, Tam gia gia chủ hiện giờ còn tại Thái Tân Huyện. Bọn họ còn muốn đi nhà môn thương nghị năm sau tu cầu đá sự. Đêm nay bọn họ tất cả đều chằn chọc chăn trở ngủ không yên. Đầu óc đều là cùng một người. Kỳ Dương nhìn hắn nhóm trước mắt còn thâm mắt, lại thấy Lưu gia chủ nửa viên răng đã khảm vàng, cuối cùng không lọt phong. Bùi gia chủ càng là hô to một tiếng, Lưu Kim Nha. Xem ra sưng hô này hội cùng với hắn rất lâu, muốn nói tu cầu đá vẫn là trước vấn đề chờ biết được kỳ dương đã tìm công tượng năm sau liền sẽ lại đây thời điểm mọi người chỉ có thể chờ mặc chỉ có bào gia chủ sớm biết rằng chuyện này coi như ổn được chờ hỏi xây cầu bạc muốn hay không lấy trước lại đây khi Kỳ dương nói thẳng chính các ngươi lấy tiền bùi huyện lệnh giám sát vật liền hành tương đương bọn họ ra bao nhiêu tiền mua bao nhiêu đồ vật bùi gia mặc kệ huyện nha cũng mặc kệ nhưng bọn hắn muốn nhìn thấy thật đồ vật như vậy phòng ngừa bùi gia tư nuốt không nói bùi gia còn có thể giám sát bọn họ không thể dùng thấp kém tài liệu dám dùng thấp kém tài liệu bùi gia chủ còn không nháo phía thiên hắn đang chờ cơ hội tìm xu lâu không chỉ như thế cho công tượng các công nhân tiền bạc, bùi gia cũng biết tra được rõ ràng, nếu tiền công chưa thi hành các công nhân trong tay, vậy hắn được muốn giúp đỡ lấy công đạo. Còn có, ta được muốn mỗi ngày tuần tra, kiểm tra các ngươi cho cưỡng bức lao động nhóm phát thức ăn, thức ăn không tốt, ta như thường sẽ hỏi vấn đề. lại có sử dụng công cụ, quần áo, không thể kém. xem ra đêm qua bùi huyện lệnh cho bùi gia chủ bộ không ít khóa, bùi gia chủ hiện tại ý nghĩ cũng đơn giản, hắn là muốn không trở lại tiền, nhưng tuyệt đối không thể nhường này đó ít người tiêu tiền. xem bọn hắn bồi thường tiền chính mình liền cao hứng, kia hai nhà huy răng vô cùng. tính đến tính đi, bùi gia được không được chỗ tốt. Nhà môn chính mình lại không qua tay tiền bạc, hai người bọn họ ra còn chi? Ai thu lợi cũng không thể là những kia ngu xuẩn vô năng còn bẩn thỉu bách tính môn đi. Bùi gia liền sẽ làm loại này phí sức không lấy lòng sự. Chi huyện cũng là hắn thật chẳng lẽ vì dân chúng làm việc? đời này cũng chưa từng thấy qua như vậy. Quan viên a nếu như là kỳ dương được lợi, bọn họ còn có thể có kẻ mà cả. Nhưng nhân gia căn bản không trả bạc. Hối lộ bùi gia chủ, nhương cầu đá sai sự dễ làm điểm. Bùi gia chủ khẩu vị chỉ sợ so tu cầu đá phí dụng càng cao. Hơn nữa bên người hắn bùi mới lệnh, hiện giờ tổng cảm thấy có chút bất đồng, không tốt lừa gạt. Tính, xây cầu xác thật không phải chuyện xấu, bọn họ muốn vận đồ vật sắt thật không ít. Thừa dịp có công tự tại, đem việc này làm cũng thành. Nói nhau nhau ở nào, việc này cuối cùng định ra, chờ Kỳ Dương tìm công tượng một đến, bọn họ liền khởi công. Kỳ Dương đạo, mùng 1 tháng 2 tả hữu, đến thời điểm thông tri các ngươi. Người khác nói cái này, đại gia khả năng sẽ hoài nghi vài phần, Tân Chi huyện một nói, mọi người liền biết việc này đã định ra, không được sửa đổi. Bên trong này nhất nạo khí bùi gia chủ, còn có tâm tư âm trầm lưu gia chủ, nhìn về phía Kỳ Dương thời điểm, đều nhiều vài phần bất đồng. Mà cũng cũng không sao chuyện. Năm trước trong khoảng thời gian này, Kỷ Dương sẽ phái người đo đạc thổ địa, đem hoang địa điều chiếm. Đầu xuân lập tức liền có thể bắt đầu trồng trọn. Thừa dịp mấy ngày này, còn có thể đem vừa xử lý việc nhỏ đều xử lý, nha môn nhân viên nghiêm túc một lần. Năm mới sau, đó là Tân Diện Mạo. Tất cả mọi người phát hiện Tân Chi huyện lôi lệ phong hành, lập tức cũng không nhiều nói. Bọn họ chỉ còn chờ an tâm ăn Tết, sau đó năm sau xây cầu có thể. Về sau, tổng có thể trở về Thái Bình ngày đi. Chẳng lẽ Kỷ Dương còn có thể sốc bọn họ hàng hộ. Nay tam người nhà lục tục về chính mình địa bàn. Bùi gia chủ về đến nhà sau, tự nhiên tăng nhiều ra đến mấy ngàn tư bình. Hôm qua còn khẩn trương vạn phần Thái Tân huyện, hôm nay biến chiến tranh thành tơ lụa. Giống như cái gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Không đúng, cũng phát sinh một sự kiện. Trung quanh sơn tặc không vui một hồi, không đợi được Thái Tân huyện sai lầm. Nha môn trung quanh đồng dạng có chuyện này. Đó chính là trước thừa dịp loạn đi đi các nơi báo tin, cùng với bùi gia nhanh ruốt phòng ở bị chiếm. Bị dân chúng chiếm. Chờ bọn hắn vừa định cương ép đuổi thời điểm, nha môn bộ đầu vệ làm trực tiếp dẫn người ngăn cản, nói đây là quan phủ cường trưng, không được cái lời. Thứ gì? Cường trưng nhà bọn họ phòng ở? Dĩ vãng đều là bọn họ trưng dụng phổ thông dân chúng đồ vật, nào có người khác trưng dụng bọn họ. Thái Tân huyện nha môn cơ bản tại trong thị trấn tại, phủ cận là phố chính, phố chính bên cạnh thì là dân cư. Này đó tu sửa xinh đẹp, còn tới gần nha môn dân cư, tự nhiên không phải người thường cư trú. Không theo này tam gia kéo điểm quan hệ, tự nhiên ở không tiến vào. Lại nói, nơi đây lại gọi bùi địa, bùi gia nhanh ruốt phòng ốc nhiều nhất. Ngày hôm qua mắt thấy trong huyện môn loạn, các gia nhanh ruốt trông coi sôi nổi rời đi báo tin tránh trốn. Trung binh phòng ốc tự nhiên hết số dưới. Kỳ Dương lúc ấy chính là đem phụ giang huyện mấy ngàn phụ nữ và trẻ con hài đồng, còn có phụ thông dân chúng an chi đến huyện nhà phụ cận trong phòng. Khoan hay nói, bọn họ này đó người, một nhà phòng ốc ít nhất tứ tiến, phòng ở lại thật lớn, một chút chen chen, lại chưa một đảng phụ cận miếu thờ, thật liền đủ ở dù sao Bách Tính Môn là không ngại chợt, trên tổng so đông chết cường. Chuyện bây giờ bình, này đó nhanh vút nhóm lại trở về. Phát hiện Bách Tính Môn không đi, vẫn là chi huyện đại nhân không cho đi. Nói cái gì, ở nhà phòng ốc có thể ở lại trở về, nam nhân trẻ tuổi trở về, còn giữ lại an tâm cho xuống. Trơ ngày đông qua lại nói, an tâm cho xuống đây là nhà ta, nhà ta, vệ lam chỉ nói đây là nha môn ký xuống cường chức lệnh năm nay trời giá rét vì không để cho dân chúng tử thương nhất định phải trương dụng nhà ngươi phòng ốc. phía dưới có chi huyện đại nhân cùng bùi huyện lệnh cộng đồng ký tên đóng dấu trương ngươi xem bùi huyện lệnh bọn họ người trong nhà hiện tại bùi gia chủ tin nhất lại bùi huyện lệnh hắn muốn là đồng ý kia nhà mình đâu nay đó vùng về nông dân muốn ở chẳng lẽ bọn họ liền không nổi bọn họ bất quá đông bọn họ mặc ra giày áo tức giận đến muốn đánh người nhưng ở lấy quan Đao Vệ Lam trước mặt vẫn là không dám động. Vệ Lam người phía sau bọn họ không biết, nhưng là nghe nói là biện kinh tới đây chi huyện gia người làm. này đó thân thể cường lực khỏe mạnh, nhìn xem liền không phải là đối thủ ai chúng ta đây như thế nào qua mùa đông. đúng vậy, bọn họ vào ở nhà ta. chúng ta đây, này đó người kêu gào thời điểm, trong phòng bách tính môn đều là sợ hãi, dám hỏi bọn họ ai không bị này đó người đánh qua mang qua. bây giờ nhìn bọn họ đều sợ, nhưng trước mắt che chở bọn họ bộ khoái, lại để cho người cảm thấy một tia an lòng. có thể nghĩ lại tưởng, nếu không bọn họ vẫn là đi thôi về sau bị trả thù làm sao bây giờ. Liên ở đại gia muốn nói lúc rời đi, bùi huyện lệnh kịp thời xuất hiện, hắn cơ hội là chạy tới. Đừng đừng, đừng đuổi bọn hắn đi. Bùi huyện lệnh nguyên bản sắc mặt tái nhợt, hiện tại chạy vài bước, đổ lộ ra hừng hào có sức sống. Các ngươi đều đi bùi gia đại trạch ở kia phòng ốc không được nhiều, ta cùng gia chủ nói qua, hắn đã đồng ý. Cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, về nhà thu dọn đồ đạc, lập tức chuyển đến trong đại trạch. Bùi huyện lệnh tuy là bùi gia đẩy đến huyện lệnh, nhưng hiếm khi ra lệnh. Dù sao bùi gia võ, hắn nửa cái người đọc sách xem như ngoại tộc, trước kia cũng là không dám nói lời nào. Kinh chuyện ngày hôm qua lúc này mới có chút lực lượng, đặt ở thường lui tới, này đó nhanh bước trông coi cũng sẽ không nghe hắn, lúc này ngược lại có chút chần chở, bùi huyện lệnh nghĩ đến chi huyện đại nhân nói, thanh thanh cổ họng, vệ bộ đầu, tính thời gian, vượt qua nửa canh giờ, thứ đó liền không muốn mang đi, không mang đi, này đó nghèo kiết hủ lậu làm ruộng tại nhà bọn họ muốn ở một cái mùa đông, đồ vật bị bọn họ trộm làm sao bây giờ, xem chi huyện cùng vị này bộ đầu dáng vẻ, chắc chắn sẽ không giúp bọn hắn làm chủ, bất quá nửa canh giờ câu nào a vệ lam nghe lệnh, rõ ràng đem bùi huyện lệnh thật sự đương huyện lệnh đối lãi, bên tìa đã châm lên nửa canh giờ đốt hương, đốt hương đốt xong đồ vật sẽ không cần lấy. trong lúc nhất thời này đó người hoảng sợ làm một đoàn. bùi huyện lệnh rốt cuộc thả lòng. chi huyện đại nhân khiến hắn đi khuyên bùi gia chủ phân gia đại chạy phòng nhường người thủ hạ ở thời điểm hắn kỳ thật rất kích động. không nghĩ đến dùng bộ kiên lý do thoái thác thật sự có tác dụng. cái gì chi huyện giúp chúng ta xuất khí, bán nhân tình. tòa nhà như vậy đại, mặt sau phòng hết hồi lâu, ở cũng có người khí. dù sao chắc chắn sẽ không nhường ngài xem đến bọn họ vân vân. bên kia thuyết phục, lúc này chạy lại đây an bài. hắn lần đầu đối với như vậy nhiều người hạ lệnh, giờ phút này trong lòng còn có chút kích động. gần nhất hai ngày, hắn hoàn thành sự. So qua đi bao nhiêu năm đều nhiều, đặc biệt rõ ràng sáng tỏ sổ sách. Chi huyện đại nhân khiến hắn đằng sau thời điểm, còn nhường Hàn Tiêu cùng Ngọc Huyền Thừa ở bên cạnh chỉ điểm. Hàn Tiêu tự không cần nói, Ngọc Huyền Thừa tại phủ Giang huyện khi thân kiêm tính ra trước, đối với này chút khoản quả thực dễ như trở bàn tay, ngẫu nhiên có không hiểu, đến chi huyện đại nhân kia cũng là thoải mái giải quyết. Đại nhân không chỉ khiến hắn đằng sao, trả cho hắn giải thích, khiến hắn rất rõ ràng này đó khoản tính thế nào. Đại nhân còn nói, lần sau gặp được loại tình huống này, hắn sẽ hiểu. Bùi Huyền lệnh Bùi thần có chút không dám tin tưởng. Trước kia Lưu Huyền Thừa tại thời điểm, không nguyện ý dạy hắn ngược lại là kỷ dương tại giáo, kỷ dương khẳng định biết chính mình này cái gọi là huyện lệnh là ở ghê tởm hắn đi. vừa mới bắt đầu đại gia còn có thể nói hắn giả trang gián vẻ, nhưng hắn nhường thủ hạ cũng tôn xưng chính mình vì huyện lệnh, giống như chính mình thật sự thành huyện lệnh. hướng về phía điểm ấy, bùi huyện lệnh liền không nhịn được nghe kỷ dương lời nói. lúc này nhường bùi ra người phía dưới đem phòng ốc dọn ra đến, chuyển đến đại trạch, hoặc như là làm thành một sự kiện. dù sao trong nhà bách tính môn nhìn hắn đều cùng xem thần linh đồng dạng. bùi lệnh có chút chịu không nổi như vậy ánh mắt, đành phải né tránh. sau nửa cách giờ, này đó người dắt cả nhà đi, đem có thể mang đi đều mang đi. Không thể mang đi còn tại hung tận nói, không được người khác chạm vào, tất cả đều phong tồn đến một gian phòng, sau đó chặt chẽ khóa lại. Kia mặt khác phòng liền chống đi a, Phòng đột nhiên không chen lấn như vậy. Lâm Viễn vân hợp thời tiền đến, lần nữa an bài đại gia cư trú, đem một vài thể yếu nam tử cũng an bài đến xa hơn một chút một chỗ phòng ốc. Gần 5.000 dân chúng trong lòng rốt cuộc kiên định xuống dưới. Năm nay mùa đông, bọn họ thật sự muốn tại như vậy tốt phòng ốc trọ xuống. Đây cũng quá khó có thể tin tưởng. Bọn họ còn có thể ở lại đến trong coi phòng ở trong Tuy rằng gian phòng này phòng ốc đều có thể chen hơn 10 người, kia cũng không có vấn đề a tổng so hở phiêu tuyết phòng ốc tốt. Đặc biệt ở nhà có tiểu hài người hộ, bọn nhỏ lộ ra không như vậy thở thoi thoát. Lâm Viễn Vân lại đây, tự nhiên không ngừng lần nữa an trí đại gia, lại tại mỗi ở phòng ốc tuyển ra cái nhân vật lợi hại, phụ trách đại gia hàng ngày cơ canh. Bên người nàng còn theo Hàn gia đại phu, vốn là hầu hạ Hàn Tiêu. Lúc này lĩnh lại đây, tự nhiên là cho sinh bệnh dân chúng xem bệnh thi dược. Này không phải cái tiểu công trình, Lâm Viễn Vân mang theo nha hoàn tô cũng theo sửa soạn, hy vọng ít nhất có thể giúp việc. kỳ Dương cũng tới xem qua vài lần, biết nơi này an bài được thỏa đáng cũng yên lòng. hắn gần nhất đang xem quan điện sự, bùi địa quan điển dây nói, đều tại chính mình mỹ mắt phía dưới, chủ yếu là phía tây lưu theo phía đông bảo. xem ra xuân canh thời điểm, hắn muốn đi thuyền tại mấy cái địa phương đi tới lui. kỳ dương chuẩn bị năm chức liền chiêu mộ cho hắn làm ruộng nhân thủ. hiện tại tới tay quan điển, ở mặt ngoài nói là chức của hắn điển, tự nhiên toàn cung hắn điều phối. nhưng hắn mục đích, tự nhiên không phải là mình đến loại, mà là chia cho không dân chúng. bùi địa dân chúng coi như tin hắn, phỏng trường tin tức truyền ra, đều nguyện ý bang hắn làm ruộng, được lưu theo bảo địa. Kỳ Dương vừa đưa ra cái này, ngược lại là Bùi Huyện lệnh giật giật, tựa hồ có lời muốn nói. Hán điểm ấy động tác tự nhiên không tránh được Kỳ Dương ánh mắt. Bùi Huyện lệnh có đề nghị gì? Kì Dương cười hỏi. Bùi Huyện lệnh nguyên là không dám nói, nhưng ở Chi Huyện đại nhân cổ vũ hạ vẫn là đạo, kỳ thật ngài không cần lo lắng điều ấy. Nha môn tất cả mọi người nhìn qua, hiện tại ở lại đây cơ bản đều là Kỳ Dương chính minh nhân. Lưu Huyện thừa cùng Bảo Chủ bộ sớm đã bị đổi đi, hai người cũng biết tình huống, căn bản không hướng như thế dựa vào. Cho nên bị bọn họ vừa thấy, Bùi Huyện lệnh khó hiểu khẩn trương, bất quá vẫn là đạo. Ba cái địa phương nguyên bản cách xa nhau liền không xa, chỉ là nước sông ngăn cách mà thôi. Tin tức kỳ thật truyền được rất nhanh. Hàn Tiêu cũng gật đầu, là tin tức truyền được rất nhanh. Bùi địa tại lưu theo bà ở giữa. Mấy ngày nay phát sinh sự, phỏng chừng hai bên cũng đã nghe nói. Mặc kệ là tiêu trừ họa chiến tranh, vẫn là nha môn trong chính sảnh lục đục đấu tranh, kỳ thật bách tính môn cảm xúc có thể cũng không thầm. Nhưng hắn vài sự kiện sẽ ở trong bọn họ tại truyền tụ. Đó chính là Tân Chi huyện đem phủ nha môn vụ cận thượng hảo phong Úc dọn ra đến, nhường nhất nghèo khổ dân chúng cư trú, còn mở thương tặng cơm, càng mang theo đại phu cho bọn hắn xem bệnh. Người nhà nghèo khổ hoặc là thế đạo không tốt, hoặc là sinh bệnh bệnh, mang theo người, lại bởi vì điều kiện không tốt, sinh bệnh còn càng nhiều, lại không dám trị, càng kéo dài càng nghiêm trọng, càng kéo dài càng nhỏ khổ. Kỳ Dương làm này Tam sự kiện, cho chỗ ở, cho đồ ăn, cho bọn hắn xem bệnh, này đã đầy đủ truyền lưu mở, Bùi, lưu vào Tam gia, cùng bọn họ Tam ở giữa dân chúng, đó là cắt bỏ. Tam gia đang vì cầu đá bạc thịt đau, đang vì tham ô chính mình tài sản nổi giận, mà này Tam dân chúng, tưởng đơn giản là ăn cơm no, không sinh bệnh, có nói chống lạnh, phía trước làm được lại oanh oanh liệt liệt, cơ trí hơn người thật không bằng an trí dân chúng hành động. Kỳ Dương bị Bùi huyện lệnh nói như vậy, chính mình lại phía trên này hồ đồ. bất quá tin tức này truyền được càng nhanh, liền nói rõ Tam dân chúng đối càng tốt sinh hoạt, bức thiết hy vọng người luôn là sẽ chú ý cùng bản thân cùng một nhiệm thờ sự. An trí bùi địa dân chúng chính là mặt khác hai nơi tầng dưới chót dân chúng quan tâm nhất, bọn họ cũng khát vọng bị an trí, bị quan tâm. như thế bọn họ mới có thể đem việc này chuyên miệng. một ngày kia chính mình cũng có như vậy may mắn. cho nên chỉ cần đưa ra là cho an trí dân chúng chi huyện đại nhân làm ruộng, tất nhiên sẽ có người tìm đến. hắn ở mặt ngoài làm, ngầm làm luôn sẽ có người khác nhau phát hiện. Kỳ Dương suy nghĩ một chút nói, vậy thì trực tiếp thả ra tin tức, nói huyện nha quan điển cần nhân thủ mở ra trồng trọt điện, nhìn xem có bao nhiêu người nguyện ý lại đây. Về phần điền thuê, lặp lại lần nữa địa phương điền thuê tình huống. Ngọc Huyền thừa cầm lấy sổ sách, đọc, Thái Tân huyện Tam Điền thuê không sai biệt lắm đồng dạng. Điền thuê giao ba thành, cho đến nha môn. Điện thuê tứ thành cho đến đuổi, lưu, vào tam gia. Theo lý thuyết còn hẳn là thừa lại ba thành, nhưng còn có hai thành chuột tổn, lại sẽ bị coi cắt xén chút, cuối cùng tới trong tay chưa tới một thành. Thương đương nói, ngươi cực cực khổ khổ làm bánh ngọn. Ba cái nộp thuế, bốn giao tiền thuê nhà, hai cái là Hà Quyên tăng số người, còn lại một cái đều muốn bị đánh người trông coi liếm một bụng. Này đều không coi như người lao động cùng phí tổn. Nộp thuế là cho triều đình, nhưng kỷ Dương biết quán Giang phủ tình huống đặc thù, cùng địa phương khác điển thuế có chút bất động, Biện Tinh bên kia cũng không thế nào thu bên này thuế tiền. Dù sao nơi này muốn dưỡng lớn nhỏ mười mấy quan tặc, nhưng kia chút quan tặc cũng không giống dùng đến tiền dáng vẻ. Phòng trưng đều bị quán Giang phủ quán Giang thành tư nuốt. Điền không cần phải nói, đều là bùi, lưu, bảo tam gia thu. Hai thành Hà tăng số người, nhiều là vậy đến trong tay bọn họ cả một tính được chỉ có vài chữ có thể hình dung nơi đây dân chúng khổ không nói nổi vui huyện lệnh đều rụt một cái hắn luôn luôn là biết nhưng luôn luôn cũng thói quen từ hắn sinh ra khởi nơi này chính là như thế kỳ dương cũng không quản hắn có cái gì cảm xúc mở miệng nói vậy thì nói cho nha môn loại quan điện ba thành điển thuế là quán giang phủ quy định tạm thời không thay đổi điện thuế thu hai thành mặt khác không đề cập tới như thế tính lên cho kia tam gia làm ruộng cơ bản muốn thu cựu thành thuế đến quan điện này đó là ngũ thành nghe vào tai như là cùng tam gia võ đài kia tam gia sẽ đồng ý khẳng định sẽ Phải biết, Tiêu Tam gia trong đó muốn hai thành Hà Quyên tăng số người, cũng không phải ngươi làm dụng thời điểm nói cho của ngươi, là chờ ngươi thu hoạch thời điểm lại nói. Thuê cho ngươi trước nói tốt, ba thành điện thuế, tứ thành điện thuê, chờ thu hoạch sau mang theo ác đồ cứng rắn hỏi ngươi muốn hai thành, ngươi có thể làm sao? Tiêu mấy nhà từng người nuôi đả thủ, không phải là làm này. Khế ước. cáo quan, đây là bùi huyện, lưu huyện, bào huyện, ngươi nhất định phải cáo bọn họ. Ngoài sáng cùng thực tế bất đồng, cũng chỉ có thể nhịn, cho nên kỳ dương điều kiện thả ra ngoài, kỳ thật nghe cùng mặt khắc Tam gia không sai bị lắm. Mặt khác Tam gia ngoài sáng thả ra điều kiện là thuê bọn họ dỗ đất, ba thành điền thuế, tứ thành điền thuê, kỷ dương huyện nha thả ra điều kiện vì thuê loại hắn hoang địa cần mở ra cày, cho nên ba thành điền thuế, hai thành điền thuê, so mặt khác ra thiếu hai thành, đơn giản là là muốn khai hoang, cho nên giảm miễn. như vậy một cân bằng, kỷ dương cho ra điều kiện có chút ưu đãi, nhưng lại không như vậy đột xuất. đặt lên tam gia danh giới cuối cùng đang chơi, nhưng là nói, đây đều là ngoại sáng cho điều kiện. ngầm tam gia khẳng định sẽ cưỡng ép tăng số người, mà kỷ dương sẽ như thế nào, theo hắn nhân tâm trong đều rõ ràng, kỷ dương ở mặt ngoài thu ngũ thành, thực tế khẳng định sẽ cho rất nhiều ưu đãi hắn luôn luôn không quá tay lương tiền, lại càng sẽ không thật sự hỏi dân chúng trong tay cần lương. Bất quá việc này chỉ có Kỷ Dương người biết, mặc dù đùi huyện lệnh tại này, hắn cũng không hiểu được. Hắn cho rằng Kỷ Dương hiểu chuyện, không có ác ý cùng tam gia đoạt tá điển. Đoạt tá điển việc này, thật sự sẽ khiến tam gia sinh khí. Đến thời điểm chi huyện đại nhân khẳng định sẽ gặp họa. Nếu đại nhân mở ra điều kiện quá ưu đãi, kia tam gia tá điển khẳng định như ong vỡ tổ tìm đến đại nhân. Kia tam gia thổ địa đại lượng bỏ hoang, là sẽ khiến tam gia lập tức liên hợp đến, tay đối phó chi huyện đại nhân. Còn tốt còn tốt, điều kiện này không như vậy quá trường. Phòng trường chỉ biết lại đây một bộ phận tá điển. Tại Tam gia dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Kỷ Dương tự nhiên là đang tính toán. Hắn muốn cho dân chúng lưu đái, nhưng lại không thể trực tiếp chạm đến Tam gia lợi ích. Đừng nhìn này Tam gia hiện giờ đấu kê nhãn đồng dạng. Nếu như mình tại căn cơ chưa ổn dưới tình huống, cướp đi bọn họ tá điển, làm cho bọn họ nhu nhược điển công cụ người. Ngày mai này Tam gia liền có thể tạm thời liên hợp đến đối phó hắn. Bọn họ tự nhiên không phải thật sự đau lòng rời đi tá điển, chỉ là đau lòng mình bị đoạt công cụ, khẳng định sẽ đặc biệt phẫn nộ. Cho nên Kỷ Dương khai ra điều kiện chỉ là xem lên đến thường thường chỉ có chân chính tại quan điển thượng làm rộn người, khả năng cảm nhận được chỗ tốt, đánh không thỏa đáng so sánh. Một người ở công ty đi làm, trừ mất mũ hiểm một kim chỉ có 3000 tiền lương, người cảm thấy tương đối ít. Nhưng thật hắn quý thưởng có 20 vạn phần hồng đâu. Phát vẫn là 20 lương đâu. 20 lương ý tứ là, một năm phát 20 người làm công tháng tư, nhiều ra 8 tháng đều dùng mặt khác phương thức phát tới trong tay. Ngoài sáng tiền lương điệu, cùng thực tế đến sổ, vẫn là hai việc khác nhau. Có là đến sổ càng nhiều, có là đến sổ ít hơn, toàn xem đơn vị cùng lá bản. Không phải Kỷ Dương cố ý muốn như thế con con vòng vòng. Tại không chạm đến Tam gia trung tâm lợi ích, tại không cho bọn họ có cảm giác nguy cơ ôm đoàn dưới tình huống. Loại này từng bước từng bước xong chiếm phương pháp vững chắc nhất. Vô luận chuyện gì đều không thể liều lĩnh, thay đổi luôn luôn không phải cái chuyện đơn giản. Thuế sửa, điền sửa, nào một lần thay đổi không phải trải qua dài lâu giấy dưa. Công nguyên 8 năm, vương mãng xoắn hắn, hắn đối mặt cũng là loại này cục diện, hào cường cường chiếm thổ địa, dân chúng không điền thiếu điền. Cho nên hắn muốn nhường thiên hạ thổ địa thu về vương có, gọi chung vì vương điển, không được tư nhân mua bán. Hơn nữa quy định một nhà không thể vượt qua bao nhiêu bao nhiêu, bằng không muốn chia cho hàng xóm chờ đã. Nghe là không sai, nhưng kết quả đâu? Đương nhiên hắn điển sửa không có đơn giản như thế, trong đó có tốt có xấu, nhưng Liều Lĩnh cùng ý nghĩ không thành thục cùng với nhảy qua lúc ấy sức sản xuất đến tiến hành thay đổi, tất nhiên không thể thực hiện được. Không chỉ hào cường sẽ phản đối, không có chân chính được đến thổ địa dân chúng cũng biết phản đối. Ý nghĩ lại hảo, cũng muốn phù hợp tình huống lúc đó. Nếu Kỷ Dương hiện tại đưa ra đối tiêu phủ Giang huyện, nhường nơi đây trong họ điển thuế đều biến thành hai thành, khai hoang còn giảm phân nữa. Ngày mai bọn họ đám người kia tất cả đều muốn chết tại Thái Tân huyện Nha Môn trong. Nô chỉ uy sứ chạy tới đều vô dụng. Bất quá không quan hệ, hắn rất có kiên nhẫn chậm rãi làm ruộng. Mấy chục năm đọc lại thành bệnh cũ cũng không ai chỉ vọng hơn một tháng chữa lành việc này định ra nha môn bên này cũng bắt đầu chiêu tá điển. quả nhiên bởi vì ở mặt ngoài điều kiện không sai biệt lắm Tam gia vẫn chưa quá nhiều chú ý hơn nữa ba cái địa phương cộng lại tổng cộng 4.500 mẫu hoang địa có thể chiêu đi bao nhiêu già tá điển. bọn họ lậu lậu ngón tay liền được rồi sẽ không tổn thương đến ích lợi của bọn họ nhưng tam dân chúng lại đối với chuyện này ôm có thật lớn nhiệt tình đổi tại tháng 12 năm 20 không tiền sở hữu ruộng đất cũng đã thuê chồng ra đi đặc biệt bùi địa con điển cơ hồ bị sở hữu thủ An trí bách tính môn liên đoàn Bùi Diệu tổng cộng có 1500 mẫu hoang địa, thuê cho 12 bác gia nhân già, này đó người hộ chức kia đều tại bùi ra làm việc, vẫn là lần đầu đổi chủ tử. Trong đó có Kỳ Dương vừa đến Thái Tân huyện, bị trông coi quất cái kia nông hộ. Cái kia nông hộ chỉ là sướng sơ thần, liền bị trông coi cầm roi rút, nếu không phải là Chi Huyện đại nhân ngăn lại, hắn phòng chừng muốn bị đánh gần chết. Lúc ấy nhìn Chi Huyện đại nhân làm cho người ta bó trông coi, hắn trong lòng miễn bản nhiều thông phái. Lúc đó thậm chí tưởng, liền tính xong việc các ôn trả thù, đem hắn đánh chết, hắn đều cảm thấy được trị. Được xong việc có Chi Huyện đại nhân phân phó Hắn vẫn chưa bị trả thù, kia trông coi nhìn hắn dựng râu trừng mắt, lại cũng không dám đụng vào hắn. Lần này cần khởi binh thai họa thì Chi huyện đại nhân lại đem mẫu thân hắn nương tử nhận được gắm áp trong căn phòng lớn, hắn tự nhiên vô cùng cảm kích. Cho nên vừa nghe nói Chi huyện đại nhân quan điển trong cần người trùng chọn, đầu hắn một cái liền đi báo danh. Nhà hắn mang theo mẫu thân nương tử, còn có hai cái đệ đệ, tổng cộng muốn 12 mẫu điện. Giống nhau điện thuê đều muốn sớm giao, nếu không giao lời nói, vậy thì ký cái phê chứng minh ngươi thiếu địa chủ ra bao nhiêu tiền thuê. Đợi đến hoa mầu thu hoạch, giao tiền thuê thời điểm lại nói, đương nhiên đây cũng không phải là không tức cho vay đến thời điểm cả vốn lẫn lợi muốn cùng nhau còn. đây cũng là áp bức dân chúng một loại thủ đoạn này đó hào cường cũng không phải là vô cùng đơn giản đất cho thuê cho bách tính muộn loại làm ruộng muốn tiền thuê ngươi không có tiền liền viết giấy vay nợ giấy vay nợ lợ lợi tức tự nhiên bọn họ định đoạt quay đầu còn không thượng kia bán nhi bán nữ này cũng có thể đi nhà ngươi lão bà cầm cố a chính ngươi trực tiếp làm ta ra nâu người hầu hảo đúng rồi nhà ngươi còn muốn mua hạt giống đi còn phải dùng nông cụ trâu cày đi còn không mau tới mượn kết sổ cho vay không mượn không mượn các ngươi đi đâu làm ruộng Ăn cái gì cơm? Tương nhà, đều là như vậy bị kéo sụt đều là bị như vậy đương nô lệ dùng. Tương đương bọn họ một năm vất vả đến cùng, ngược lại nợ mất nợ, nếu lại lại tới tiểu bệnh tiểu thai, đối với bọn họ không khác là ngập đầu thai thương. Nhưng hắn đến chi huyện đại nhân nơi này ký khế ước thời điểm, nghe được lợi tức thời điểm dùng sức lỗ thai. Không thấy nghe lầm đi. Đại nhân nói, mỗi mẫu đất sản lượng cao hơn 120 cân, liền không thu lợi tức. Ra đi. Phụ trách ký khế ước ngọc huyền thừa đạo. Các ngươi chồng trọt đều là hoang địa, đại nhân cho các ngươi hạ thấp điều kiện, nghệ tình mở ra cái phân thượng, chỉ cần mâu sinh qua số này, liền miễn trừ các ngươi điền thuê lợi tức. Hoang địa nha, tự nhiên bất động. Hắn lại mở miệng, kỳ thật kia cũng không đến mức quá hoang. Hai năm trước còn có người chồng chọt, chỉ là mấy năm gần đây nhiễu loạn quá nhiều, lúc này mới chạy. Một chút lật lật, vẫn có thể dùng. Đường Ngọc Huyền thừa cũng không khiến hắn nói, chỉ nói, tin tưởng chi huyện đại nhân. Tin tưởng? Hắn khẳng định tin tưởng. Sở hữu tưởng đi quan điền làm việc ta điền, đều phát giác một kia bất động. Ít nhất hiện tại nha môn ban sai người, đặc biệt chi huyện đại nhân người sẽ không đối với bọn họ hô đến kêu đi, trong tay càng không có roi. Chỗ không hiểu, còn có thể lặp lại hỏi, sẽ không bị đánh. Cuộc sống này là thật sự. Bên cạnh không nói, điền thuê không có lợi tức, đã làm cho bọn họ rất nhiều người thả lỏng. Về phần nói cái gì mẫu sinh 120 cân, bọn họ liền tính liều mạng cũng muốn làm, hơn nữa bọn họ cũng biết chế mập, đến thời điểm nhiều nhiều phân, nhiều chạy mấy chuyến nấu nước, hết thể rồi sẽ tốt. Tin tưởng chi huyện đại nhân, bọn họ cũng chỉ có thể tin. Đợi đến tháng 12 năm 23 tiểu niên, Kỳ Dương cuối cùng từ này đó công vụ trong bứt ra, chờ hắn phải nhìn nữa ngũ cô nương thời điểm, thấy nàng xuyên đơn giản lưu loát xiêm yề, đang theo Hàn gia đại phu học bắt mạch. Ngũ cô nương thấy hắn ánh mắt hơi có chút ngượng ngùng, cũng biết kỷ dương sẽ không ngăn cản, nghiêm túc bắt mạch sau mới đi tìm kỷ dương. kỷ dương tay duỗi ra, giúp ta cũng nhìn xem. không nghĩ đến ngũ cô nương còn thật sự đem ngón tay khoát lên kỷ dương mạch đập thượng, chân thành nói, thức đêm mệt nhọc, nhiều nghỉ ngơi một chút, không cần uống thuốc. nói qua, hai người đều cười. nay còn dùng bắt mạch sao? hai người sớm chiều ở chung, này còn không biết. chẳng qua gần nhất rất bận, không phải cái này đi trước, chính là đêm hôm đó về. lúc này cũng là bất chút thời gian nói hội thoại. Nhưng lời nói còn chưa rơi xuống, liền gặp vệ Lam dẫn người lại đây, vệ Lam phía sau là bốn thư sinh bộ dáng trang phục, trong đó hai cái nhìn xem phong trần mệt mỏi, hẳn là đi đường mà đến. Vệ Lam giới thiệu, này hai cái là từ cách Vách Kim An huyện đến, hai người khác là Thái Tân huyện người địa phương, bọn họ đều là tú tài chi thân, muốn cầu kiến Hàn Tiêu Hàn tiên sinh, nói trước kia là hàn gia tư thuộc học sinh. Hàn gia tư thuộc học sinh rất nhiều, chỉ điểm qua cũng nhiều. Bùi huyện lệnh chính là một trong số đó, này bốn càng là. Bọn họ nghe nói Hàn Tiêu Hàn tiên sinh theo Tân Chi huyện lại đây, đại gia từng người viết thư, góp lộ phí lại đây, muốn cầu kiến Hàn tiên sinh. Này nước chừng chính là địa phương có cái học nho chỗ tốt. So phù Giang huyện loạn gấp trăm địa phương, còn có thể nuôi dưỡng vài cái tú tài đi ra. Bọn họ chạy tới mục đích rõ ràng, vì kế tiếp thi hương cố gắng, tự nhiên muốn hảo phu tử giáo dục, hàn tiêu chính là phụ cận thí sinh tốt nhất. Trong đó một cái tú tài mở miệng chắp tay nói, "Kỳ thật, kỳ thật chúng ta sớm biết rằng tên của ngài, chúng ta mấy người vốn định góp tiền đi phụ Giang huyện. Dù sao hàn phu tử bọn họ đều ở bên kia, cũng có lao sư tại. Đối, nguyên buồn định tích 2 năm liền đi, không nghĩ đến, không nghĩ đến ngài cùng hàn tiên sinh đều đến Thái Tân huyện, cho nên, cho nên liền mạ muội quấy giày. Kỳ Dương xem bọn hắn, gặp bốn người biểu tình, liền biết bọn họ thật sự nghĩ như vậy. Muốn cùng Lão sư đi càng yên ổn một chút địa phương đọc sách, không nghĩ đến bọn họ ngược lại lại đây. Bất quá còn biết tên của hắn. Kỳ Dương cười, kia các ngươi chờ, làm cho người ta đi hỏi hỏi Hàn Tiêu ở đâu. Ngũ Cô Nương cũng cười, ta đi trước bật điệu. Kỳ Dương gật đầu, nhìn theo nàng cho học tập xem bệnh. Hắn vừa lúc muốn về nha môn, rướt khoát đi tìm tìm Hàn Tiêu, nhưng Kỳ Dương không thấy được phía sau bốn thư sinh tú tài ánh mắt, tất cả mọi người là cùng một biểu tình. Đây chính là Kỳ Dương a. Bọn họ tuy rằng người tại quán gia phủ nhưng cũng biết Kỳ Dương bởi vì nghe nói Hàn phu tử cả nhà chuyển đến phụ Giang huyện sau, bọn họ liền ở Lý Giải phụ Giang huyện tình huống. Cang Lý Giải, căng Kính nể vị này chi huyện đại nhân. Đây cũng là bốn người bọn họ tưởng đi phụ Giang huyện một trong những nguyên nhân. Đó là chung không được cử nhân, lưu lại kia giáo dạy học sinh, hảo hảo sinh hoạt cũng được. Dù sao mạnh hơn quán gia phủ. Ai ngờ bọn họ còn chưa gom đủ lộ phí, Kỷ Dương Kỷ chi huyện, thêm Hàn gia gia chủ Hàn Tiêu, liền đến quán gia phủ. Còn tới Thái Tân huyện. Nguyên bản nội tâm còn tại do dự, được gần đây phát sinh sự, làm cho bọn họ vội vàng nghĩ đến Thái Tân huyện nham môn lại càng không biết đến cùng là nghĩ gặp Hàn Tiêu Hàn gia chủ, tiếp tục bái sư đọc sách. Vẫn là muốn đi theo vị này tại quán Giang phủ không phải rất nổi danh, nhưng thật sự lợi hại tiểu chi huyện Kỳ Dương. Lúc này nhìn thấy bản thân, ai trong mắt không ra kích động. Kỳ Dương tại nói với Hàn Tiêu học sinh sự, một chút không biết mình đã trở thành bị đi theo đối tượng. Hàn Tiêu đối các học sinh ngược lại còn tốt, chỉ điểm bọn họ học vấn với hắn mà nói cũng không khó khăn. Nhưng hắn lại nhìn về phía Kỳ Dương, sơ sơ cảm đạo, đúng rồi, ngươi có phải hay không rất lâu không đi học. Không phải đâu. Từ Phú Giang huyện rời đi, ngươi tại Lộ Châu, lại đi biệt kinh, bây giờ tại này hẳn là không rảnh. Hàn Tiêu quyết định trước văn chương của ngươi khảo cái tú tài miễn cưỡng chúng cử không thành vấn đề. dù sao lập tức ăn tiết kế tiếp đều sẽ rất thênh nhàn bằng không thừa dịp lúc này đọc chút tối nghĩa thư tại phú giang huyện Hàn Tiêu liền một bộ khuyên học bộ dáng sau này sẽ không phải rất quen thuộc cũng chỉ có thể nhăn nhăn nhó nhó tới khuyên Kỳ dương biết hắn là đáng tiếc mình không thể đi khoa cử hiện tại đâu hiện tại quen thuộc liền trực tiếp bắt đầu khuyên hắn mới từ công vụ trong thoát thân đi hai vòng a việc này vừa lúc nhắc nhỏ ta ta một mình cho ngươi ra để thi Hàn Tiêu vô vu dương bả vai chính mình sẽ không cảm thấy vất vả. Chỉ cần có thể nhường Kỷ Dương Văn Chương càng ngày càng tốt, con đường này càng ngày càng thông suốt. Hắn cũng tính xứng đáng chính mình đã học qua sách. Vào lúc ban đêm, Kỷ Dương đối mặt thật dày để thi không biết nói gì cứng họng. Hành đi. Tuy rằng hắn gặp qua Hoàng thượng, đấu thắng Hào Cường, chủ trì qua đạo tặc, nay bài tập nên làm vẫn là phải làm. Viết đi, viết đến đầu xuân liền được rồi. Chương 76. Kỷ Dương mua bút thành văn, Ngũ Cô Nương cũng không ngoại lệ. Một cái đọc tứ thư ngũ kinh, một cái đọc ý kinh, bên cạnh còn có hai cái tiểu hài tại viết chữ. Hưng Thịnh 35 năm cuối cùng mấy ngày cũng là trôi qua tự tại. Gần nhất mấy ngày, cuối cùng có chút quá tiết không khí, an trí tại Nha Môn phụ cận dân chúng cũng tìm đến tháo, xem như vô cùng náo nhiệt qua cái năm. Đại niên 30 Kỷ Dương mang theo người đi đưa sủi cảo, lại về đến Nha Môn. Hiện tại trong Nha Môn mặt đã cùng hắn vừa tới thời điểm không giống nhau. Gần nhất ngày Tết, Lưu Huệ Thừa, Bao Chủ Bộ cũng đã hồi từng người địa phương ăn Tết, bọn họ mang đến tiểu lại bộ khoái cũng đều về nhà. Bùi Điệu tiểu lại bộ khoái cũng không lưu lại mấy cái. Hiện tại bên trong này, cơ bản đều là người một nhà. Kỷ Dương cuối cùng có cơ hội cùng Vương Bá đưa tới người quen thuộc quen thuộc, đưa tới 10 gia đình còn có ngũ cô nương ba cái nha hoàn hai cái mama tổng cộng 15 người nha hoàn các mama đều tại hậu trạch làm việc lại phái hai cái gia đình bảo hộ mặt khác tám người thì cùng ngọc huyền thượơng vệ lam làm việc lang huyện ý hiện tại còn đi theo kỳ dương bên người cũng tính bảo hộ có chính mình người quen biết kỳ dương càng thêm an tâm kỳ dương nhường phụ trách an toàn vệ lam cường điệu chú ý một chút bị an trí tại phụ cận bốn thư sinh đặc biệt từ lưu đến cái kia không cần khiến hắn tiếp cận nha môn tiền đường vệ lam mở miệng đại nhân cảm thấy hắn có vấn đề xem trước một chút không cần đả thảo kinh xà nguyện ý học liền học không nên vào tiền viện có thể Tiên viện đều là chỗ làm việc, không biết có thể hay không bí mật mang theo đồ vật tiến bảo, hay hoặc là mang cái gì vật tiến bảo. Có này đó người gác cũng là không là vấn đề. Trong đó gia đình cao nhất nhất khỏe mạnh tân thuận, kỳ dương rất là thích người này sức lực chân, lại chịu làm sự, còn cùng tên đồng dạng, rất nghe lời. Bất quá vẫn là khiến hắn quản lý hậu chạy càng tốt. Đại gia đối với này chút an bài tự nhiên không có vấn đề, chờ bọn hắn quen thuộc đến năm mới, Thái Tân Huyện Nham Môn, liền chân chính là bọn họ địa phương. Kỳ Dương thì nết sách vở, phân phó việc này rất nhiều, còn muốn đọc sách quá khó khăn. Mắt thấy Giang tiểu tử bị Lang huyện lũy lên trong viện luyện bó không từ vậy mà có chút âm mộ, có thể nhìn thật dày để thi, vẫn là soát để đi. Hàn tại biện kinh đoạn thời gian đó cũng tính biết những đại thần này nhóm tri thức dự trữ, nếu không nhìn nhiều thư, bọn họ mắng ngươi ngươi đều nghe không hiểu, vì có thể nghe hiểu như thế nào mắng chửi người, nhìn nhiều thư. Hàn Tiêu ngầm phụ đạo Kỷ Dương, ở mặt ngoài cũng tại cùng kia bốn thư sinh chỉ điểm. Đừng nhìn Hàn Tiêu tuổi trẻ, nhưng hắn học vẫn không phải nói, từ trong đó hai cái Kim An huyện thư sinh miệng, Kỷ Dương còn nghe được điểm Kim An huyện sự, Kim An huyện chính là cách huyện, lúc trước biên quan năm cái huyện hợp thành hai cái thị trấn. Thái Tân huyện ba hợp một, Kim An huyện nhị hợp nhất. Bên kia Tân Chi huyện cũng đã định ra một cái lương vương bên kia tôn thất đệ tử, hẳn là huyết thống khá xa, đã sớm xuống dốc tôn thất. Nghe hai cái thư sinh nói, bọn họ bên kia cũng đẩy ra cái huệ lệnh. Hiện tại huệ lệnh dẫn nhị hợp nhất hai bên nhà đã có chút quỹ đạo ý tứ. Nhưng này quỹ đạo cùng kỷ dương quỹ đạo bất đồng. Thật sự nếu không ngăn cản, bên kia liền muốn cọ sát kết thúc, bọn họ muốn ôm lấy bản, kỷ dương đều muốn phát sầu một lát. Được Tân Chi huyện không đi, đại gia cũng không biện pháp. Nghĩ đến lương vương ý nghĩ, phòng chứng bên người hắn hội võ đức rủi rào, đến thời điểm xem bọn hắn như thế nào quản lý cách vách Kim An huyện. Trước Lâm ra gửi thư, nói qua vị này tôn thất đệ tử sẽ ở năm sau lại đây. Tính cũng nhanh. Bất Quá cũng nhìn hắn hành trình tốc độ, không phải tất cả mọi người giống Kỳ Dương như vậy sốt ruột đi đường. Biết Kim An huyện tình huống, Kỳ Dương phang như mày, Bất Quá vẫn là chậm rãi chút, chờ cách Vách Chi huyện đến rồi nói sau. Đến thời điểm nhìn xem đó là một dạng nhân vật nào. Nghĩ đến hoàng đế khiến hắn đến trước nói qua, hy vọng hắn có thể ở trong vòng 5 năm từ Chi huyện làm đến Chi phủ. Không biết có hay không có đối với này vị nói cũng nói qua. Kim An huyện bên kia, Kỳ Thật cũng dùng lưu chợ đen, dù sao cùng lưu tiếp cận, ở giữa còn có Thiên Ti vạn lũ quan hệ. Năm sau lại nhìn đi, hy vọng Tôn thất Đệ tử dùng tốt một ít, hắn cũng không cần quá bận tâm. Một năm mới đến, trên đường cũng tính náo nhiệt, Tuyết Động dần dần hòa tan, đã là hương Thịnh 36 năm tháng riêng 15. Kỳ Dương cùng Ngũ Cô Nương mang theo người làm hoa đăng, ngày Tết cũng tuyên cáo kết thúc. Thuê loại quan điền người hộ bắt đầu có hành động, tuy nói hiện tại Tuyết Động chưa hóa, nhưng vốn là chồng trọt chậm dân chúng sớm bắt đầu xuống ruộng làm việc. May mà nơi đây lúa mĩ vụ đông cùng lúa mĩ vụ xuân đều có thể loại, chỉ là luống vụ xuân chất lượng không bằng luống mĩ vụ đông ăn ngon. Mà này đó thuê loại hộ, trừ tin tưởng chi huyện đại nhân bên ngoài, Còn có một phần là tại loại luống mĩ vụ đông thời điểm, bọn họ không có tiền bạc thuê loại bùi gia thổ địa, cũng không có thừa lực ký khế ước. Có thể nói là bùi gia tá điển trong nghèo nhất một đợt. Không nghĩ đến trước không trồng trọt, hiện tại ngược lại nhân họa đắc phúc. Bọn họ khẳng định sẽ gấp rút thời gian làm việc. Kỳ Dương phái người từ quán Giang thành mua hạt giống cũng đã đến, như cũ cùng điển thuê đồng dạng, ký kết khế ước, mưu sinh qua bao nhiêu bao nhiêu, liền không thu lợi tức. Đợi sự tình truyền đến tam người nhà trong lốt thay, theo bản năng nhíu mày. Kỳ Dương không thu lợi tức. Kẻ ai đều biết về sau loại nhà ai ruộng đất hảo. Dù sao thuê loại nhà bọn họ, điền thuê muốn lợi tức, hạt giống muốn lợi tức, nông cụ muốn lợi tức, Kỳ Dương bên kia đều không cần, rõ ràng tiết kiệm tiền. Về sau tá điền đều chen chúc đi qua làm sao bây giờ? Nhưng lại nghĩ một chút, Kỳ Dương trong tay mới có bao nhiêu, kia cũng không đủ phân a hơn nữa cũng đã đến bây giờ, bọn họ nghĩ nhiều cũng vô dụng. Cũng không thể bởi vì về điểm này lợi tức đi tìm Kỳ Dương. Tham gia bản năng không nghĩ đối mặt hắn, thật trọc giận Kỳ Dương, ai biết hắn lại có chiêu số gì. Liên tính chuyên tâm đối phó Kỳ Dương, chẳng lẽ mặt khác hai nhà sẽ không nhân cơ hội ngầm chiếm nhà hắn đồ vật. Tam Phương chế hành Kỳ Dương bên kia rất hiếu động làm. Biết chuyện lợi tức xem như đi qua, Kỳ Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đạp lên đại gia tuyến tại đi về phía trước, vì này chút ít sự trở mặt không đáng, tin tưởng mọi người đều không minh bạch. Lại nói, không cần tiền lời tổn thất chính là hắn tiền, người khác đau lòng cái gì kỉnh? Các ngươi vẫn là đau lòng đau lòng sắp muốn tu cầu đá đi. Bao đến đùi địa còn dễ nói, cầu nổi còn tại. Nhưng Lưu đến bảo liền khó mà nói, trước đó suýt nữa khởi bình tai họa, cầu nổi trực tiếp chém đứt, hiện giờ chỉ có thể thuyền độ, so với trước khó khăn không ít. xây cầu lửa xém lông mày. Kỷ dương tháng riêng 16 thu được Lâm gia gợi thư trong thơ này tự nhiên nói là tìm kiếm tuyển châu xây cầu thợ thủ công sự lâm đại học sĩ nhân mạch tự không cần phải nói tuyển châu thông phán là hắn một đến mang ra khoa cử học sinh cùng bên kia thư đi vật tác nói năm sau vị kia xây cầu công tượng liền sẽ mang theo đồ đệ trực tiếp đi trước quán giang phủ phòng trưng tại tháng 2 tả hữu liền đến nhường kỷ dương phái người đi đón địa phương khác coi như xong quán giang phủ loại địa phương này khẳng định muốn phái người đi đón lần trước tình hút đưa lương lại đây nếu không phải là có người tiếp phòng trưng cũng sẽ chết tổn thương không biết nơi này phỉ tặc giặc có cũng không phải là nói đùa có lâm gia gửi thư kỷ dương trên mặt có ý cười chờ nhìn đến lâm gia đại công tử gửi thư, ý cười càng nhiều. lâm hải viết tin tự nhiên thả lòng rất nhiều, chỉ nói kỷ dương thu được tin thời điểm, hắn đã đã đi nhậm chức phía nam một cái tiểu châu, hẳn là từ lục phẩm làm lên, xem như giám sát một loại chức quan, không có gì bất ngờ xảy ra chính là đi lâm đại học sĩ con đường đó. đồng thời còn nói tình húc hồi kinh sự, tình húc tự mình bang kỷ dương mua lương đưa đến quán gia phủ, thật sự khiếp sợ không ít người. liên bệ hạ đều ở trên triều đình hỏi nhiều vài câu, còn trước mặt mọi người đối tình húc tổ phụ khen, nói hắn tôn nhi đắc lực vân vân, lời này tự nhiên mừng rỡ tình húc tổ phụ không khép miệng. tình húc trở về lại nhìn hắn gầy vài vòng trong nhà người vừa đau lòng lại hánh diện vì hắn không quá hai ngày tình húc thật sự giống như kỳ dương theo như lời bị bệ hạ triệu kiến hoàng đế hỏi không ít vấn đề tình húc tất cả đều thành thật trả lời liền hắn gới ngựa hai chân bị ma ra cái loại này lời nói đều nói tình húc có cái gì đáp cái gì mặc dù không phải sở hữu câu trả lời đều phù hợp bệ hạ muốn nghe nhưng thắng tại chân thành hai chữ này đủ để cho hoàng đế khoan hồng chớ nhắc tới định giang quan thủ vững 27 năm chỉ huy sứ sau hoàng đế cũng trầm mặt một lát lại khen tình húc làm được không sai lại hỏi hắn hiện tại có hay không có nhậm chức chờ đã đây chính là muốn cho chuyện gì làm, phòng chừng năm sau hội kiến rốt cuộc, tình hữu nhắc tới biên quan tướng sĩ vũ khí mài mòn, khôi giáp cũ kỹ sự, cũng đã giao cho binh bộ, không có gì bất ngờ xảy ra, bên này sẽ đưa đến một đám binh khí, chỉ là đến cùng cho ai cho bao nhiêu, kia khó mà nói, dù sao quán giang phủ lớn nhỏ mười mấy quan tạm, mỗi người gào khóc đòi ăn, cũng không phải mỗi cái đều giống như định giang quan như vậy trung thành, nếu cho thông ngoại địch người, tiếng mất nhiều hơn được, cho nên việc này có thể thành, nhưng làm sao bây giờ, lại là một chuyện, Lâm Hải phân tích sau, lại nói, việc này ngươi khẳng định so với ta lý giải, ta cũng là múa dịu quá mắt tợ. Kỳ Dương cười nhìn hắn treo trọc, theo sau lại đưa cho Ngũ Cô Nương. Ngũ Cô Nương xem xong, cũng cười nói, hắn chính là chua đâu, chua ngươi so hắn thông minh, ta so ca thông minh. Kỳ Dương như mày, Lâm Khải thân là Lâm gia đại công tử, tuổi còn trẻ chúng cử không nói, người lại sinh được đoan chính. Ngày thương tại biệt tinh, cũng là thông minh nhất nhất đứng đầu kia một tốt. Đến Ngũ Cô Nương miệng, lại là không bằng Kỳ Dương. Lâm Viễn Vân cố gắng nhường lời nói đứng đắn một chút. Đúng vậy, hắn xác thật không bằng ngươi. Thủ đoạn tâm trí năng lực, thậm chí kinh nghiệm, ta chỉ là khách quan đến xem, không khác ý nghĩ càng nói như vậy, ngũ cô nương bên người mấy cái, tỷ nữ cũng không nhịn được cười, liền bình an đều cười ra tiếng. kỷ dương lắc đầu, nhờ ngũ cô nương đem thư kiện đều thu tốt. mắt thấy đến mùa xuân, không chỉ các hạng sự bắt đầu có động tác, trong phòng bài trí cũng tại lục tục đổi đi. nhìn xem tối trúc ôm đến một tôn phấn màu trắng thủy tinh môi khoáng thạch, kỷ dương di tiếng. ngũ cô nương dò hỏi, có cái gì không đúng sao? đây là ta từ trong dương cầm ra, kia lại thả về. vương bá đưa tới rất nhiều thùng, kỷ dương đều giao cho ngũ cô nương xử lý, nói đồ vật đều có thể động, không cần hỏi hắn. chẳng lẽ cầm nhầm? không cần chỉ là không nghĩ đến Vương Bá đem cái này cũng chẳng thượng. Kỳ Dương cười, cùng ngũ Cô Nương nói thứ này nguồn gốc. Lúc ấy Lộ Châu Chi Châu cũng là hiện tại Biện Kinh Công Bộ Điện Hưng Trí Điện đại nhân. Hạn tại cách Vách Lương Tây Châu cứu trợ Thiên Thai thời điểm, đi ngang qua Lương Tây Châu cùng quán Giang phủ chỗ giao giới mang đến đồ vật. Đây là mối quặng quanh thân mới có thể sinh ra phấn bạch khoáng thạch, nhìn xem sắc thật xinh đẹp. Điện đại nhân cùng ta quan hệ không tệ, đưa mặt khác đặc sản thời điểm, liền đưa tới một tôn. Ta mang theo thứ này từ phụ Giang huyện đến Lộ Châu, lại từ Lộ Châu đến Biện Kinh, nguyên bản muốn lưu ở Biện Kinh biệt viện tính. Không nghĩ đến Vương Bá lại cho chẳng thượng đoán chừng là cảm thấy thứ này đẹp mắt đi. Lâm Viễn Vân nhìn xem, sắc thật cảm thấy đáng yêu, lại là phấn màu trắng, chính thích hợp mùa xuân đến vậy, cũng bởi vì này mới để cho tố trúc lấy ra. Kỳ Dương tiện tay chỉ vị trí, "Thả vậy đi." Cũng là đúng dịp, vốn là quán giang phủ đồ vật, quanh co lòng vòng lại trở về. Lâm Viễn Vân lại nhìn về phía Kỳ Dương, "Mối quặng. Kỳ Dương khẽ lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc nói chuyện này. Nếu như nói này đó thổ địa đã là địa phương mấy nhà trung tâm lợi ích, kia càng là quán giang phủ quán giang thành mấy nhà lợi ích chỗ. Thủy Tinh mối quáng thạch phóng lời vặn, cũng có thể nhắc nhở hắn. Giang Quay Quay nhìn xem đẹp mắt vật trang trí, đống như nói, khi đó nói, chi huyện đại nhân muốn đem cái này đưa cho tương lai nữ tử. Mọi người sửng sốt. Bình An cũng nói, còn giống như thật nói qua. Lúc đó nói đồ vật phấn bạch phiến bạch, không thích hợp nam tử đến bày. Ngược lại là nhất ngữ thành thật. Kỷ Dương nhìn xem Giang Quay Quay, lập tức đưa quyển sách đi qua, hảo hảo chép sách. Giang Quay Quay. Phòng không khí càng tốt, Kỷ Dương thì muốn đứng dậy tiếp tục bận bịu công vụ, còn muốn phái người đi quán Giang Thành trở tiếp công tượng. Không thể nhường công tượng chết tại nửa đường thượng, vậy hắn nhưng đối không dậy quá nhiều người. Việc này tự nhiên là Lang Huy tiến đến. Hắn dùng một tay hảo thương pháp, lại mang theo ăn tiết trở về bọn bộ khoái, tam bộ khoái đều trọng chút, tổng cộng 30 người, đều theo Lăng huyện lý xuất phát. Đồng dạng ăn tiết trở về Lưu huyện thừa, bảo chủ bộ biết bọn họ là đi đón xây cầu công tượng, tự nhiên sẽ không ngăn cản. Mà Bùi huyện lệnh chính thức trở thành xây cầu người tổng phụ trách, đã tay phân phó hai nhà mua tài liệu. Hắn người trẻ tuổi này nói chuyện tự nhiên mặc kệ dùng, nhưng hắn có chính mình thúc thúc đuổi ra chủ tại, chỉ cần đem đơn tử cho đến Bùi gia chủ, khẳng định không có chuyện gì. Bất quá bây giờ mua đồ vật, đều là xây cầu cơ bản nhất dùng nhiều thứ hơn còn muốn công tượng lại đây lại nói. Mắt thấy lăng huyện ủy mang theo người xuất phát, tam địa quan điển thượng dân chúng cũng tại làm việc, hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành. Kỳ Dương thì sách viết xong văn chương giao đến Hàn Tiêu trên tay. Cuối cùng kết thúc, hắn đều xuyên qua. Như thế nào còn có nghỉ đông bài tập. Hàn Tiêu một bên xem một bên cảm khái, bên cạnh không nói, người này văn chương khí thế đã che lấp rất nhiều người. Sách luận càng là tuyệt diệu, người nếu là, ta nếu là khoa cử, tất nhiên có thể chung. Kỳ Dương lỗ hai đều nhanh khởi kén, không cần Hàn Tiêu nói xong, đều biết hắn muốn nói cái gì. Hàn Tiêu cũng cười, bây giờ nói cái này xác thật không cần đến chỉ có nhất hà khác người mới sẽ níu chặt điểm ấy không bỏ nhưng nói lên khoa cử kỳ dương hỏi năm nay có phải hay không còn có kỳ thi mùa xuân ân kỳ thi mùa xuân thi tiến sĩ hàn tiêu đáp tú tài cử nhân tiến sĩ cũng chính là một vòng cuối cùng đó không phải là hắn thứ đệ muốn khảo sao ba năm trước đây hắn cố ý khiến hắn khảo không trúng tranh thủ ba năm thời gian tiêu năm nay năm ngoái tình huống đến thời điểm kỳ thật con luyện chuyển hỏi qua muốn hay không thêm một lần nữa lại đến cái ba năm kỳ dương lại lắc đầu thêm một lần nữa bên tiêu phi không thể hắn còn không nghĩ chọc kẻ điên Bất quá nghĩ đến biện kinh bên kia, chỉ sợ hắn năm nay vẫn là sẽ không chung. Tuy nói hai người bọn họ đều là bá tước phủ người, nhưng chính trọng dụng chính mình thời điểm, bệ hạ hội điểm tên của hắn, biết rõ hai người bất hòa, cũng biết rõ hắn muốn là đi lên tất nhiên sẽ cho chính mình ngắn chân, hoàng đế mới sẽ không gây thêm ra dối. Bất quá một cái tên mà thôi." Đối hoàng đế đến nói, thiên hạ anh tài trăm vạn, không đến mức vì cái không tính đỗ suốt người, mà khiến hắn điểm danh đi bình loạn người khó làm. Xóa đi hắn cũng không phải gì đó việc khó, thậm chí không cần hoàng đế tự mình mở miệng, phía dưới người liền sẽ hiểu được ý tứ." Chính mình đối hoàng đế đến nói, có lẽ không trọng yếu như vậy nhưng cùng thứ đệ so sánh với, kia được quan trọng quá nhiều lần. Hắn năm trước kia ra, phòng chừng đã chuyển tới bệ hạ trong lỗ thai, bệ hạ sẽ giúp hắn giải quyết rất nhiều phiền toái. Nguyên thân bởi vì thứ đệ mẹ con cùng phía sau hộ bộ tả thị lang, vĩnh viễn không thể khoa cử, trên lưng mua quan thanh danh. Hiện giờ chậm trễ hắn lục năm thời gian, không tính quá Phật đi, cho nên tỉnh húc phải giúp hắn làm việc thời điểm, Kỳ Dương khiến hắn không cần động, bọn họ năm nay nhưng là thanh thanh bạch bạch, một chút sai cũng sẽ không phạm. Nuồn bên kia muốn bắt nhược điểm đều không được. Khoa cử sự thả thả, đọc sách sự ngày thường lại nói. Kỳ Dương hiện tại quan tâm, vẫn là lang viện lý tiếp người sự. Kia tuyển Châu cách bọn họ quán Giang phủ quá xa, ngồi xe ít nhất 3 tháng, phòng trường năm trước cũng đã xuất phát, hiện tại tới nhà một chân, vạn không thể ra sai. Nếu không phải là mình đi không được, hắn hẳn là tự mình đi nên. Nhưng bây giờ Thái Tân huyện còn muốn có hắn đè nặng mới được. Miễn cho bọn họ tái sinh ra tâm tư gì. Thừa Bình quốc quán Giang phủ quán Giang thành, xuôi dòng Tử lâu, đây là nơi này tốt nhất Tử lâu, kia tuyển Châu đến công tượng trong thư nói tốt sẽ ở lớn nhất Tử lâu gặp mặt. Lang huyện úy đám người đến thời điểm, đã là tháng giêng 25, tính ngày hẳn là tiếp cận. Lang huyện úy thủ hạ bọn bộ chí lừa nhác mới xuất phát khi siêu siêu bẹo bẹo, bị Lăng huyện úy giáo huấn hồi lâu, hiện tại coi như có cái bộ dáng. Nhưng đi vào quán Giang Thành cảm giác đầu tiên, liền phát giác nơi này tựa hồ vẫn luôn có người đánh giá bọn họ. Liên Lăng huyện úy đều nhắc tới cảnh giác. Bên người bị đánh phục bộ khói lại nói, quán Giang Thành đều là như vậy, vài cái thế lực phân cách, chúng ta đám người kia lại đây, bọn họ khẳng định sẽ nhìn nhiều vài lần. 31 cái hán tử kết bạn, mặc kệ ở đâu đều đáng chú ý chớ nói chi là còn có cái huyện úy, lại mang theo 30 bộ khoái. Lăng huyện gật đầu, bất động thanh sắc nhìn nhìn hắn, gặp người này linh mở miệng nói, ngươi tên là gì? Tiểu gọi kia Hiên họ kia bất quá nơi này chỗ biên vực có dị tộc dòng họ rất bình thường hiện tự hoặc như là thừa bình quốc phong cách đoán chừng là hai bên hôn huyết nhưng nói là hôn huyết kỳ thật diện mạo đều không có gì khác biệt dù sao ba bốn trăm năm trước đối diện cổ bắc quốc cùng bọn họ đều là một quốc gia chỉ là tiền triều mất bên kia mà thôi Lăng huyện ủy ghi nhớ người này xem như cái biết lấy lòng bọn họ an tâm tại quán giang thành chờ chờ người trung quanh hơi hơi biết ý đồ đến nhìn lén ánh mắt liền thiếu đi rất nhiều tiếp người loại sự tình này cũng thường dùng ngược lại không phải rất hiếm lạ liên tục đợi ba ngày Rốt cuộc tại tháng riêng 29 hôm nay đợi đến tuyển châu đến công tượng. Bọn họ một hàng 7 tám người, đầu lĩnh thợ thủ công gọi cây tuần, hắn nhìn xem gầy cực kỳ, vóc dáng không cao, xem lên đến 4-50 tuổi tháo vát tiểu lão đầu, trong tay còn cầm thuận tiện mang theo tiểu sách tử viết chữ vẽ tranh. Chi huyện đại nhân nói qua, bọn họ một hàng này nên là năm trước liền xuất phát, thậm chí ở trên đường trôi qua năm, lúc này mới có thể tại tháng 2 tả hưu đổi tới. Xem bọn hắn xem ý thượng dính mùi đất, ước trường sắc thật như thế. Lăng Huệ Úy theo Kỷ Dương nhiều năm, đối nhân xử thế cũng học 4 năm phần, chờ xem qua danh thiếp, xác nhận qua thân phận, lập tức làm cho người ta an bài bọn họ tại này tốt nhất tiểu lâu cho xuống, nước nóng đồ ăn nóng vẫn luôn tại phân phó người chuẩn bị. Kê Tuần đám người tự nhiên vui vẻ nhận. Ngồi 3 tháng xe ngựa a, thật sự quá mệt mỏi. Lăng huyện Úy cũng không đòi vã thuốc bọn họ, mà là tại quán giang thành cho bọn hắn mua thật nhiều phải dùng đồ vật, lại để cho đại gia nghỉ ngơi đủ, lúc này mới chuẩn bị xuất phát. Kê Tuần đám người gặp thái độ như vậy, trong lòng yên tâm rất nhiều. Mấy năm nay bọn họ vào Nam Gia Bắc, đi qua rất nhiều địa phương xây cầu. Tuyển châu bên kia vượt biển đại tiểu là bọn họ đắc ý chí bút danh khí lại càng không cần nói, toàn quốc đều có tìm bọn họ xây cầu. Bất quá nhân này tuyển châu chi châu quan hệ, bọn họ vẫn là tuyển quan hệ gần hơn lâm gia đại học sĩ giới thiệu. Đến này hoàng vu quán gia phủ, ai bảo tuyển châu chi châu bài trừ muôn vàng khó khăn, xúc tiến tu thành như vậy to lớn cầu đá. bọn họ tự nhiên có qua có lại. Bây giờ nhìn đi đường là vất vả, nhưng nơi này quan viên thái độ cũng không tệ lắm, đều nói quán giang phủ rất lộ xộn, bây giờ nhìn vẫn được. Thợ thủ công kê tuần đám người cũng không tiêu ngạo nghỉ ngơi hai ba ngày, liền chủ động nói muốn xuất phát bọn họ áp chế xe ngựa sớm bị lăng huyện lý mang theo người cọ rửa sạch sẽ bên trong nên đổi mới đều đổi mới ngồi nữa thượng thật sự thoải mái không ít kỷ dương dùng là lâm đại học sĩ nhân mạch tự nhiên sẽ không keo kiệt trong triều thiên ti vạn lũ quan hệ hắn trong lòng hiểu được có thể tiến thành vượt biển đại tiểu thợ thủ công khẳng định bị rất nhiều người đoạn nhưng nhân gia không đi địa phương khác cố tình đến hắn này tự nhiên xem tại lâm đại học sĩ trên mặt mũi. dù sao tầng tầng lớp lớp hơn nữa kỷ dương bản thân tính cách tự nhiên sẽ chú đáo lại nói kế tiếp nhưng là nhường gia toàn tư lưu ra bảo gia cung cấp nuôi dưỡng hắn khẳng định sẽ càng lúc càng hào phóng chờ ngồi lên Thái Tân huyện xe ngựa, thợ thủ công kê tuần đoàn người tám người cuối cùng đã tới địa phương. Lang huyện ủy đám người che chở, nhưng một ít dục dịch sơn tặc không dám tới gần. đến Thái Tân huyện, có Bùi Gia ra mặt, sớm thu thập ra một chỗ yên lặng sân, sau đó Bùi Gia chủ cùng Bùi huyện lệnh liền đến. chờ Kỷ Dương đến thời điểm, Bùi Gia chủ đang tại điên cuồng không tưởng, dự toán, không có dự toán, chỉ cần có thể sửa tốt cầu, thượng không mức cao nhất. dù sao không phải hoa nhà hắn tiền, hắn không quan trọng. vật liệu đá, ngài nói cái gì vật liệu đá, chúng ta liền mua cái gì vật liệu đá, dùng người dùng công, tất cả đều nghe ngài chỉ là có một ngày, chúng ta này cưỡng bức lao động, một ngày chỉ làm ba cái canh giờ việc, hơn nữa còn muốn luân hộ làm, không thể mệt nhọc. Nhưng là số lượng bao no, mỗi người công tác thời gian không dài, nhưng nhân số tùy tiện ngài nói. Kê tuần đám người hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem vị này tự xưng bùi ra chủ ánh mắt tràn ngập không tín nhiệm. Này đều đang nói cái gì ăn nói cùng điên, đó là cho có tiền nhất địa phương xây cầu, nhân gia cũng là có dự toán. Như thế nào hắn nói cùng coi tiền như rác đồng dạng. Hơn nữa nhìn xem thô sơ giản lược số liệu, tổng cộng hai cái cầu, một bên hơn 200m trưởng, một bên hơn 100m, đều muốn rộng 6m như vậy cầu thả toàn quốc đều không nhỏ hắn không biết muốn bao nhiêu mà sao không cái nhất vạn hai lần không đến như thượng không mức cao nhất tất cả đều dùng tốt nhất chất vải kia muốn bao nhiêu tiền bọn họ biết sao còn có bên cạnh bùi huyện lệnh rõ ràng là huyện lệnh như thế nào đối với nại vị bùi gia chủ một mực cung kính kê tuần như thế nào nhớ bọn họ là thông qua thái tân huyện tri huyện quan hệ lúc này mới tới đây a kỷ dương thấy vậy ho nhẹ bùi huyện lệnh kiến tri huyện đại nhân tới vội vàng đứng dậy nên đón xem kê tuần đám người càng là nghi hoặc đều là quan thất phẩm như thế nào còn phân thượng hạ cấp Kỳ Dương cũng không giải thích, bọn họ tại này thời gian nhiều một chút, cũng hiểu được. Có Kỳ Dương lại đây, sự tình tự nhiên đáng tin rất nhiều. Bất quá Kỳ Dương nói tuy rằng nguyện chuyển, nhưng cùng bùi ra chủ ý tứ không sai biệt lắm. Chỉ nghe hắn nói, này hai cái cầu đá là bản địa phú hộ xuất từ kiến tạo, này hai nhà phú hộ mười phần hào phóng, cũng không tính toán được mất. Cho nên mặc kệ ngài cái gì yêu cầu, bọn họ đều sẽ thỏa mãn. Mặc kệ là vật liệu đá, gỗ, nhân lực, bao gồm ngài một hàng lao phí, tất cả đều sẽ không eo kiệt. Chỉ cần có thể nhường cầu tu thật tốt, sừng sững trăm năm ngàn năm, bọn họ sẽ không nhiều lời nếu bọn họ cảm thấy không thích hợp ngay liền nhường vị này bùi gia chủ qua đi bọn họ tự nhiên sẽ đồng ý Bùi gia chủ nghe chỉ kém vô đuổi kỳ chi huyện nói rất hay đều tại hắn trong tấm cảm kê tuần cũng suy nghĩ ra vị bên người hắn có người còn trong mặt mở miệng hỏi kia cầu kia thượng muốn biết tên của bọn họ sao dù sao cũng là bọn họ bỏ vốn tu kiến giống nhau loại này tích góp công đức sự đều sẽ khắc thượng xây cầu nhân danh tự nhường nuôi tới người đi đường đều cảm tạ bọn họ kỳ dương lại lắc lắc lời, không cần khắc thượng thừa bình quốc niên hiệu ngày có thể thứ gì khác đều không dùng thêm bùi gia chủ có tâm thêm nhà mình tên Dù sao bọn họ là khổ chủ, sau này lời nói cũng không thể nói rõ. Kiến Chi huyện đã hạ quyết tâm, hắn cũng không tốt nhất lại. Bất quá việc này nhường Lưu ra, Bảo gia biết, phỏng chừng muốn tức giận đến hộc máu, Bỏ tiền xuất lực, trên cầu ngay cả cái tên đều không thể lưu. Mặt khác chi tiết tự nhiên từng cái rõ trò chuyện. Tóm lại chính là, nhân lực, vật lực, tất cả đều bao no. Hơn nữa còn muốn cam đoan nhân lực ăn uống ở, thậm chí muốn cam đoan công tác thời lượng, làm một hồi nhất định phải nghỉ ngơi một chút, không thể mệt người. Đại gia mỗi ngày tiền công ấn tiên phát hạ thiếu một ngày đều có thể tìm buổi huệ lệnh. Bùi Huyện lệnh mặt sau lại có Bùi gia chủ, căn bản không phải vấn đề. Đám người Kỵ Dương mang theo người rời đi, cây tuần đôi mắt đã sáng lên, hắn phái người ra đi thăm dò tin tức cũng đưa lại đây. Quả nhiên, đây là nhân gia Thái Tân trong huyện bộ sự, kia hai nhà xây cầu là vì chỗ tội, mà Bùi gia chính là dám sát người, cho nên cầu kia dự toán khả năng thượng không mức cao nhất. Chơi ạ, trước kia khổ ha ha đòi tiền ngày rốt cuộc không cần trải qua, liền bọn họ bên trong này mâu thuẫn, bọn họ chỉ muốn nói vài câu, Bùi gia liền có thể giúp đòi tiền muốn vật, căn bản không cần bọn họ phiền não. Phòng trường bọn họ muốn là tăng cường dự toán, Bùi gia ngược lại khó chịu không có dự toán công trình, cái nào làm cầu không hư vấn, Có thể hoàn toàn phát huy sáng ý cùng ý nghĩ. Chỉ cần không phải đặc biệt thái quá, nên đều không có chuyện. Trong đó kỳ chi huyện nói, muốn cho cưỡng bức lao động nhóm nghỉ ngơi sung túc, tiền cho sung túc, ăn ngon. Này kỳ thật rất nhường kê tuần đám người thưởng thức. Bọn họ 8 người, hiện giờ nhìn xem phong cảnh, nhưng trước cũng là làm quá sức dịch, cái kia cưỡng bức lao động không phải một ngày làm 7-8 canh giờ sự, có thể còn lấy không được tiền công. Lại càng không cần nói nghỉ ngơi mỗi một nơi tu công sự đều sẽ làm phiền dịch mệnh chết, bọn họ tu vượt biển đại kiều thời điểm cũng không ngoại lệ. năm đó cổ nhân tu trường thành thời điểm lại càng không ngoại lệ. nhưng nếu ấn kỳ chi huyện theo như lời, kia mệnh chết loại sự tình này giống như có thể tránh cho. dù sao kê tuần đám người biết, mặc kệ thái tân huyện bên này như thế nào nổi đấu, bọn họ là đến đối địa phương. hơn nữa còn muốn thừa dịp bọn họ mâu thuẫn không điều giải mở ra thời điểm, mau để cho bọn họ mua vật liệu đá, đỡ phải về sau bọn họ không mâu thuẫn, chẳng phải là không thể nổ lông g. kê tuần đám người đối xây cầu tự đáy lòng nhiệt tình yêu thương, không thì cũng sẽ không có thành tựu như vậy hắn trong lòng hiểu được tiền căn hậu quả cũng không thuyết minh này gầy gò tiểu lão đầu được tinh đâu đến sau lập tức đầu nhập công tác nhanh chóng tu qua này thôn liền không tiệm này không dự toán xây cầu kia này cột đã đều muốn bền chắc nhất xinh đẹp nhất vì thế kê tuần đám người đi thực địa khảo sát sau đó cho phương án mở ra danh sách Bùi huyện lệnh bùi ra chủ hỏi lưu bảo hai nhà muốn này nọ muốn người đồ vật cho được chậm không được cho không kém hành. cho cưỡng bức lao động mở ra tiền công thiếu đi không được ăn được kém cũng không được nhân số ít càng không được lưu bảo hai nhà chỉ phải từ làm ruộng tá điển trung điều động ra không ít người đi ra này đó bị điều động ra tới người vốn cho là vẫn là miễn phí làm lao công không nghĩ đến còn có thể được tiền bạc còn có thể ăn cơm no liền thời gian nghỉ ngơi đều rất sung túc thậm chí so làm ruộng đều cường trong lúc nhất thời muốn làm cưỡng bức lao động người vậy mà tăng nhiều bùi lưu bảo tam gia bởi vì xây cầu sự gà bay chó sửa còn có cái thông minh lanh lợi thợ thủ công kê tuần lại có phía sau có kỳ dương bùi huấn lệnh nói nhau nhau ở nào, nào cuối cùng khởi công mặc kệ bọn họ bên trong như thế nào chỉ cần cầu sửa tốt liên hành nhưng ở cùng nhau làm việc Không cần nghĩ đều biết, này Tam gia về sau mâu thuẫn sẽ tăng thâm. Kia hai nhà đối với bọn họ trông coi bùi ra, chỉ biết căm hận. Bao gia còn có thể ẩn nhẫn, kia Lưu gia nhưng là cái có thủ tất báo chủ. Đánh đi đánh đi. Kỳ Dương không phải để ý hắn từ xây cầu bên kia đi một vòng, lại nhìn Tam quan điền gieo trồng. Gặp tất cả đều ngay ngắn rõ ràng, cũng yên lòng. Xuân canh bình thường, xây dựng cơ bản bình thường, liền tính gần nhất không có mất công không. Trở lại nha môn, Hàn Tiêu thừa dịp thời tiết vừa lúc, tại phân phó đại gia đem các vật này thư lấy ra phơi phơi, ngày xuân phơi thư không sinh trùng, chính là hảo thời gian. Tháng hai ba tháng ánh nắng tươi sáng không chói mắt, lúc này Lật Lật thư vừa vặn. Giang tiểu tử giang quay quay cũng tại chuyển chính minh thư, ngũ đấu viện trong cũng bị dọn ra một mảnh đất phương. Kỳ Dương tự nhiên cũng đi hỗ trợ. Nhưng Hàn Tiêu phơi phơi, tự hồ nghĩ đến cái gì, đối Kỳ Dương đạo: minh sau 2 ngày, ta có thể phải về nhà một chuyến." Về nhà? Hàn Tiêu lập tức nói, là hồi quán Giang phủ người, liền ở bồi địa, chỉ là muốn đi đông đi một chút, tương đối hoang vu. Trong nhà lao trạch bị phong tồn, ta cũng nên trở về đi xem. Lúc trước từ quán Giang phủ bồi địa chuyển đến phủ Giang huyện, bên này lao trạch trực tiếp phong tồn chỉ có mấy cái lao bục trông coi năm trước đến bây giờ vẫn luôn đang bận, cũng chỉ cùng lão buộc thông qua tin. Bây giờ thiên khí tốt, trên đường cũng tốt đi, hắn chuẩn bị trở về đi xem. Kỳ Dương hơi hơi biết Hàn gia lão trạch ở địa phương nào, trả lời, kia mang mấy cái bộ váy. Các người ra phụ cận cách phía đông quan tuyển phong rất gần, nghe nói bên kia phụ cận cũng có sơn tặc, cẩn thận chút hảo. Hàn Tiêu do dự một chút, vẫn là đạo, không có việc gì, ta cùng trong nhà hai người thích hợp đều quen thuộc, cưới ngựa đi nhanh về nhanh liền hành. Hàn Tiêu bên người một cái biết y thuật, một cái phụ trách sinh hoạt hàng ngày, đều là chung người hầu. bọn họ sắp thật hội hộ hắn chu toàn, nhưng này an toàn, bất quá gặp Hàn Tiêu kiên trì. Kỳ Dương vẫn chưa nhiều lời, "Tốt, vậy ngươi mang theo nhà môn Văn thư, nhường hai cái người hầu thay nhà môn tiểu lại Siem Idi, phổ thông sơn tặc ít nhất sẽ không động nhà môn người." Điểm ấy xác thật như thế. Hàn Tiêu vẫn chưa cự tuyệt. Bọn họ năm ngoái một hàng bình an đến quán Giang phủ Thái Tân huyện, chính là đánh quan phủ cờ sĩ, thỉnh thoảng mặc quan phục đi ra làm một vòng. Chỉ cần không phải vô cùng hung ác Giang Dương đại đạo, đụng tới làm quan, vẫn là muốn né tránh một chút. Thật chọc giận quan phủ, có thể quan phủ hội tự tổn hại 800, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt. Hàn Tiêu rất nhanh xuất phát, Kỷ Dương nhìn hắn thì trong lòng còn có chút nghi hoặc. Bất quá lấy Hàn Tiêu là người, Hắn cho dù có dầu giếm cũng sẽ không đối với hắn có hại. Nghĩ đến này, Kỳ Dương tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều, ai còn không điểm bí mật? Chỉ là Hàn Tiêu sau khi rời đi, đi cầu học bốn tú tài Vừa vặn lại đây, quên đem việc này nói cho bọn hắn biết. Trong đó một cái tú tài bình tĩnh nhìn về phía Kỳ Dương, nếu không, chi huyện đại nhân giúp chúng ta nhìn xem. Này tú tài tên là Châu Tiêu, là cách Vách Kim An huyện nhân sĩ, ánh mắt của hắn bóng lưỡng nhìn về phía Kỳ Dương. Tại này một đoạn thời gian, bọn họ càng thêm khâm phục Kỳ Dương chi huyện, không hổ là có thể đem phụ huyện ực hẳn lên nhân vật. Người khác có thể không tin Nhưng Châu Tiêu cho rằng, lấy chi huyện đại nhân năng lực, Thái Tân huyện cũng biết trở nên bất động. Duy nhất không tốt địa phương là, chi huyện đại nhân nếu cũng quản bọn họ Kim An huyện liền tốt rồi. Giờ phút này thỉnh cầu chi huyện đại nhân giúp bọn hắn đọc văn chương, nguyên nhân cũng đơn giản, kỳ đại nhân luôn luôn không có gì cái giá, bọn họ đều là biết. Hơn nữa đại nhân là triều đình phái tới quan viên, khẳng định khảo qua khoa cử, còn trung qua tiến sĩ. Tiến sĩ bang tú tài đọc văn chương, này thật sự trèo cao. Nay bốn tú tài trong, chỉ có một Lưu Tú tài có chút khó xử. Kỳ Dương nhìn xem, liền biết cái này Lưu Tú tài hiểu được hắn quan này như thế nào đến. Về phần những người khác, này ánh mắt có chút quá nóng thầm A. Kỳ Dương cũng không tiếp văn trường, chỉ nói, hàn tiên sinh mấy ngày nữa liền trở về, các người đi về trước ôn thư đi. Không phải ta không giúp các người xem, là thật sự không năng lực này. Không năng lực này, như thế nào sẽ? lang quan, không đều khảo qua khoa cử sao. Bình an thấy vậy, mau để cho bọn họ rời đi. Đừng vạch cáo cho người xem lưng. Kỳ Dương trong lòng buồn cười, kỳ thật cũng không tính để ý về sau loại sự tình này còn nhiều đâu. Chỉ cần hướng lên trên đi, chỉ biết nhiều không phải ít. Kỳ thật không ít chi huyện trưởng quan đều thích ban phía dưới người đọc văn trường, càng là có thực học, càng thích xem. Dù sao chỉ trở lại không tiêu tiền, còn có thể biểu hiện chính mình học vấn. Nay thậm chí là cấp dưới chủ động kéo gần quan hệ một loại phương pháp. Đáng tiếc, chính mình không kỹ năng này. Về phần Hàn Tiêu khen hắn, coi như a hắn trong lòng đều biết. Nói đến Hàn Tiêu, sáng sớm hôm sau, Kỳ Dương lại bị Hàn Tiêu tin tức kinh đứng lên. Từ lao chạy gấp trở về Hàn gia người hầu câu đầu tiên đó là, "Chi huyện đại nhân, nhanh đi cứu cứu chúng ta gia chủ đi, hắn bị Sơn Tặc bắt đi." Sơn Tặc? Bắt đi Hàn Tiêu. Kỷ Dương không dám chần chờ, lập tức mang theo Lăng Huệ Úy cùng vệ Lam đi qua nhìn một cái, nhìn xem đến cùng như thế nào vẫn là. Lăng Huệ Úy đám người cũng hoảng sợ. Như thế nào em đẹp liền bị bắt đi. Hàn Tiêu Hàn tiên sinh vai không thể gánh, vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này xác thật không yên ổn, nhưng xuyên tiểu lại Sieme ý ý cũng sẽ bị sơn tặc cấp sạch. Đi đến trên đường, cái này kích động vạn phần người hầu mới nói, chúng ta tối qua liền đến lao trại, lao trại hết thể đều tốt, tuy nói chung quanh tương đối loạn, nhưng Hàn gia ở đây nhiều năm, cũng cùng người làm việc tiện, cho nên tòa nhà cùng lão bộ đều không có chuyện. Nhưng hôm nay buổi sáng gia chủ nói hắn muốn đi phụ cận biệt trang xem một chút, nói trở về bất quá nửa canh giờ, ai ngờ chính là này nửa canh giờ, hắn đã không thấy tâm hơi. Xem phụ cận dấu vết, hẳn là Sơn tặc ra tay. Hàn Tiêu cùng hai cái hàn gia hạ nhân hồi lao chạy, Kỳ Dương chuyên môn nhường hai cái hạ nhân đổi tiểu lại xiêm vi lý Hàn Tiêu bản thân không có chức quan, cho nên xuyên bình thường xiêm vi lý nguyên tưởng rằng có hai cái tiểu lại phục sức người tại phụ cận che chở, hẳn là không có gì vấn đề. Ai ngờ chính hắn một mình hành động. Nhưng là xác thật xui xẻo, trước sau nửa canh giờ sự, nay liền bị Sơn Tặc gặp được, càng tính vận khí không tốt. Mặc kệ thế nào, người là bị lấy đi. Kỳ Dương đám người khoái mã chạy vội tới lao chạy, Hàn gia hạ nhân còn có lao chạy lao buộc nhóm tất cả đều đỏ mắt. Chúng ta mạn sơ tìm, thật sự tìm không thấy tung tích. Gia chủ, gia chủ hắn có hay không gặp nguy hiểm? Chi huyện đại nhân, chúng ta phải làm thế nào a? Kì Dương nhìn trung quanh một vòng, này rừng sâu núi thảm, kia sơn tặc lại giỏi về dấu kín, thật sự không dễ tìm. Lúc này cũng đã đến trạm vạng, rất nhanh tiên liền muốn hắc, càng khó điều tra. Về phần an toàn, Kì Dương nhìn xem cách sơn không xa Hàn gia lao chạy, ổn ổn là người, hẳn là không cần lo lắng Hàn tiên sinh an toàn. Hàn gia lão chạy liền ở quan tuyển phong cách đó không xa vẫn luôn không bị người xâm nhập, có thể thấy được phụ cận sơn tặc đối Hàn gia có chút tôn kính. Chờ bọn hắn biết bắt đi là Hàn gia người, nói không chừng sẽ thả trở về. Mọi người vững vàng thận. Giống như thật là như thế, liền tính là như vậy, đại gia vẫn là bất an. Đây chính là gia chủ của bọn họ, bọn họ chủ tử. Thường ngày đối với bọn họ vô cùng tốt vô cùng tốt. Kỳ Dương lại xoay người lên ngựa, mang ta đi bị bắt đi địa phương, ta nhìn xem dấu vết. Kỳ Dương tuy nói đang an ủi bọn họ, nhưng là lo lắng Hàn Tiêu An Uy. Những kia đều là kẻ liều mạng, hiện giờ không chạm Hàn gia láo trạch, ai biết có thể hay không một cái động kinh tổn thương đến Hàn Tiêu Đây đều là có khả năng. Liên ở bọn họ muốn lúc rời đi, khập khiễng Hàn Tiêu chạy chậm mặc qua đến, trên người nhìn xem chật vật cực kỳ, liên phát thượng ngọc thạch đều bị trừ mất, trên người càng là bội sức hoàn toàn không có. Hảo hảo Hàn tiên sinh, biến thành gặp nạn tư sinh. Hàn Tiêu một bên chạy vừa nói, "Đừng, đừng đi, ta đã trở về. Mọi người nhanh chóng lên lại đây." Hàn gia đại phu cũng kiểm tra Hàn Tiêu cổ chân, thả lòng đạo, chỉ là xoay tổn thương, nghỉ ngơi nửa tháng liền hảo. Bọn họ đều nhanh vội muốn chết. Không nghĩ đến bên co, Hàn Tiêu chính mình trở về. Kia sơn tặc, vậy mà thả hắn. Kỷ dương nhìn xem đại gia hoàng hốt, mở miệng nói, Tiên tiến lao chạch nghỉ ngơi, nhường Hàn Tiêu rửa mặt trải đầu một chút, từ từ nói. Hàn gia con người tính cách vốn là dễ dàng kinh hoàng, giờ phút này đột nhiên bị biến cố, một nhà chủ tớ biểu tình phi thường thống nhất. Được Hàn Tiêu lại nhỏ giọng nói, trước không đổi, ta, ta có lời cùng ngươi nói. Mọi người thấy vậy, tự nhiên đi vào phòng nói chuyện. Hàn Tiêu hạ nhân cho hắn sửa sang lại xiêm y tóc, nghe hắn nói hôm nay một ngày sự, hôm nay sáng sớm, Hàn Tiêu liền cưỡi ngựa đi về trang. Vốn tưởng rằng qua lại nửa canh giờ, ai ngờ vừa ly khai lão chạy không lâu, hắn liền bị bốn năm đại hán vây quanh, cả người lẫn ngựa cùng nhau lộng đến trên núi ngươi mặc kệ hoặc bán hoặc cưới đều được, thật sự không được làm thị tan thịt. người này tự nhiên là bị miệng, đoạt sở hữu bộ sức cùng hào xiêm ý đi. sau đó ném tới sơn tập trại trong làm lao động tay chân. vốn là tiêu chuẩn lưu trình, may mà Hàn Tiêu cũng nhìn ra chính mình tòa nhà không bị tổn thương nguyên nhân, người vừa đến trại, miệng mảnh vải lấy ra, liền trực tiếp tự giới thiệu. nghe được hắn là Hàn Gia người, trại bên kia thương nghị sau đó, trực tiếp ném hắn xuống núi. Hàn Gia ở vùng này thanh danh không sai, lại có chút thế lực, không cần thiết trêu chọc. nghe nói hắn còn cùng Thái Tân huyện chi huyện quan hệ không tệ, càng không cần thiết tìm phiền bái. dù sao tính đến tính đi, áp hắn rất không có lời Bọn họ là sơ tặc, lại không phải người ngu, không thể đụng vào người, bọn họ kiên quyết sẽ không chạm. Nhưng ngửa cùng phối sức không cần suy nghĩ, có thể còn một bộ quần áo, đã xứng đáng hắn cái này họ. Nghe được tin tức Hàn tiêu rốt cuộc có thể buông xuống đốn tuổi bữa, được xuống núi thời điểm vẫn là trèo đến chân, trở về tốc độ chậm rất nhiều. Này một lần cũng là hữu kinh vô hiểm. Mọi người thả lỏng. Còn tốt còn tốt, Hàn gia tên, tại này có chút tác dụng. Bất quá Quỷ Dương nghe câu chuyện, tổng cảm thấy còn chưa xong. Hàn tiêu lưu hắn, sẽ không chỉ nói này đó. Quả nhiên, Hàn Tiêu bên kia dựa mặt trải đầu không sai biệt lắm, hôm nay tiền căn hậu quả cũng nói qua trong mày, sầu mi khổ kiểm đạo, ta tuy rằng rất nhanh liền bị phong ra, nhưng là chạy trong chém hội xài. kia chạy trong tự nhiên có thật nhiều giống như ta bị bắt đi qua người. một người trong đó, nhìn xem không tầm thường. kỳ dương ánh mắt nhìn sang, Hàn Tiêu lại nói, ta bị thả chạy thời điểm, hắn vội vội vàng vàng tại ta trong lòng bàn tay viết tự. Hàn Tiêu tiếp nhận trả thang, chống tại mặt bàn viết xuống chữ kia. từ, từ cái này họ coi như thường thấy, nhưng ở thừa Bình Quốc còn có một cái khác tầng hàng nghĩa. quốc họ, kỳ dương bất đắc dĩ nhắm mắt, là hắn. Hàn Tiêu vẻ mặt sắc khóc, hẳn là hắn, tính toán thời gian, hắn cũng đến. Hôm nay 17 tháng 2, triều Đình phải đến cách Vách Kim An huyện Chi huyện cũng nên đến. Vị kia là bà con xa Tôn thất, nhưng cũng là Tôn thất, cho nên cùng là của họ, họ Tử. Mấy ngày trước đây Kim An huyện hai cái tú tài còn tại nói, bọn họ Tân Chi huyện như thế nào vẫn luôn không tới quán Giang phủ. Như thế nào không tới? Này không phải đến sao? Tại ổ cấp bên trong làm cu li đâu. Quán Giang phủ Kim An huyện Tân Chi huyện cũng chưa tới nhậm, liền đã bị Sơn Tặc bắt đi. Chương 77. Chi huyện còn chưa tiền nhiệm, liền bị Sơn Tặc bắt đi, còn tại Sơn trại trong làm cu li, lời này ai tin? Như truyền đến viện binh chỉ sợ tôn thất đều muốn cho hắn xóa tên kỳ dương một lời khó nói hết theo bản năng lắc đầu được nếu biết việc này khẳng định muốn quản lại càng không cần nói kia quan tuyển phong vẫn là tại thái tân trong huyện cứu vị này tôn thất không khó khó là như thế nào không bị thương mặt mũi dưới tình huống cứu hắn cũng không thể lúc này đi theo sơn ta nói các người bắt cách vách muốn tiền nhiệm chi huyện vậy bọn họ sát thật sẽ thả người được sau cái này tôn thất thanh danh liên tính mặc kệ thanh danh của hắn chính mình bên này cũng không tốt làm nếu không phải hàn tiêu ngoại ý muốn bị bắt phòng trường muốn chờ chiều đỉnh bên kia hỏi mới biết hiểu đến thời điểm hắn muốn chết ở bên trong này kia càng là sự thì dương đau đầu. bất quá nhìn xem Hàn Tiêu, hôm qua Hàn Tiêu không mang bộ khoái hồi lao chạy, hắn đều cảm thấy được kỳ quái. lần này lại là Hàn Tiêu xấu hổ cười cười, hắn quả thật có bí mật, cũng xác thật không phải tùy tiện lại đây, mà là có phi đến không thể lý do. mọi người thấy vậy, tự nhiên có nhãn lực lui ra. Hàn Tiêu lúc này mới đứng dậy chắp tay, kỳ thật việc này cũng không nên đặt người, nhưng sự quan trọng đại, cũng liên quan đến Hàn Gia cơ nghiệp, không tốt tổn thương. Hàn Gia rời đi thì ruộng đất chia cho tá điển, cơ hồ không như thế nào thu thuê kim, lao chạy phong tổn, lưu mấy cái không thuận tiện hành động lá buộc, trong nhà vật còn tốt, có thể mang đều mang theo nhưng đối với Hàn Gia đến nói, có ít thứ vừa không tốt hoạt động, cũng không nguyện ý di động. bởi vì vài thứ kia rất yếu nhược, quá chân quý. bọn họ nghĩ đợi chính mình an ổn sau lại đi động chúng nó. đó chính là thư. lúc trước Hàn Gia đến phủ gia huyện, kia lượng xe thư đã đủ dẫn nhân chú mục cũng bởi vì những kia thư, nhường kỳ dương đối với bọn họ chú ý nhiều hơn không ít, thậm chí viết thư hỏi nhà này tình huống. nhưng như vậy thế ra, như thế nào có thể chỉ có lượng xe thư, lại tinh giản, cũng không có khả năng chỉ còn như thế nhiều. đại bộ phận thư đều bị Hàn Gia giấu đi. dù sao khi đó, Hàn Gia người ai đều không biết mình sẽ ở nào dừng lại. Những sách này quá mức trân quý, không thể ủy ở trên đường. Kỳ thật Hàn Tiêu theo Kỳ Dương hồi quán gia phủ, cũng có sang đây xem hộ bộ sách dí tứ. Thứ này bọn họ cả nhà lo lắng đề phòng, sợ bị địa phương đặc nhân phát hiện, tùy ý hủy hoại. Trước biết thư không có việc gì, cũng liền nhìn xuống. Nhưng mỗi gặp tháng 2, 3 tháng, Hàn gia đều sẽ phơi thư, lần này phơi nha môn bộ sách thời điểm, tự nhiên gợi lên Hàn Tiêu ký ức. Tang thư mọi chuyện quan trọng đại, càng là bọn họ Hàn gia căn cơ chỗ. Lao chạch cũng tốt, ruộng đất cũng tốt, ở trong mắt bọn họ cũng không bằng những sách này quan trọng cho nên hắn chỉ dẫn theo hai cái hạ nhân hồi lao chạy. Ngày thứ hai đi tàng thư biệt viện thời điểm vẫn là chính mình đi. Cụ thể tàng thư vị trí chỉ có Hàn Gia không đến năm người biết được. Không phải cố ý gặp ngươi, nhưng Hàn Gia biết việc này cũng không nhiều. Hơn nữa lúc chúng ta đi, nơi này sơn tặc cũng không như vậy càng hằn dỡ. Hàn Tiêu vừa nói vừa thở dài. Kỳ Dương tỏ vẻ lý giải. Tại cổ đại thư thứ này xác thật có thể đương độ gia truyền, lại càng không cần nói đây là Hàn Gia mấy trăm năm qua tàng thư, nghĩ một chút đều biết có nhiều chân quý. Kỳ Dương đạo, may mắn ngươi bị bắt, bằng không còn không biết vị này tôn thất bị nhốt đến này chờ triều đình phát hiện, phỏng trừng người đều nếu không có, liên tính người còn tại, triều đình cũng không tốt ý tứ tiếp tục dùng hắn. Biện kinh đến quán giang phủ như vậy xa, chờ biện kinh bên kia hỏi các người chi huyện tiền nhiệm không có, bọn họ bên này lại trả lời không có, hai bên lại tìm tìm thời điểm, phỏng trừng non nửa năm đều muốn qua. vậy ở những kẻ trộm non nửa năm, kỳ dương đều nên vị vị này tôn thất nhất đem hãn. liên tính lại ít lưu ý tôn thất, đó cũng là trong nhà tôi tớ thật nhiều, như thế nào ăn được loại này khổ? bất quá được rồi thời gian, phòng chừng vừa qua xong năm, vị này liền từ biện kinh xuất phát, đi trước quán giang phủ tiền nhiệm, cũng là cái có chút tiến thủ tâm. Hướng về phía điểm ấy." Kỳ Dương khẳng định muốn cứu. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, nhìn hắn hết sức trẻ tuổi, trên người trên mặt vết thương mệt mỏi, phòng trường muốn chạy trốn, nhưng bị đánh cực kỳ thảm. "Nếu như thế, liền càng muốn cứu, bên kia khẳng định thiếu y thiếu dược." Kỳ Dương suy nghĩ một chút nói, "Ngươi còn nhớ rõ là cái kia sơn sao? Chúng ta cùng đi nhìn xem. Cùng đi nhìn xem. Ngươi nhưng là chi huyện?" Kỳ Dương đạo, "Kia sơn tặc không dám đụng vào ngươi, lại không dám chạm vào ta." Tốn nhiều vài câu miệng lưỡi sự, liền nói đây là tổ tông bạn cũ nhận thức, cho chút bạc, đem người vớt đi ra. Những sơn tặc này chỉ là cầu tài liền tính không cho thấy thân phận, cho chút bạc cũng thành. Hơn nữa Kỷ Dương vẫn đối với nơi này Sơn Tặc có chút tò mò, thuận tiện cũng phải đi nhìn xem. Này đó thai họa ngầm sớm hay muộn muốn thanh trừ, nói trước giải cũng được. Đối với những Sơn Tặc này, Kỷ Dương tưởng đương nhiên là chiêu an, ượng ép công đi vào, trên núi như vậy lại, nhân gia còn lý giải địa hình, sẽ phi thường phi sức. Vạn nhất lại trực tiếp giết con tin, vậy thì mất công mất việc. Hơn nữa những Sơn Tặc này trong, có thật nhiều đều là bị kia Tam gia làm cho không địa pháp, lúc này mới vào rừng làm cấp là giặc chỉ cần tam trị an khôi phục, làm cho bọn họ biết chân núi này so trên núi dễ chịu, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở về. đương nhiên, bên trong cũng có chân chính vô cùng hung ác chi đồ, kia tất nhiên dễ chi. nhưng này cái ý nghĩ sẽ không cần nói ra. kỷ dương vừa là muốn cứu cách vách kim an huyện chi huyện, lại phải hiểu nơi này sơn tặc tình huống, tự nhiên muốn tự mình đi đàm, cũng là không như vậy mốc, trực tiếp đi bọn họ chạy tròn, chỉ cần tại chân núi đi một trận, nói rõ tình huống, bên kia liền sẽ có định luận. đối với người khác đến nói khó giải quyết sự, thả kỷ dương đây căn bản không là vấn đề. nhưng nói thật, làm như vậy vẫn có rất lớn nguy hiểm. Đừng nói Hàn gia hạ nhân không đồng ý, Kỳ Dương đám thủ hạ tự nhiên cũng phản đối. Bình An cùng Lăng huyện ủy càng là dị thường phản đối. Đó là sơ tặc, tuy nói bọn họ nhắc gan, nhưng an toàn của ngài mới trọng yếu nhất. Đúng vậy, ngài không thể không cố chính mình an nguy, tiểu tử kia là cái ngu xuẩn, đáng đời hắn. Liên tính chỉ có một chút nguy hiểm, ngài cũng không thể đi. Kỳ Dương cười, điểm ấy sự đều không thể đối mặt, còn thủ cái gì biên quan, như một ngày kia, nhường chúng ta đi định giang quan thủ cửa thành thời điểm, chẳng lẽ ta cũng muốn sau này đây? Chi huyện đại nhân, này không giống nhau. Bất quá vệ lang ngược lại mở miệng, ta tin tưởng chúng ta chi huyện đại nhân hắn khẳng định có nắm chắc gặp vệ lam nói như vậy bình an cùng lang huyện lý lập tức chớm mắt nhưng hắn thật sự nghĩ như vậy à đây chính là chi huyện đại nhân kỳ dương ngược lại vỗ vỗ vệ lam đầu mù quáng sùng bái không được muốn học được nghi ngờ ta mọi người nghe được càng là sợ không rõ đầu não kia này có đi hay là không đương nhiên đi bọn họ này đó người trong chỉ có hàn gia người không có công phu quyến túc kỳ dương vệ lam lang huyện úy, thậm chí bình an ngày thường đều có luyện thở bên cạnh không nói chạy vẫn là hành hàn tiêu thấy vậy chỉ phải gật đầu bất quá hắn cũng là tín nhiệm kỳ dương Ý nghĩ của hắn luôn luôn đều dựa vào phổ, nhưng hôm nay khẳng định không được, cũng đã buổi tối, hãy để cho Hàn gia hạ nhân đi trước nha môn Báo Bình An, bọn họ ngày mai lại hồi. Báo Bình An thời điểm khẳng định đều mặc tiểu lại quần áo, Lang huyện úy thiếu chút nữa đem quan dạy cởi ra cho bọn hắn. May mà một đường an toàn, ngày thứ hai sáng sớm, Kỷ Dương đám người liền đứng lên. Tất cả mọi người đổi bình thường civilian, nếu mặc quan phục đi qua, sẽ khiến bọn hắn trở thành chim sợ cảnh con, cho rằng Hàn gia muốn trả thù. Có thể sử dụng tiền đem người đổi trở về, vậy còn là dùng tiền đi. Hàn gia mọi người thấy Chi huyện đại nhân, Hàn Tiêu gia chủ, Lang huyện úy, về bộ đầu. Bình An cùng nhau hướng lên trên thứ bị bắt đi địa phương. Phòng chứng bên kia sơn tặc cũng nghi hoặc, không phải đều đem người thả? Như thế nào còn lại đây? Còn mang theo người? Nhưng cái này cũng không nhiều a. Quan tuyển trên núi, quan tuyển phong sơn tặc, tự nhiên cùng bọn họ trại chủ nói tin tức này. May mà không đợi bọn họ hỏi, cũng không đợi tổ chức người đi qua, mới vừa trị thủ người lại tới báo, nói rằng mặt Hàn gia người nói, hắn ngày hôm qua tại trại trong nhìn thấy một người tuổi còn trẻ, nói hắn cùng bản thân bằng hữu có chút quan hệ, muốn dùng 500 cân gạo để đổi hắn. Trại chủ nghe này, tự nhiên làm cho người ta đem bọn họ theo như lời trẻ tuổi người cho sách đi lên cùng nhau kéo qua, còn có người trẻ tuổi hộ vệ bên cạnh, tổng cộng 5 người, kia 4 hộ vệ thân thể coi như cường tráng, nhưng yếu không địch lại mạnh, xung quanh đây địa hình bọn sơn tặc lại quen thuộc, tự nhiên cùng nhau chụp tới làm lao động tay chân. Người trẻ tuổi tay không thể nâng vai không thể gánh, cho nên ở bên cạnh 4 tuổi. Kia 4 hộ vệ bởi vì thân thể tốt, lại có chút công phu, cho nên hai chân đều mang theo nặng nghề tự chế công xìng. Bọn họ bị nâng lên đến thời điểm, tự nhiên vẻ mặt khó hiểu. Mấy ngày nay bọn họ cũng nếm thử chạy trốn, nhưng thật sự chạy không thoát, có người chân đều bị đánh quẻ, gần nhất mới không hành động. Đây là làm gì? Người trẻ tuổi nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, trong lòng có chút kích động, nhưng là không tốt biểu hiện ra ngoài, chỉ hỏi gọi bọn họ làm cái gì. Kia trại chủ giám tưởng đặt hắn, lại nghĩ đến phía giới Hàn gia người, cùng với 500 cân gạo, mở miệng hỏi, "Ngươi nhận thức quán Giang phủ Hàn gia người?" Người trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng, ngày hôm qua hắn nghe nói kia đồng dạng bị tìm đến thư sinh là quán Giang phủ Hàn gia người, liền cái khó lo cái không nói cho hắn biết chính mình dòng họ. Nguyên bản chính là thử một lần thái độ. Ai chẳng biết Hàn gia người nhát gan sợ phiền phức, nói không chừng không bao giờ trở về. Nhưng hiện tại hắn lại tới nữa, xem ra đoán được thân phận của hắn mắt thấy trại chủ nếu không kiên nhẫn, cái này gọi từ minh trẻ tuổi người bỗng nhiên nghĩ đến, nhận thức, nhận thức, không sai, vậy mà có người nguyện ý chủ ngươi. trại chủ cười hắc hát hắc, hát. trước bắt đi này tiểu đầu đất, cũng nghĩ tới hỏi đầu đất trong nhà muốn tiền chuộc, không nghĩ đến vừa nói gửi thư, vậy mà muốn đi biện kinh viết. như vậy thật xa địa phương, hắn có bị bệnh không? vơ vét tài sản không thành, tự nhiên ném qua làm cù không nghĩ đến hắn còn cùng hàn gia người nhận thức, không sai, cũng không mất công mất việc, ít nhất có thể đổi ít bạc, xem như không có bệnh bạch, bạch bắt bọn họ một hồi. nghe nói có người muốn chuộc bọn họ. Từ Minh cùng bốn thủ hạ vui mừng quá đỗi, rốt cuộc có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Hàn gia người, bọn họ nhớ kỹ, không đợi bọn họ lại nói, trại chủ đối thủ hạ đạo, ngươi nói cho chân núi những Hàn gia đó người, muốn chuộc đi cái này đầu đất, muốn 700 cân lương thực, hoặc là một đầu 200 cân nặng heo. Nếu như muốn chuộc mấy cái này hộ vệ, kia một người đổi hai đầu heo. Chúng ta trại đã lâu không khai trai tinh, không bằng đổi mấy đầu heo đi lên ăn đỡ thèm. Một người khác tiền trục 50 lượng, cái này thiếu ra 100 lượng, đồng ý liền giao dịch, không đồng ý coi như xong. Heo. Vậy hắn đổi heo. Một cái hộ vệ trị hai đầu. Hắn chỉ một đầu. Chân núi Kỳ Dương nghe được lời này, cũng theo bản năng trầm mặc, sau đó để khỏe miệng. Không phải hắn muốn cười, là thật sự không biện pháp a. Nhưng loại này trao đổi phương thức cũng hiểu được. Đơn giản bởi vì bọn hộ vệ thân thể khỏe mạnh, làm việc so đầu đất nhiều. A, đầu đất là theo bọn sơn tạc đều, không phải hắn khởi xướng hô. Hơn nữa bọn họ cũng biết, Hàn gia không thiếu chút tiền ấy, cô ý nói giá ghê tởm người mà thôi. Chờ Kỳ Dương có kẻ mặt cả, cuối cùng quyết định số tiền. Vẫn đến 1000 cân lương thực cộng thêm tam đầu mập, lại thêm 150 lượng bạc, xem như hoàn thành này bút giao dịch. Đầu đất Tử Minh đã hoàn toàn độc có kẹ mặc cả đến cuối cùng thời điểm, hắn liền một nửa heo đều không đáng giá. mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, cùng heo heo gặp thoáng qua thời điểm, vậy mà vì mấy đầu heo cảm thấy một tia khổ sở. không được, hắn nhất định là ở trong này bị con lốc. sao có thể như vậy? nhưng chờ hắn nhìn đến chân núi người, theo bản năng tưởng têu câu kỷ dương có thể lập khắc bị kỷ dương ánh mắt ngăn lại. từ minh đang nhìn hướng kỷ dương thời điểm, bên này tự nhiên cũng tại đánh giá hắn, nhìn hắn bộ dáng, vậy mà nhận biết mình. vậy làm đám người đem tất nhường cho từ minh cưới, thẳng đến đi ra sơn tặc ánh mắt, kia mấy cái hộ vệ mới ôm quyền quỳ xuống đất, trong giọng nói tất cả đều là cảm kích. Kỳ Dương cùng Hàn Tiêu làm cho bọn họ đứng lên, chỉ nói, về trước Hàn gia láo chạy đi, xử lý hạ miệng vết thương, theo sau lại nói, nơi này cách Hàn gia lão trạch gần nhất. Hơn nữa cách Vách Kim An huyện chi huyện Trật vật như vậy, cũng không tốt xuất hiện tại Thái Tân huyện thị trần trong. Về sau khẳng định sẽ bị người nhận ra. Kỳ Dương đám người không trực tiếp lượng minh thân phận, cũng là không nghĩ chậm trễ Kim An huyện chi huyện Thanh danh. Tưởng hắn tại sơn tặc trong ổ cắn chết không mở miệng, khẳng định có cái này lo lắng. Càng muốn nghĩ đến kinh bên kia. Lương Vương nếu là biết mình phải ra người ném lớn như vậy mặt, không cần người khác độc thủ, Lương Vương đều sẽ khiến hắn uống một bình mọi người trở lại Hàn Gia láo Trạch Hàn Tiêu bọn hạ nhân cuối cùng thả lỏng. Bất quá cũng là, bọn họ cầm đồ vật đi cứu người, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng tới tới lui lui, cũng giày vò nhanh một ngày thời gian. Kỳ Dương cùng Hàn Tiêu chỉ còn chờ vị này tôn thất thu thập sau lại đây nói chuyện. Hai người bọn họ ngược lại là nhìn nhau cười một tiếng. Hai ngày này sự, nghĩ như thế nào đều có ý tứ. Đợi đến lúc ăn cơm hậu, thu thập thỏa đáng từ Minh cùng bốn hộ vệ rốt cuộc lại đây, vết thương trên người cũng đều băng bó kỹ, cả người tinh khí thần đều bất động. Kỳ Dương cũng không nhiều nói, chỉ nói ăn trước ít đồ, từ từ nói. Thứ Minh chấp tay, đơn giản tự báo ra môn, cùng Lâm gia truyền tin tin tức đồng dạng, ít lưu ý Tôn Thất đệ tử. Tước chừng là đương kim thánh thượng biểu thuốc phụ chắc trai chờ đã, dù sao Tôn Thất không ít người, loại này ít lưu ý dòng họ càng nhiều. Tên là Từ Minh, năm nay 24 tuổi, nguyên bản năm nay là muốn khoa cử, nhưng ở Lương Vương khảo hạch trong sớm quá quan, cân nhắc dưới, quyết định vẫn là đi Lương Vương tầng này quan hệ. Dù sao liền tính khoa cử đi lên, không có nhân mạch vẫn là không thành. Tôn Thất tìm cái che chở phòng, cái này cũng rất bình thường. Hắn nhận thức Kỷ Dương nguyên nhân cũng đơn giản, tên Kỷ Dương ai không biết. Năm ngoái tại bệnh kinh thời điểm, Hắn vô tình thấy qua một mặt, chỉ là Kỷ Dương không thấy được hắn mà thôi. Kỷ Dương thấy hắn, ánh mắt trong veo có chút nguyệt khí, chỉ là hành vi lỗ mãng, lại không có kinh nghiệm gì, cho nên còn chưa tiền nhiệm, liền có trận này tai nạn. Chờ ăn cơm xong, Từ Minh cùng bốn hộ vệ nói lên việc này. Nguyên lai like là có chuyện như vậy, Từ Minh cũng cảm thấy nơi này quá loạn, cho nên tưởng khinh trang giản hành đến nhận trước mặt đất, dọc theo đường đi đặc biệt địa thấp. Cái gì quan phục quan lớn, đều giấu được nghiêm kín, còn phân thành vài cái ba khỏa. Sơn tạc đến thời điểm, những kia bao khỏa tại chạy trốn trên đường ném được bảy tám phần, liền chứng minh thân phận đồ vật đều không có. Hắn muốn là mở miệng nói mình là ai, kia Sơn Tặc cũng không nhận thức cá dù sao nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chạy nhiều người. Không có chứng minh thân phận mình đồ vật, nói phá đại thiên cũng không ai tin. Chuyện sau đó mọi người đều biết, năm người này liền bị câu đến Sơn Tặc trong ổ đường khởi Culi. Nói sau đó, Tứ Minh hỏi, ngươi lúc trước còn mang theo nữ quyến, người bên cạnh cũng không coi là nhiều, chẳng lẽ không gặp Sơn Tặc? Kỳ Dương cùng Hàn Tiêu liếc nhau. Thứ Minh vừa định nói, "A, có Hàn gia tại." Hàn gia tại này vốn có thiện danh, đại gia cũng biết cho cái mặt mũi, ngược lại không phải bởi vì nhà ta. Hàn Tiêu đã có chút không đành lòng nói nữa, Kỳ đại nhân tiền nhiệm thời điểm vẫn chưa che lấp đều là mặc quan phục đi lại mặc quan phục vẫn chưa che lấp thân phận kỳ dương cũng cười tử công tử ngươi được nghe nói qua một câu này sơn tặc có lượng không kiếp nhưng là nào hai cái không kiếp phụ nữ và trẻ con không kiếp mưu tang. kỳ dương nghe được này xác định trước mắt vị này từ công tử tất nhiên từ cái gì trong thoại bản được đến kinh nghiệm còn dựa vào những kinh nghiệm đến ứng phó trên đường thiền nói về phần hắn hộ vệ bên cạnh cũng là biện kinh lớn lên tôn thất bên kia hộ vệ xuất thân phòng chừng không tầm thường không có chân chính cùng tam giáo cựu lưu đã từng quen biết hàng tiêu chập chập hai tiếng Tôn thất đây đều là cái gì người ai chẳng lẽ đều là một đám lý luận xuông, không tiếp phụ nữ và trẻ con, không tiếp mu tang. Rõ ràng là này vài loại tốt nhất kiếp mới là, bọn họ thật sự không phải là lục lâm hào hán. Kỷ Dương cười, là không tiếp bản địa áp tải, không tiếp nơi khác làm quan. Mắt thấy từ Minh mê mang, Kỷ Dương hảo tâm giải thích, có thể ở bản địa áp tải, kia tất nhiên có thân cường lực khỏe mạnh tiêu sư che chở, hơn nữa đối bản địa cái gì doanh cái gì chạy hết sức quen thuộc, cho nên không thể kiếp Nơi khác làm quan, hoặc là triệu đình phái tới, hoặc là mặt trên phái tới, dù sao nhất định có tiếng mắt. Thật đoạt bọn họ, đó chính là đánh chiều đỉnh mặt mũi, bọn Sơn Tặc sẽ không tự tìm phiền toái. Từ Minh không phải cái chân chính kẻ ngu rốt, chỉ là lý luận tri thức quá nhiều, thực tiễn quá ít. Bị Quỷ Dương nói như vậy, nháy mắt đầy mặt bỏ bừng. Vậy đại khái chính là dừng lại thao tác mánh như hổ, vừa thấy thương tổn 0.5. Từ Minh lập tức xấu hổ không chịu nổi. Hắn cho rằng, hắn cho rằng điệu thấp đi trước liền tốt rồi, không nghĩ đến cao điệu mới là đúng lý. Cái này không chỉ mất quan phục quan ấn, người còn trên đường cái kia liền bị bắt đến Sơn Tặc trong ổ hắn gương mặt này, thật sự không kích muốn lúc ấy bốn hộ vệ còn khuyên qua hắn, nhưng hắn lời thể son sắt nói như vậy khẳng định không có việc gì. Cái này gọi là không có chuyện gì sao? Vẫn là nhân gia Thái Tân huyện chi huyện kỳ Dương cứu được hắn, dùng heo đem hắn đổi trở về. Kỳ Dương lại cười, không nhịn được nói: ngươi như thế nào bất đồng sơn ta nói, làm cho bọn họ viết thư cho ta. Ngươi nên biết ta tại Thái Tân huyện. Từ Minh ánh mắt lọt viêu, cuối cùng nhỏ giọng nói: chúng ta không phải cạnh tranh quan hệ sao? Nghĩ đến ngươi sẽ không cứu ta à? Ngươi là Lâm gia con rể, ta là Lương vương người, như thế nào có thể cứu a Chẳng lẽ sẽ không nhìn xem ta chết sao? Hàn Tiêu đều cười ra tiếng khiến hắn cái này bị thương gia tộc cười ra tiếng người cũng không nhiều. Kỳ Dương A, ngươi này thanh danh thật là không cứu. Mọi người nhịn không được đều cười. Thứ Minh thì hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Kỳ Dương thanh thanh cổ họng, lần sau có chuyện có thể tới tìm ta. Chúng ta đều bị triều đình phái tới bình loạn, hẳn là cùng nhau trông coi mới là. Biện kinh bên kia theo chúng ta không có gì quá lớn quan hệ. Cho dù có cũng là hồi kinh chuyện sau đó. Bên kia nói nhao nhao ồn ào nhiều năm như vậy, vẫn luôn duy trì cân bằng quan hệ, bệ hạ tâm tử hiếm khi chân chính giết qua cái kia lại thần. ở giữa vi diệu quan hệ không phải phi hất tư bạch. Nói không chừng đặc biệt thời điểm, Lương Vương còn có thể tự mình cứu Lâm đại học sĩ. Đảng tranh là muốn người chết, nhưng là muốn chết đối địa phương. Bọn họ loại này biên cương tiểu quan, hiển nhiên không ở cái này hàng ngũ, lại nói, trực tiếp đem người cứu, lại đưa đi biện kinh cười nhạo, chẳng phải là thoải mái hơn. Đương nhiên, Kỳ Dương cũng lười làm như vậy. Hắn chỉ tưởng hảo hảo tu nơi đây cầu, hảo hảo loại nơi này điền. Việc này bất qua, Kỳ Dương cùng Hàn Tiêu đều là phúc hậu người, lười nhắc lại. Tứ Minh tỉnh lại khẩu khí, nhìn về phía Kỳ Dương, dò hỏi, "Chúng ta đây, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ?" Kỳ Dương luôn xuống chung trà, hỏi ngược lại, cái gì làm sao bây giờ? bọn họ như vậy càng dỡ, chúng ta muốn hay không tiêu diệt thổ phỉ. Nơi này quan tuyển trên núi, quan tuyển phong sơ tặc, sắp thật rất càng dỡ. Nhưng ở Thái Tân huyện cảnh nội, hắn không tốt đúng tay. Như tại hắn nhậm Kim An huyện, nhất định phải phái binh lại đây. Kỳ Dương nhìn hắn, không hổ là Lương Vương tìm đến người. Nguyên lai khảo nghiệm đủ tư cách là như thế cái đủ tư cách. Kỳ Dương hỏi, tiêu diệt thổ phỉ. Vậy ngươi biết này quan tuyển sơn, núi cao bao nhiêu, sơn thâm bao nhiêu, ngọn núi nào khói rừng tây mật, nơi nào ra thú nhiều, nơi nào có đầm lầy. Trừ quan tuyển phong, còn có vài tòa đại phòng vài tòa tiểu phong. Mặt khắc ngọn núi nhưng có đồng lỏa. Như gặp nguy hiểm, bọn họ tỏ không có ba hang mặt khác quật ở nơi nào. Lại biết phụ cận đỉnh núi sơ tặc, cùng bọn họ cái gì giao tình. Lại biết, nơi đây lưu lại binh có nguyện ý hay không giúp người tiêu diệt thổ phỉ. Nguyện ý tiêu diệt thổ phỉ, từ chỗ nào phải binh? Bên trong huyền thành. Binh mã đủ sao? Thủ quan tướng sĩ điều lại đây. Bên kia quan còn muốn hay không? Động binh mã, lương thảo, vật tư, vũ khí, từ đâu mà đến? Kỳ Dương đem nước trà ăn xong, ý bảo bình an chút nữa, gặp Từ Minh đã bị hỏi được hai mắt vô thần, cười khoắt tay, nghỉ ngơi đi, ngươi cũng vất vả đã lâu. Tư Minh cùng bốn hộ vệ lui ra, phòng trường hôm nay cũng biết chẳng chọc chăn trở. Chủ yếu hắn đem vấn đề nghĩ đến rất đơn giản, cho rằng phái binh lại đây liền hành. Sơn lớn như vậy, đừng nói mấy trăm sơ tặc, đó là mấy ngàn cái cũng có thể giấu được, nhân gia dân bản xứ không thể so ngươi quen thuộc đường núi. Lại càng không cần nói những sơn tặc này ở trong thị trấn nói không chừng còn có thân bằng, liền tính không có thân bằng cũng có thám tử. Người bên này vừa có động tác, nhân gia bên kia liền sẽ phát sinh. Dưới tay binh sĩ cũng không phải vì ngươi sử dụng, đi tìm bùi gia mượn tư binh. Bùi gia như vậy, tất nhiên sư tử mở lớn, còn dễ dàng đảo khách thành chủ. Tính đến tính đi, tự nhiên không có lời. Hơn nữa muốn biết rõ ràng bọn họ chạy tới là làm cái gì, là làm dân chúng có điền loại, có lương ăn. Hôm nay diệt trừ sơ tặc, ngày mai bọn họ không nơi dựa dẫm, không ruộng không đất không đường sống, như thường tiếp tục tụ tập lại. Nói đến cùng, chủ yếu mâu thuẫn không giải quyết, những thứ này đều là không tốt. Nếu nơi này thái bình thịnh thế có đường sống, này đó người vẫn là hảo thủ hảo chân không làm việc, đi làm loại này hoạt động, kỳ dương đã sớm động thủ. Phú Giang huyện bên kia mặc kệ là quái tử, vẫn là thân hảo nông thôn, đều là ví dụ rất tốt. Hàn Tiêu mở miệng nói, hắn như vậy, tại Kim An huyện sợ là không thành. Kỳ Dương suy nghĩ một chút nói, có được hay không đối với chúng ta đều không có ảnh hưởng. Hắn không thành, triều đình còn có thể thay đổi người lại đây. Chỉ là một chậm trễ lại là mấy năm thời gian, chứ đau lòng bản địa dân chúng bên ngoài, khác còn tốt. Chính mình đều nói, hắn có chuyện có thể tới tìm chính mình, như Từ Minh không có nghe đi bảo, kia cũng không quan trọng. Ở bên cạnh chậm trễ hai ngày thời gian, tái khởi đến thời điểm, Kỳ Dương cùng Hàn Tiêu nhìn mấy cái biệt viện nhìn nhìn. Hàn Tiêu bảo đảm bộ sách không có vấn đề, đại gia cũng muốn về Thái Tân Huyện Nha Môn. Lúc đi, Từ Minh đám người cũng muốn xuất phát, bất quá quan phục quan lớn không có. Phòng Trừng còn muốn đi biện kinh viết thư bổ xử lý, trong khoảng thời gian này hắn tại Thái Tân huyện, phòng Trừng hội rất xấu hổ. Này đó cũng không cần Kỷ Dương bận tâm, Tôn thất bên kia tự nhiên có định luận. Không đợi Từ Minh mở miệng, Kỷ Dương liền nói, "Việc này chúng ta cũng sẽ không nói lung tung, người bên kia nói như thế nào, chúng ta cũng đương không biết." Từ Minh trong lòng cảm kích, hắn đối mặt Kỷ Dương thời điểm, tổng cảm thấy không ngóc đầu lên được. Đến trước tràn đầy tự tin cạnh tranh, hiện tại nào có cạnh tranh dáng vẻ, chính hắn đều bị cứu. Từ Minh nhìn Kỷ Dương nửa ngày, lại cảm ơn, lúc này mới xuất phát mặt sau hộ vệ cũng nhìn xem kỷ dương nhỏ giọng giải thích chủ yếu là biện kinh bên kia rất nhiều người nói ngài có thể làm được mặt khác gia đình đệ hẳn là cũng thành hiện giờ xem ra thật sự không phải là như vậy dứt lời hộ vệ nhanh chóng trốn điều này làm cho kỷ dương cùng hàn tiêu đều khiếp sợ một lát đợi lát nữa hắn giống như làm rõ chuyện gì xảy ra hắn tại biện kinh thời điểm có ít người hộ cũng bởi vì hắn ở bên ngoài đường tri huyện có công tích người còn so với trước khá phổ cho nên nghĩ đem mình hài tử đưa ra ngoài lịch luyện cho nên bọn họ tưởng là kỷ dương hành bọn họ cũng được hàn tiêu càng là rung động. Ở đâu tới tự tin a? Kỷ Dương cùng mặt khác hoàn khố có thể đồng dạng sao? Nhưng ở Biện Kinh không ít người hộ bên trong chính là đồng dạng. Dựa vào cái gì hắn có thể làm được, bọn họ không thể. Dù sao đều là hoàn khố đệ tử, đều là tại Biện Kinh không thế nào hội sự sự. Dứt khoát thử xem. Năm nay Kỷ Dương đã không chủ động tại Biện Kinh gây sự, như thế nào Biện Kinh vẫn là hắn truyền thuyết. Càng bởi vì hắn, nhưng không ít trong nhà đệ tử ra đi lịch luyện. Này so với trước ảnh hưởng còn muốn đại a? Bởi vì này, Như Ông vỡ tổ đi ra. Mắt thấy này Từ Minh cũng là như thế. Mà Từ Minh còn so với kia chút người còn tốt điểm. Dù sao cũng là có thể đi kỳ thi mùa xuân người, chắc không được có trình độ loại này. Kỳ Dương muốn nói lại tôi. Kỳ Dương thần sắc bất đắc dĩ. Kỳ Dương thở dài. Hành đi. Các người vui vẻ liền hành. Theo Kỳ Dương lăng huyện úy, Vệ Lam, Bình An đều là kinh ngạc, nhưng Tỉnh táo lại nghĩ một chút, cũng không trách bọn họ có loại suy nghĩ này. Ai bảo Kỳ Dương quá không giống nhau. Hắn đi sự, người khác không nhất định có thể đi được. Kỳ Dương độ không tức giận, chỉ cảm thấy việc này nghĩ như thế nào như thế nào buồn cười. Thế cho nên trở lại Thái Tân huyện Nha Môn, đại gia trên mặt còn mang theo ý cười nhường lưu lại nha môn ngọc huyền Thừa cùng bùi huyện lệnh bọn họ một trận kỳ quái việc này tự nhiên sẽ không gạt ngọc huyền Thừa. nhưng cách vách kim an huyện chi huyện bị sơn tặc bắt loại sự tình này sớm muộn gì sẽ để lộ cho dù kỷ dương bọn họ bên này tạm biệt thủ khẩu như mình sơn tặc bên kia cũng sẽ không hỗ trợ gạt dù sao thường xuyên qua lại hai bên đối bù trừ lẫn nhau tức tổng có thể phát hiện không thích hợp nay liên cùng kỷ dương bọn họ không quan hệ dù sao ném không phải là của mình người đợi trở lại ngũ đấu viện lâm uyển vân trợn mắt há hốc mồm nghe mấy tin tức này không nhịn được nói hắn là cái nốc sao hơn phân nửa không có ra tới kinh nghiệm nhất thời hoảng sợ thần căn bản sở không rõ đầu não kỳ dương cười hắn còn cảm thấy ta là người lâm ra cho nên nhất định sẽ không cứu hắn lại càng sẽ không mang tin tức việc này nhìn xem buồn cười cẩn thận nghĩ lại lại cũng bình thường này đó tôn thất các đệ tử hàng năm không theo dân gian tiếp xúc lại càng không cần nói cùng dân gian tầng dưới chót tiếp xúc sở hữu đã học qua thư giống như không trung lâu các căn bản chưa dùng tới thực tế cũng không phải nói hắn người này không thể dùng nếu hắn chịu phóng hạ thân đoạn dùng chính mình sở học kết hợp với thực tế tương lai cũng có đường ra bất quá phòng chừng muốn cho hắn một đoạn thời gian Lâm Huyền Vân nghĩ nghĩ, vậy ngươi cảm thấy, hắn có hay không tới tìm người hỗ trợ? Một cái Kim An huyện, một cái Thái Tân huyện. Hai người hiện tại đã có chiến lệnh, hơn nữa hắn này lại ô long, hiện giờ quan phục quan ấn đều không, thật sự nửa bước khó đi. Cho nên, hắn sẽ tới sao? Kỳ Dương nhìn xem Ngũ Cô Đường, cười nói, ngươi không phải có câu trả lời. Ta nếu là hắn, khẳng định sẽ lại đây. Lâm Huyền Vân cũng cười, trong triều Lâm gia con rể cùng lương vương người liên thủ, rất nhiều việc đều sẽ dễ làm. Nhìn hắn nghĩ như thế nào? Quỷ Dương nhíu mày, bất quá nghĩ đến Lâm gia con rể bốn chữ này, lại nhịn không được cười. Tỷ Dương nhìn Lâm Nguyệt Vân mở ra phương thuốc, theo nàng nói, đều là đi nóng thanh độc. Dân chúng làm việc va chạm khó tránh khỏi, nông cụ sắp bén thương chính mình cũng là chuyện thường. Thời tiết lạnh còn tốt, nóng lên miệng vết thương dễ dàng thối giữa. Chữa bệnh không kịp thời, một chân, một cái cánh tay đều sẽ không bảo đảm. Cho nên hiện tại mở ra phương thuốc, cơ bản đều là này đó. Bất quá ngũ cô nương vừa mới bắt đầu thử mở ra phương thuốc, làm qua sau còn có thể đưa cho Hàn Đại Phu nhìn xem, xác định không có việc gì, lại đi bốc thuốc. Bọn họ dùng dược cũng rất tỉnh, Thái Tân huyện cố phòng cũng nhanh nhịn không được. May mà bây giờ khí tốt, thức ăn đã ngừng bằng không thật muốn thu không đủ chi. Kỳ Dương nghe Ngũ Cô nương một chút xíu nói tình huống, nghe được miệng vết thương thối giữa ba chữ này, tự nhiên nghĩ đến một cái khác dạng đồ vật. Penicillin. Nói như vậy, tiểu miệng vết thương tự nhiên sẽ không chí mạng, nhưng tiểu miệng vết thương không cần độc không xử lý, rất dễ dàng lây nhiễm vi khuẩn, do đó dẫn đến người tử vong. Tại cổ đại, tự nhiên cũng có cho miệng vết thương tiêu độc phương pháp, bất quá cũng chỉ là cho mặt ngoài tiêu độc mà thôi, bên trong vi khuẩn thì cần thuốc trích hoặc là khẩu phục dược. Kỳ Dương cái kia thời không, như chiến thời hậu phát minh Penicillin, liền vãn hồi vô số người sinh mệnh lúc này nghe được ngũ cô nương nói dân chúng bởi vì nông cụ tổn thương đến cẳng chân thời điểm tự nhiên nghĩ tới cái này đồ vật muốn nói bẹn nhìn xi si lìn bồi dưỡng hiện đại rất nhiều người đều hiểu cái nửa điểm nhưng đào tạo thứ này vừa phải thời gian còn muốn vật khí nhưng không làm lời nói đây chẳng phải là vĩnh viễn không thành kỷ dương suy nghĩ một chút nói ta viết cái đồ vật ngươi mất chút thời gian thời điểm có thể hay không chiếu làm một lần hai người chúng ta cùng nhau lâm huyện vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt cho dù kỷ dương viết xuống đến đồ vật rất kỳ quái cái gì múc meo trái tây bốc mùi canh thịt cục thịt chờ đã còn muốn lấy mặt trên múc meo đồ vật Bất quá Kỳ Dương nói, khẳng định có đạo lý của hắn. Kỳ Dương mở miệng nói, nếu thứ này làm thành, không ít bệnh phổi, phát nhiệt, bệnh ngoài da đều có thể trị hảo. Peninxi -si liền thuộc về chất kháng sinh, tại rất nhiều vi khuẩn lây nhiễm tạo thành ốm đau trong đều có dùng. Cho dù đến hiện đại, thứ này cũng là cứu mạng thuốc hay. Có thể hắn cùng Ngũ cô Nương vừa mới bắt đầu làm không được rất nhiều, càng không thể số nhiều lượng sản xuất, nhưng có thể làm ra cứu mạng dược hoàn, nói không chừng khi nào liền có thể tạo được tác dụng. Lâm Viễn Vân theo học mấy tháng y thuật, nghe được bệnh phổi, phát nhiệt thời điểm, càng là khiếp sợ nay vai loại bệnh được sẽ rất khó trị liệu, thậm chí còn có truyền nhiễm phiêu lưu. Mỗi khi muốn nhìn loại bệnh này người, Kỷ Dương đều nhường nàng mang theo vải thưa làm thành khẩu trang, còn có kín gió bao tay, vì phòng ngừa những bệnh, có thể thấy được này hung hiểm. Thứ này, vậy mà có thể trị? gặp Lâm Viễn Vân mười phần nghiêm túc gật đầu, lại nghĩ đến lấy nàng tội tác, tại hiện đại cũng chỉ là học sinh, Kỷ Dương ăn ủi, không cần quá khẩn trương, bất chút thời gian nghiên cứu liên hành. Thứ này cũng không gấp được, chờ thành công một lần, luôn sẽ có lần thứ hai. tích một tích quốc, khẳng định hữu dụng đến thời điểm. Hai người định ra chuyện này, Kỷ Dương bận rộn hơn. Phía trước là xây cầu cùng làm ruộng, mặt sau là tinh luyện nhìn xì Silin. Bất chút thời gian còn muốn đi phía Tây Lưu, phía Đông Bảo nhìn xem mặt khác cải ruộng tình huống, càng là đi bảo càng phía đông nhìn xem. Bên kia vẫn là quán giang phủ địa phương, thuộc về một cái khác huyện, kia tảng lớn đất trống, Kỳ Dương nhìn xem liền mắt thèm, đáng tiếc không phải Thái Tân huyện địa phương. Mấy chuyên xuống dưới, còn có thể nghe được cách vách Kim An huyện bắc quái. Không có quan phủ không có quan ấn chi huyện đến chỗ kia, chỗ đó còn có phòng theo Thái Tân huyện thiết lập quy lệnh. Nhân ra kia quy lệnh năm ngoái tháng 12 lên làm, hiện giờ đã tháng 2 hạ tuần, còn tham khảo Thái Tân huyện tình huống không khiến huyện lệnh cùng bùi huyện lệnh đồng dạng, không hiểu chuyện vụ, xem như đỡ lên. một cái tại nơi đây làm 3 tháng huyện lệnh bản địa quan viên, một người khác là triều đình phái tới, không quan phục quan ấn quan viên, càng không có thống trị địa phương kinh nghiệm. không cần suy nghĩ nhiều, đều biết hắn là cái gì tình cảnh, vụ trộm trốn ở trong chăn khóc đều là có có thể. đợi đến trung tuần tháng 3, kỷ dương lục tục thu được biện kinh bên kia gợi thư, tự nhiên cũng nhắc tới chuyện này. dù sao bổ xử lý quan phục quan ấn loại sự tình này, đó là thừa bình quốc khai triều mấy trăm năm cũng không thấy được ga chớ nói chi là vẫn là lương vương phái đi người. lâm gia nhất phái tự nhiên cười hồi lâu sau đó còn nói phái Tử Minh đi thời điểm Lương Vương hỗ trợ liên lạc Lương Tây Châu binh mã chỉ cần chờ Từ Minh giàn xếp tốt bên kia binh mã liền sẽ lại đây hỗ trợ hiện giờ nhìn xem nhân gia bên kia cũng không nguyện ý động không thiếu được muốn đề cao điều kiện bọn họ mới có thể lại đây hỗ trợ Lương Vương không phải là không muốn phái nhân vật lợi hại có thể chọn vài cái đều bị bệ hạ đánh trở về thiên chọn và tuyển cuối cùng có cái bệ hạ cùng Lương Vương đều đều, đều thối lui một bước người Kỳ Dương thu hồi tin đó là không biết sơn thật sự bằng không Lương Vương hiện tại là có thể đem tử Minh kéo về đến sống lâu ở biển kinh người như thế nào sẽ biết địa phương việc vật ngàn vạn Phòng chứng ai cũng không dự đoán được có loại sự tình này phát sinh. Bất quá Hàn Tiêu ngược lại là nói, Kỳ Thật Tứ Minh hiện giờ tình cảnh, tại này quán Giang phủ mới là bình thường. Trước kia phái tới chi huyện, hơn phân nửa cũng sẽ bị như vậy sửa trị, càng mất mặt đều có. Cho nên những kia chi huyện cơ bản đều sẽ hư cấu, hoặc là thật sự chịu đựng không nổi cùng trên triệu đỉnh thư rời đi. Địa phương thế lực, sắt thật quá lớn. Cũng liền Kỳ Dương bất đồng mà thôi. Mười mấy năm qua, cũng liền Kỳ Dương từ trong tay bọn họ lấy tiện nghi, còn có thể an an ổn ổn. Kỳ dương nghe liền cười, Hàn phu tử, ngươi được đứng khen, hiện tại mới đến nào? Hai người nói lại nhìn cầu đá xây dựng, thợ thủ công kê tuần mang theo bảy người, bọn họ trước tu tự nhiên là lưu theo đuổi địa ở giữa cầu, ai bảo trước cầu nổi bị chém, vẫn luôn không cầu có thể dùng. trải qua hơn một tháng thiết kế quy hoạch, hiện tại đại kiểu bản vẽ đã nhanh hoàn công, cần vật liệu đá lục tục bị kéo qua. Lưu gia người cũng không nghĩ đến, cần vật liệu đá như vậy khoa trương. dù là bọn họ đều phí không ý chuyện, còn tìm quan phủ mở ra điều tử, viết rõ vì sao muốn mua như vậy đại vật liệu đá. tìm đến kỳ dương thời điểm, kỳ dương tự nhiên phê được nhanh chóng, còn làm cho bọn họ có rảnh lại đến. vừa nghe lời này, làm việc lưu huyện thừa liền đoán thầm đều nói không nên lời bao theo đồi địa ở giữa cầu, bản vẽ chi tiết có thể có chính lệch, nhưng dùng vật liệu đá tất nhiên không sai bị lắm, cho nên cũng bắt đầu mua. bọn họ bên này phụ trách người, tự nhiên là bảo chủ bộ. trong nha môn lưu huyền thừa, bảo chủ bộ bị suối đi làm chuyện này, tự nhiên là kỳ dương bất tích. mượn xây cầu, hai người đều bị phái đi bận liệu chuyện này, ngọc huyền thừa cùng vệ làm đám người tự nhiên mà vậy trên đỉnh. nay trên đỉnh sau, bọn họ cũng rất khó trở về. hai người trong lòng rõ ràng, cho nên mỗi lần tới nha môn ban sai, đều cảm thấy được chính mình này tên tuổi lại hư chút. được lại có thể làm sao? hai người bọn họ không tham dự lời nói, nhường lưu ra bảo ra phái những người khác lại đây. Bùi gia chẳng phải là đem bọn họ chỉnh thảm hại hơn? Hiện tại nhét người đến nha môn Tam gia trong, cũng liền nhất mặt Bùi huyện lệnh địa vị coi như ổn. Có Kỳ Dương ý bảo, Bùi huyện lệnh hiện giờ vững vàng đè nặng Lưu huyện thừa cùng bảo chủ bộ, trừ ra xây cầu sự bên ngoài, còn có khác sai sự cho hắn. Mệt la mệt điểm, nhưng là cho thấy Bùi huyện lệnh như cũng là nha môn người. Điều này làm cho Bùi gia tự nhiên càng thêm ra sức gắp bức mặt khác hai nhà. Kỳ Dương thấy vậy, đối Bùi gia móc hai nhà dầu cũng tính một cái nhắm một con mắt. Vô luận từ đâu phương diện xem, hiện giờ Thái Tân huyện thế cục đã lần nữa phân chia. Trước là Tam gia thế chân vạc, hiện giờ Bùi gia theo Kỷ Dương, mặt khác hai nhà ngược lại là tưởng hợp nhau hòa, nhưng bọn hắn lại bị phân cách đến hai nơi, như thế nào đều quấn không ra ở giữa nha môn. Được đối mặt Kỷ Dương thời điểm, hắn lại là vô cùng hòa khí, giống như một tia ác ý đều không có. Bọn họ như thế nào như vậy xui xẻo, nếu bọn họ chi huyện là cách vách Kim An huyện Từ Minh người như vậy liền tốt rồi, hoặc là cùng chức chi huyện đồng dạng, chẳng phải là rất dễ đối phó? Cũng chính là Kỷ Dương khó chơi nhất, bọn họ nghĩ như vậy, Bách Tính môn lại cao hứng, mỗi khi nhìn đến chi huyện đại nhân cùng chi huyện phu nhân thời điểm, trong lòng cảm giác đều là bất động mặc kệ là mặt khác gia tá điển vẫn là cho quan điển làm ruộng dân chúng tất cả đều hoàn nên kỳ dương bọn họ ai bảo mỗi lần lại đây không phải hỏi bọn họ ăn uống như thế nào lại hỏi bọn họ cần gì hoặc là cho bọn hắn tặng dược thi y để trả cho bọn họ tranh thủ tu cầu đá khi cơm canh cùng tiền công bây giờ nhìn dường như bùi gia đang giúp đỡ tranh thủ nhưng bách tính môn lại không đốc không phải tân chi huệ đến bùi gia sẽ như vậy hào tâm bách tính môn chính là như vậy thuần pháp, chỉ cần làm một chút đối với bọn họ tốt sự bọn họ liền có thể ghi khắc rất lâu cho nên kỷ dương tam chạy tới chạy lui cũng không cảm thấy mệt lâm huyện vân càng là đem tố trúc chờ ba cái nha hoàn tất cả đều huấn luyện thành đại phu trợ lý đơn giản băng bó đối với các nàng đến nói đều không phải cái gì vấn đề đừng nhìn mệt nhưng rồi dạo a mắt thấy đến tháng 4, bùi lưu cầu đá rốt cuộc bắt đầu khởi công kỳ dương mang theo ngũ cô đường còn có hai cái đã đi học hải tử đi qua với xem dọc theo đường đi không ít dân chúng đều cùng bọn họ một nhà chào hỏi liên bùi huyện lệnh đều được vài câu ân cần thăm hỏi điều này làm cho hắn trong lòng ngũ vị tạm trần hiện giờ Bùi huyện lệnh sắc mặt không như vậy trắng bệnh, thường xuyên chạy xây cầu địa phương, còn thường xuyên tại tam ở giữa chạy tới chạy lui, hắn hiện giờ làn da so với trước thô ráp hắc không ít, nhưng tinh thần lại không sai. Nguyên nhân tự nhiên không cần phải nói, hắn hiện giờ đã xem như có chút thực quyền mệnh lệnh, nhanh hơn trước tự tin, đã đại không giống nhau. Vì cái gì sẽ trở nên càng tốt, nơi này từ tự nhiên không cần nói, khẳng định bởi vì trước mặt hắn kỷ chi huyện, cho nên cho dù hai người nói là cung cấp, mỗi khi ra đi, Bùi huyện lệnh theo bản năng lạc hậu dương nửa bước. Xuyên qua Thái Tân huyện, thậm chí Kim An huyện Đông thủy sông, nếu là mấy dân chúng nước ăn dùng thủy địa phương, cũng là mấy cái địa phương dân chúng lui tới chướng ngại vật. Hiện giờ cầu đá tu kiến, mấy cái địa phương dân chúng liền bị liên tiếp đến cùng nhau, trở thành chân chính một cái thị trấn dân chúng. Kỳ Dương bọn họ đến thời điểm, bờ địa bên này, cùng với bờ bên kia lưu, không ít dân chúng đều tại vây xem. Mắt thấy xây cầu nghi thức liền muốn bắt đầu, từ phía tây vậy mà lại tới nữa đội nhân mã. Kỳ Dương nhìn xem có chút quen thuộc, Lăng huyện úy cũng nói, là từ Chi huyện. Từ Chi huyện, không phải là cách vách Kim An huyện Chi huyện từ mình. Bất quá hơn một tháng hắn đều gây thành bộ dáng này, nhưng quan mới phục đến cùng mặc vào, cũng không tệ lắm. Tứ Minh rõ ràng trầm ổn không ít, nhìn thấy Kỳ Dương đám người lập tức xuống ngựa, chắp tay nói, nghe nói Thái Tân huyện xây cầu, Kim An huyện đặc biệt đến chúc mừng. Tứ Minh nói coi như viên mãn, trung quanh Thái Tân huyện dân chúng cũng cảm thấy tiêu ngạo. Nhìn xem, bọn họ tu cái cầu, cách vách huyện người đều đến chúc mừng. Chờ biết đây là chi huyện thời điểm, kia tiêu ngạo tự nhiên càng nhiều. Kỳ Dương cười cười, lời này lừa gạt được người khác, nhưng Liền lang huyện ủy cùng vệ làm đều đoán được. Minh đây rõ ràng là nhịn không được, mượn chúc mừng danh nghĩa đi cầu viện xem ra kim an huyện sự tình quả nhiên rất không song kỳ dương vô vô hai bay cười nói chờ xây cầu pháo trúc phóng song hồi nha môn lại trò chuyện lời này chính là đồng ý hắn cầu viện từ minh lần này lập tức nghe hiểu bên trong ý tứ theo bản năng gật đầu sau đó lại hướng kỳ dương phu nhân hành lễ một tháng này ai đều không biết hắn như thế nào qua ai đều không biết nhưng ai cũng không nghĩ ra hắn vậy mà sẽ hướng kỳ chi huyện cầu viện hơn nữa từ minh mơ hồ cảm thấy kỳ dương kỳ dương nhất định sẽ giúp bận dịu tuy rằng lời này từ minh cũng nói kỳ dương nhìn xem bên cạnh bùi nguy lại xem xem vị này từ chi huyện như điểm ấy dung nhân chi lượng đều không có, hắn cũng không muốn tưởng chi phụ vị trí. Thiên hạ sự tình, không hẳn bất bại tại chuyên mà thành tại cùng. Hợp tác quan trọng tự không cần phải nói, như ghét hiền cái tài, chẳng phải thành tư mã quang nói chuyên thì ải, ải thì khuê, khuê thì nghèo. Ý tứ là, tự tiện liền sẽ hẹp hòi, hẹp hòi liền sẽ chúng bạn xa lánh, cuối cùng nghèo có thể lý giải vì không quẫn. Phát huy mỗi người tác dụng. Với hắn, chỉ biết càng có lợi. Mặc dù đùi huyệt lệnh, còn có vị này từ chi huyện năng lực còn không đủ. Chỉ cần có phần này tâm, tổng có thể được việc. Có thể túi đầu tìm đến hắn, đã là một loại tiến bộ. Lại nói trong tay hắn không phải có thể điều động cách vách lương Tây Châu binh mã hướng về phía binh mã đều muốn phủ một phen Hàn Tiêu nhìn xem Kỳ Dương đã mơ hồ có chút bất đồng với bình thường chi huyện địa vị phía sau hắn một cái thất phẩm huế lệnh một cái thất phẩm chi huyện theo lý thuyết đều cùng hắn đồng cấp được tất cả đều thuận theo đứng ở phía sau này thấy thế nào đều bất đồng bất quá nghĩ đến đây là Kỳ Dương tựa hồ cũng có thể lý giải cho nên biện kinh những người đó là thế nào cho rằng Kỳ Dương hành bọn họ cũng được suy nghĩ nhiều đi chương 78 Hàn Tiêu cảm khái xong liền phát hiện đồng dạng đến vây xem bốn tú tại trong trong đó lưu cái kia tú tài vẫn luôn tại đi bên này xem trước kỷ dương liền nhắc nhở qua không cần nhường mấy cái này tú tài tới gần quá nha môn tiền viện việc này hàn tiêu cũng là đồng ý hơn nữa quan sát xuống dưới học sinh khác còn tốt cái này lưu tú tài ánh mắt thật sự mơ hồ hôm nay lại là như vậy hàn tiêu như mày gặp kỷ dương đồng dạng nhìn qua rõ ràng cảm thụ giống nhau phải nghĩ biện pháp đem bọn họ đem ra ngoài hiện giờ thái tân huyện đã cải thiên hóa địa cơ bản tất cả đều là chính mình nhân không thể lưu cái tai họa ngầm tại phụ cận lấy cớ cũng đơn giản đơn giản là hắn hiện tại bận điệu Nếu quả thật muốn học lời nói, có thể đi Lộ Châu phủ Giang huyện, qua bên kia tiếp tục đọc, bên kia so nơi này còn muốn an ổn. Có hắn giới thiệu, tự nhiên không có vấn đề. Hàn Tiêu không phát hiện, hắn nhìn xem là không quan không có trước, kỳ thật đã ở vì thái tân huyện suy tính. Trơ cầu đã chính thức khởi công, bên kia thợ thủ công kê tuần đám người, còn chuyên môn tìm đến Kỳ Dương, ánh mắt đều là kính nể. Bọn họ tại này có đoạn thời gian, tự nhiên biết này nhìn như không thể nào đồ vật, đến cùng như thế nào làm cho bọn họ bỏ vốn. Kia tam gia xem như chó cắn chó, Kỳ Dương lá vọng câu cá. Hắn làm nhiều như vậy, chính mình nửa điểm bạc cũng bất quá tay. Hoàn toàn vì dân chúng suy nghĩ. Như vậy quan phụ mẫu thật sự hiếm thấy. Hơn nữa cho bọn hắn như vậy đại tự do để xây dựng cầu, gặp người kê tuần đám người càng là cao hứng. Kỳ Dương cùng bọn họ nói chuyện phía một trận, xác định cầu tình huống, cũng yên lòng. Chờ bên này khởi bùi lưu tiểu khởi nền móng sau, kê tuần đám người sẽ đi bùi bảo cầu tiếp tục tu kiến. Hai bên đồng thời khởi công, phòng trường thu hoạch vụ thu tải hữu liền có thể sửa tốt. Tính toán thời gian, đã rất nhanh. Mắt thấy mọi người hoan hô, Kỳ Dương trong lòng cục đá xem như rơi xuống một chút. Bất quá bên này sự tình kết thúc, Kỷ Dương tự nhiên muốn mang theo nhìn như bang Thái Tân huyện an mừng, thực tế cùng đường từ Chi huyện hồi Nha môn. Nhưng Kỷ Dương trực tiếp mang từ Chi huyện người trở về Nha môn. Bên người chỉ có Ngọc Huyền Thừa cùng Giang Quy bắt theo, những người khác từng người đi bận diệu. Ngũ đấu viện trong thanh thanh tĩnh tĩnh, Giang Tiểu Tử cùng Lăng huyện úy cùng nhau xuất môn làm việc, Ngũ cô nương lại đi chữa bệnh từ thiện, chỉ có ngoan ngoãn tại bên người. Bảy tam tuổi Tiểu Hải chính là hiếu động thời điểm, nhưng nàng vào cửa liền nghiêm túc đọc sách, nhìn kỹ, lấy vậy mà là bản bình thư. Kỷ Dương cũng không khiến ngoan ngoãn đi, nhìn nhìn nàng viết tự, liền nhường Từ Minh từ Chi huyện ngồi xuống. Ngọc Huyền Thừa cũng ngồi vào một bên, giúp ngoan ngoãn xem công khóa. Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình, không đợi Từ Minh mở miệng, Kỷ Dương đem bên cạnh đã kết sợi tơ đưa qua. Từ Minh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nhận số dưới. Kỷ Dương đạo, đem nó cởi bỏ. Cởi bỏ. Này sợi tơ loạn thành một bầy, không mấy cái canh giờ căn bản không thành. mắt thấy Từ Minh ánh mắt mây hoặc, nhưng cũng biết Kỷ Dương không phải tại làm khó hắn. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn đối Kỷ Dương lý giải càng sâu, biết này không phải cái cố ý làm khó dễ người, cũng biết Kỷ Dương chí hướng, căn bản không công phu làm như vậy. Vậy thì cởi bỏ. Không chỉ Từ Minh đậu thủ, bên người hắn muốn hộ vệ cùng nhau đậu thủ. Chờ ngoan ngoãn tự được không sai biệt lắm, không sai biệt lắm hai ngọn trà thời gian trôi qua, kỳ dương hỏi, còn nhớ rõ lần trước học sao? Nhớ. Giang quay quay, Giang Bạch Hạc mở miệng nói, chỉ loạn dây, không thể gấp. Những lời này là xuất từ hẳn thư, ý tứ là cởi bỏ dây rối đồng dạng dây thừng, là không thể vội vàng sao đậu? Chính là Giang Bạch Hạc gần nhất học được, loại này dễ hiểu lời nói, Từ Minh tự nhiên cũng biết. Tiểu Hai thuận miệng nói lời nói, thêm trong tay sợi tờ, còn có đầu hắn ngàn lời vạn chữ sự tình, tựa hồ cũng là một đạo lý. Từ Minh cầm sợi tơ tay rủ xuống, về phải nói, quá khó khăn. Nếu nói sợi tơ cần mấy cái canh giờ khả năng phải bỏ, Kim An huyện chỉ ít phải mấy năm thời gian. Hắn thật sự không biết từ đâu nắm lên, hắn cũng không biết một cái thị trấn có thể có nhiều như vậy sự. Kỳ Dương cười, một cái huyện, xem như triều đình nhỏ nhất đơn vị. Nhưng huyện nha bên trong sở hữu thiết trí đều cùng biện kinh triều đình không sai biệt lắm, chính trị, kinh tế, văn hóa, càng có thuế thu, ăn, mặc ở, đi lại chờ đã. Cho nên ngàn lời vạn chưa mới đúng. Hải Thụy đều nói qua, quan cực kỳ khó người, lệnh cũng nói cũng chính là chúng ta việc này. Nhưng ngàn lời và chữ, luôn sẽ có cái nhân đầu, bắt hảo nhân đầu, cũng liền hảo thành." Kỳ Dương nói, nhường Bình An đi dâng trà, thuận tay đem Ngũ Cô nương sợi tơ thu về, nhanh chóng thu thập xong thả về. Chính mình cho làm loạn, cũng không tốt nhường nàng trở về chế giễu. Thứ Minh vẫn là ủ rũ. Từ Biện Kinh xuất phát khi có bao nhiêu cao hứng, hiện tại liền có nhiều lời bài. Kỳ Dương đạo: "Các ngươi Kim An huyện tình huống ta biết. Lượng huyện hợp nhất, hơn nữa bản địa nhiều nhất tiền lời, mỗi quảng, lại không về địa phương Nha mà là quán Giang thành tự mình phái người xuống dưới trông coi kinh doanh, lại cho ngươi nhiều tầng chứng ngại." Muốn ta nói, chứ không cần quản những kia Kỳ Dương hướng dẫn từng bước, chờ sau khi nói xong, Từ Minh mới phát hiện Kỳ Dương so với hắn hiểu rõ hơn Kim An Huyện, hắn không phải tại Thái Tân Huyện Đương Chi Huyện sao? Tình huống bên kia, nói với hắn hoàn toàn đồng dạng. Quán Giang phủ biên quan năm cái thị trấn, hắn bên kia là nhị hợp nhất, nhìn như không phức tạp như thế, bốn địa hai cái phú hộ cũng không giống Thái Tân Huyện Bùi Lưu Bảo Tam Gia như vậy khó chơi. Được bản địa có mối quan a, nguyên bản hẳn là tạo phúc bọn họ địa phương, được mối quan bị Quán Giang phủ Quán Giang thành người trực tiếp lác, tại địa phương cũng là không nhỏ thế lực. Lần này trêu cật hắn, chính là này đó người Tân Huyện lệnh cũng là bọn họ người. Từ Minh có đôi khi cảm thấy, tự nhiên như thế nào liền không đi khoa cử, cố tình tới nơi này chịu khổ chịu khó. Vừa nghĩ đến Kỳ Dương, vất vả càng thêm xấu hổ. Chính mình là thế nào cảm thấy, Kỳ Dương hành, hắn cũng được. Cho rằng trước kia đều không kinh nghiệm, Kỳ Dương xông ra đến, bọn họ này đó biện kinh cấp đệ tử cũng được. Ngao cái mấy năm thời gian, chờ hoàng thượng triệu kiến. Hiện giờ nghĩ một chút, thật sự là quá mức xem trọng chính mình, cũng thấp xem chính vụ khó khăn. Kỳ Dương một chút xíu cho hắn phân tích, Từ Minh rốt cuộc có chút đầu mối. Đúng vậy, hắn nhận mối quan thượng nhân, đúng là quán Giang thành lệ thuộc trực tiếp, vậy thì thế nào? hắn vẫn là tôn thất người, nơi này cũng phân không ra cái gì ít lưu ý tôn thất. hơn nữa hắn lương tựa lương vương, đã sớm không phải có thể mặc cho người khi dễ. lương vương như vậy trương ngạo, chính mình chỉ cần đánh hắn cờ hiệu, cũng đúng là hắn đưa tới người. người khác độc hắn, chính là đánh lương vương mặt. có đôi khi nên bờ bãi, vẫn là muốn bờ bãi. cái gì chó má huệ lệnh, chỉ cần mặc kệ hắn, vậy thì có thể. gặp được một người, trước phần rõ hắn hay không có thể bị lôi kéo, có thể bị lôi kéo liền rủ rỗ, không thể lôi kéo trực tiếp cự tuyệt. Về phần những kia chính vụ, kỳ dương nhìn xem ngọc huyền thừa, kỳ dương cùng ngọc huyền thừa sớm nói qua việc này giờ phút này đối từ Minh ngát tới bên cạnh Tăng Ngọc Huyền Thừa đối chính vụ sổ sách hồ sơ hết thảy đều rất quen thuộc nếu ngươi tin được khiến hắn đi dạy ngươi một thời gian chờ ngươi thượng thủ sau hắn lại trở về nhường kỳ dương người đi phụ tá hắn thứ Minh ngây người kỳ thật Ngọc Huyền Thừa cũng là thoáng khẩn trương Chi huyện đại nhân nói với hắn thời điểm hắn liền rất khẩn trương đem hắn điều đến không hiểu công việc vật chi huyện bên kia chính là khiến hắn toàn bộ trưởng quản thị trấn chỉ có hắn trưởng quản khả năng chậm rãi bản sống cho đến từ Tri huyện Ngọc Huyền Thừa làm qua hai cái địa phương huyền thừa làm qua sai sự cũng không tính ra nhưng trực tiếp chấp trưởng một cái huyện Vậy còn lạ lần đầu. Kỳ Dương lúc ấy đạo, mau chóng đi làm, dù sao là từ chi huyện địa phương, thật sự không được còn có ta. Đây chính là sáng loáng lịch luyện. Chi huyện đại nhân nói câu nói sau cùng, Nhường Ngọc Huyền thừa ấn tượng càng khắc sâu. Trung quy một ngày, ta muốn hướng lên trên đi, ngươi cũng muốn hướng lên trên đi, đây là cái cơ hội khó được. Ban từ chi huyện thượng thủ Kim An huyện. Đương nhiên có thể. Cũng có thể đồng thời Nhường Ngọc Huyền thừa một mình luyện tập một chút. Về sau không hẳn không thể chính mình độc tay một cái huyện. Kỳ Dương tin tưởng Ngọc Huyền thừa năng lực, bất quá nhiều luyện một chút khẳng định không có vấn đề. Dù sao cho người khác đương phó thủ, cùng bạn thân làm vẫn là hai việc khác nhau. Ngọc Huyền thừa cảm kích Kỳ Dương đầy bản, cũng biết đây là một cơ hội, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Nhưng giờ phút này tại Từ Chi huyện trước mặt, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Mặc kệ như thế nào nói, đây đều là tôn thất người, vẫn là lương vương người. Hắn đi qua giáo vị này, đặt ở trước, hắn làm sao dám tưởng? Từ Chi huyện cũng là do dự nhiều lần, cuối cùng chắp tay nói, "Kính xin Ngọc Huyền thừa dạy ta." Hai người đồng dạng khẩn trương. Một cái sắp đi thị trấn tiếp nhận, một cái không biết quyết định này là đúng hay sai. Nhưng lúc này hai người chào lẫn nhau, đó là tán thành việc này. Từ Chi huyện cùng ngày lúc rời đi, Ngọc Huyền Thừa cũng đã thu dọn đồ đạc. Đối với Ngọc Huyền Thừa đi, tất cả mọi người là mang theo kinh ngạc. Đặc biệt Lưu Huyền Thừa, hắn đi, kia chính mình có phải không? Đáng tiếc Kỷ Dương căn bản không cho hắn cơ hội này, lập tức đem Ngọc Huyền Thừa việc trên tay kế không ít đều chia cho Bùi Huyết Lệnh, khiến hắn đúng tay cơ hội đều không có. Bùi Huyết Lệnh cũng là cả kinh. Kỳ Chi huyện, vì sao như vậy tín nhiệm hắn? Hắn nhưng là họ Bùi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bất quá một ngày công phu, sự tình đã thành kết cục đã định. Ngọc Huyền Thừa muốn đi, không nhất định là Lăng Huyền cùng Bạch Lam, bọn họ đều là từ phủ Giang huyện ra đi. Tình cảm tự nhiên bất động. Hàn Tiêu cũng cảm thấy Kỳ Dương có chút ác, chính mình nhân nói ném ra bên ngoài liền ném ra bên ngoài. Được tất cả mọi người hiểu được, chỉ có Ngọc Huyền thừa rời đi, khả năng chân chính trưởng thành, thẳng đến về sau tiếp nhận thị trấn thời điểm không hề áp lực. Ai cũng không nghĩ cùng Từ Chi huyện như vậy a hiện giờ nhanh thành quán Giang phủ phía Tây mấy cái này thị trấn chê cười. Hy vọng lần này tới Thái Tân huyện lấy kinh nghiệm, sẽ có cái kết quả tốt. Hàn Tiêu cười nói, ngươi đây là một bên lôi kéo Thái Tân huyện, một bên kéo Kim An huyện. Hai tay bắt ta. Kỳ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, có thể làm sao, thời gian quá ngắn. Thời gian quá ngắn. Hạ tiêu đối với này có chút nghi hoặc, bất quá Kỷ Dương lời nói rất nhanh rời đi, hắn lực chú ý. Kỷ Dương nhìn nhìn bảo đi đông phương hướng. Hai cái hàng xóm đâu, cái kia hàng xóm cũng nên có chút động tĩnh đi. Cách vách thị trấn phái Ngọc Huyền thừa Trần An, hắn buồn địa thái Tân huyện tự nhiên cũng sẽ không kém. Hai cái cầu cũng đã chính thức khởi công. Quan Điền bên kia, rất nhiều dân chúng hồi qua vị, phát hiện bọn họ chi huyện đại nhân mỗi khi đều cho chỗ tốt, ngày thường đợi bọn hắn càng là hảo. Phân hóa học cùng hạt giống sử dụng, còn có hàng ngày xem bệnh, đối với bọn họ cùng đối với thân nhân giống nhau. Này nhưng làm Bùi Lưu Bảo Tam gia tá Điền nhìn xem mắt thèm. Dù sao đều là đường tá điển, nếu có thể đương chi huyện đại nhân ra tá điển liền tốt rồi. Lời nói là nói như vậy, được mọi người đều biết, chi huyện đại nhân kia ruộng đất vẫn chưa tới toàn bộ thái tân huyện 1 phần 20, như thế nào có thể có nhiều như vậy tá điển. Nhưng lại nói tiếp, bởi vì xây cầu sự, bùi lưu bảo tăng mầm già, năm nay lại có thật nhiều ruộng đất không chí đứng lên. Không biện pháp, xây cầu bên kia muốn người thật sự nhiều lắm. Một cái cưỡng bức lao động, một ngày chỉ có thể làm 3 cái canh giờ sự, kia nguyên bản một người sống, hiện tại muốn 2 cái, thậm chí ba người khả năng trên đỉnh. Nhân số trực tiếp lật gấp 3. Thiên công, đồ ăn, ở lại cũng lật gấp ba, đợi đến chân chính bắt đầu xây cầu, lưu ra, bảo ra, mới biết được cái gì gọi là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. một chút xíu, nhìn như không thu hút, nhưng thứ gì đều lật gấp ba, đủ để cho bọn họ thì đau. cầu kia càng tu, càng biết bọn họ đến cùng ôm kiện cái gì sai sự. những kia cưỡng bức lao động nhóm ngược lại là sảng khoái, dù sao mỗi ngày liền như vậy điểm sống, đối với bọn họ đến nói cũng không nặng nghề, kiếm được tiền còn nhiều. nếu ngày nào đó tiền bạc phát được không kịp thời, tại chi huyện gật đầu hạ, lập tức đi tìm bồi ra, theo bùi ra cùng nhau nháo đòi tiền. vài lần xuống dưới, lưu dân chúng, bao dân chúng. Tất cả đều có chút bất động. Bọn họ tựa hồ phát hiện, này Lưu ra, Bùi gia, tựa hồ cũng không như vậy dò người. Chỉ cần nghe chi huyện đại nhân, vẫn có thể từ bọn họ túi làm ra tiền. Ăn uống no đủ, lại có tiền bạc, lại mang theo trước liền có lửa giận, lúc này không ít dân chúng lòng dạ cũng bị kích phát đi ra. Liên quan còn tại làm ruộng dân chúng, trong lòng cũng có chút bất động. Trước kia nhìn xem không thể phá vỡ ngân hạch, hiện giờ giống như có khe hở giống nhau. Chủ yếu là Trường Kỳ suy nghĩ lửa giận, rốt cuộc tại mỗi một khắc giống như muốn bùng nổ. Tháng tư sau, liền Bùi gia người đều cảm thấy Này đó cưỡng bức lao động nóng tựa hồ khó quản rất nhiều, không còn là mặc cho đánh mặc cho mắng không hiểu phản kháng. Dù sao bùi ra người mặc kệ bọn họ, bọn họ còn có thể đi tìm chi huyện đại nhân. Chi huyện đại nhân nhất định sẽ quản. Kỳ Dương tự nhiên mặc kệ loại thái độ này, bách Tính môn bị bắt nạt ép lựa giận sớm hay muộn muốn được đến phát tiết, tổng muốn tại nào đó thời điểm bạo phát ra. Đùi, Lưu, Bảo, Tam gia, bọn họ muốn chậm rãi thói quen cái gì? Nói bọn họ là điêu dân. Nói bọn họ là điêu dân trước, xem trước một chút mình làm chuyện gì. Này còn gọi yêu dân? Đó là không thấy được về sau thế nào. Kỳ Dương ngầm thừa nhận Dung Túng. Tự nhiên cho làm dân chúng mười phần dũ khí. Ngay cả tá điền bên kia cũng hơi hơi có chút phản kháng. Lại càng không cần nói quan điền dân chúng, bọn họ mỗi ngày nghiêm túc làm ruộng, chỉ cần thu hoạch đầy đủ, năm nay còn có thể lưu không ít lương thực, nói chuyện càng là kiến tượng. Tự nhiên, cũng có chút tin đồn, nói quan điền tá điền nhóm si tâm vọng tưởng, đợi đến ruộng đất thu hoạch, vị này làm quan, khẳng định cũng biết muốn siêu cao thuế nặng. Vừa nghe đến lời này, quan điền tá điền lập tức trả lời, liền tính siêu cao thuế nặng lại như thế nào. Chi huyện không đánh công mắng, còn cho chúng ta xem bệnh, còn cho chúng ta miễn lợi tức, không thể so loại kia tham gia ruộng đất hảo. Tham gia tá điền nghe trong lòng chỉ có hướng tới. Mà Kỷ Dương nghe, lại trầm mặt một lát. Chỉ là không thu điền thuê hạt giống lợi tức, liền có thể làm cho bọn họ kính yêu. Như vậy dân chúng, còn nói bọn họ điều dân, đó là không gặp hắn xảo quyệt thời điểm. Kỳ Dương thất thú cũng chỉ là một cái trước mắt, hắn xử lý Tốt Ngọc Huyền thừa rời đi sự tỉnh, lại đi bảo chạy vài vòng. Lần này càng là mang theo lưu tử, hai tử, thủ hạ, cùng đi. Thái Tân Huyện, bùi địa ở bên trong, lưu tại phía tây, bảo tại phía đông. Từ Huyện Nha xuất phát, đi phía đông đi. Bọn họ này hàng người nhiều, tự nhiên là đi thuyền đi qua. Cách đó không xa đó là đang tại Tu kiến Cầu đá Chắc hẳn năm nay thu hoạch vụ thu lại đến, liền có cầu đã có thể đi, hội thuận tiện mau lẹ rất nhiều lần. Nơi này đưa đỏ con thuyền về bảo sở hữu, lui tới đều muốn thu phí, kỳ dương tự nhiên làm cho người ta đủ số cho đến. Tiêu bảo ra đưa đỏ thuyền công không dám không thu, nhưng là thả lỏng. Dù sao tuy là hắn lấy tiền, nhưng những tiền bạc này đại bộ phận đều muốn cho bảo ra, chính mình chỉ là cái làm cu ly mà thôi. Kỳ dương đương nhiên sẽ không làm khó đưa đỏ thuyền phụ, dù sao phân rõ mâu thuẫn, mới là đúng lý. Từ bùi địa đỏ đến bảo. Kỳ Dương cùng Lâm Viễn vân tự nhiên theo thường lệ đi xem xem quan điền. Nơi này quan điền lớn tốt, có Kỳ Dương nhờ người mua loại tốt, lại có phân hóa học phương pháp truyền thụ, lại có tìm người điều đến không ít. Thêm quan điền tá điền biết, chỉ cần lương thực sinh càng nhiều, bọn họ lưu lại thì càng nhiều, tự nhiên ra sức. Từ tháng 2 gieo đến bây giờ trung tuần tháng tư, lúa mạch non đã phi thường để mắt. Năm nay bọn họ quan điền tá điền sẽ so với tam gia tá điền thu hoạch tối nay, chờ năm nay thu đông phòng trừng liền sẽ bình thường loại lúa mì vụ đông. Những chi tiết này Kỳ Dương từng cái lý giải, xác định quan điền không một chỗ nhàn rỗi lại đi xem xem nhân xây cầu nhàn rỗi xuống bao ra mặt khác thổ địa trong lòng đại khái đều biết bên cạnh hàng tiêu đã gánh lên ngọc huyền thừa rời đi một bộ phận chức trách bùi huyện lệnh cũng giống như thế hai người tại sách thượng ghi nhớ để đó không dùng con điển rất nhanh này đó ruộng đất cũng sẽ bị thu về như thế dương hiu bao ra cũng không có cách nào dù sao tay đáy tá điền liền nhiều như vậy chẳng lẽ bọn họ đem xây cầu người rút về đến làm ruộng bùi gia như hổ rình ngồi bào ra cũng không dám làm như vậy hoặc là đem xây cầu nhân số giảm bớt hiện tại đã sớm thói quen xây cầu tá điển khẳng định phản đối bên kia ăn ngon uống tốt còn có tiền công nói không chừng lần này tranh xong tiền đều có thể đem trước nợ điển thuê trả hết bọn họ mới không cần trở về hiện giờ tá điển có chi huyện trong lưng cũng không giống trước như vậy yếu đuối dễ khi dễ kỳ dương biết lưu bảo hai nhà chắc chắn sẽ không dễ dàng mặc cho người xâm lược bất quá là chờ xây cầu kết thúc không bao giờ nợ bùi ra sau khẳng định còn có yêu thiếu thân kỳ dương trong lòng biết rõ ràng lại cũng không để ý hắn lúc này đã mang theo người tới thái tân huyện bảo nhất bên cạnh vị trí bao phía bắc nam diện đều có sơn phía tây có sông mà lại đi đông thì là một mảng lớn hoang địa. Nói hoang địa cũng không hẳn vậy, phải nói là mặt cỏ. Nơi đây có thủy, chất đất cũng không tính quá kém. Cỏ xanh tự nhiên lớn tươi tốt, chỉ là không có trải qua nhân công xử lý thủy thảo, đến cùng không quá phong mộng. Được nơi này đã có nuôi dưỡng cơ sở, nhưng rất đáng tiếc, tốt như vậy mặt cỏ, lại không phải Thái Tân huyện, mà là Thái Tân huyện phía Đông Văn Nhiêu huyện. Văn Nhiêu huyện tuy rằng cùng Thái Tân huyện sát bên, nhưng phía Đông Liên Miên không rút nổi lớn, là nơi hiểm yếu, trực tiếp chống đỡ Tây Bắc biên cường đạo, nơi đây dân chúng có thể tu sinh dưỡng tức. Nhưng dù sao tại quán Giang phủ trong, cũng là biên cương nơi Không bị tai họa khẳng định không có khả năng. Nơi đây chi huyện cũng bị địa phương thế lực hư cấu, thành quán giang phủ rất nhiều thị trấn đồng dạng giống tuyết. Này đó tư nhân thế lực tự nhiên chỉ lo chính mình một mô ba phần đất, chỉ cần mình ra trôi qua tốt, sẽ không quản những người khác, lại càng sẽ không quản nơi đây lâu dài phát triển. Hơn nữa bảo bên này còn có cái nhỏ hẹp khẩu từ nối thẳng tái ngoại, bọn họ rất khoát nhường này tặng lớn mặt cỏ trực tiếp không, ngẫu nhiên có người thả mục người lại đây, xem như xem như nơi hiểm yếu, rõ ràng muốn xa cách họa chiến tranh. Loại ý nghĩ này cũng không sai, chỉ là hưởng công như thế tốt mà cỏ. Trước đùi gia chủ còn nói, bọn họ nơi này nuôi cửu Nuôi hao tổn yêu đều đặc biệt tắn ngon, điểm ấy kỳ dương cũng tán thành Nơi này thủy thảo thật sự thích hợp nuôi dưỡng. Kỳ dương lại nhìn xem này tảng lớn đất trống, phát ra cảm thán nơi này thật sự đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Kỳ dương người hiểu được, hắn đội ngũ này trong duy độc đùi huyện lệnh là không hiểu. Dứt lời, kỳ dương lại thở dài, lại xem một chút văn nhiêu huyện này mảnh mặt cỏ, sau đó mới lưu luyến không rời rời đi. Kỳ dương nghĩ thầm, ta đều biểu hiện được rõ ràng như vậy, văn nhiêu huyện chi huyện cuối cùng sẽ nhận được tin tức đi. Tuy rằng hai cái địa phương cách lớn như vậy trống trải mặt cỏ, nhưng có chút tin tức vẫn có thể truyền tới. Không sai, Kỳ Dương ý nghĩ đó là hai bên hợp tác làm nuôi dưỡng. Kỳ Dương bọn họ bên này ra người, phía Đông Văn Nhiêu huyện chỉ cần ra, bọn họ cùng nhau nuôi cừu. Mặc kệ là người địa phương, vẫn là Biện Kinh người, yêu thích nhất loại thịt vẫn là cừu. Thịt heo tại rất nhiều người xem lên đến giá rẻ, thịt gà càng là bình thường, mà thịt dê mới là hiện tại. Thậm chí cổ đại rất nhiều thời điểm quý tộc thích loại thịt. Biện Kinh một ngày tiêu hao thịt dê, Tô Châu, Dương Châu, Hàng Châu, cùng với ứng thiên phủ bên kia thịt dê tiêu hao đều muốn số lượng 10 vạn kế. Liên nói bản địa, đồng chí thời điểm ăn đều là thịt dê nổi. Kỳ Dương hơi hơi nghiên cứu qua nơi đây mặc kệ nuôi bãi cừu vẫn là lạnh cừu đều rất thích hợp mặc kệ là chất thịt vẫn là lông dê thậm chí da dê đều có thể có tác dụng phát triển bản địa kinh tế cũng tốt hãy để cho nơi đây dân chúng có sung túc ăn thịt thậm chí cung ứng đến biên quan đều là cái rất tốt lựa chọn nơi đây ở vào tây bắc kỳ thật đem so sánh tại kỷ dương cái kia thời không nơi này mưa sẽ càng nhiều hơn chút khí hậu cũng không như vậy làm là nuôi dưỡng nghiệp không thể tốt hơn địa phương mà này nuôi dưỡng nghiệp trong thậm chí có thể bao gồm nuôi mã nuôi mã loại cỏ nuôi súc vật trồng cỏ dường lúc này mới có thể nhường quán giang phủ thực sự trở thành biên quan đại hậu phương nhưng này mấy hạng có chút mất cảm, ngay cả là hắn cũng phải trải qua biện kinh cho phép mới được, càng muốn đợi đến nơi đây ổn định sau lại nói. Về phần hiện tại, đương nhiên vẫn là đem nuôi cừu trước đó lấy ra, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, khắc vòng một mảnh đất nuôi mã chỉ là vấn đề thời gian. Hai bên hợp tác làm nuôi dưỡng, kỷ dương muốn tự nhiên là người. Thủ địa nắm chặt đến tam ra trong tay không lấy ra, kia tốt, hắn liền khắc kích đường. Hắn đoạn, hắn tất người. Có vị vĩ nhân nói qua, tuôn mất người, người đều mất, tổn người mất đất, người đều tồn Những lời này đáng giá mọi người khắc vào trong lòng. Không phải là không đất vậy hắn liền mang theo các hương thân đi địa phương khác, tham gia liền ôm thổ địa để chứng vàng đi. Hiện giờ xây cầu chỉ là cái giảm sốc mà thôi. Tranh thủ đến quan điển ta điển, cũng là làm gương mẫu, càng là chứng minh hắn đối bách tính môn thái độ. Tin tưởng chờ hắn đưa ra muốn cho tá điển nhón cùng nhau cùng hắn làm nuôi dưỡng thời điểm, nói một là một hô chăm ứng, kia cũng có không ít người theo đi qua. Người mới là trung tâm. Là so thổ địa càng trọng yếu hơn đồ vật, mà lòng người càng là trên đời nhất quý giá tài phú. Mặc dù nghe vào thai không như vậy oanh oanh liệt liệt, không có giống đùi ra động đao độc thương, nhưng có thể nhường bạch tính môn vững vàng vượt qua cửa hải khó khăn sẽ không có hy sinh cùng chảy máu, đây mới là hắn muốn. Kỳ Dương trong lòng sớm có tính toán, cho nên liên tiếp đến xem cách Vách Văn Nhiêu huyện này mạnh không không cần hoang địa, đến trong tay hắn, tuyệt đối có thể đổi thành đủ tư cách mục trường. Quan ngoại có thể nuôi cừu, quan nội như thế nào thì không được. Hơn nữa nơi này có núi lớn Vòng quanh, khí hậu không lạnh như vậy, nói không chừng nuôi cừu càng ăn ngon. Nếu Văn Nhiêu huyện vị kia bị hư cấu chi huyện còn không có phản ứng kịp, hắn liền muốn đích thân viết thư đi qua, dù sao việc này khẳng định sẽ thành. Đối vị kia chi huyện đến nói, hắn chỉ cần gật đầu đồng ý liền tốt, lại không cho hắn phụ trách, huyện lý lực cán cũng không phải chuyện gì không cũng là không, không bằng cho bọn hắn, kéo một cái huyện là kéo, kéo hai cái huyện cũng là kéo. Bên trái Kim An huyện, bên phải Văn Nghiêu huyện, đều đồng dạng. Hắn đều dắt cả nhà đi lại đây, động tĩnh lớn như vậy, tin tưởng bên kia hẳn là sẽ nhận được tin tức. Lâm huyện vẫn cười, khẳng định sẽ, liền sẽ Văn Nghiêu huyện chi huyện nghĩ như thế nào. Hiện giờ Kỷ Dương thanh danh không nói hiền hách, nhưng là tại rất nhiều người trong lòng truyền qua, đối với hắn năng lực tự nhiên tán thành. Cho nên tự nhiên là xem vị kia chi huyện nghĩ như thế nào. Chuyến một vòng lớn sau, Kỷ Dương lại mang theo người trở về. Lần này trở về, tại tu cầu đá địa phương đợi hồi lâu một là cho xây cầu cưỡng bức lao động nhóm xem xét miệng vết thương, bảo đảm không có vấn đề. Hai là hỏi tiền công, đồ ăn như thế nào, xác định cũng không có vấn đề gì, lại đi nhìn xem đôi mắt cũng không tệ một chút kê tuần đám người, kê tuần đối xây cầu sự 10 phần tinh thông. Trước đó tu qua vượt biển đại tiểu, hiện giờ cầu kia trong tay hắn, mặc dù có khó khăn, nhưng là không phải đặc biệt khó. Lại nói điều kiện nơi này có thể so với bên kia tốt hơn nhiều. Lúc đó chi châu tuy rằng duy trì, nhưng bố chính sứ không duy trì à, mỗi ngày tính tiền bạc sống, tự nhiên không nơi này khoan khoái. Tuy nói tiền không phải vấn năng, nhưng có tiền đến cùng dễ làm việc. Kỳ Dương cười, truyền châu cùng bên này khẳng định bất động, bên kia Hoa là quan phụ tiền, khẳng định một tơ một hào đều muốn tính toán. Bên này hắn Hoa là phú hộ tiền, như thế nào sẽ kéo kiện? Dù sao đem phú hộ nhóm tiền móc túi ra đến, cho đến dân chúng địa phương, đó là việc tốt ta tiền không có biến mất, chỉ là từ hào cường túi chuyển rời đến dân chúng túi mà thôi. Kỳ Dương đến chỗ nào, không ít dân chúng đều tại hỏi, chi huyện đại nhân, quan điển còn có nhàn ruồi ruộng đất sao? Chờ cầu đá sửa tốt, chúng ta cũng tưởng thành quan điển tá điển. Đối, muốn cho ngài đương tá điển, này có thể chứ? Thổ địa thiếu điểm cũng được, hoang địa cũng được, chúng ta không chọn. Kỳ Dương xem bọn hắn đầy người bùn đất, căn bản sẽ không ghét bỏ, đồng dạng ngồi vào bên cạnh trên tảng đá, cười nói, đương tá điền đều không có ý tứ, đương nông hộ chẳng phải là càng tốt. Đại gia cười ha ha. Bọn họ cũng tưởng a, nào có tiền mua thổ địa. Kỳ Dương cười nói, hiện trong tay các ngươi có tiền, quay đầu đem ruộng đất trục về đến Liên hảo. Ruộng đất mua bán không như vậy tự do, rất nhiều ruộng đất đều là cầm cho Thái Tân huyện Tam gia. Nói là cầm, kỳ thật nhiều người cũng biết chính mình không cầm về đến, đó là nâng tiền tài, nhân gia cũng sẽ không cho. Quan phủ cũng sẽ không quản. Có biết huyện đại nhân lời nói nhắc nhở bọn họ. Đúng vậy, Cây song cầu sau, bọn họ giống như có tiền bạc. Hơn nữa, hơn nữa quan phủ hiện tại quản bọn họ a. Kỳ Dương tiếp tục nói, đến thời điểm các ngươi cầm lúc ấy khế ước đến nha môn tìm ta, hoặc là tìm Hàn Thiên Sinh, chỉ cần là cầm khế ước, khẳng định cầm về. Nhưng không nóng nảy, đợi đến xây song cầu lại nói. Hơn nữa không có rảnh dư ruộng đất cũng không có việc gì, đến thời điểm còn có bên cạnh biện pháp, nhiều đại gia sinh hoạt càng tốt, hắn hiện tại cũng chỉ là loại cái hạt giống mà thôi. Chờ cái ý nghĩ này tại Tam Dân chúng trong đầu mọc dễ nảy mầm, hắn các hương thân sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ. 5.000 tư binh lại như thế nào? mấy vạn dân chúng sau lưng hắn, đến cùng là ai có nắm chắc? Bùi huyện lệnh đống nhiên phát hiện. Từ ban đầu, Kỳ Dương đánh chính là cái chủ ý này. Hắn muốn, chính là bách tính môn chính mình phản kháng, hắn cùng bách tính môn cùng nhau phản kháng. Đổi làm trước hắn, Kỳ thật là xem không hiểu. Nhưng bây giờ, bây giờ lại nhìn ra một hai phân. Kỳ Dương cười tủm tìm liếc hắn một cái, tiếp tục cùng bách tính môn nói chuyện hiếm. Bùi Huyễn lệnh nhìn không nhìn đi ra, hắn không để ý hắn chỉ để ý Văn Nhiêu huyện chi huyện khi nào nhận được tin tức. Bất quá nghĩ đến Văn huyện diện tích, phòng chừng biết tin tức, làm ra quyết định, lại cho hắn viết thư, cũng muốn hồi lâu cho nên việc này cũng không đổi. trở lại nha môn sau, trừ hàng ngày sự tình bên ngoài, kỷ dương càng nhiều thời gian, đều đang đợi thư tín cùng nghiên cứu bẹn nhìn xì lý tượng. hiện tại tháng tư thời tiết chính thích hợp nghiên cứu. bất quá bên ngoài truyền truyền, liên thành chi huyện đại nhân cùng phu nhân phu thê ân ái, cho nên tổng súng lại. kỷ dương mỗi khi nghe nói như thế đều dở khóc dở cười. bọn họ là tại đứng đắn nghiên cứu. bẹn nhìn xì lình đơn giản đến nói, chính là từ sinh vật chung lấy ra có thể có hiệu quả chế khuẩn, hoặc là sát trùng vật. bẹn nhìn thuộc về chất kháng sinh, rất nhiều thứ bên trong đều có chất kháng sinh tồn tại. nhưng như thế nào lấy ra? là cái thật lớn khó khăn. Hơn nữa, vẹn nỉn xì lìn không ổn định tồn tại cũng làm cho lấy ra trở thành rất lớn khó khăn. Trước đó cũng đã nói, muốn thời gian còn muốn vật khí. Gần một đoạn thời gian đến xem, vật khí cũng không đứng ở bọn họ bên này. Thất bại vài lần, Kỷ Dương cùng Lâm Nguyên vẫn vẫn chưa thất vọng, đã biết đến rồi đây mới là thái độ bình thường. Lúc trước nhà khoa học phát hiện vẹn nỉn xì lìn đều đúng là ngẫu nhiên, lại càng không cần nói bọn họ. Thứ này gặp thủy liền rong, gặp nóng liền mất đi hiệu lực, nhưng có thể từ bỏ sao? Khẳng định không được, chỉ có thể ở chế tác trong quá trình thường xuyên gia nhập chất hữu cơ, chờ mong thu hoạch càng nhiều mốc. Lâm Uyển Vân đã biết đến rồi bọn họ muốn làm đồ vật là cái gì, hiện tại không có Kỳ Dương tại, nàng cũng có thể tiến hành hoàn chỉnh thực nghiệm. Chẳng qua còn cần thời gian. Kỳ Dương yên tâm, giao cho ngũ cô nương sự, sắp thật không cần lo lắng. Bên này nghiên cứu bẹn nhìn xi lìn, bên kia Văn Nhiêu huyện tin tức Kỳ Dương vẫn còn đang đánh nghe. Hắn mục trường xây dựng, liền xem bên kia. Kỳ Dương lật xem bùi huyện lệnh làm công vụ, lại lật lật gửi thư. Đều 7-8 ngày, Văn Nhiêu huyện vẫn là không tin tức. Lật xong, còn thật không Văn Nhiêu huyện thư tín. Thất vọng. Nếu không mình đi qua. Giờ phút này Văn Nhiêu huyện Văn Nhiêu huyện Chi huyện đã biết được Kỳ Dương lại nhiều lần nhìn bọn họ Văn Nhiêu huyện kia mảnh đất trống, càng có cực kỳ hâm mộ ý nhưng cực kỳ hâm mộ cái gì đâu, cũng không thể coi trọng mảnh đất này a. Văn Nhiêu huyện Chi huyện nhàn được nhàng chán, không có việc gì liền suy nghĩ chuyện này. Hắn cái này bị hư cấu Chi huyện, ngày thường ngay cả cái án kiện đều không thể xét hỏi. Ai bảo nhân gia Văn Nhiêu huyện có từ đường, lớn nhỏ án tử đều là từ đường thẩm tra xử lý. Điền thuế càng không cần xem qua, nhân gia có người. Nơi này châm chen vào không loạn, thủy tạng không ra, đã là hắn bị phái tới năm thứ hai. Làm nữa một năm không thành công tích, hắn liền cùng rất nhiều phái tới Chi huyện đồng dạng vô công mà phản, điều này làm cho xuất phát khi kế hoạch lớn ý chí hắn thật sự có chút không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì thế nào? Nơi này địa phương thế lực, không chỉ tại địa phương lợi hại, khắp nơi đều có cầm giữ, liền quán giang thành đều có người. Từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài quan hệ đều chuẩn bị hảo. Nhân gia có chính mình vận chuyển phương thức, hắn loại này ngoại lai, lúc này bị chơi được xoay quanh. Cho nên loại thời điểm này, kỳ dương xem văn nhiêu huyện đất chống làm cái gì? Kỳ dương, thái tân huyện kỳ dương, thanh biện kinh ba tước phủ kỳ dương, phái bên người huyện thừa đi phía tây kim an huyện giúp kỳ dương. Mỗi một cái tên, kỳ thật cũng như lôi quần hai. Ít nhất tại quán Giang phủ rất nhiều địa phương là như vậy. Tả Tả Hữu Hữu đoán không ra tâm tư, văn nhiêu huyện chi huyện cắn răng, viết thư gì? Dù sao như ta vậy nhàn, không bằng tự mình đi một chuyến. Người bên cạnh hội ngăn đón hắn thư tín, tổng không tốt trực tiếp ngăn đón hắn người đi. Vạn nhất hắn từ Kỷ Dương bên kia lấy đi kinh, cũng đương cái bị nâng dậy đến từ Chi huyện. Nghe nói Kim An huyện Từ Minh từ Chi huyện, đi gặp một lần Kỷ Dương, trở về còn mang theo người trợ giúp. Kia bang tay ngày thường tại Kỷ Dương bên người rất địa thấp, không nghĩ tới đi sau, cũng có không có dạng. Còn thật khiến từ Chi huyện đấu nhau. Mặc kệ nó, không bằng đi thử xem. Văn Nhiêu huyện tri huyện lên đường, một đường cưỡi ngựa mà đến. Từ Hoang Vu trên cổ trải qua thời điểm, trong lòng vẫn là ôm nghi vấn. Bên người hắn tùy tùng cũng là nghi hoặc. Nhưng đến đến, thấy kỷ Dương lại nói, khi đi ngang qua hừng hực khí thế kiến tạo cầu đá, càng làm cho vị này chi huyện chua vô cùng. Nhìn xem nhấn ra, cầu đều sửa, còn không cần nha môn ra bạc. Tốt như vậy cầu, hắn cũng tưởng tu a lần trước là bùi lưu kiểu bên kia cưỡng bức lao động nhóm nhìn đến phía Tây Kim An huyện huyện lại đây. Lần này là bùi bảo bên này cầu cưỡng bức lao động nhóm, nhìn thấy phía Đông Văn Nhiêu huyện chi huyện đi đi bọn họ nơi đây nhà môn. Hai bên thế nhưng còn đối xứng. Văn Nhiêu huyện chi huyện tiến đến Thái Tân huyện Nha Môn, cảm giác mười phần bất động. Nơi này tiểu lại bộ khoé rõ ràng bị nghiêm túc qua, cùng quán giang phủ mặt khác lười nhác Nha Môn bất động. Thỉnh thoảng còn có dân chúng tiến đến báo án, tuy rằng đều là chút việc nhỏ, nhưng nơi đây Nha Môn vẫn có thể giúp bọn hắn làm chủ, nói rõ quyền lợi không có bị hư cấu. Tính toán thời gian, Kỷ Dương mới đến bao lâu? Năm ngoái cuối tháng 10 tả hưu đến, hiện tại cuối tháng 4, vừa vặn nửa năm thời gian. So với hắn đến 2 năm chi huyện đều có tiến triển. Văn Nhiêu huyện chi huyện tự mình lại đây, còn hơn Kỷ Dương có chút dần mình phải biết bên kia liền tính cưỡi ngựa đến Thái Tân huyện, cũng muốn 3 4 ngày thời gian, này chi huyện vậy mà tự mình đi một chuyến. Chờ Văn Nhiêu huyện chi huyện ngồi xuống, vừa uống một ngụm trà, liền thật sự đạo, ta ngày thường quá nhàn, cho nên đi một chuyến liền chạy một chuyến. Tại bọn họ kia nha môn cũng là phơi nắng, ngẫu nhiên chạy một chút mã, ngược lại trong lòng buồn bực có thể thiếu chút. Này Văn Nhiêu huyện chi huyện nói được quá thật sự, nhường Kỷ Dương nhất thời nghẹn lời. Chờ vây lui người trung quanh, trong tính đường chỉ còn lại Kỷ Dương, Hàn Tiêu, Văn Nhiêu huyện tri huyện thì bọn họ lúc này mới chân chính nhắc tới mục đích chuyến đi này. Lại nói tiếp, Ngọc Huyền thừa không ở bên người, thật là có điểm không có thói quen. Bất Quá Kỳ Dương tiếp tục nói, Triệu đại nhân chắc hẳn biết, ta đối với Ngải Văn Nhiêu huyện mảnh đất kia quả thật có chút ý nghĩ. Không biết chi huyện đại nhân hay không tưởng cùng Thái Tân huyện hợp tác. Các ngươi ra, ta ra người, đem kia khối để đó không dùng đất trống, đổi thành mục trường, làm một làm nuôi dưỡng. Văn Nhiêu huyện Triệu đại nhân theo bản năng như mày, "Các ngươi ra người? Kia các ngươi nơi đây hoa màu không loại." Kỳ Dương cười, "Loại cũng không phải chính mình, còn không bằng chờ một chút. Nói thật, loại vẫn là muối loại." Bằng không mấy ngày trước đây, hắn không cần thiết tại xây cầu các hương thân kia nói, làm cho bọn họ tìm xem cầm ruộng đất khế ước, chính mình giúp bọn hắn muốn về thổ địa nhưng có chút có thể muốn trở về, có nhiều chỗ lại không được. Nói cách khác, có chút nông hộ có được loại, còn có chút hương thân như trước muốn cho Tam gia làm không công công. Kia này đó không trồng trọt hương thân, tự nhiên có thể an bài đến mục trường bên kia. Tương đương nói, trước kia Thái Tân huyện bách tính môn tại hào cưỡng bức áp chế, chỉ có một lựa chọn, đó chính là cho bọn hắn làm ruộng. Kỳ Dương hiện giờ cho ba cái lựa chọn. Một cái, làm quan điển tá điển, hắn tự nhiên sẽ phù hộ. Thứ hai, nhìn xem nhà mình là cầm ruộng đất, vẫn là mua bán ruộng đất, người trước mượn xây cầu góp gom tiền, quan phủ làm chủ, giúp bọn hắn muốn về ruộng đất. Thứ ba, thật sự không ruộng đất hương thân ăn bài đến mục trường, này ba cái lựa chọn toàn nắm giữ trong tay kỳ dương, cũng chê hoa bụi, lưu, bảo, tham gia thực lực. Hắn bên này người nhiều, kia tam người nhà liền ít, bọn họ tham gia nếu là muốn cho dân chúng cho bọn hắn làm ruộng, hoặc là cùng bản thân trực tiếp đối nghịch, hoặc là cho ra tốt hơn điều kiện, nhường tá điển nhóm trở về. đơn giản mà nói, coi như là kỳ dương đại biểu triều đình, tham gia đại biểu thảo cường, bọn họ là hai cái bất đồng công ty, đều tại tranh thủ công nhân viên nhập trước. đạo lý liền rất đơn giản, ai điều kiện tốt, các viên công liền sẽ đi đâu cái công ty. Kỷ dương cùng bên này điều kiện mở ra được thật cao. Triều Tam gia vì có người làm việc, chỉ có thể đồng dạng để cao điều kiện. Thường xuyên qua lại, thu lợi tự nhiên là ở giữa dân chúng. Tam gia cũng có trực tiếp lật bàn phiêu lưu, nhất trí đối phó Kỳ Dương. Nhưng chuyện lúc trước, thật có thể làm cho bọn họ nhất trí. Ai không phòng bị đối phương? Lấy Bùi gia đến nói, bọn họ trước bị lưu, bảo hai nhà hố 6 7 năm, mấy chục vạn lượng bạc, đã sớm không có hỏa hào có thể. Bùi gia chủ không phải cái có tâm nhãn, cùng kia hai nhà có thủ, đó chính là có thủ, tạm thời làm không được kéo xuống mặt mũi hợp tác. Bùi huyện lệnh lại có chút dựa vào Kỳ Dương ý tứ. Sở dĩ này ra đến cùng như thế nào? Đại gia trong lòng đều biết, có tư binh nhà này giải quyết, những người khác càng là tiểu ý tứ. Dân chúng muốn đi, bọn họ còn có thể cứng rắn ngăn cản. Một người muốn đi, một trăm người muốn đi, một ngàn người muốn đi, bọn họ còn có thể ngăn cản. Vạn nhân trốn đi đâu? Mặc dù kỷ dương cũng là ngăn không được. Ba cái lựa chọn chính là cho bách tính muôn nhiều một loại cách sống cơ hội. Chỉ cần bọn họ không hề chỉ có thể dựa vào kia tam gia thổ địa, hơn nữa phía sau có chi huyện kỷ dương, rất nhiều khuôn cảnh, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Văn nhiêu huyện triệu đại nhân thật lâu không nuốt ngẩng đầu nhìn chằm chằm kỷ dương thời điểm. Trần Thành nói, "Ta muốn như thế nào làm?" Ngươi như thế nào nói, ta liền làm như thế đó." Kỷ Dương cười, "Chỉ cần cho ta Văn Nhiêu huyện đất trống liền hảo, nhưng không phải thuê, như vậy đại, chúng ta cũng không muốn nổi." Triệu đại nhân phát tay, đường thuê, liền tính mượn, kia tiền thuê cũng là đến Văn Nhiêu huyện hào cường trong hầu bao. Ta chỉ có một thỉnh cầu. ta muốn cùng nhau xử lý này mục trường." Văn Nhiêu huyện dân chúng nghĩ đến làm việc, cũng không thể ngăn cản. Kỷ Dương lại nói, "Bọn họ không dám tới." Thái Tân huyện dân chúng đã bị Kỷ Dương động viên. Mấy cái điều kiện gia tăng, lúc này mới dám cãi lời kia tam gia ý tứ thậm chí ngay cả nuôi dưỡng hộ nhóm sang năm lương thực vấn đề, kỳ dương cũng đã có chuẩn bị. bọn họ mặc dù sang năm không làm ruộng, cũng nói không. được văn nhiêu huyện dân chúng như cũ tại địa phương thân hảo nông thôn không chế trong, đem bọn họ ăn, mặc ở, đi lại toàn chói đến trên thổ địa. bọn họ dám đến sao? bọn họ đến, chi huyện tài cán vì bọn họ làm chủ sao? triệu đại nhân cười khổ, tạm thời không dám, về sau cuối cùng sẽ dám. các người thái tân huyện một chỗ có biến hóa, cũng là sẽ ảnh hưởng địa phương khác. cái này ngược lại là thật sự, một chỗ dân chúng phản kháng, cuối cùng sẽ gợi ra rất nhiều địa phương nói theo tích tiểu thành đại liền sẽ biến thành cơn sóng gió động trời. Tựa như Thái Tân Huyện, quan điển tá điển cùng xây cầu cưỡng bức lao động nhón có phản kháng ý nghĩ liền dẫn động kia tam gia tá điển hành động. Mặc dù hành động có tốc độ, đó là chỉ động máy may. Đây cũng không phải là không thể phá vỡ bàn thạch. Kỳ Dương cùng vị này Văn Nhiêu huyện triệu đại nhân ăn nhịp với nhau nhanh chóng định ra kế hoạch. Hai cái huyện ở giữa mảnh đất kia trực tiếp quy hoạch thành một trường. ở bên trong loại có nuôi thú vật, nuôi bầy dê. Từ ngày mai trở đi liền bắt đầu chiêu công. Hai cái thị trấn nguyện ý đi làm công người đều có thể lại đây báo danh. đợi đến thu hoạch vụ thu sau cùng đi. Thái Tân huyện thứ nhất mục trường liền muốn bắt đầu kiến tạo. Cái gì? Sang năm còn thuê không thuê tam gia thổ địa? Khẳng định không muốn. Bọn họ muốn cho chi huyện đại nhân mua cười đi. Các ngươi thổ địa. Vậy thì không đi. Không có chúng ta làm ruộng, các ngươi còn muốn cho thổ địa chính mình dài ra lương thực? Nam mơ. Này phá tá điển. Bọn họ không làm. Chương 79, đương nhiên, lời nói là nói như vậy, nhưng mục trường trước chiêu, khẳng định vẫn là hiểu một ít nuôi dưỡng dân chúng. Hiện giờ tại Lăng huyện ủy thủ hạ làm việc bộ khoái kia hiên, cha hắn, kia cha. Chính là thứ nhất đi hưởng ứng lệnh triệu tập vị này kia cha nghe hắn họ liền biết hắn kỳ thật là quan ngoại lớn lên từ nhỏ chăn thả sau cùng quan nội kia nương tử thành thân lúc này mới chuyển đến quan nội nhưng hắn chăn thả kỹ thuật là không ném hắn lại đây hưởng ứng lệnh triệu tập kỳ dương tự nhiên gật đầu kia cha còn có chút cẳng khái, hắn nguyên tưởng rằng chính mình này chăn thả tay nghề đời này đều chưa dùng tới còn lại lại chiêu hai ba cái hiểu chút chăn thả lại hiểu chút xúc vật chứng bệnh nay mục trường mới bắt đầu nhân viên cũng liền phối trí đủ về phần những người còn lại kia chờ một chút hay nói hiện tại còn dùng không được nhiều như vậy. Thu hoạch vụ thu sau, mục trường bên này bắt đầu loại mùa thu còn nuôi súc vật thời điểm, lại tiếp tục nhận người. Tin tức này vừa truyền ra đi, Thái Tân huyện vừa thất vọng lại cao hứng. Thất vọng là Bách Tính Nguyên, hiện tại ai không muốn cho chi huyện đại nhân làm việc. Cao hứng thì là Bùi Lưu bảo tam gia, Kỳ Dương rốt cuộc tạm thời không có người. Nhưng bọn hắn tam gia cũng biết, nếu bọn họ tam gia năm nay thu hoạch vụ thu, hạ thu thời điểm, tiền thuê còn muốn rất cao, thuế phí cũng định được cực cao. Cái này đó tá điền nhóm khẳng định sẽ chạy về phía Kỳ Dương bên kia. Hiện tại chỉ là mục trường có thể chiêu công tin tức truyền đi. Bọn họ đều muốn suy xét năm nay điền thuê có phải hay không muốn hàng một hàng, ít nhất nhường tá điền nhóm có thể lưu lại. Đại khái, đây chính là cạnh tranh tác dụng. Kỳ Dương tự nhiên biết này đó người ý nghĩ, cho nên mục trường việc làm được không nhanh không chậm. Bây giờ gấp cũng vô dụng. Hiện giờ tháng 4 hạ tuần, thời tiết đã bắt đầu nóng bức, như thế trời nóng khí, không thích hợp nuôi cửu, cũng không thích hợp loại cỏ nuôi súc vật. Mục trường sự có thể tạm thời giao cho Triệu đại nhân, khiến hắn dựa theo yêu cầu của bản thân, ấn bất đồng nhu cầu, phân hảo bốn mùa mục trường, mỗi cái mùa mục trường vị trí bất động, bên trong còn muốn nhỏ phân. Như vậy mới có thể làm cho mục trường thảm thực vật hợp lý quy hoạch, càng tốt bảo hộ mặt cỏ tài nguyên. Triệu đại nhân nhận được kỳ dương yêu cầu, cùng với mang theo kia cha đám người quy hoạch mục trường thời điểm, như thế nào cũng không nghĩ ra, mục trường yêu cầu còn có như thế nhiều. Kỳ thật kia cha đều cảm thấy được chi huyện đại nhân cho yêu cầu mười phần cẩn thận, bất quá nhìn kỹ một chút, kỳ thật rất có đạo lý. Hán loại này từ nhỏ chân thả người đều cảm thấy rất đối. Chăn dê cũng không đơn giản như vậy, hiện tại là có, nhưng vẫn không thể xưng là mục trường. Tiếp cận 3.000 mẫu thảo nguyên, hiện tại thảo nhìn xem không sai thực tế nuôi dưỡng thời điểm kỳ thật cũng không tốt, cho nên còn nuôi xúc vật gieo trồng cũng nhất định phải đổi kịp. Còn nuôi xúc vật phong phú, lại hợp lý chăn dê, khả năng trở thành sơ cấp mục trường. Về phần chăn thả cũng là có rất nhiều yêu cầu. Khoa học chăn thả có thể nhường nhỏ hơn diện tích, nuôi nhiều hơn bảy dê, cũng không thể vội vàng trên trăm đầu, thượng thiên đầu kiều, liền khiến bọn hắn tùy tiện ăn, tùy tiện cắn. Một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông đều có quy hoạch mới được. Hơn nữa kiều ăn quả cực kỳ lợi hại, ăn được so mãng liu như, như vậy xúc vật thô ráp, rễ cỏ đều có thể cắn xuống dưới, cho nên nuôi kiều tất yếu phải hợp lý quy hoạch. Mùa xuân ở đâu chăn dê, mùa hè ở đâu, mùa thu ở đâu, mùa đông ở đâu? Đều có bất đồng yêu cầu. Nói thí dụ như mùa xuân, mùa xuân cừu vừa qua cái đông, cho nên tương đối gầy, liền muốn chọn tương đối mềm, dễ dàng hái thực thảo, nhường chúng nó khôi phục thể lực, hơn nữa muốn cùng mùa đông mục trưởng sát bên, dễ dàng đổi qua. Càng muốn nhường cừu tiến hành theo chất lượng, không thể trực tiếp từ cỏ khô giao qua cỏ xanh, còn dễ dàng nhường cừu sinh bệnh. Mùa hè yêu cầu lại bất đồng, chủ yếu là chăn thả địa phương có yêu cầu, tốt nhất tại mát mẹ khô giáo địa phương, dù sao mùa hè quá nóng, muốn cho cừu khẩu vị tốt, bằng không không giải phiêu. Mùa thu, mùa đông càng là không giống nhau. Khi nào đi chăn dê, khi nào gấp trở về, đều có bất đồng yêu cầu. Bốn mùa mục trường đều muốn sớm kế hoạch xong. Hơn nữa kế hoạch xong mục trường sau, bên này ăn, bên kia giải, cũng có thể càng lớn trình độ bảo trì mỗi cái mùa cỏ nuôi xúc vật tốt tươi. Thậm chí muốn tại bốn mùa mục trường bên trong, lại nhỏ phân ra mấy cái phân biệt. nửa tháng này ăn hơn nửa khối, sau một tháng ăn một khối khác, Luân hồi lợi dụng mục trường, có thể càng tốt bảo hộ cỏ nuôi xúc vật tài nguyên. Đây chính là phía trước nói, vì sao gọi sơ cấp mục trường, chân chính mục trường, nhìn xem một mảng lớn, kỳ thật bên trong cẩn thận cực kỳ. Mục trường nuôi thật tốt, cửu mới ăn ngon, kia chất thịt mới có thể càng ngon, bao cũng biết càng mềm mại. Về phần tại sao triệu đại nhân làm, Kỳ dương muốn chuẩn bị bận biểu hạ thu thu hoạch vụ thu, cách vách văn nhiêu huyện triệu đại nhân không cần a? Hạn tại văn nhiêu huyện thật sự rất nhàn. Mục trường sự, hẳn là hắn đến quán giang phủ sau, bận biểu kiện thứ nhất đứng đắn sai sự. Cho nên triệu đại nhân nói thẳng, kỳ chi huyện ngươi cứ việc đi bận biểu. Mục trường liền giao cho chúng ta, đợi đến ngươi bận rộn xong thu hoạch vụ thu, bên này tuyệt đối làm tốt quy hoạch, dựa theo yêu cầu của ngươi từng cái phân chia. Bị triệu đình tuyển đến phái đến quán giang phủ. Nhất định có thể làm việc, chỉ là trước có hạn chế chế, không tìm được phá cục biện pháp. Bây giờ nói hảo yêu cầu, lại không người ngăn cản. Triệu đại nhân nhiệt tình mười phần. Kỳ Dương cười gật đầu, lại tại này 3000 mẫu mục trường trong tuần tra vài vòng, lúc này mới hồi Thái Tân huyện. Mục trường bên này vừa mới bắt đầu xây dựng, bên kia tam gia đều tại thương nghị giảm bất điền thuế sự. Rõ ràng đã cảm giác được áp lực. Nếu như vậy, vậy hắn cái này mục trường liền không bằng kiến. Kỳ Dương bọn họ ở bên cạnh quy hoạch mục trường, mục trường tin tức đã truyền khắp toàn bộ Thái Tân huyện cùng Văn Nhiêu huyện. Thậm chí ngay cả lại hướng Tây Kim An huyện cũng nghe nói việc này. Thứ Minh tại Kim An Huyện vừa thả lỏng, có kỷ đại nhân cho ra chủ ý, lại có Ngọc huyện thừa lại đây hỗ trợ, cầm hắn tôn thất thân phận cáo mượn ngoai hùm, cuối cùng tranh được một ít quyền lợi. Sau đó, sau đó liền nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo. Học kỳ Dương cổ tay, bọn họ bên kia như thế nào phát triển được Thái Tân Huyện, chính mình liền như thế nào phát triển Kim An Huyện? Thật vất vả kéo về đến một chút quan điểm, chia cho không bách tính môn liền phát hiện kỷ Dương bạch phiêu kỹ một cái mục trường. Không đúng, liền cùng phía Đông Văn Nhiêu huyện chi huyện hợp tác cái mục trường. Thứ Minh nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên có chút chua. Vì sao à? Vì sao Kỷ Dương không tự thân đến phía Tây Kim An huyện, mà đi phía Đông Văn nhiêu huyện? Có Kỷ Dương ở đây, hắn khẳng định sẽ học được càng nhanh. Tuy rằng Ngọc Huyền Thừa đã rất lợi hại, nhưng nghĩ Kỷ Dương nói không chừng sẽ tăng cường. Từ Minh nghĩ thì nghĩ, nhưng trước ăn nhiều như vậy khổ, hiện tại khẳng định cần cù chăm chỉ học tập. Ngọc Huyền Thừa lại là chuyện này không toàn diện. Nha môn trên dưới, từ nhỏ sự đến đại sự, không gì không giỏi. Có đôi khi Từ Minh đều cảm thấy được, Ngọc Huyền Thừa đến làm cái này chi huyện, phòng trường đều so với hắn đủ tư cách. Về phần kia cái gì huyệt lệnh, sớm đã bị hộ vệ cho ném một bên hơn nữa còn chiêu bản địa người nghèo ra tú tài lại đây hỗ trợ, đây coi như là trung tâm, càng là hướng về dân chúng. Này hai cái tú tài vẫn là hàn tiêu hàn tiên sinh để cử lại đây, trong đó một cái gọi châu tiêu càng là lợi hại. năm nay thi hương hắn còn muốn khảo cử nhân, tứ minh bản thân đó là cử nhân, dứt khoát cho hai người bọn hắn cái ưu tập, xem như xem như giúp trả thù lao. Này hai cái tú tài tự nhiên cao hứng, làm việc cũng càng dùng tâm, có người địa phương hỗ trợ, lại nhường hộ vệ chiêu mấy cái thân thể khỏe mạnh làm bộ khoái trong lúc nhất thời, hắn này nha muôn cuối cùng chiếm ở, lại bởi vì hắn ban dân chúng muốn quan điển muốn dọn đất, bách tính môn cũng yêu thích hắn. Thứ minh cuối cùng thả lỏng. tuy rằng còn có rất nhiều phiên thoái, nhưng tổng có thể cho biện kinh bên kia báo cáo kết quả. tứ minh cũng không quên, hiện giờ tình huống như thế nào đến, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là chi tiết viết thư nói cho lương vương. đúng rồi, hắn còn viết thư liên hệ lương tây châu binh mã. cuối cùng cùng bên kia lấy thượng liên hệ, tuy rằng lương tây châu chỉ huy sứ không quá tưởng để ý đến hắn, nhưng xem tại lương vương trên mặt mũi, đến cùng hồi âm. có quân đội làm lực lượng, hơn nữa thư lui tới việc này vẫn chưa gạt kim an huyện những người khác, hắn cũng tính chính thức tại kim an huyện đứng vững. nhưng là lại đứng vững hắn cũng là hâm mộ văn nhiêu huyện có kỷ dương tự mình đi tự mình đi bọn họ còn muốn cùng nhau nuôi cừu tuy rằng hiện tại vừa mới bắt đầu nhưng lấy kỷ dương năng lực việc này hơn phân nửa là có thể thành tứ minh vừa nói với ngọc huyền thừa vài câu chỉ thấy ngọc huyền thừa biểu tình cổ quái theo sau cười cười chờ chi huyện đại nhân dọn ra tay tự nhiên sẽ đến bang bên này ngọc huyền thừa trong miệng chi huyện đại nhân tự nhiên chỉ có kỷ dương tứ minh lúc này mới phát giác chính mình giống như tranh sủng đồng dạng này không thích hợp a may mà việc này rất nhanh qua kim an huyện sự tình dần dần đi lên quỹ đạo kỷ dương nâng đỡ hai cái huyện Phía Tây Kim An huyện, phía Đông Văn nhiêu huyện, một bên là nha môn hướng đi chính quỷ, một bên khác là chi huyện dần dần phát huy tác dụng. Việc này cũng làm cho hắn tại toàn bộ quán gia phủ, thậm chí quán Giang Thành cản có chút danh khí. Nhưng Kỷ Dương cũng không chú ý này đó hư, hiện tại đặt tại trước mắt hắn vẫn là hạ thu sự. Còn có không đến một tháng, Thái Tân huyện đại bộ phận mạch điền đều muốn thu lấy được. Đến thời điểm điền thuế, điền thuế, thậm chí Thái Tân huyện triều có siêu cao thuế nặng đều muốn tìm đến cửa. Hiện tại đã đầu tháng 5, đợi đến tháng 6 đó là đại bộ phận lúa mạch thu hoạch mùa. Ngay cả là loại chậm một chút quan điền lúa mạch, bọn họ tại tháng 7 cũng biết thu hoạch. Đây là hắn đến Thái Tân Huyện sau, lần đầu tiên trải qua thu hoạch quý, khẳng định muốn đặc biệt coi trọng. Chớ nói chi là, hắn gần nhất nhiều như vậy động tác, Bùi Lưu Bảo Tam gia chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Hắn trước là dùng xây cầu cùng bùi ra kiềm chế bọn họ, hiện giờ xây cầu cũng tiến vào quỹ đạo, đại bộ phận tài liệu cũng đã mua đầy đủ, tự nhiên có thể dọn ra tay nhìn xem hiện giờ Thái Tân Huyện. Cho nên, kỳ Dương hiện tại vẫn là trở lại chủ chiến tràng tương đối hảo, ổn định hảo Thái Tân Huyện, hắn khả năng càng tốt giúp đỡ quanh thân hai cái huyện, có từ chi huyện cùng Triệu đại nhân làm việc, hắn kỳ thật vẫn là yên tâm. Đặc biệt Triệu đại nhân, nhìn hắn đối mục trường để bụng trinh độ cũng liền sáng tỏ. Kỷ Dương trở lại Nha Môn, Hàn Tiêu có chút toán niệm nhìn hắn. trước bởi vì Hoài nghi Lưu đưa tới thư sinh có dị tâm, hắn dứt khoát đem bốn tú tài đều cho phái. Thái Tân Huyện hai cái hồi Thái Tân Huyện, còn tới Nha Môn làm việc, Bùi địa cái kia lấy hắn thư tín đi lộ Châu Phụ Giang Huyện. quả nhiên, nhất dị thường Lưu tú tài, trở lại Lưu sau lặng yên không một tiếng động. xem ra quả nhiên là Lưu gia phái tới thám tử. nhưng là bởi vì chuyện này, Kỷ Dương dứt khoát đem Ngọc Huyền thừa rời đi khi buông xuống một ít công vụ, tất cả đều chia cho hắn cùng Bùi Huy lệnh. chính mình trực tiếp đi phía tây thu thập mục trường. Kỷ Dương đi hắn cũng không biện pháp trực tiếp bỏ lại công vụ. Tương đương nói cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm này 7-8 ngày trong đều là hắn tại làm việc. Làm việc hắn ngược lại là không sợ. Hàn Tiêu không phải cái lười biếng người, nhưng sáng loáng bang quan phủ làm việc, thật sự không phải hàn gia người tác phong. Thế cho nên Lăng huyện úy cùng vệ bộ đầu thấy, đều sợ hãi Hàn tiên sinh trực tiếp khóc ra. Cuối cùng vẫn là Lăng huyện úy tùy tiện đạo, ngài vẫn luôn tại nha môn ở, liền tính ngài cảm thấy cùng nha môn không quan hệ, nhưng người khác không cho là như vậy à. Vệ bộ đầu còn bổ đau, chính là, ngài liền nhận đi. Bang không, ngài đem sự tình giao cho Bùi hội lệnh. Bùi huyện lệnh xem như tam gia tại nha môn một cái dòng độc đinh. Tuy rằng trên người sai sự cũng không ít, nhưng toàn giao cho hắn, đó không phải là đem nửa năm qua cố gắng tất cả đều cho hoang phế. Hàn Tiêu tự nhiên không chịu. Hắn quá biết, dựa theo Kỷ Dương ý nghĩ, về sau Thái Tân huyện là cái gì quan cảnh, như thế nào sẽ nhường ra hương, cố gắng thất bại trong ngăng tớc. Đừng nói đem sai sự nhường đi ra ngoài, hắn còn phải giúp không ở nha môn Kỷ Dương bảo vệ tốt nơi này. Cho nên lúc này Kỷ Dương trở về, đối mặt tự nhiên là Hàn Tiêu đau thương ánh mắt. Kỷ Dương ho nhẹ, nha môn hết thể đều tốt đi. Còn tốt, công vụ thuận lợi. Hàn Tiêu nhìn qua, Dương Lăng huyện ủy cùng vệ Lam Bình An cũng không nhịn được cười. Chi huyện đại nhân chính là cố ý. Bọn họ xem như nhìn ra. Chờ ngồi vào phòng thượng, kỷ dương nhìn mấy ngày nay văn thư, có chút nhíu mày, đã có dân chúng muốn chuột về chính mình ruộng đất, nhưng là Tam gia không đồng ý sự xảy ra. Hà Tiêu đối với này sự cũng rất trọng thị, gật đầu nói, đối, này mấy nhà dân chúng đều là xây cầu người hộ, xây cầu một ngày cho 200 văn, từ 15 tháng 2 bắt đầu, đến hôm nay mùng 8 tháng 5, phàm là có tâm người hộ, đã tổn không ít tiền bạc. Tại có máy móc niên đại, xây cầu đều là cái trọng thể sống, chớ đừng nói chi là cổ đại." Dựa theo quan phủ quy định, Xây cầu sửa đường quan phương lao công giá cả vẫn luôn rất cao, bởi vì cho thấp không ai nguyện ý đến, cho nên trên giấy giá cả ở cao không hạng, trong đó công trình trị chỉ thủy giá cả cao nhất, cơ bản đều muốn quan phủ ra 200 văn, dân gian lại trợ cấp 100 văn, lúc này mới có nhân chủ động nguyện ý đi. Nhưng ở cổ đại, quan phương giá cả cùng dân gian giá cả, thực tế giá cả đều là có khác nhau, một tầng so một tầng thấp. Đây mới là thái độ bình thường, liền tinh tuyển Châu bên kia cũng là như thế. Được Thái Tân huyện bên này, kỷ Dương mang theo bùi già cố ý hố kia hai nhà, giá cả tự nhiên trực tiếp tấn cao nhất quan phương giá cả. Đây chính là lưu gia Bào ra thịt đau một trong những nguyên nhân. Về phần nhất định phải mua tốt nhất tài liệu loại kia, cũng đã không muốn nhắc lại. Cho nên, một cái cưỡng bức lao động từ 15 tháng 2 bắt đầu sinh hoạt đến mùng 8 tháng 5, ăn uống ở toàn bao, kiếm bao nhiêu tiền, liền có thể tồn bao nhiêu tiền. Ước chừng có thể có 16 lượng bạc, liền tính trong nhà tiêu dùng, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua ngũ tiền. Tương đương đại bộ phận tiền bạc đều có thể sử dụng đến chuộc về ruộng đất. Mà Thái Tân huyện ruộng đất hàng năm bị Tam gia cầm giữ mua đi, cho nên giá cả vẫn luôn rất thấp, bởi vì giá cả thấp, bọn họ khả năng kiêm cớ dùng giá thấp lấy đi. Dù sao cái gọi là giá thấp, nghèo khổ dân chúng cũng mua không nổi. Hiện giờ tam gia ruộng đất giá cả đều tại 2 lượng đến 4 lượng không đợi, này nói vẫn là thượng hào ruộng đất. Nếu là mua trong tay bọn họ cầm giữ hoang địa, kia giá cả thấp hơn. Bọn họ này đó người, trong tay liền tính hoang, cũng sẽ không bạch bạch cho bách tính môn trồng trọn, thật sự không phải thứ gì. Đương nhiên, bọn họ tam gia cũng sẽ không dễ dàng bán đất hiện tại cầm khế ước tìm tới, cơ bản đều là lúc ấy lấy cầm hình thức mua đi ruộng đất nông hộ. Mua bán ý tứ không cần phải nói. Cầm thị bất động, cơ bản sẽ lấy thấp hơn hàng hóa bản thân giá cả bán ra, nhưng trong tay có tiền còn có thể chộp về đến. Người trước mua bán là không thể chủ về. Lúc trước này Tam gia cho rằng, như thế nghèo kiết hủ lậu dân chúng, như thế nào có thể có tiền chủ về, cho nên phần lớn dụ dỗ đe dọa, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ký tên ruộng đất khế ước, đều không phải mua bán khế ước, mà là cầm khế ước. Kỳ Dương tại Thái Tân huyện đi lại trong lúc lý giải đến điểm ấy, tự nhiên sẽ cổ vũ bởi vì xây cầu trong tay có tiền bạc dân chúng, chủ động chuộc về chính mình thổ địa. Có chính mình thổ địa, về sau chỉ dùng giao quốc gia điện thuế, không hề giao chủ hộ nhà điện thuê. Từ người khác tá điền, biến thành có được thổ địa chân chính dân chúng, này ở giữa khác biệt tự nhiên không cần nói. Cái gì trông coi Chủ nhân gì ra, kia đều không dùng quản. Bọn họ muốn đem mình ruộng đất mua về. 16 lượng bạc có thể mua hảo vài mẫu thổ địa. Liên tính hai lượng một mẫu đất, đều có thể mua 7-8 mẫu, nghiêm túc trồng trọn, cũng đủ một nhà ăn uống. Dù sao trong tay có điển, trong lòng không hoảng hốt. Kỳ Dương nhìn xem Hàn Tiêu sửa sang lại ra tới dân chúng đơn kiện, trong lòng yên ổn vài phần. Việc tốt, tất cả mọi người bắt đầu muốn ruộng đất. Tuy rằng hiện tại chỉ có hơn 10 gia đình đưa đơn kiện, nhưng không quan hệ, chỉ cần đầu một nhà làm thành, sẽ có người trước ngã xuống, người sau tiến lên dân chúng tiến đến cao trạm. Dân ý không thể vi mặc dù biện kinh hoàng thượng đều muốn suy tư một lát, chớ đừng nói chi là nơi đây hào cường. Nhưng này đó đơn kiện lại không gấp như vậy, dân chúng cũng biết, bọn họ chí ít phải chờ hạ thu thu hoạch vụ thu qua lại nói, thu hoạch sau, lại là tân một mùa, càng làm mới bắt đầu. Kỳ Dương cười, không sai, lại thu tập một ít, càng nhiều người, đến thời điểm càng tốt xử lý. Hàn Tiêu tự nhiên gật đầu, hắn cũng không nghĩ đến, Kỳ Dương vậy mà không phải dựa vào quân đội, cũng không dựa vào mặt trên quyền thế, dựa vào vậy mà là dân chúng địa phương. Những kia liên hàn gia đều không để mắt đến dân chúng, chỉ chờ mùa thu hoạch vừa qua có ruộng đất dân chúng làm ruộng, không ruộng đất dân chúng chăn thả. Hơn nữa quan điền bổ sung, tam gia chỉ sợ sẽ tổn thất thảm trọng, nếu bọn họ tưởng vãn hồi một bộ phận dân chúng cho bọn hắn làm ruộng. Kia điều kiện tất nhiên không thể giống hiện giờ như vậy hà khắc. Thậm chí năm nay điền thuế điền thuê, đều lại nghĩ một chút. Kỷ Dương cùng Hàn Tiêu suy đoán không sai. Hiện tại bùi gia, Lưu gia, Bảo gia, tam gia từng người đều đang thương lượng năm nay điền thuê sự. Đến thu hoạch thời điểm, không chỉ Kỷ Dương muốn đem trọng tâm phóng tới Thái Tân huyện, bọn họ tự nhiên cũng như thế. Cầu đá bên kia đã tu được không sai biệt lắm, không cần lại đi phí công phí thì thật nhiều đi bên kia xem vài lần, kia đều tại thì đau. bất quá cầu đá sửa tốt, về sau cũng là mỹ danh, còn thuận tiện bọn họ vận chuyển hàng hóa, lại có thể cùng bùi gia trước sự xóa bỏ, xem như miễn cưỡng nhận thức hạ. nhưng muốn làm cho bọn họ nhìn xem kỳ dương thật lấy mục trưởng sự, đến cùng bọn họ đoạt tá điển, này thật sự không thể dễ dàng tha thứ. đoạt tá điển chính là gặt gấp ích, không có tá điển, bọn họ sẽ có nhiều như vậy lương thực, đều cùng bọn họ giật tiền, thái độ khẳng định muốn đại biến. giờ phút này ở giữa bùi gia, bùi gia chủ đều ý thức được vấn đề này, đem bùi huyện lệnh tiêu về nhà thương nghị. Bùi huyện lệnh kỳ thật biết một ít, cũng hiểu được chi huyện đại nhân ý tứ chân chính, là đem ruộng đất trở về dân chúng, là làm đại gia có cái hợp lý làm ruộng thu hoạch. Hắn không phải vì chính mình, chỉ là vì dân chúng. Nhận thức đến điểm ấy sau, Bùi huyện lệnh mấy ngày không ngủ được, trong ngọng đều là trước đây chịu khổ dân chúng. Trước kia còn có thể làm bộ như làm như không thấy, nhưng theo Tri huyện đại nhân, mới chính thức lý giải bọn họ có bao nhiêu khó khăn. Đặc biệt chi huyện phu nhân, nàng là biện kinh quỷ nữ, lại là địa phương quan phụ mẫu tử, mỗi ngày đều đi cho tính muôn xem bệnh, lý giải tính môn nhất chân thật sinh hoạt. Vài thứ kia đều hình thành văn tự, tại trong nha phóng. Tri huyện bọn họ cũng không ngăn cản hắn xem xét hồ sơ, càng xem đi xuống, Bùi huyện lệnh càng ấy nấy. Cho nên lúc này Bùi gia chủ tìm hắn nghĩ kế, Bùi huyện lệnh nhất thời có chút nói không chính xác. Qua hồi lâu mới nói, ta tại nha môn, chắc chắn sẽ không nhường chúng ta Bùi gia chịu thiệt. Đến thời điểm mục trường nhận người, ta nhiều nhiều tuyển dụng lưu, vào người, chúng ta bên này sẽ không có quá lớn biến hóa. Bùi gia chủ kỳ thật vừa rồi tưởng nổi giận, bởi vì có người lén nói với hắn, cảm thấy Bùi huyện lệnh muốn làm phản, muốn đổ hướng kỷ dương bên kia. Nhưng này sẽ nghe Bùi huyện lệnh lời nói, xem như nói đến hắn trong tâm khảm. Không sai, không hổ là Bùi gia người nhưng nổi ra chủ vẫn là đạo, mặc dù là như thế, nhường kỷ dương như thế một chỗ lẫn, năm nay điển thuê còn muốn giảm bớt điểm, vắng không này đó người còn thật muốn bỏ chạy, ngay cả mấy cái tư binh đều tưởng đi chăn dê, nói lộ châu phủ giang huyện bên kia, phàm là theo kỷ dương làm sự nghiệp, tất cả đều làm giàu, không nói phủ giang huyện phân hóa học sưởng, liền nói bên kia hương phân sưởng, hiện giờ biện kinh dương châu bên kia đều yêu thích bọn họ kia phấn hoa đường hương liệu, không phải là theo kỷ dương mới phát tài, nếu mục trường cũng có thể phát tài, bọn họ thật sự tưởng đi, tư binh đều có thể động tâm, huống chi phủ thông tá điển, muốn lưu lại bọn họ, khẳng định muốn giảm điển thuê nghĩ đến này, Bùi gia chủ vẫn là thì đau. Bùi huyện lệnh hợp thời đạo, gia chủ, có chút lời ta không biết hay không có thể nói. Liên gặp Bùi gia chủ trực tiếp trường lại đây. Bùi huyện lệnh đạo, triều đình phái rất nhiều chi huyện đến quán gia phủ, xem ra khẳng định muốn nhường nơi đây quyền lợi thu tới tay trung. Liên tính không có kỳ dương, còn có người khác, luôn sẽ có lợi hại người đem này thu hồi. Một quốc chi lực, phi ta chờ có thể chống lại. Không bằng thuận thế vì đó, cũng tốt bảo toàn Bùi gia. Đây là Bùi huyện lệnh trong lòng đã sớm lời muốn nói. Hán đọc qua thư, tại nha môn chân chân chính chính làm nửa năm kém, cũng vẫn là dương. Triều đình thật muốn thu thập bọn họ, có là biện pháp. Hiện giờ phái tới Chi huyện Hà Phụ, Kỳ Thật đã trò mặt mũi. Như cùng cách vách Kim An huyện như vậy, trực tiếp phái cái Hoàng thân quốc thích lại đây, còn có thể điều động cách vách binh mã. Đến thời điểm Bùi Gia liền tính lại chống cự, cũng là cái chết. Kêu định Giang Quan Ngô chỉ huy sứ, đừng nhìn bình thường vẫn được, nhưng thật gặp chuyện không may, Bùi Gia chủ đều biết, Ngô chỉ huy sứ không chỉ sẽ xem hắn chết, còn có thể ban một phen, khiến hắn nhanh lên chết. Dân chúng địa phương, dân chúng địa phương ủng hộ Chi huyện còn không kịp. hắn bên trong rất nhiều tư binh cũng là dân chúng nhi tử, sẽ không thật sự giúp hắn đánh dưới loại tình huống này kết cục như thế nào đại gia trong lòng biết rõ ràng bùi gia chủ tuy rằng mù sẩn nhưng mơ hồ có cảm giác như thế được nghe được bùi huyện lệnh loại này lời không may, trực tiếp một chân đạp phải hắn trên ghế bùi huyện lệnh trực tiếp từ ghế dựa ngã xuống tay trái rắc một tiếng nên gãy xương bùi gia chủ cũng không nghĩ đến chính mình này chất nhi như thế yếu ớt nhanh chóng đỡ lên làm cho người ta đi tìm đại phu điều này cũng làm cho bùi gia chủ tỉnh táo lại phất phất tay nhường ta lại cân nhắc bùi huyện lệnh vẫn chưa lại nói mà khác biểu hiện trên mặt tuy rằng thống khổ nhưng là có chút tiêu tan cuối cùng đem nên nói nói ra Những lời này hắn giấu ở trong lòng hồi lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội thích hợp, chỉ bị gãy cái tay, cái này cũng không coi vào đâu. Bùi gia rơi vào trầm tư. Bào gia tạm thời không có đại động tác, nhưng bào chủ bộ cùng Bảo gia chủ sau khi thương lượng, đưa Phong thư đến quán Giang Thành, bên kia có bọn họ một cái thân thích, Bảo gia hàng năm đều đi hiếu kính. Hiện giờ có chuyện, khẳng định muốn cùng bên kia liên hệ. Nhưng Bảo gia chủ cùng Bảo chủ bộ cùng nhau thở dài. Tuy nói bọn họ không dễ dàng như vậy nhượng bộ, cũng không biết chưa phát rất trùng, thật khiến Kỳ Dương tìm đến mệnh Môn. Vốn tưởng rằng hảo xem thổ địa liền được rồi, hiện tại còn nếu coi trọng người. Nhưng người như thế nào quản? mặt khác bọn họ sẽ quản, dùng thổ địa, dùng thiếu nợ, hiện tại đâu, tại chi huyện cổ đồng hạ, tựa hồ này đó đều sẽ dần dần mất đi hiệu lực. cầm roi đi quất. như thế cái hảo biện pháp, nhưng hiện tại một chút động động roi, này đó người liền sẽ như ong vỡ tổ đi tìm cái người kêu vệ lam bộ đầu. kia bộ đầu mang theo biện kinh đến gia đình, thân thể khỏe mạnh, lại có chút công phu, rất khó có người là đối thủ. này đó người còn trung thành và tận tâm, chiêu số gì đều vô dụng. cũng là nhân ra bá tước phủ ra tới người, như thế nào sẽ coi trọng bọn họ bọn này xa sôi nơi thổ tài chủ. được trước thảm họa chiến tranh thời điểm không đến, thiên hai thời điểm không đến nhân họa thời điểm còn chưa đến hiện tại đâu hiện tại bào thật vất vả không có những thứ luồn ngang kia sự bọn họ đến dựa vào cái gì hắn bảo ra cũng là một chút xíu dốc sức làm ra tới cho mặt trên bao nhiêu quan viên tặng lễ chuẩn bị bao nhiêu phỉ tặc, mới có hiện giờ ra nghiệp làm cho bọn họ tốn tay như thế nào có thể lại thử xem cũng không tin trẻ tuổi như thế chi huyện còn thật có thể làm thành chuyện gì được năm nay điển thuê sự khẳng định không thể cùng năm rồi như vậy vẫn là thoáng giảm bất điểm chờ cùng bùi ra lưu gia ngồi xuống thương nghị thương nghị muốn giảm thuê liền cùng nhau giảm nhưng giảm thuê về giảm thuê lần này giao điện thuế cũng không đơn giản như vậy, làm cho kỷ dương biết bảo lưu bùi này tam, hắn vẫn không thể hoàn toàn định đoạt lưu gia ý nghĩ so bảo gia còn nếu không cùng, lưu gia cũng không nghĩ đến kỷ dương sẽ như vậy khó chơi, điệu thấp làm như vậy nhiều chuyện, còn giật dây cầm thổ địa dân chúng đi chuột về chính mình ruộng đất vào lưu gia túi chính là lưu gia chuột về tương đương cắt bọn họ thịt trước quan điền thiếu còn chưa tính hiện giờ dân điền cũng không ít này đó ruộng đất bị chuột thổi bọn họ khẳng định cũng không còn là tá điển vậy sau này như thế nào làm cho bọn họ đi hỗ trợ vận chuyển hàng hóa như thế nào cho chợ đen làm việc Chẳng lẽ còn muốn mướn bọn họ? Chẳng phải là còn phải trả tiền? Xây cầu sự đủ bọn họ hoa bao lâu? Lưu gia chủ răng vàng lóe, hắn ở mặt trên người chỉ điểm hạn, đã hiểu được lần trước buổi ra muốn khởi binh, hoàn toàn là Kỷ Dương một tay tạo thành. Sau hắn lại đảm đương người tốt từ giữa điều hòa, nhưng hắn được cái gì? Được đến kia phá chiến tích, được đến hai tòa chính hắn đều không dùng được vài lần cầu đá. Trong thiên hạ thực sự có vị dân chúng làm việc quan viên. Hắn không tin. Người này khẳng định có nhược điểm, hoặc chính là tưởng dựng vào này đó thăng quan phát tài. Được bảo ra cho vàng hắn cũng không thu. Chẳng lẽ, sắc nghe nói nương tử xinh đẹp như hoa, phổ thông nhan sắc cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn đi. Mặt trên người nói, khiến hắn tìm đến kỳ dương đặc điểm, không thể khiến hắn tùy tiện làm bậy đi xuống. Nhưng nào có đơn giản như vậy. Tính đến tính đi, chỉ có thể ở năm nay giao tiền thuế thời điểm động động tay chân. Đến thời điểm tổng muốn tìm đến cái này chi huyện lôi ở chỉ là bất kể tính thế nào, năm nay ruộng đất tiền thuê bọn họ khẳng định muốn giảm miễn một ít, nhường những tiêu tá điển nhóm an tâm cho mình làm ruộng. Nuôi cái gì yêu, loại cái gì có nuôi sức vật. Còn muốn chính mình ruộng đất, không có bọn họ những đại gia tộc này che chở, bọn họ có hôm nay ngày sau Có sống đâu sao? trên đời tổng có này đó không biết xấu hổ người, đem người khác vất vả thành kiểu quy kết với mình năng lực. cùng hiện đại lão bản nói, không phải ta cho ngươi cung cấp công tác, ngươi có thể có tiền lương, là đồng dạng chơi lưu manh, hoàn toàn không để mắt đến công nhân, nông dân, đều là dựa vào hai tay của mình sáng tạo giá trị, căn bản không phải cái gọi là cung cấp cơm vị những tiên vị biện. lưu ra mặt trên người, không ngừng cùng quán giang thành có liên hệ, còn có chút khó mà nói quan hệ. nhà hắn làm chợ đen, tại biên quan làm chợ đen, tự nhiên còn muốn cùng tái ngoại liên hệ, mấy cái bộ lạc, mấy cái quốc gia, đều có nhà hắn chợ đen hàng hóa thân ảnh. động nhà hắn, đó là nằm mơ nhìn xem phía trước phía sau ai động hắn, đó chính là cùng hắn sở hữu khách nhân không qua được, không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ bại lộ quá nhiều. chợ đen đã đủ cao điệu, về điểm này điền thuê cực nhỏ lợi nhỏ, mặt trên người cũng khuyên hắn nên nhường hay để cho, không cần lấy hạt vừng mất dưa hấu. nói đến cùng vẫn là kỷ dương vừa đến, trực tiếp phá hư bên này cân bằng. nếu hắn tai quá phản điểm, mặt trên, quan ngoại, cách đều muốn ra tay, đuổi lưu bảo tam gia ý nghĩ bất động, đều tự có ứng phó phương pháp, nhưng duy nhất giống nhau là đuổi tại hạ thu trước, đem điền thuê sự định xuống, nhìn xem năm nay giảm miễn bao nhiêu tá điển nhóm làm ruộng ba thành cho quan phủ tứ thành là điển thuê lại có tiếp cận hai thành chuột thao tổn hơn nữa còn điển thuê lợi tức cùng hạt giống nông cụ lợi tức năm rồi tới tay không đến một thành đợi đến năm sau lại làm ruộng nói không chừng còn muốn thiếu nợ khoản tiếp tục nợ năm đầu điển thuê thằng đến cả nhà bán điển bán lương bán nhi bán nữ cũng còn không thượng thời điểm người này người một nhà liền thành nông nô mặc cho đánh mặc cho mắng còn muốn bạch bạch làm lao công năm rồi vẫn luôn như vậy năm nay có chút bất đồng năm nay nhân gia tá điển nhóm có mới ra đường một nhóm người đi quan điển đường tá điển dùng nông cụ miễn phí điển thuê cùng hạt giống miễn lợi tức lại có một nhóm người xây cầu đi, tổn thất hai bộ phận này người đã càng làm cho tam gia cảm thấy ti đau. Nếu chờ mục trường xây, làm cho bọn họ đi chăn thả loại cỏ nuôi súc vật, thêm ruộng đất chuộc về, vậy thì không phải thịt đau sự. Vì giữ lại này đó tá điển, bọn họ hiện tại ngồi chung một chỗ thương nghị đồng nhất sự kiện, giảm thuê, chủ động giảm thuê, vừa là hướng chi huyện cầu xin tha thứ, cũng là làm tá điển nhóm không nên chạy loạn, hảo hảo làm ruộng. Dù sao cho bọn hắn một chút cực nhỏ lợi nhỏ, liền đủ bọn họ ăn uống. Nhưng giảm bao nhiêu? Đây là cái vấn đề. Giảm bớt, tá điển nhóm không hài lòng giảm nhiều, bọn họ thì đau. Những kia bạc lấy quen, sớm cho rằng những bạc này là bọn họ, làm cho bọn họ còn trở về, liền cho rằng là đang cắt thịt. Quen không biết những bạc này lương tiền, là bọn họ lâu dài hút máu mà đến. Bùi gia chủ là cái ái tài, Bào gia chủ là cái yêu lương, Lưu gia chủ cái gì đều yêu. Nhìn hắn Đại Kim nha liền có thể hiểu được. Ba người này ngồi bên cạnh Bùi Huy Lệnh, Bào chủ bộ, Lưu Huy Thừa, cũng tại đặt ở trước, bọn họ đám người kia tại này còn dùng suy nghĩ chuyện này, kia rõ ràng tiểu Nha Môn, hôm nay là không được. Tính hạ thời gian, lúc này mới qua bao lâu, Bùi Huy Lệnh cũng không mở miệng hắn lúc này trong lòng bàn tay đều là mồ hôi mới từ nha môn xuất phát thời điểm kỷ chi huyện hồ hắn nói vài câu hỏi hắn đối giang nam bên kia ấn tượng như thế nào giang nam thụy mặc bên qua khúc khủy nơi cùng tây bắc cô yên tuyết sơn là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng muốn nói nơi nào tốt phân biệt không được được đùi huyện lệnh đối giang nam ấn tượng tự nhiên không sai hắn từ nhỏ trưởng tại biên quan tự nhiên đối phồn hoa nơi có chút hướng tới chờ hắn nói xong kỷ huyện lẩm bẩm vài câu ta có hảo hữu nói bên kia có cái chi huyện tuổi già đột nhiên qua đời đang muốn tìm cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiếp nhận chức vụ thư tín đều viết đến ta nơi này Xem ra sắc thật rất sốt ruột. Kỳ Dương dứt lời, nhường lui huyện lệnh chính mình đi bật điệu. Được Bùi huyện lệnh từ huyện nha đi đến buổi ra. Đông nhiên dừng bước. Tìm cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiếp nhận chức vụ. Bao nhiêu người không thể tiếp nhận chức vụ. Vì sao Thưa tín viết đến chi huyện đại nhân này, chi huyện đại nhân lại là chưa từng nói nói nhảm. Bùi huyện lệnh ý thức được cái gì? Tim đập rộn lên, tràn ngập không dám tin. Không nói cái gì giang nam không giang nam, đó là đổi cái chỗ, cũng biết khiến hắn tim đập nhanh chóng. Hắn tại Thái Tân huyện đương huyệt lệnh, nói là huyệt lệnh, kỳ thật liền cho Kỳ Dương làm bề tuy nói việc này hắn cũng làm được vui vẻ nhưng đi theo một cái khác địa phương, chân chính đương tri huyện so, kia có thể so tính sao? Chính vụ việc này, hắn đã rất quen. tuy nói đổi cái chỗ, đổi cái thực hiện, được bùi huyện lệnh đã có chút lòng tin. mấu chốt nhất là đi địa phương khác, đó chính là danh chính luôn thuận tri huyện, mà không phải hiện tại loại này bị đẩy đến, danh mục cùng tồn tại đều đánh chết khấu quan thất phẩm. đổi cái chỗ, này đó xấu hổ thân phận đều sẽ không thấy, đó chính là lần nữa bắt đầu. kỳ thật hắn vẫn luôn suy nghĩ, chờ kỳ dương chân chính nắm giữ thái tân huyện, hắn cái này xấu hổ huyện lệnh sẽ thế nào? hiện tại kỳ dương cho ra câu trả lời, theo hắn vậy thì điều đến địa phương khác lần nữa bắt đầu, mà không phải hiện tại ăn bữa sáng lo bữa tối, không theo hắn, kết cục như thế nào? Bùi huyện lệnh không dám tưởng tượng, cái ý nghĩ này xuất hiện tại trong đầu, thế cho nên hắn tại Tam gia trò chuyện bên trong lộ ra rất đóc, nhiều Bùi Gia chủ trừng mắt nhìn hắn vài lần. Lưu Kim Nha trước nói ý nghĩ của mình, lần trước Bùi Gia chủ hô qua Lưu Kim Nha sau, cái này xưng Hô đã cùng với hắn rất lâu, lợi tức giảm phân nửa, này tổng không thể đi, đã cú hảo, phải biết quán Giang phủ địa phương khác, còn tại thêm lợi tức đầu Cũng theo chúng ta như vậy thảm, nợ trứng trả tiền thêm lợi tức, đây chính là Thiên Kinh Địa nghĩa sự. Lưu huyện thừa tự nhiên phụ họa. Nhưng nói xong lời cuối cùng, Bùi gia chủ động nói, "Quan điền bên kia, xem ra hẳn là không cần tiền lời, Bùi huyện lệnh, ngươi vẫn luôn tại phủ nha môn, có tin tức gì sao?" Lưu huyện thừa nhìn qua, âm dương quái khí cởi nhạo, huyện lệnh đại nhân sớm đã bị lung lạc. Ca. Lời nói này chung mọi người ý nghĩ, thậm chí Bùi gia chủ đều nghĩ như vậy. Cho nên ánh mắt đều đến Bùi huyện lệnh Bùi thần trên người, áp lực đi vào hắn bên này. Ta xác thật nghe tin tức, hắn không ngừng không cần tiền lời. Liên thuế đều muốn giảm phân nửa, Cái gì? Điền thuế giảm phân nửa? Bùi huyện lệnh cố gắng giải thích, hắn nói, biện kinh bên kia sớm có lệnh, phàm là khai hoang nơi, triều đình điện thuế đều giảm phân nửa. Không chỉ như thế, quan điện điện thuế, hắn cũng chuẩn bị giảm phân nửa. Nói đây là Thái Tân huyện nha môn quyết định. Bên trong nói vài lần, phòng trưng rất nhanh liền sẽ tuyên bố. Bùi huyện lệnh nói xong, mấy cái gia chủ tất cả đều không dám tin. Kỳ Dương quan điện bên kia, nguyên bản vậy thì chỉ cần ba thành điện thuế, hai thành điện thuê, tất cả đều giảm phân nửa. Chẳng phải là chỉ cần hai thành nữa, mà những kia làm ruộng, có thể được 7 thành nữa. Người không ngăn cản, bao gia chủ lập tức nói, hắn làm như vậy chúng ta đây tá điển khẳng định sẽ có ý kiến khẳng định a tham gia tá điển liền tính không thèm thượng siêu cao thuế nặng cũng muốn giao bảy thành thêm chuột hao tổn lợi tức có thể đến cửu thành tá điển chỉ phải một thành một thành cùng bảy thành nửa so sánh này đó dân chúng đến cùng sẽ như thế nào tuyển, còn dùng tưởng chờ tin tức vừa ra đừng nói thái tân huyện mặt khác thị trấn tá điển đều sẽ chen chúc mà đến thiếu muốn điểm ruộng đất bọn họ cũng làm kỳ dương điên rồi sao hắn không kiếm tiền sao hắn giống như xác thật không kiếm tiền mọi người cắn răng lưu kim nha cũng lặp lại bảo gia chủ câu nói kia bùi thần ngươi không ngăn cản ta như thế nào ngăn cản được? ta đến cùng là người ngoài, bọn họ rất nhiều việc đều phòng bị ta, việc này vẫn là ta vụng trộn nghe được. Bùi huyện lệnh mở miệng liền tới, một chút không sợ bọn họ phát hiện trận tướng. dù sao hiện giờ Thái Tân huyện nha môn đã kín không ké hở, tự nhiên hắn nói cái gì là cái gì. kéo đến kỷ dương kia, Tri huyện đại nhân cũng biết giúp hắn chế lấp. nhưng hắn như vậy nói, rõ ràng cho thấy đã đứng đội. một câu nhường Tam gia giảm thuê sự đều không sách, nhưng câu câu đều tại nói, các ngươi nhất định phải giảm thuê, không thể cùng quan điển bên kia so sánh quá mức rõ ràng. Bùi huyện lệnh dĩ nhiên phát hiện, chi huyện đại nhân giáo chiêu số thật sự dùng rất tốt. Tại ba vị này trong đều là dùng tốt. Bùi huyện lệnh lại nghĩ đến chi huyện đại nhân nói, nếu các ngươi gia chủ không tin ngươi, liền cố ý động đậy bị hắn suy đoán tay trái. Quả nhiên, Bùi huyện lệnh uống trà thời điểm, tay phải cầm chén tử, tay trái lại động không được nắp ly. Nhưng Bùi gia chủ nhìn, trợn mắt nói, nhà ta chất nhi làm người các ngươi còn không tin, hắn họ Bùi, hắn nhưng là người nơi này, tới gần bên kia có thể có chỗ tốt gì? Ai chẳng biết, chờ hắn đứng bước vàng, thứ nhất đá đi chính là Bùi huyện lệnh. Nhà ta chất nhi sẽ chân tâm đối với hắn. Cái này ngược lại là thật sự. Đại gia trong lòng nghĩ pháp không sai biệt lắm, đợi đến Kỳ dương đứng vững, bùi thần kết cục sẽ không so lưu huyện thừa cùng bảo chủ bộ hảo. Mọi người đối bùi thần tin tức nhiều vài phần tín nhiệm, được một cái chỉ lấy hai thành nửa điển thuế điển thuê, một cái muốn thu gần cựu thành, này so sánh quá rõ ràng, nhất định phải tại Kỳ dương công bố quyết định trước, đem bọn họ bên này điển thuê lại giảm miễn một ít, làm cho hai người so sánh không phải quá mức rõ ràng. Bằng không hôm nay đông mạch, chỉ sợ không có người nào loại. kỳ Dương a Kỷ Dương, hắn người này chính là đến hủy bọn họ tam gia, chờ tam gia nước miếng bay là tả thương lượng kết thúc. Kỳ Dương cùng ngày liền biết tính toán của bọn họ. Tại hắn bên này để ép dưới, tham gia rốt cuộc nhà ra điền thuê sự. Đầu tiên điền thuế bọn họ chạm vào không được, bọn họ cũng không phải quan phủ, loại ruộng đất cũng không phải hoang địa, điểm ấy muốn cứ theo lẽ thường giao. Chỉ có thể từ tiền thuê bên kia hạ thủ. Điền thuê cùng hạt giống lợi tức tất cả đều miễn, nông cụ châu cày phí dụng năm nay xóa bỏ. Lại đem điền thuê giảm một thành. Nhưng điều kiện tiên quyết là, sang năm nhất định phải thuê loại bọn họ tham gia thổ địa, số lượng cũng căn cứ các người nhà tính ra năm chắt tuyến, tiếp tục làm nhà bọn họ tá điền. Chỉ cần đồng ý, kia kể trên sở hữu giảm miễn, tất cả đều có hiệu lực không tiếp tục thuê loại, hoặc là thuê loại mâu tính ra không nhiều lời nói, giảm miễn liền không có, còn muốn dựa theo năm ngoái giao pháp. Điều này điều định xuống, quả thực nhường tam gia lòng đang gì máu. Lúc trước cho rằng Kỷ Dương muốn quan điền, chỉ là muốn quan điền mà thôi, như vậy điểm dụng đất hảo làm cái gì? Hiện tại biết, nhân gia cầm quan điền tại áp chế người. Nếu chỉ có quan điền còn chưa tính, hiện tại một bên giật dây đại gia mua về cầm điền sản, một bên nhường cách vách văn nhiêu huyện triệu đại nhân sáng lập một trường. Mấy chiêu xuống dưới, nhìn như không có liên quan, thực tế nhiều chiêu đều đang ép bọn họ giảm thuê. Kỷ Dương nghe được bọn họ phụ gia điều kiện sau, cười nhíu mày, ngược lại là có ứng phó phương pháp. Bùi huyện lệnh nghĩ đến chi huyện đại nhân nói qua điều lệnh, lại nghĩ đến hiện giờ tình huống, thấp giọng nói, có điều này, rất nhiều nông hộ đều sẽ tục thuế đi. Dù sao cựu thành chi biến thành sáu thành, trước đó nợ lợi tức, dùng nông cụ châu cày cũng không muốn tiền. Nay đã đầy đủ dụ hoặc những kia thiếu nợ quá nhiều tá điển. Kỳ Dương cười, ta vốn là không chỉ vọng một lần vất vả suốt đời nhà nhã. Mục trường, quan điển, sắp mua về đồng ruộng, dù sao số lượng hữu hạ, không ít dân chúng xác thật muốn tiếp tục loại tham gia ruộng đất. Nhưng năm nay có thể giảm, sang năm liền không thể giảm. Kỳ Dương đem càng ngày càng nhiều hương thân đưa tới, thỉnh cầu mua về ruộng đất văn thư đặt ở trước mắt mình. Chờ bùi huyện lệnh rời đi, Kỳ Dương mới cười híp mắt nói: Trọng yếu nhất là, nhường bách tính muốn biết, đối phương cũng không phải bản thạch, chỉ cần tới đất, đều là có thể giao động. Giảm thuê việc này, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Hán đoàn kết dân chúng càng nhiều, việc này lại càng dễ làm. Đợi đến một ngày nào đó, nói không chừng không cần hắn ra mặt, sẽ có dân chúng chính mình để cử ra tới người cùng tham gia đàm phán. Kỳ Dương đem viết xong thư tín giao cho vệ bộ đầu, thư tín phân biệt gửi đến phía Tây Kim An huyện, cùng phía Đông Văn Nhiêu huyện. Loại này giảm thuê miễn tức tin tốt tốt, đương nhiên muốn nhường phụ cận sở hữu dân chúng tất cả đều biết được. Về phần Thái Tân huyện dân chúng, tại sáng sớm ngày thứ hai, mở mắt ra một khắc kia đã nghe được bên ngoài khua chiêng gõ chống thanh âm. Quan Điền Điền thuê hạt giống toàn bộ miễn tức, Điền thuế Điền thuê còn muốn giảm phân nữa. Một mẫu đất lương thực, từ nguyên lai muốn giao ngũ thành, trực tiếp biến thành hai thành nữa. Dân Điền Điền thuê hạt giống cũng theo không cần tiền lợi, nông cụ sử dụng phí xóa bỏ. Điền thuế không thay đổi, Điền thuê giảm một thành. Thái Tân huyện dân chúng nghe hai cái tin tức, quả thực không thể tin được lô hai của mình. Đặc biệt quan Điền tá Điền nón. Phải biết năm rồi một mẫu đất, mỗi ngày lạnh nhất thành lương thực a năm nay, năm nay hai thành nữa, không phải đang nằm mơ đi, mà kia tam gia tá điển nhóm, tuy rằng trong lòng đối quan điển tá điển nhóm hiện chua, nhưng rốt cuộc cùng trước bất động, đến cùng giảm miễn nhiều như vậy đồ vật, trên người gánh nặng, giống như bỗng nhiên không như vậy nặng. Tại gần nên đón được mùa thu hoạch thời điểm, như vậy tin tức tốt, làm cho cả Thái Tân huyện vui sướng. Năm nay đại gia kho lúa trong, tổng muốn có lương thực a, không ít người vui đến phát khóc, vì sắp thu hoạch khóc, cũng vì có thể được đến chính mình vốn có lúa mạch khóc. Này như là đến chi không dễ thắng lợi. Thái Tân huyện Nha Môn giờ phút này chợt ních tiến đến ăn mừng dân chúng. Đại gia hiếm thấy mặc kệ việc nhà nông, cũng không đi xây cầu, đều tưởng tự mình cảm tạ Chi huyện đại nhân. Liên tính đọc sách không nhiều, liên tính không có gì kiến thức. Bọn này thuần phát dân chúng, trong lòng cũng cùng như gương sáng. Kỳ Dương vẫn chưa xuất hiện, chỉ làm cho Lăng huyện ủy cùng vệ bộ đầu ra đi, cười nói cho đại gia, Chi huyện đại nhân nói, chờ hạ thu thu hoạch vụ thu kết thúc, muốn mua về cầm quân điện, nhớ muốn đưa văn thư, đến thời điểm thống nhất đến Nha Môn đến, tranh thủ trong vòng 3 ngày tất cả đều xử lý xong. Đúng rồi, không biết viết văn thư, liền đến Nha Môn cửa hồng, bên kia có cái điền tú tài nói rõ tình huống sau, hắn bên kia sẽ hỗ trợ viết văn thư. Điền thuê là thiếu đi chút, nhưng đại gia vốn là có thổ địa, vẫn là mau mau trục về thổ địa, về sau cho mình làm ruộng đi. Tham gia phái tới thám tử nghe được lời này, cũng nhất thời chố mắt. Đại gia vốn là có thổ địa. Kỳ thật bọn họ này đó cái gọi là nấc ướt, chẳng lẽ không có sao? Cũng không biết khi nào, sớm đã bị đại gia nhà giàu mua đi. Nguyên bản trung thành nhất nấc ướt, giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được uất lòng, cho dù chỉ có một cái trước mắt, đó cũng là thắng lợi. Theo điền thuê giảm miễn tin tức truyền đến các nơi, đồng thời cũng nhắc lên trục về ruộng đất phong trào. Tam gia chỉ cảm thấy trước mắt đông tối đen. Như thế nào một kiện tiếp một kiện, có có kiện kiện đều đang đào chất tưởng. Kỳ Dương cũng sẽ không mệt sao? Đều không mở miệng khí sao? Kỳ Dương mệt không? Không mệt ta, lúc này chính uống trà đọc Văn thư. Hắn còn thích thú ở trong đó đâu. Chương 80. Tháng 6 hạ tuần, Hạ Thu lúa mạch một xe xe đi huyện nhà phụ cật kéo. Này đó cơ bản chia làm lựa loại, một là quan điển tá điển kéo tới điển thuê cùng điển thuế, tổng cộng hai thành nửa. Mà một bên khác thì là tam gia nâng hộ, riêng là điền thuế liền bá thành, còn giữ lại điền thuê đã ở tam gia trang tử thượng giao qua. Hai bên so sánh bên kia không ràng buộc bang tam gia làm việc dân chúng, tự nhiên không ngừng hâm mộ. tổng cộng chỉ giao về điểm này, thật tốt. không hổ là quan điển tá điển, phúc lợi chính là hảo. này đó quan điển tá điển bị kỳ dương đám người sớm phân thành 6 thôn trang, lưu hai cái, vùi địa hai cái, bào hai cái. hiện giờ xem như thôn trang quản sự lại đây giao điện thuế. này đó quản sự nếu muốn thôn dân đi qua hỗ trợ, nhất định là muốn rút một bộ phận đến trả tiền. lại đợi cái một hai năm, này đó bị phân thành thôn trang, chính là tự nhiên mà vậy thôn xóm cũng là sớm nhất khôi phục nông hộ sinh thái thôn. chỉ là hiện tại còn chưa cái gì chính thức tên. nhưng nghĩ hô hô, cuối cùng sẽ chính mình xưng hô. duy nhất điểm giống nhau, đó chính là không nghĩ cùng cái gì bồi địa. lưu loại này nhắc lên quan hệ. tỷ như lưu địa quan điền một cái thôn trang, bởi vì tới gần cầu đá, bọn họ dứt khoát liền hô cầu đá đông thôn, nghe cũng là rất tốt. một cái khác càng dựa vào phía tây điểm. dứt khoát liền hô tây thôn. vậy mà cũng có không có dạng. phụ trách đăng ký Hàn Tiêu nghe, tự nhiên đem các hương thân chính mình gọi ra tên cho ghi lên, nhưng vẫn chưa đem bọn họ quỳ vì lưu thôn. chỉ nói là Thái Tân huyện hạ thôn xóm, chắc hẳn về sau cũng không có cái gì lưu bồi địa, cho nên không cần thiết ghi lên nhưng lời này bọn họ phủ nha nội bộ biết liền hành, không cần thiết nhường những người khác nhìn đến. Tam gia tá Điền nhìn xem, trong đó một bộ phận thì hưng Văn nói, chờ Điền thuế sự tình vừa xong, chúng ta liền muốn có chính mình ruộng đất, về sau lại không cần giao Điền thuê. Thật tốt, nhưng ta ra không đi tu cầu đá, chưa không trở lại, nhưng tính toán đi cho chi huyện đại nhân trăng dê, loại cỏ nuôi súc vật cũng được a, là điều được ra. Đáng tiếc ta kia đại cứu vinh, hắn nợ nhiều tiền chút, chỉ có thể cho Lưu gia làm ruộng. Loại đi, năm nay tình huống tốt chút, Điền thuê miễn điểm, còn chưa muốn loạn thất bắt tao. Bọn họ muốn là giảm muốn, chúng ta liền dám đến Nha Môn cáo trạng. Đối, có chi huyện đại nhân giúp chúng ta chống lưng đâu? Tam gia quản xứ nghe, vừa định tuần tra, lại thuận tay muốn lấy roi đi ra. Mới vừa nói lời nói hắn tử nói thẳng, như thế nào? Còn đánh người, có hay không có vương pháp? Đúng vậy, đây là nha môn, có hay không có vương pháp? Quan điển tá điển cũng hồn nào, vệ bộ đầu, có người tại nha môn trước cửa đánh người. Lưu gia người quá hung hãn, một lời không hợp liền động thủ. Có khác dân chúng trong lưng, vốn không dám nói lời nào hương thân mở miệng nói, đúng vậy, có bản lĩnh ngươi đánh, đánh ta hiện tại liền thượng công đường cáo trạng. Lưu gia mấy cái lây roi quản sự theo bản năng lui về phía sau, chỗ đó quần tính xúc động, nhìn xem liền không dễ chọc. Lại nói, bọn họ người đông thế mạnh a? Vệ Lam hợp thời xuất hiện, mở miệng nhân tiện nói, ai tại nha môn trước cửa gây chuyện? Chờ đến gần vừa thấy, gặp người kia cầm trong tay roi, cười lạnh nói, dám ở trước mặt của ta độ thủ, ngươi có mấy cái lá gan? Mọi người chỉ thấy, cái kia hung ác Lưu gia nhanh nuốt trực tiếp bị bắt nhanh nắm bắt, càng là đưa đến công đường bên trong, theo sau nghe bên trong đánh thập hạ bản, lúc này mới thả ra rồi. Kia Lưu gia quản sự khập khiêng đi ra, không bao giờ không biết xấu hổ gặp người. Như thế cảnh tượng, nhường Lưu không ít nhân tâm trong sinh ra kích động, giống như bộ mặt đáng ghét quản sự không đáng sợ như vậy. Đều là người, đều có thể chiến thắng. Lưu Kim Nha tự nhiên khí đến dơ trần, nhiều người như vậy giao điện thuế, một mình đánh hắn người, này không phải trước mặt mọi người và mà sao? Lại toán cái này quản sự như thế nào liền hắn ra mặt, nhường mặt khác hai nhà xem náo nhiệt. Quản sự vừa bị Nha môn đánh một trận, lại bị Lưu gia đánh một trận, phòng trứng không cái mấy tháng không xuống giường được. Lưu gia giao điện thuế, tự nhiên không ngừng này một cái quản sự, những người còn lại tự nhiên thành thành thật thật, không bao giờ dám nhiều lời. Quan điển bên kia giao điện thuế đều rất đơn giản và danh sách rành mạch, sáu thôn trang các quản sự cũng đều là nghiêm túc tính hảo khoản đến. Nhưng đến tam gia trong tay đồng ruộng cùng một bộ phận quan điền sau, vậy thì xảy ra vấn đề. Này tam gia trong tay ruộng rất nhiều, viễn siêu đại gia tưởng tượng, cho nên nộp lên thuế cũng không ít. Nhưng cẩn thận kiểm tra thực hư sau đó, tam gia đều có ẩn điền tình huống. Ẩn điền ý tứ chính là, chính mình có 100 mẫu ruộng đất, nhưng chỉ báo 50 mẫu, còn dư lại 50 mẫu liền không giao thuế. Những cái này không giao thuế, chỉ là không giao cho triều đình, phía dưới tá điền vẫn là muốn giao. Kia 50 mẫu nguyên bản hẳn là cho triều đình điền thuế, biến thành đất chủ gia tư hiếu đây chính là ẩn điển chỗ tốt trí nhất. lấy Tam gia trong tay ruộng đất, đó cũng không phải là mấy trăm mẫu sự, ít nhất trên vạn mẫu, tính được một năm đều có thể ăn trên trăm vạn cân lương thực. nếu này đó lương thảo dùng đến cung cấp biên quan, các tướng sĩ cũng sẽ không trôi qua như vậy khổ. này đó người không chỉ ở hút bách tính muôn máu, đồng dạng tại hút biên quan các tướng sĩ máu. kỳ dương nhìn xem sổ sách, trực tiếp đánh trở về nhường Tam gia lại kiểm tra thực hư, nhìn xem đến cùng loại bao nhiêu. mắt thấy Tam gia quản sự như mày, Hàn Tiêu mở miệng nói, Lưu ra dọc theo sông đi bắc, ít nhất còn có một khối thượng hảo ruộng đất, ít nhất 3.000 mẫu. Bùi gia đi về phía nam tới gần núi bên kia cũng loại có lúa mạch. Bảo gia, nói đến Bảo gia thời điểm, Hàn Tiêu cười cười, đổi làm Kỷ Dương giao diện, đi bắc đi dãy núi địa phương, nơi này ruộng đất cũng không ít. Kỷ Dương hai người đem mấy chỗ trọng điểm ruộng đất nói được danh mạch, lại lấy ra một trương giản dị bản đồ, mặt trên nào nào ruộng đất, ruộng đất loại cái gì, là thượng đẳng điện, vẫn là trung đẳng điện, tất cả đều đánh dấu danh mạch. Còn tường gần điện, làm cái gì mục đâu? Bản đồ này rõ ràng cho thấy gần nhất đổi mới đi qua, liền cầu đá đều cho họa đi lên. Tham gia quản sự vừa thấy, lập tức thu hồi sổ sách. Nghe nói Tam gia trở về lại là ngã chậu đập bát. Kỳ Dương, Kỳ Dương như thế nào cái gì đều biết? Hắn là tại Tam đi dạo, nhưng hắn có thể tất cả đều nhớ kỹ. Kỳ Dương có thể ký, nhưng chỉ có thể ký một bộ phận. Nhưng hắn thủ hạ người số lượng và kế, nhất lý giải địa phương ruộng đất, cũng không phải là cái gì gia chủ, cũng không phải cái gì còn sự. Có ai so làm ruộng dân chúng hiểu rõ hơn nào nào có ruộng đất, ruộng đất tình huống gì, ruộng đất loại cái gì? Từ lúc tháng 5 giảm điền thuê sự định ra, còn có không ít dân chúng lại đây thương nghị mua về chính mình cầm ruộng đất thời điểm. Nay trương từ Kỳ Dương mới tới Thái Tân huyện liền bắt đầu hội chế bản đồ, đã tay vẽ tại bách tính môn một chút xíu bổ sung, bổ khuyết sau tam ruộng đất đã hiểu rõ trong lòng một cái dân chúng biết một chút ít đồ. kia không quan hệ trên trăm thượng tiên trên vạn danh dân chúng còn có thể không biết liên tính không biết bọn họ cũng tự nguyện đi đo đạc không có thước đo có thể lấy tay dùng chân dùng hết thảy có thể sử dụng công cụ bọn họ cả ngày tại trong ruộng làm việc cũng không có người sẽ phát hiện gì thường hàng xóm đổ sẽ phát hiện không thích hợp nhưng hàng xóm cũng tại làm đồng dạng sự ái cho dù có người đi tố rác kia tam gia lại có thể làm sao Hùng chi Bách Tính Môn tuy rằng không hiểu chi huyện đại nhân dụ ý, nhưng như cu ngoan ngoan nghe lời. Bọn họ đã biết đến rồi nghe chi huyện đại nhân lời nói chỗ tốt, nếm đến món ngọt, đạt được tín nhiệm, liền sẽ thủ khẩu như bình. Thường nghĩ, tùy ý có thể thấy được dân chúng đều trở thành cơ sở ngầm của ngươi. Nay đồ còn không tốt hạ. Kỷ Dương Thái Tân huyện ruộng đất đồ, nhường sở hữu ý đồ ẩn điền người hộ hưởng phí tâm tư. Thư này nhậm không phải chống rỗng ra tới, là Kỷ Dương cùng đám thủ hạ của hắn, là Lâm Uyển Vân cùng các đại phu một chút xíu làm được. Ai chẳng biết chi huyện đại nhân tại vì bọn họ ăn cơm cố gắng, chi huyện phu nhân ở vì bọn họ khỏe mạnh cố gắng không biết tất cả đều là người mù. Bất tri bất giác, Thái Tân huyện thế cục đã có rất lớn thay đổi. Kỳ Dương chỗ dựa, không còn là định giang quan tướng sĩ, cũng không phải lợi dụng bùi gia tư binh đương hậu thuận, mà là nơi này dân chúng, nghèo nhất khổ dân chúng, cũng là kiên cường hậu thuận. Mặc kệ tam gia như thế nào sinh khí, Thái Tân huyện ruộng đất đồ lấy ra, bọn họ cũng biết ẩn điền không được. Năm rồi căn bản không cần như vậy phiền toái, bọn họ nói có bao nhiêu ruộng đất, địa phương quan phủ liền nhận thức bao nhiêu. Ai dám phủ nhận? Năm nay không chỉ muốn miễn điệt thuê, còn muốn đem ẩn thuế giao ra, còn có xây cầu ra tiền. Tượng đất đều có 3 phần tính lại càng không cần nói này tam gia ai đều không phải tự đất tưởng cũng biết bọn họ lại tại âm thầm nghĩ gì chủ ý ngu ngốc kỳ dương cũng không đi quản mà là nhìn xem lục tục bổ trợ tới đây lúa mạch một chút xíu lấp đầy kho lúa năm nay điền thuế xem như kết thúc rất hoàn mỹ chỉ cần làm cuối cùng tính toán tính ra năm nay điền thuế nên giao giao nên dùng dùng phải biết năm ngoái mở thương thả lương cho bách tính môn sau bọn họ thái tân huyện nha môn không phải như thế nào giàu có hiện tại điền thuế đi lên rất nhiều chuyện đều có thể tiếp tục xử lý nói thí dụ như bán lương thực sau liền có thể mua kiểu mua cỏ nuôi vật Lại nói thí dụ như, bỏ thêm vào bản địa kho lúa, duy trì nha môn vận chuyển, lại hoặc là quan tâm dân chúng. Ngoài những thứ đó ra, còn có một bộ phận theo lý thuyết hẳn là giao cho quán Giang Thành. Nhưng Kỷ Dương có tính toán khác. Giao cho hiện tại quán Giang Thành, cũng chỉ là tắt nước mà thôi. Không bằng làm chút càng có ý nghĩa sự. Dân chúng bên kia vui sướng, tính năm nay nhiều hơn không ít lương thực, rốt cuộc không cần giống trước như vậy đói bụng đến phát run. Nha môn bên này vội vàng kiểm kê lương thảo, nặng chữ thóc, cuối cùng sẽ khiến nhân tâm tình vô cùng tốt. Chờ kiểm kê kết thúc, nha môn bùng nổ tiểu tiểu hoan hô. Năm nay tổng cộng thu gần lưỡng vạn vạn cân lương thực. Dựa theo hiện tại mà giá, tương đương bạc 47500 lượng, so năm ngoái nhiều còn hơn một nửa. Nay đó có gần chín thành đều là từ tam gia trong tay móc ra đến. Có những bạc này, Thái Tân huyện có thể làm rất nhiều muốn làm sự. Trước nói mục trường xây dựng, mục trường xúc vật, có nuôi xúc vật, đều có thể từng cái mua. Thái Tân huyện nha môn bộ khoái tiểu lại cũng có thể lần nữa tuyển nhận, còn có thể cầm ra một bộ phận bạc đi ra, làm phù giang huyện đồng dạng sự. Bác nghèo khổ dân chúng tu sửa phong ốc, chuẩn bị dễ chịu đông lương thực chờ đã. Hàng tiêu nhìn xem Quỷ Dương tuyệt bút vung lên, lại tại làm lợi dân công trình, lập tức hiểu được Ngọc Huyền thừa lúc đi, nói với hắn lời nói chờ Thái Tân huyện thu được năm nay tiền thuế, nhất định phải ngăn lại chi huyện đại nhân. Hắn thật sự sẽ tùy tiện tiêu tiền. Ngọc Huyền Thừa không nói xài tiền bậy bạ, chỉ nói tùy tiện tiêu tiền. Bởi vì này chút chuyện tuy rằng rất hữu dụng, nhưng muốn lưu một chút ta. Nha môn, thật sự, không thể, rất nghèo. Hàn tiêu rốt cuộc hiểu được, Ngọc Huyền Thừa nghiến răng nghiến lợi nói lời nói đến cùng có ý tứ gì. Hiện tại lúa mạch còn chưa đổi thành bao đâu, chi huyện đại nhân liền bắt đầu nghĩ xài như thế nào. Tuy rằng không phải chính hắn hưởng thụ, là cho Bách Tính Môn làm phúc lợi, nhưng này cũng quá nhanh. Hán tiêu trong lòng nửa là cảm động, nửa là cùng trước bất động giống như trong lòng ngụ dũ cũng ý điểm, tuy rằng biểu tình còn cùng chức đồng dạng, nhưng cũng dần dần phát hiện, đem sở học biến thành sử dụng, là kiện mười phần vui vẻ sự. Nha môn năm nay điện thuế kiểm kê hoàn tất, nếu tại phù giang huyện, lúc này liền muốn kéo lên lương thực đưa đến lộ châu thành, đem điện thuế giao đến tào tư, xem như hoàn thành năm nay thị trấn thuế phú. Nhưng dòng thai tân huyện loại này, nguyên bản một cái thị trấn diện tích dân cư đều phần lớn nhiều, càng là ba hợp một huyện lớn thành, nói như vậy liền sẽ không chính mình lôi kéo lương thực đi qua. Lại nói phù cận sơn tạp giặc, nhưng là nhìn chằm chằm lương thảo, bình thường không dám đoạn nhưng nếu đổi lại là lương thực. Bọn họ khẳng định có tâm tư, cho nên cơ bản đều là do quán giang phủ trong lớn nhỏ lương thương tự mình lại đây thu lương, đem lương thực đổi thành bạc, đến thời điểm nha môn cũng thuận tiện đi quán giang thành giao năm nay để thuế. Thời gian đến tháng 7, quán giang trong thành lớn nhỏ lương thương đã xuất động. Năm nay lúa mạch giá cả coi như không tệ, hẳn là có thể đổi không ít tiền bạc. Nhưng Thái Tân huyện người dần dần phát hiện, quán giang phủ nhiều như vậy lương thương, thu mười mấy thị trấn, phía Tây Kim An huyện, phía Đông Văn Nghiêu huyện, tất cả đều thu, duy độc kéo xuống Thái Tân huyện. Nếu vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là hoài nghi. chờ này đó lương thương nhóm phản trình thời điểm, Này đó Hoài Nghi đã thành thật. Nghe nói Tây thôn người một nhà hộ, còn đi cách Vách Kim An huyện hỏi bên kia lương thương, nói nhà hắn có chút lương thực dư, có thể hay không bán đổi tiền. Kia lương thương nguyên bản miệng đầy đáp ứng, vừa nghe hắn là Thái Tân huyện, lập tức lắc đầu, nói cái gì đều không đi. Cuối cùng chỉ nói, bọn họ chi huyện đắc tội quán giang thành nhân vật lợi hại, nhân vật lợi hại không cho lương thương đi qua. Tin tức này vừa ra, đừng nói Thái Tân huyện dân chúng kiếp sợ, ngay cả cách Vách Kim An huyện, Văn Nhiêu huyện, còn có theo Thái Tân huyện dân chúng cùng nhau yêu cầu giảm miễn điển địa phương khác dân chúng, tất cả đều không thể tin được hiện tại ai không biết, bọn họ Thái Tân Huyện chỉ còn chờ lương thực đổi bạc, sau đó đổi bảy dê, đổi có nuôi súc vật, xây dựng mục trường. Nếu lương thực chỉ có thể nhốt tại kho lúa trong, chẳng phải là cái gì cũng làm hay sao? Cơ hội trong một đêm, Thái Tân Huyện cũng đang thảo luận chuyện này. Đại gia cẩn thận tổng cộng, năm nay lương thương thật sự đều không đến, liền Bùi, Lưu, bạo, Tam gia cũng đều không đi. Bùi gia chủ chỉ vọng dùng lương thực đổi tiền, sau đó cho mình làm thân tân khối giáp. Hiện tại ngược lại hảo, bởi vì kỳ dương nguyên nhân, bọn họ cũng không muốn đến. Tiêu năm nay liền ôm lương thực sống nội giận bùi ra chủ bị bùi huyện lệnh miễn cương trần an nhưng xem ra cũng chỉ là nhất thời sự lưu gia ngược lại là bình tĩnh dù sao nhà hắn có trợ đen hơn nữa nhà hắn trước kia cũng không bán cho lương thương ngược lại cùng lương thương âm thầm cấu kết bao gia thì khóc kể vài câu nói nếu lương thương không đến kia xây cầu tiền đều cho không dậy kỳ dương nhìn xem tam gia diễn xuất ngược lại là cùng thường ngày đối mặt này tam gia gia chủ đạo ý của các ngươi là này tất cả đều là ta lỗi tam gia không nói lời nào liền bùi gia chủ đều không lên tiếng nhưng ý tứ rất rõ ràng ngài nghĩ một chút ngài như thế nào đắc tội với người vì sao bởi vì ngài Lương thương cũng không tới thu lương thực, ngài phải thật tốt nghĩ lại nghĩ lại. Trước kia Thái Tân huyện không có ngài thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có ra qua chuyện như vậy. Năm nay không chỉ bọn họ tham gia cùng nha môn không thể dùng lương thực đổi tiền, Bách Tính môn cũng chỉ có thể nắm tuyệt bút lương thực, rất dễ dàng bị giặc cỏ đoạn. Loại tình huống này rất nguy hiểm. Nói đến nói đi, đều là kỷ Dương vấn đề. Kỷ Dương cũng không lên tiếng, nhìn xem phía dưới biểu diễn. Hiện giờ tình huống là rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất, tự nhiên vẫn là trực tiếp ảnh hưởng mục trường. Mục trường bên kia muốn tại mùa thu thời điểm đem bầy dê, cỏ nuôi xúc vật an trí hảo. Bằng không liền phải chờ tới sang năm mùa xuân, trực tiếp lãng phí hơn nửa năm thời gian. Càng trọng yếu hơn là, hứa hẹn cho bách tính môn sự không có làm tốt, liền sẽ tổn thất tại dân chúng trong danh dự. Hiện giờ Thái Tân Huyện đã không chỉ ở vì bản dân chúng làm việc, cách Bắc Kim An Huyện, Văn Nhiêu Huyện, cùng với hơn nửa cái quán Giang Phụ dân chúng đều đang nhìn bọn họ, hoặc bọn họ yêu cầu giảm miễn điện thuê, hoặc bọn họ muốn quan điện. Không khoa chưa nói, làm Văn khởi phản kháng tấm gương Thái Tân Huyện, nếu lúc này sụp đổ, nghĩ đến đạp một chân người khẳng định rất nhiều. Dù sao mục trường sự tuyên dương lâu như vậy, nếu đến trước mặt chống giống, vậy khẳng định sẽ thập phần mất mặt. Thái tân huyện Bách Tính Môn ủng hộ cũng biết giảm bớt, không có Bách Tính Môn, kia Kỷ Dương ở trong mắt bọn hắn liền cùng mặt khác chi huyện không có gì khác biệt. Thử nghĩ sĩ khí chính tịnh thời điểm, tới đây sao một tay, toàn bộ quán giang phủ lương thương, xúc vật tiểu thương đều không theo ngươi giao dịch, chờ bỏ lỡ mùa thu loại cỏ nuôi xúc vật, nuôi dưỡng sơn dương cửu thời cơ tốt, liền phải chờ tới sang năm lại nói. Những kia chiêu mộ đến dân chăn nuôi, gieo trồng cỏ nuôi xúc vật dân chúng, bọn họ nhưng là vừa không có thuê loại tam gia thổ địa, cũng không có mục trường việc, kế tiếp một năm nay ngày sẽ phi thường gian An Lúc này bảo ra lưu ra Thậm chí quán giang thành vài người ra đều đang nhìn chê cười. Thậm chí Kim An huyện, Văn Nhiêu huyện cùng với mặt khác quán giang phụ thị trấn Hào Cường cũng chờ Kỷ Dương đem mục trưởng kẹt trong tay. Nhờ ngươi giảm miễn điền thuê, nhờ ngươi nhiều chuyện. Ô nào bọn họ dân chúng địa phương cũng tại hô giảm điền thuê. Thật là cái tốt không học học cái xấu. Không biết khi nào, Kỷ Dương chỗ ở Thái Tân huyện đã trở thành quán giang phụ dân chúng trong miệng truyền miệng thị trấn. Bọn họ bên này chỉ cần có động tĩnh, không ít địa phương đều đang hửng. Nhiên thành bách tính môn trong lòng hướng tới địa phương. Chú ý càng nhiều người, thất bại thời điểm liền sẽ càng thảm. Không ngừng Kỷ Dương biết đạo lý này. Rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng, cho nên lần này toàn bộ quán Giang phủ lương thương không hợp tác, cùng với tương lai xúc vật thương đồng dạng không hợp tác. Chỉ sợ không phải là một nhà hảo cường gây nên, mà là quán Giang thành bên kia có người mở giá khẩu. Dù sao Kỷ Dương chạm đến này đó hảo cường lợi ích, cũng là chạm đến bọn họ mặt trên lợi ích. Giả Miễn Điền thuê nhìn xem thông khoái, nên đón chen ép cũng như bóng với hình. Chỉ là chủ ý này, đến cùng ai ra? Kỷ Dương nhìn chung quanh một vòng. Bùi ra. Không cái này đầu góc. Lưu ra. Không cần thiết, nhân ra có chợ đen. Bảo ra. Kỷ Dương cười cười, quả nhiên chó biết cắn người không sửa. Kỳ Dương nhìn xem ngoan ngoãn bảo gia chủ cùng bảo chủ bộ, thuận miệng nói, "Cho nên đâu? Các ngươi cảm thấy việc này phải làm thế nào?" Nữ khí của hắn không có gì phập phồng, làm cho người ta nghe không ra tâm tư gì, giống như thật sự muốn bọn họ nghĩ kế đồng dạng. Hiện giờ này nổi đều đập hắn trên đầu. Kỳ Dương cười tủm tỉm nhìn xem mọi người, "Muốn nhìn một chút, bọn họ đến cùng có cái gì chú ý nữa không? Ngài đi quán Giang Thành đi vòng một chút." Nói nói mềm lời nói, nhường lương thương lại đây. Đúng vậy như vậy không chậm trễ ngài đi quán Giang Thành giao năm nay địa thuế, cũng không chậm trễ ngài tu mục trường. Hơn nữa nhất định phải mau chóng đi. Bằng không nhường phụ cận sơn đặc biết chúng ta thái tân huyện có nhiều như vậy lương thực nói không chừng liền sẽ bị quá hóa liệu lại đây đoạn một phen đừng nói sơn đặc ngay cả quan ngoại kia cổ bắc quốc mỗi khi đến được mùa thu hoạch thời điểm đều đối chúng ta như hổ rình mồi. lưu như thế nhiều lương thảo tới trong tay cũng là mối hoạn cuối cùng nói chuyện là lưu kim nha kỳ dương tình lình nhận câu lưu gia tựa hổ đối với cổ bắc quốc rất hiểu lưu gia chủ dừng lại nhanh chóng vây tay nghe nói nghe nói mà thôi ba người này tận lực khuyên hắn đi quán giang thành nói mềm lời nói nhìn như là nghĩ kế kỳ thật không thì nếu hắn đi vậy thì nói rõ hắn nhận thức hạ, năm nay lương thương không đến là lỗi lầm của hắn nếu không đi kỳ dương nhìn xem ba vị này ba người bọn hắn bên trong khẳng định có lợi hại nhân vật nhẫn nhục chịu đựng đi quán giang thành hỗ trợ liên hệ đến thế thân hắn vị này chi huyện chức trách đem lương thương sự cho hoàn thành thậm chí đem mục trưởng sự cũng hoàn thành đến thời điểm nhà này tay chẳng phải là thuận lý thành trương cắm vào này hai chuyện trong mặt sau bang bách tính muôn muốn cầm ruộng đất cũng biết lý bất trực khí bất tráng hơn nữa trong lời mềm mang vẻ cứng rắn vuốt hắn nhanh lên lựa chọn bang không sơ tặc quân địch liền muốn tới đến thời điểm lương thực đều không có nhìn hắn lấy cái gì tu mục trưởng Kỷ Dương nghe ra trong lời nói ý tứ, này tam gia trừ bùi gia chủ bên ngoài, mà khác hai cái cũng biết trong đó ý tứ. Nói trắng ra là, buộc giảm miễn điện thuê, như là từ trên người bọn họ cắt thịt. Hơn nữa thanh trừ ẩn điện, càng là đào tâm đầu huyết, thêm liên tục không ngừng, đến bây giờ cũng không sửa tốt cầu đá, một chút xíu lấy máu. Mà sau lại là mục trường lại là muốn hồi cầm điện sản. Vài sự kiện cộng lại, này tam gia đã hiểu được Kỷ Dương quyết tâm cùng nghị lực. Không chỉ bọn họ hiểu được, người sau lưng bọn họ cũng nhìn ra. liền trung binh hảo cường nhóm trong lòng cũng có chút sợ hãi, chỉ có sợ mới có thể liên hợp sát. Chỉ có địch nhân sợ, mới thuyết minh Kỷ Dương làm đúng rồi. Cho nên Kỷ Dương lúc này ngược lại cười đáp lời, một chút cũng không cảm thấy trước mắt ba người sát khí có nhiều lại. Hiện tại chính là nhường Kỷ Dương làm lựa chọn, thừa nhận là chính mình lỗi, về sau tại nha môn quyền phát biểu liền thiếu. Nhường Tam gia cùng trước đồng dạng, tiếp tục nhúng tay nha môn sự. Không thừa nhận có sai, Tam gia đứng đi ra giải quyết lương thực sự, hoặc là nhường phỉ tộc nhóm lại đây cấp sạch không còn. Bao gia chủ trầm giọng nói, "Chi huyện đại nhân, chúng ta biết ngài là vì dân chúng tốt, nhưng bách tính mệt khổ, chúng ta liền không khổ sao?" Đúng vậy, mỗi ngày giám sát bọn họ làm việc, rất mệt mỏi. Bùi ra chủ phụ họa mà lưu gia chủ càng là nói khoác mà không biết ngượng, này đó người trời sinh người biếng, không hút đánh không làm việc riêng là quản lý bọn họ đều rất phí công phu ngài vừa tới không biết này rất bình thường nếu chính bọn họ làm ruộng bọn họ cũng không có tiền mua hạt giống lại càng không cần nói duy trì sinh kế mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương quy tắc chi huyện đại nhân vẫn là không cần quá nhiều can thiệp hảo bảo gia chủ mở miệng nói nhưng hắn tự nhiên nghĩ đến kỷ dương không thu hắn vàng thì đêm đó lời nói kỷ dương nói ai cũng không có cách nào ngăn cản bách tính muôn muốn thổ địa tâm Những lời này cơ hồ là bảo gia chủ gần nhất mỗi ngày buổi tối ác mộng nơi phát ra, cho nên hắn viết thư cho quán giang thành quan viên thúc đẩy việc này. Hắn muốn nhường quán giang phủ lớn nhỏ lương thương cũng không tới nơi này. Chờ hắn ngăn cơn sóng dữ thời điểm, Thái Tân huyện dân chúng mới biết được nơi này đến cùng dựa vào ai tại vận chuyển, tuyệt đối không phải là trước mắt tiểu tử này. Cho dù hắn lời nói làm cho người ta đêm không thể ngủ, kia cũng không phải là hắn. Kỳ Dương nhìn ra bảo gia chủ trong mắt hàn ý, cười nói, nói cách khác ta chỉ có này hai lựa chọn, phải không? Bảo gia chủ trầm giải đạo, ngài là chi huyện đại nhân, ngài lựa chọn tự nhiên rất nhiều lời này âm Dương quái khí bùi gia chủ đều nhìn ra hắn vừa định nói chuyện bị bùi huyện lệnh án liều mạng lắc đầu đừng nói lúc này đừng nói kỳ chi huyện lúc này giận thật chớ nhìn hắn đang cười nhưng hắn thật sự tại sinh khí muốn ta nói các ngươi này đó lựa chọn cũng xác thật không tốt như là thông minh lời nói hẳn là có thể tưởng ra biện pháp giải quyết tốt hơn đợi lát nữa nay liền kém trực tiếp chỉ vào mũi máng bọn hắn ngu xuẩn liễu kim nha mở miệng ngài không đi quán giang thành xin lỗi vậy làm sao bây giờ lương thật đóng ngài mục trường còn kiến không xây cất bao gia chủ vây kín đúng vậy qua mùa thu vậy thì qua mùa Ngài Sang năm lại nói: "Theo lý thuyết, bùi ra chủ hẳn là bổ một câu, thực sự có giặc cỏ lại đây đoạt làm sao bây giờ?" Đây cũng là kia hai nhà an bài lời hắn nói, nhưng này sẽ gặp hắn chất nhi đầu đều muốn đông đưa tan, vậy mà thật sự căm miệng. Hai nhà thấy vậy, cũng là không nói cái gì. Lấy Kỳ Dương thông minh, giờ phút này nên biết bọn dưới. Kỳ Dương xem bọn hắn hai cái, lại nghe bảo gia đạo, có thể đi vào có lẽ có thể đi lộ châu cầu viện, ngài ở bên kia 3 năm thời gian, nghe nói cùng mấy cái ngành người đều rất quen thuộc. Được nước xa không cứu được lửa gần, có thể đợi tại mùa thu trước, bán lương thực, lại tu sửa hảo mục trường sao?" Không sai, đây là đem đường lui của hắn đều tính rõ ràng. Lộ Châu khoảng cách quán gia phủ, cách một cái lương Tây Châu. Thật muốn làm như vậy, chờ cứu đưa lại đây đều muốn qua đông. Lúc đó giặc cổ đã qua đến cướp sạch Thái Tân Huyện, khiến hắn một năm thành quả nước chảy về biển đông. Kỳ Dương khẽ gật đầu, đúng a, ngươi nói không sai, ta hiện tại cầu viện khẳng Định Trưởng. Lời nói này xong, trong lòng mọi người bỗng nhiên có chút bất an. Chỉ nghe Kỳ Dương lại nói, nếu ta tại thu hoạch vụ thu trước, liền đã cho Lộ Châu thông phán viết thư, thỉnh hắn hỗ trợ liên hệ lương Tây Châu chi Châu. Nhờ lương Tây Châu chi Châu hỗ trợ, việc này lại sẽ như thế nào? Thứ gì? Thu hoạch vụ thu trước, người tại thu hoạch vụ thu trước liền có thể biết được, chúng ta muốn liên lạc với quán Giang phủ lớn nhỏ lương thương cùng nhau, tự tuyệt mua thái tân huyện lương thực. Kỳ thật không phải, nhưng kỳ Dương chỉ là lo trước khỏi hỏa mà thôi. Quán Giang phủ từ căn thượng liền là đấu. Hắn trước liền nói, căn bản không có ý định đi quán Giang phủ giao bạc nguyên nhân cũng là cái này. Còn có, quán Giang phủ quyền lợi cấu kết. Mà lương thực tại sở hữu Đông Tây đệ nhất muốn vị, lương thực con đường khẳng định sớm nắm ở trong tay, này không hiếm lạ. Lúc ấy đánh giá trong tay mình có bao nhiêu lương thực thời điểm, kỳ Dương liền tưởng khả năng này có cái gì so lương thực lạn trong tay bản thân, hoa không ra ngoài càng khó chịu. đó chính là nội quỷ cấu kết ngoại tặc, nhường quan ngoại hoặc là bản địa giặc cỏ đến cướp sạch, cho nên lương thực không thể ở trong tay lâu lắm. nhưng bán cho bản địa lương thương hắn lại không yên lòng. kỳ dương vừa có lộ châu thông phán quan hệ, lộ châu tại hai năm trước lương tây châu tuyết hai tròng, giúp qua mới tới chi châu, tầng tầng quan hệ liên hệ, hơn nữa lại có cách vách kim an huyện từ minh thư tín liên lạc với lương tây châu chỉ huy sứ. nay một văn một võ quan hệ đả thông, còn dư lại sự cũng không khó xử lý. kỳ dương nhìn xem trước mắt mấy vị này, không tin bản địa lương thương, không tin bản địa quan phủ. Quả nhiên là đúng. Hoặc là nói, từ đến quán Giang phủ một khắc kia, hắn liền không có tin tưởng quán Giang thành quán phủ. Mọi người đứng dậy nhìn về phía Kỳ Dương, không có khả năng. Như thế nào sẽ biết trước? Chỉ nghe bên ngoài Lăng huyện ủy bước nhanh đi đến, đối Kỳ Dương ôm cu nói: "Tri huyện đại nhân, lương Tây Châu thu lương đội ngũ đã tới, là lương Tây Châu chỉ huy phó sứ tự mình hấp giải, đã nhanh đến Nam môn. Bọn họ còn thuận tiện mang đến 3000 đầu cừu cùng vạn cân cỏ nuôi súc vật hà giống." Kỷ Dương lúc này mới có chút chân thành tha thiết ý cười, lần này cần đa tạ Kim An huyện tử Tri huyện, nghe nói chỉ huy phó sứ là đi nhìn hắn, thuận tiện đi ngang qua Thái Tân huyện. Bất quá từ bọn họ vận chuyển vật tư, chắc hẳn trên đường cũng không có bọn đạo trích tới gần. Nói nhảm. Vận bầy dê vận lương thực đội ngũ theo quân đội mà sau, ai dám động bọn họ? Từ Minh bên kia có lương vương quan hệ, đứng vững sau liền có thể liên hệ lương Tây Châu chỉ huy sứ, đây là đã sớm biết sự. Kỳ Dương giúp bọn hắn bên kia ổn định, này đó binh mã liền sẽ qua đi cho lương vương người giữ thể diện, sau đó được đến lương vương từ biện kinh phân xuống vật tư. Chẳng qua là chạy một chút lộ, liền có thể được đến đồ vật. Lương Tây Châu chỉ huy sứ đám người khẳng định nguyện ý lại cho Từ Chi huyện chống lưng trong quá trình, thuận tiện tiếp được việc này kế, cũng không tính có xử. Đây là lộ châu thông phán cùng lương Tây châu chi châu cộng đồng cố gắng kết quả. đương nhiên, Kỳ Dương nhìn thấy lương Tây châu chỉ huy phó sứ thời điểm, Tiết chỉ huy phó sứ cười và nói, ngươi kê mục trưởng trồng gia thượng hảo có nuôi súc vật sao? Cũng đừng quên chúng ta lương Tây châu binh mã, nói tốt lương và cần, một chút cũng không có thể thiếu. Kỳ Dương cười, chắc chắn không phải ít. Hơn nữa chúng ta muốn loại có nuôi súc vật, nhưng là thượng đẳng có nuôi súc vật. Màu tím linh lang, hồng tam diệp, ngọt tự thảo, hoàng thảo, đến thời điểm nhất định đưa qua. Nghe này đó có nuôi súc vật tên, chỉ huy phó sứ đã đôi mắt tỏa ánh sáng. Có nuôi súc vật thứ này. Vĩnh Viễn cũng sẽ không ngại nhiều. Bên cạnh hắn con ngựa nghe đều càng thêm tinh thần. Theo mặt sau Tam gia dĩ nhiên hiểu được, Kỳ Dương từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới dùng quán giang phủ người hoặc là sự. Đã sớm cùng cách Vách Kim An huyện chi huyện cùng nhau, đem việc này giao cho càng có thể tin cậy người ngoài. Dương Triều Đình muốn lực lượng cả quốc gia để giải quyết phiền toái thời điểm, thậm chí không cần lực lượng cả quốc gia, chỉ cần nhường chung quanh cho bọn hắn hành cái thuận tiện, có khả năng tuyên truyền tài nguyên, đều không phải bản địa cái gọi là hào cường có thể so. Kỳ Dương tự mình khoản đãi lương Tây Châu chỉ vì phó sứ đáng người, nhưng bọn hắn đem vận bầy dê, vận cỏ nuôi xúc vật hạt giống tiểu thương đưa đến cũng cứ tiếp tục xuất phát. Lương Tây Châu chỉ huy phó sứ mang theo hơn tiên binh mã mục đích địa là Kim An huyện. Nói là bang Kim An huyện tiêu diệt thổ phỉ. Đơn giản mượn tiêu diệt thổ phỉ danh nghĩa đến bang Từ Minh từ chi huyện An An bản địa có chút sao độc tâm. Chỉ huy phó sứ nghĩ đến bọn họ Lương Tây Châu gần 2 năm tiền nhiệm Tân Chi Châu theo như lời, chỉ có chung quanh ổn định, Lương Tây Châu mới có thể càng tốt. Tuy rằng chúng ta sẽ không cho quán giang phủ lương tiền, nhưng loại chuyện nhỏ này có thể giúp đã giúp. Quán Giang phủ là biên cương nơi, bên kia an ổn, bọn họ những chỗ này khả năng an ổn. Làm võ tướng, chỉ huy phó sứ tự nhiên hiểu được đạo lý này nhưng phía trước quán giang phủ cái dạng gì mọi người xem ở trong mắt hiện giờ thật có thể còn hảo lại nghĩ đến kỷ dương thanh danh tựa hồ có khả năng lúc trước hắn còn đem lương tây châu hảo cường ném trở về nhường không ít người vỗ tay bảo hay quán giang phủ bên này người khó chơi điểm hẳn là cũng chỉ là hao chút công phu lương tây châu chỉ huy phó sứ đám người trùng trùng điệp điệp lại đây trùng trùng điệp điệp rời đi kỷ dương nhìn xem thật là có lương vương tác phong nhưng vật lưu lại tất cả đều đưa đến một trường cái gì chưa cấp tiền lương tây châu lương thương cho a thái tân huyện nha môn trước đem lương thực cho lương tây châu lương thương Lương Thương đem tiền cho Súc Vật Thương cùng có nuôi Súc Vật Thương. Bọn họ Nha Môn còn có thể lưu một bộ phận đâu? đương nhiên, này đó Lương Thảo cũng không có đều bán xong. Kỷ Dương lưu một phần ba tại kho lúa bên trong, một bộ phận dùng cho Nha Môn ăn uống, một phần khác vốn hẳn đưa đến quán Giang Thành, xem như Thái Tân huyện cảnh nội điện thuế. Được Kỷ Dương cũng không tính đưa đi. Bọn họ này đó thị trấn điện thuế so địa phương khác cao. Vì sao? Tự nhiên bởi vì muốn cung cấp nuôi dưỡng quân đội. kia làm gì làm điều thừa, khiến hắn đưa đến quán Giang thành không bằng trực tiếp đưa đến Định Giang Quan. Định kỳ đưa đến Định Giang Quan nhưng chỗ đó các tướng sĩ biết bọn họ Thái Tân Huyện tại cố gắng trở thành Định Giang Quan Đại Hậu phương. Bùi, Lưu vào tam gia cơ hội trận mắt há hốc mồm nhìn xem kỳ Dương ban sai trước dàn xếp hảo mục trường sự giao cho Văn Nhiu huyện triệu đại nhân lại đem đã sớm chiêu tốt dân chăn nuôi cùng dân chúng đưa qua sau đó An bài lương thương đem lương thực chăn xa đợi đến lương Tây Châu chỉ huy phó sứ đám người từ cách vách kim An Huyện trở về lập tức liền có thể lên đường cuối cùng An bài người đi Định Giang Quan đưa lương không đến nửa tháng thời gian trước bao phủ tại Thái Tân Huyện thượng mây đen đều tản ra phảng phất căn bản không tồn tại đầu dạng Quán Giang Thành nhóm người nào đó còn đang chờ Kỷ Dương đi cầu tỉnh, đi chịu vua. Sau đó thì sao? Sau đó nhân gia căn bản không nhìn ngươi. Cách ngươi Quán Giang Thành, hắn Quán Giang phủ phía dưới thị trấn liền bất quá. Như thế nào có thể? Đây là đang nằm mơ. Đường vòng lối tắt, Kỷ Dương vẫn luôn rất có thể. Ngươi chế định quy tắc, ta liền muốn dựa theo của ngươi quy tắc làm việc sao? Không có khả năng. Này đó lương thương còn lấy không sai giá cả, thu bản địa dân chúng lương thực, làm cho bọn họ trong tay nhiều chút tiền bạc, vì kế tiếp chuộc về thổ địa làm chuẩn bị. Hết thề đều tại dựa theo Kỷ Dương quy hoạch tại đi. Chờ việc này thành. Không ngừng thái tân trong huyện phát ra hoan hô, quanh thân thị trấn, cùng với quán giang phủ càng nhiều thị trấn, tất cả đều tại vì thế sự cao hứng. Phản kháng địa phương hào cường, giống như thật sự có thể làm. Nhân gia thái tân huyện đều làm đến a, không chỉ làm cho đối phương giảm thuê, còn vượt qua này đó người, thành công giao dịch. Trên đời không việc khó chỉ sợ có tâm người. Quán giang phủ không ít địa phương hào cường, cảm nhận được bản địa dân chúng một tia sao động. Lúc này thái tân huyện, nghiêm nhiên thành phản kháng hào cường trong chóng đo chiều gió. Sở hữu dân chúng, sở hữu bị chèn ép dân chúng, đều từ thái tân huyện thành công trong tìm đến hy vọng. Về phần hắn nhóm vì sao biết Thái Tân huyện sự, còn biết như vậy rõ ràng. Kỳ Dương nhìn xem phong trần mệt mỏi trở về Vệ Lam, những mày đạo đều phát song. Phát song, nay trên tờ giấy hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết Thái Tân huyện gần nhất phát sinh sự, cũng biết như thế nào muốn cầu giảm thuê, như thế nào muốn cầm thổ địa, rất được dân chúng địa phương hoan nghênh. Cơ bản đều là biết chữ thư sinh nghiệp, bách tính môn vây quanh nghe. Vệ Lam hưng phần nói, vài lần trước phát thời điểm, đại gia còn chưa như vậy nhiệt tình. Lần này ta cùng thủ hạ vừa đi, bọn họ đều muốn cấp xem. Kỳ Dương cười, cũng không thể chúng ta một chỗ dân chúng cố gắng, tổng muốn cùng nhau cố gắng mới được bất quá vệ lam vẫn là đạo như vậy hữu dụng không bọn họ địa phương nhưng không có ngài không ai cho bọn hắn làm chủ không quan hệ chỉ cần bọn họ vì thế hương vấn trong lòng điểm khởi tình tinh chi hỏa liên hành mục đích vì làm cho bọn họ biết bọn họ còn có mặt khác đường có thể đi chờ hắn lại đi thời điểm hết thề đều sẽ thuận lý thành trương không cần giống thái tân huyện như vậy bắt đầu lại từ đầu nói như thế nào đây Này góp tường việc này là càng làm càng thua tay tại biết được cách vách văn nhiêu huyện cùng kim an huyện bị thái tân huyện sự cổ vũ kỳ dương liền vệ lam âm thầm cho mặt khác thị trấn bạn từ bé chuyên đơn chỉ nói thái tân huyện làm cái gì đạt được cái gì cũng không nói cái gì đạo lý lớn. Địa phương có nhận thức chi sĩ tất nhiên sẽ nhìn đến, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, quán giang phủ các nơi đều sẽ sôi nổi hưởng ứng. Tuy rằng kỷ dương cũng cảm thấy chính mình làm chuyện này có chút lớn, có thể nghĩ đến 5 năm năm đương tri phủ, chỉ có thể ra điểm ngon chiêu. Phía ngoài sự tạm thời không đề cập tới. Hiện tại Thái Tân huyện thật sự có tân bộ dáng, nghiêm túc tại quan điền làm việc, thu thập một chút đi mục trường làm việc, còn có ra sức xây cầu cưỡng bức lao động, lại có đến nha môn cửa tranh nhau muốn cướp trục về thổ địa. Tư định giang quan lại đây, xác định lương thảo công việc nô chỉ huy sứ nhất thời trở mặt đây là Thái Tân Huyện, hoặc là nói đây là hắn nhận thức bụi địa, tân cái chữ này giống như thành thật, trước kia đi ngang qua ruộng đất đều là cầm roi trông coi, hiện tại mấy cái dân chúng dám cùng trông coi cãi nhau, không được liền đi quan phủ. đi nha môn, nhìn xem ai đúng ai sai, ai muốn cùng các ngươi đi, chi huyện khẳng định hướng về các ngươi, đúng vậy, khẳng định hướng về chúng ta, nô chỉ huy sư ánh mắt phức tạp, nghe được Thái Tân Huyện muốn định kỳ cho bọn hắn đẩy lương thời điểm, hắn đã cảm thấy khiếp sợ, hiện tại này đối thoại càng là đảo điên hắn nhận thức, nô chỉ huy sư bên cạnh thủ hạ biểu tình cũng kém không nhiều cuối cùng chỉ có thể nói câu, Tân Chi huyện lại đây, vẫn là không phải vẫn chưa tới một năm, vẫn chưa tới, không đến một năm, cho chúng ta đưa lương đưa kiểu, lần này còn nói về sau định kỳ đưa, Ta đang nằm mơ, nhất định đang nằm mơ. đến trong nha muôn mặt gặp Tam gia quản sự cùng xếp hàng chuột về ruộng đất dân chúng, nô chỉ huy sứ đã nói không ra lời. Chờ nhìn thấy Kỷ Dương, theo bản năng vua vua hàn bay, muốn nói không hổ là Vũ hầu tôn nhi, nhưng lại cảm thấy như thế khen, ngược lại đối Kỷ Dương không quá tôn kính, thế cho nên trường hợp phi thường một cười. nô chỉ huy sứ cuối cùng đạo, cái kia, các ngươi còn muốn loại cỏ nuôi xúc vật còn muốn chia cho lương Tây Châu người làm sao bây giờ mở miệng muốn đổ. nô chỉ huy sứ nét mặt giàn mua đỏ hửng may mà dâu quay nón rất dày chỉ có lô thay lộ ra hồng ý kỳ dương cười tất nhiên là trước cung ứng định giang quan làm định giang quan phía sau ưu tiên duy trì chúng ta binh mã tốt nô chỉ huy sứ trung khí mười phần còn nuôi súc vật nhưng là thứ tốt bọn họ đồn điền cũng có loại đến cùng không bằng chuyên môn gieo trồng càng tốt kỳ dương nhìn xem xếp hàng chuột thổ địa thần mang theo nô chỉ huy sứ đám người đi thương nghị về sau như thế nào vận lương sự tham gia nguyên bản không dễ dàng như vậy nhà ra Dù sao chuột về khế đất, bọn họ tuy rằng có thể được điểm lợi tức, được lâu dài đến xem, lại thu không được tiền thuê, càng không thể coi bọn họ làm miễn phí cưỡng bức lao động. Nguyên bản hoàn chỉnh thổ địa, cũng bởi vì nông hộ tồn tại, trở nên đông một khối tây một khối, nhìn xem phi thường khó chịu. Được kỷ Dương tia tay thật sự đem bọn họ dọa đến, động một cái là liên hệ lương Tây Châu người, còn sớm nhìn thấu bọn họ khả năng sẽ có kế hoạch. Lương Tây Châu binh mã đi ngang qua Thái Tân huyện thẳng đến Kim An huyện, chấn nhiếp không phải chỉ Kim An huyện hào cường, ngay cả là Bùi Gia cũng không dám cùng chính quy binh mã đọ sức, mà Bảo Gia cùng Lưu Gia càng từ giữa nhìn ra thất ý, đặc biệt Bảo Gia. Hắn rốt cuộc hiểu được triều đình phái tới người có gì bất động. Bọn họ sở nắm giữ tài nguyên đều cùng những người khác bất động. Quán gia phủ, còn tại bên trong tranh đến đấu đi. Mới tới chi huyện nhóm cũng đã thuận lợi vận dụng ngoại bộ tài nguyên. Hiện giờ chỉ kéo đến một cái lương Tây Châu. Đợi đến lực lượng cả quốc gia thời điểm, bất luận kẻ nào đều không phải đối thủ. Lại càng không cần nói cái gọi là buổi lưu bảo tham gia. Cũng là lúc này bảo gia chủ rốt cuộc ý thức được, kỷ dương chưa bao giờ coi bọn họ là làm đối thủ. Liên tính đến Thái Tân huyện, rất nhiều chiêu số cũng không phải đối với bọn họ dùng duy nhất mắt nhìn thẳng bọn họ thời điểm có thể là bọn họ xây cầu thời điểm nhưng hắn phi tâm tư cũng chỉ là vì dân chúng xây cầu mà thôi về phần thời điểm khác kỳ dương ánh mắt cũng không tại trên người bọn họ lại nửa tháng đi qua lương tây châu người đã đều rời đi chỉ huy phó sứ tự nhiên sớm đã đi được mục trường đã xây cỏ nuôi xúc vật hạt giống hợp lý vung loại rất nhanh liền sẽ nhìn đến thành quả bầy dê trải qua ngắn ngủi hỗn loạn bắt đầu trở nên ngay ngắn rõ ràng mục trường các viên công cũng bắt đầu học tập như thế nào chen sữa dê cắt lông dê như thế nào khoa học hợp lý chăn thả như thế nào cho cừu đã như thế nào cho công cừu thế đi Càng tại học gieo trồng, còn nuôi súc vật kỹ năng chờ đã. Bọn họ không còn là kia tam gia tá điển, mà là theo nha môn nuôi tháng đúng hạn lấy tiền tiêu vật hàng tháng. Thừa dịp cơ hội trục về thổ địa nông hộ, lần nữa xác nhận hộ tịch, từ trước phi nhập hộ khẩu biến thành nhập hộ khẩu, lại có chính thức thân phận. Lần này đoạt lại nông hộ dân chúng cùng có hơn một vài người. Bọn họ muốn sao là lần này bán lương còn lại một chút tiền, càng nhiều vẫn là từ cầu đá thu lợi. Không đến một năm thời gian, cơ hội khắp nơi tá điền thái tân huyện đã có gần lưỡng vạn người thoát ly tá điển thân phận. Còn giữ lại tá điền cũng tại nóng lòng muốn thử. Bởi vì bọn họ nghe nói Tri huyện đại nhân chuẩn bị lại thu hồi một bộ phận hoàng vu quan điển, lấy ruộng đất hoang vu làm cớ, đem quan điển từ Tam gia trong tay thu hồi. Địch tiến ta lui, địch lui ta tiến. Kỳ Dương tưởng tự nhiên là thừa thắng sung lên, phản đối. Hiện tại lấy cái gì phản đối? Gia đình, nhanh vớt. Là gia đình nhanh vớt nhiều, vẫn là vội vàng tưởng thoát ly Tam gia tá điển thân phận dân chúng nhiều. Bách tính muốn biết, chỉ cần chờ Tri huyện đại nhân thu hồi quan điển, bọn họ tất cả đều đi loại quan điển. Kia sang năm điển thuế điển thuế hợp lại không đến ba thành, không thể so Tam gia sáu thành cường. tín nhượng ai? Này còn dùng nói, Lưu. Bào hai nhà nhìn chằm chằm đội ra tư binh. Được Bùi ra chủ không dám tin nhìn xem trước mắt Ngô Chỉ Huy sứ. Ngô Chỉ Huy sứ vậy mà nói, khiến hắn đi định giang quan đường phó thủ, cùng nhau bảo vệ quốc gia. Đối với này, Bùi ra chủ Bùi Hữu Phong phản ứng đầu tiên là, đang nói đùa. Tay hắn đấy riêng là tư binh liền có 5000, làm một cái 1000 binh sĩ chỉ huy sứ phó thủ, thậm chí không phải phó tướng. Ngọc tử mới có thể đi. Được Ngô Chỉ Huy sứ lại nói, nếu hắn đi định giang quan, liền sẽ có chính thức chức quan, chính thức đồng độc, lại đi chống lại quân địch, liền sẽ tự kỷ chi huyện báo cáo đến biệt Liên hoàng đế đều sẽ đối với hắn tiến hành phong thượng, ngũ miệng lông công, không phải hiện giờ có thể so với. Đây chính là chân chính làm dạng rỡ tổ tông sự. So với nhà ngươi tiền bối còn muốn lợi hại hơn. Làm rạng rỡ tổ tông bốn chữ này, rất nhiều thừa bình quốc nhân đều kháng cự không được. Bùi Hữu Phong càng là như thế, được ngô chỉ huy sứ chính mình phong thượng đều báo không đi lên, huống chi chính mình. Bất quá có kỳ dương tại. Rất nhiều công tích cũng sẽ không bị dấu giếm. Còn có, hắn kia chất nhi vừa bị đẩy đi làm huyện lệnh thời điểm, hắn còn chưa cảm giác gì. Hiện giờ nói chuyện làm việc càng ngày càng có khí độ, liền quan phục quan ấn đều đặc biệt để mắt. Mỗi lần nhìn đến hắn xuyên như vậy biến hóa đa dạng, Bùi Hữu Phong trong lòng cũng có chút xúc động. Lại càng không cần nói Chất Nhi hiện giờ cũng tính chính thức quan viên, lần trước lương Tây Châu chỉ vì phó sứ trước mặt, hắn Chất Nhi còn có thể đứng ở phía trước chuyện trò vui vẻ. Chính mình lại là một giới thảo dân, không thể tới gần. Thấy hắn do dự, nô chỉ huy sứ nghĩ đến Kỳ Dương theo như lợi biện kinh sự tình, mơ hồ cũng có chút kích động, không nóng nảy, ngươi lại cân nhắc, chờ Tương Thông lại nói. Chỉ là phó thủ việc này, 8 tháng trước nhất định phải định ra, nếu về sau lại đến, nhưng không đơn giản như vậy. Ngươi cùng ta trước đống máu chiến đấu hang hái qua, cho nên mới đem bực này chuyện tốt nói cho ngươi. Nô Chỉ Huy sứ tại buổi gia chủ này làm hồi câu đấu người, khiến hắn suy nghĩ nát óc đều đoán không ra. Hắn lúc này kỳ thật vẫn là không muốn đi. Dương Triều Đình người cố nhiên tốt, nhưng chính mình từ binh 5000. 5000 đâu? May mà hắn chất nhi buổi huyện lệnh rất nhanh về nhà. Không đợi hắn hỏi, liền nghe hắn chất nhi thấp giọng nói, "Gia chủ, Triều Đình, biện kinh Triều Đình phái tới sứ giả, không lâu liền sẽ đến Thái Tân huyện. Bảo là muốn cho Ngô Chỉ Huy sứ bổ phong thượng. Nô Chỉ Huy sứ rất có khả năng muốn làm tướng quân." "Đem, tướng quân." Bùi gia chủ lập tức nhảy dựng lên. Dương Chỉ Huy sứ phó thủ cùng đương tướng quân phó thủ, đây là hai chuyện khác nhau a. Chuyện khi nào? Bùi Hữu Phong vội và nói, hai ngày sau liền đến Thái Tân huyện, đến thời điểm Chi huyện đại nhân cũng biết tùy biện kinh sứ giả đồng hành, cùng đi định giang quan trúc mừng Lô chỉ huy sứ bị phong tướng quân. Bùi huyện lệnh rất lời, lại nhìn xem gia chủ, không đem một chuyện khác cũng nói đi ra. Chi huyện đại nhân còn nói, lần này phòng trừng còn có thể thuận tiện mang đến một phong điều lệnh, đem hắn điều đến Tô Châu phía dưới thị trấn điều lệnh. Hai nơi cách xa nhau hơn 5000 tròng, hắn chuyến đi này, trở thành triều đỉnh chính thức quan viên, cũng là triệt để rời đi quán gia phủ. Bùi Thần Nguyên bản còn có chút do dự, nhưng nghĩ đến Bùi gia chủ sắp đương nô tướng quân phó thủ, giống như chính mình rời đi cũng có thể lý giải. Hơn nữa Bùi Thần mơ hồ cảm thấy, đây đã là chi huyện đại nhân đối với bọn họ Bùi gia khoan hồng kết quả. Bên kia Bùi Hữu Phong cắn răng, thấp giọng nói, đi định gian quan thời điểm, có thể hay không đem ta cũng mang theo. Ta liền đi nhìn xem, nhìn kỹ hay nói. Chương 811. Bùi Hữu Phong theo như lời nhìn xem, tự nhiên là nhìn xem muốn hay không đương Lô chỉ huy sứ, không đúng nô tướng quân phó thủ. Nhưng đi định gian quan, khẳng định sẽ có thật nhiều quy củ, không có hiện tại như vậy tự tại. Hắn người, là định gian quan năm lần hơn nữa hắn còn có thổ địa, được lại nói, nô chỉ huy sứ thủ hạ người, một cái có thể đánh dưới tay hắn bảy tám. nếu như là tác chiến lời nói, kia càng không cần nói, nhân gia hội binh pháp, hội chiến thuật, nói không chừng còn có thể lông tóc không tổn hao gì, chính mình người chỉ có thể dựa vào một mình mua vũ khí lấy một chút xíu chỗ tốt. bất quá đây là trước kia, hiện tại định giang quan có kỷ dương, tất nhiên sẽ không giống trước như vậy kéo kiệt. cho dù trướng mắt kỳ dương một lòng vì dân, bùi hữu phong không thừa nhận cũng không được, chỉ cần kỷ dương có thể dọn ra tay, tuyệt đối sẽ cho định giang quan rất nhiều chỗ tốt. nhìn hắn năm lần bảy lượt tặng đồ liền biết. Trên thực tế Kỷ Dương vẫn chưa cầu định giang quan vì hắn làm qua chuyện gì, hắn còn chủ động tặng đồ đi qua. Bên cạnh không nói, định kỳ cho lương thảo loại này, nhưng là Kỷ Dương chính mình đưa ra. Hơn nữa Kỷ Dương là người, hắn khẳng định sẽ làm tướng sĩ nhóm suy nghĩ, cho người như thế nhậm thủ thành, không phải kiện việc khó. Nhưng hắn 5000 minh mã, 5000. Đến cùng là đi làm quan, vẫn là tiếp tục mang theo chính mình tư binh, Bùi hiệu Phong có chút khó có thể lựa chọn. Cho nên hắn đưa ra, chờ Ngô Chỉ Huy sứ thụ phong thưởng thời điểm đi xem, nhìn đi hay nói. Kỳ thật Bùi thần ngồi cũng là nghĩ như vậy, hắn phụng mệnh mà đến, chi huyện đại nhân nói: Nếu Bùi gia chủ tưởng đi định giang quan xem náo nhiệt, cái kia có thể đồng ý nghĩ đến này, Bùi Thần lại nói, "Kỳ thật, gia chủ, có kỳ dương tại, hắn có lẽ sẽ không để cho chúng ta có tư binh. Tư nuốt điển sản đều không cho phép huống chi tư binh." Rút lui nhanh khi có cơ hội, đương cái mới sĩ, quay đầu lấy ngải Dũng Mãnh, nói không chừng cũng có thể đường tướng quân. Bùi Thần lời chuyển đạt, xem như nói đến Bùi gia chủ tâm khảm. Hắn là không thông minh, nhưng ai đều có thể nhìn ra kỳ dương quyết tâm. Tư binh loại sự tình này, hắn chỉ là còn chưa bắt đầu dọn dẹp xong. Nếu kỵ dương tại này, khẳng định sẽ nói, như thế nào không bắt đầu, này không phải đang tại thu thập nhưng lấy Bùi gia chủ cấp độ, hết thảy còn chưa bắt đầu, khiến hắn từ bỏ này đó thật sự quá khó khăn. Bùi thần cuối cùng đạo, sau này theo biện kinh đến đội ngũ cùng nhau xuất phát, ngài đi theo đội ngũ mặt sau, ta cho ngài an bài, có thể muốn hạ mình thay tiểu lại quần áo. Bùi gia chủ không tình nguyện gật đầu, nếu không đổi thượng tiểu lại quần áo, khẳng định không thể theo đội ngũ tiến đến định giang quan. Bên này sự tình định ra, Bùi thần cuối cùng thả lòng, trong lúc nhất thời không biết chính mình làm là đúng là sai, hay hoặc giả là không phải quá ích kỷ, hay hoặc là cùng kỳ dương liều mạng, nói không chừng Bùi địa còn có thể khôi phục. Nghĩ đến cuối cùng một cái có thể tính bùi thần chính mình đều nợ đủ cười hắn cùng bùi gia chủ hai người cộng lại cũng không sánh bằng kỷ dương thông minh tài trí có đôi khi vẫn là muốn thức thời một chút nhân gia đã cho đường lui lại không tiếp bên kia sẽ không kiên nhẫn bùi thần xoa xoa mặt nhanh làm xong này đó hắn liền có thể rời đi này rời đi cái này khiến hắn tràn ngập cảm giác tội lỗi địa phương bùi gia bên này âm thầm muốn đi theo đi định giang quan mặt khác hai nhà còn nghĩ lấy nhà hắn bạo tính tỉnh, khẳng định ăn không hết cái này thiệt thòi chỉ còn chờ cùng trước đồng dạng bùi gia xông pha chiến đấu hai người bọn họ ra theo ăn hảo ở kỷ dương bên này rốt cuộc thu được biện kinh Cửi thư lại nói tiếp, đã là cuối năm trước làm chuyện, biện kinh bên kia rốt cuộc có tin tức. Lúc ấy kỷ Dương bạn thân tỉnh hốc đưa Lương Thảo lại đây, kỷ Dương khiến hắn hồi biện kinh nhìn thấy hoàng đế thời điểm, chi tiết nói tình huống nơi này. Càng muốn nói rõ Ngô Chỉ Huy sứ quân công, lại muốn điểm binh khí lại đây. Đợi đến năm sau, triều đình cuối cùng đem việc này lấy ra thảo luận, mãi cho đến hiện giờ 13 tháng 7, cuối cùng có kết luận. Hắn cho Ngô Chỉ Huy sứ thỉnh phong cũng có kết quả. Bên kia khao thưởng đội ngũ còn tại chậm rãi tiếp cận, giống nhau đến có người địa phương, liền sẽ biểu hiện ra ra hoàng gia uy nghi, dù sao sứ giả thay thế bệ hạ mà đến, bệ hạ tất cả phô trương. Khao thưởng đội ngũ nhất định phải có, cho nên đội ngũ đi được hội đặc biệt chậm, mà phía trước thì có truyền tin sớm báo cho, làm cho một đường quan viên sớm chuẩn bị. Đây cũng không phải là hao tài tốn của, càng không phải là cố ý giải vò sứ giả. Chỉ có một đường diễn đấu, một đường hiện ra nghi thức, một đường mang phong thưởng rêu rao khắp nơi, mới để cho chứng minh bệnh hạ đối với chuyện này coi trọng, đối thủ phong thưởng quan viên coi trọng. Chớ nói chi là, đây là thủ biên quan tướng sĩ, khao thưởng tam quân những lời này, cũng không phải là cưới cái mã đưa cái tin liền hành. Dựa theo hiện đại lời nói nói, nhất định phải có nghi thức cảm giác, phô trương nhất định phải đại, không thì hiện không xuất thân phận. Loại này nghi thức cảm giác cũng rất có tất yếu. 16 tháng 7 sáng sớm, Kỳ Dương mang theo Thái Tân quan huyện dân đứng ở Thái Tân huyện trụ trên đường nên đón thiên gia sứ giả. Người bên kia còn chưa tới, chỉ nghe được nặng nghề cổ nhạc tiếng vang lên, loại này nhã nhạc chỉ có hoàng gia triều đình khả năng diễn đấu. Đến chỗ nào, đều sẽ làm cho người ta biết, là bệ hạ đối các thần tử phong thường đến. Sa Sa nhìn sang, phía trước là mặc chỉnh tề hoàng gia cấm vệ, mà sau mang không hoàng đế sa giá, sa giá sở đến, chứng minh hoàng thượng giá lâm. Sa Giá thoáng sau này, có cái cưỡi tuấn mã thái giám, thái giám này mang thật ca mũ, mặc thả ý, ý Vừa thấy chính là báo tin vui đến. Phòng chứng đến Thái Tân huyện trước, đội ngũ này lần nữa tu chỉnh qua, nhìn xem đặc biệt có tinh thần. Sa giá mặt sau theo đội ngũ thật dài, đều mang theo tinh thần ngũ, xiêm y đặc biệt xinh đẹp, trong tay bọn họ nâng, trên vai khiên, lại có xe bò kéo, tất cả đều là bệ hạ cho phong thưởng. Một đường từ Biện Kinh mà đến, ven đường quá khứ thành trấn biết tất cả, quán giang phụ định giang quan Ngô Chỉ Huy sứ, thủ vững quan tạp 27 năm, là mọi người khen ngợi đại anh hùng. Kỷ Dương nhìn xem này phô trương, liền biết triều đình là coi trọng. Hắn đệ lên Tấu chương cũng tính không phải biết mà bùi gia chủ càng là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hết thảy như vậy xa hoa xa giá như vậy tôn quý cấm vệ như vậy cao cao tại thượng nội quan ngàn dặm xa xôi lại đây cũng là vì ngô chỉ huy sứ đều là bởi vì hắn chân thủ biên quan hắn đâu hắn cũng làm tuy nói làm không bằng ngô chỉ huy sứ tốt cũng là do chỉ huy sứ chỉ huy nhưng hắn cũng vì thừa bình quốc chạy qua máu muốn nói không ghen tị kia đều là giả Liên ở bùi hiệu phong hâm mộ ghen tị thời điểm chỉ thấy kỷ dương cùng hắn chất nhi đều nên đón mà hắn chỉ có thể ở tại chỗ nhìn xem chính mình chất nhi đều có thể đi qua cùng thiên gia sứ giả nói chuyện hắn đâu hắn đi theo một đám không thu hút tiểu lại mặt sau nửa bước đều không thể tiến lên ngay cả này thân phận của tiểu lại đều là mượn nhưng này phong thưởng cũng nên có hắn ai chẳng lẽ cũng bởi vì hắn không phải triều đình tướng sĩ cái ý nghĩ này nhường mùi hữu phong miệng hiện chua chờ thái tân huyện nha môn đội ngũ đi vào phong thưởng đội ngũ thời điểm loại này chua xuất càng thêm rõ ràng làm thái tân huyện lớn nhất hai cái quan viên kỳ dương cùng đuổi thần đều đang làm hàng đầu cùng thiên gia sứ giả đồng dạng gới ngựa đồng hành mắt khác hoàn toàn người chờ chỉ có thể đi bộ đi bộ đến định giang quan Bùi Hựu Phong chưa từng có qua a mặc dù tại hắn còn chưa đương gia chủ thời điểm, qua bên kia cũng là cưới ngựa, nhưng nghĩ đến Ngô Chỉ Huy sứ từng nói lời, hắn vẫn là khẽ cắn môi cùng qua. Bùi Hựu Phong theo Biện Kinh đến Phong Thưởng đội ngũ tiến đến Định Giang quan sự, Lưu, bảo hai nhà đều biết, nhưng bọn hắn không hiểu ra sao, hắn cùng đi qua làm cái gì. Kỳ Dương đối với này chút chuyện trong lòng biết rõ ràng, cũng biết Bùi Hiệu Phong ý nghĩ, nhưng lúc này vẫn là cùng Thiên Gia sứ giả nói chuyện. Lần này Phong Thưởng đội ngũ cùng đi Định Giang quan, Hàn Tiêu khẳng định cũng theo tới, dù sao tại Định Giang quan còn muốn giải quyết rất nhiều chuyện, cho nên Nha Môn dứt khoát giao cho ngũ cô đương. Kỳ Dương đối ngũ cô nương có chút lòng tin, không nghĩ tới Lâm Viễn Vân lúc này có chút chói mắt, mặc dù nàng lại lớn mật, cũng chưa bao giờ qua qua loại sự tình này, a bất quá nàng cũng không phải thường nhân, cứng rắn ngăn chặn kết đạm. Học Kỳ Dương bình thường bộ dáng đi xử lý chính vụ, phong thưởng đội ngũ đi tới tốc độ so người bình thường đi đường chậm hơn điểm, đợi đến lúc không có người, tốc độ mới thoáng tăng tốc. Kỳ Dương cười đối nội quan đạo, đoạn đường này lại đầy cực khổ. vất vả là vất vả, nhưng có thể cho bệ hạ ban sai, tất nhiên là vinh quang. Nội quan cười híp mắt nói, bá tước công tử gần đây thân thể có được không? Nhà ngươi lâm lương tử mới vội vội vàng gặp một mặt, so tại Biện Kinh thời điểm khí sắp còn tốt đâu. Cưới ngựa thoáng lạc hậu một chút, bùi thần bùi huyện lệnh trong lòng ngạc nhiên. Cứ ngẫm là chen đến phía trước Bùi Hựu phong biểu tình không sai bị lắm. Trước kia biết Kỳ Dương là bá tước gia trưởng tử, được Biện Kinh nội quan đối với hắn như vậy khách khí, đủ để gặp thân phận của hắn cũng không phải hư. Kỳ Dương cười, nơi này thiên địa rộng lớn, chúng ta hai vợ chồng người vì bệ hạ thủ biên quan, cũng cảm thấy vui sướng, so với tại Biện Kinh, tự nhiên không kém là bao nhiêu. Có thể bị hoàng đế phái tới nội quan, tự nhiên trung thành và tận tâm, giờ phút này nghe Kỳ Dương nói chuyện, Như thế nào nghe đều cảm thấy thật tốt nghe. Hào hào hào, bệ hạ nhưng là mười phần nhớ mong các ngươi, còn sợ các ngươi tại nơi đây không có thói quen, mới vừa đặt ở nha môn đều là biện kinh đặc sản. Người cùng người gian nương tử tất nhiên sẽ thích. Nghe nội quan nói như vậy, Kỷ Dương những mày, ta là thích, ta nương tử tại Dương Châu lớn lên, tính xin bệ hạ ban chút Dương Châu đặc sản mới tốt. Nội quan nhịn không được lại cười, chỉ vào Kỷ Dương đạo, ngươi nha, quả nhiên danh bất hư truyền. Hai người nói việc nhà giống nhau, nghe được người chúng quanh hai mặt nhìn nhau, đặc biệt Thái Tân huyện nhân sĩ. Bọn họ chi huyện đại nhân Thật sự bất đồng người khác các nội quan lại nói, hầu gia gia tôn nhi tình húc giếng thiếu gia, hiện giờ đã ở binh bộ nhập trước, tuy nói là cái tùy tùng tiểu quan, nhưng hắn làm được không sai, bất quá còn có sự kiện, ngược lại là không tốt. Kỳ Dương nhìn sang, chỉ nghe nội quan thấp giọng nói, nhà ngươi thứ đệ kỳ trì, năm nay lại không trúng, nghe nói trong nhà hết sức tức giận, khiến hắn tiếp tục đóng cửa khẩu đọc. Kỳ Dương cười, hắn mới bay lớn, khảo không trúng rất bình thường. Nội quan nói đến đây sự không tốt, Kỳ thật cũng là cười nói, có thể thấy được biết nhà bọn họ tình huống thực tế. Lúc này nói đối phương xui xẻo sự, chỉ là chủ động kéo gần khoảng cách là tuổi tác tiểu nhưng hai lần không trúng cũng không có lúc trước tiên tài danh hiệu. Kỷ Dương còn tại Biện Kinh thời điểm kia thứ đệ loại nào phong cảnh. 14 tuổi trúng cử, cho nên khiến hắn chất thất mẫu thân có phụ chính có thể. 4 năm năm qua đi, tuy rằng tuổi tác còn không lớn, nhưng muốn áp chế hắn đích trưởng huynh, này liền khó khăn. lấy Kỷ Dương hiện tại công tích, liền tính 3 năm sau hắn thứ đệ cao trùng kia cũng muốn khuất phục ở tại hắn phía dưới. Nội quan nói lời này, tự nhiên nhường Kỷ Dương an tâm ban sai, Biện Kinh bên kia sẽ không xảy ra vấn đề. hai người cười tủm tỉm mang theo phong thưởng đội ngũ chậm rãi đi trước. giờ phút này Định Giang quan sớm đã nhận được tin tức. Toàn bộ định giang quan cũng có chút xôi chào. Phong thượng cho bọn hắn chỉ huy sứ. 27 năm thời gian, cơ hồ không nghe thấy không hỏi. Hiện tại cho phong thượng, định giang quan một ngàn tướng sĩ quả thực không thể tin được. Nghe thám báo một chút xíu báo cáo, nói là phong thượng đội ngũ càng ngày càng gần, còn mang không đếm được ban thượng. Nô Chỉ Huy Sứ như mày, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Kỳ Dương theo như lời vậy mà là chuyện này. Kỳ Dương nói, tìm đến thời cơ thích hợp, Bùi Hiệu phong khẳng định sẽ đồng ý từ bỏ tư binh, đi vào quân doanh, thậm chí không có chính thức chức quan cũng được. Lúc ấy Ngô Chỉ Huy Sứ còn không quá tin tưởng nhưng bây giờ lại bất động. hắn giống như biết Kỳ dương như thế nào dụ dỗ bùi hữu phong mắc câu. nhưng vậy mà là loại phương pháp này cho hắn phong thưởng, không đúng, rõ ràng là cho hắn phong thưởng thời điểm thuận tiện giải quyết bùi hữu phong sự. cho dù nô chỉ huy sứ lại không lạc quan, cũng biết Kỳ dương vì thỉnh phong sự khẳng định bận bịu hồi lâu, thậm chí từ năm trước bắt đầu liền đã tay đang làm. tại định giang quan 27 năm, nô chỉ huy sứ cho rằng hắn đời này cứ như vậy. mặc dù đương một đời chỉ huy sứ, hắn trong lòng cũng cảm thấy chính mình là anh hùng. những cái hư danh với hắn mà nói không quan trọng, được thật đến loại thời điểm này. Kỳ thật vẫn có chút để ý, nô chỉ huy sứ phó tướng mở miệng nói, chỉ huy sứ, ngài muốn hay không tạo một chút dâu, đây chính là phong thưởng, nói không chừng còn có thể thăng quan. Đi đi đi, cái gì ngốc có lửa, cho điểm phong thưởng liền được rồi, còn nhớ thương thăng quan. Nô chỉ huy sứ sờ sờ dâu quai nón, đến, cho dâu rửa mặt trải đầu một chút, xem như xứng đáng bọn họ. Phó tướng kỳ thật nhìn ra chỉ huy sứ khẩn trương, ai cố gắng không muốn nhìn thấy thành quả, ai thủ biên thời điểm không muốn kia phần vinh dự, đó cũng không phải nói bọn họ không vĩ đại, mà là bất luận cái gì cố gắng cũng nghĩ ra được khen ngợi, đây là nhân chi thường tình. Không cần nô chỉ huy sứ phân phó, biên quan trên dưới ôm nói không rõ tâm tình bắt đầu thu thập đường cùng doanh địa, lấy nên đón phong thưởng đội ngũ. Nô chỉ huy sứ dựa mặt trải đầu thảo dâu, đứng ở biên quan nhìn ra phía ngoài hồi lâu. 27 năm, lúc này vậy mà cũng nói không ra là cái gì tâm tình. Muốn nói gì phong thưởng có nhiều quan trọng, không bằng nói triều đình rốt cuộc nhìn đến bọn họ trọng yếu hơn. Bọn họ này đó người thủ vững, rốt cuộc tại hơn 20 năm sau bị nhìn đến. Loại này ngợi khen tới quá muộn, hắn hiện tại cũng không thể tiêu tan. Được tóm lại đã tới, tóm lại không có giống những bạch đó đầu binh đồng dạng, không có trở thành vạn dặm một cố thành, đều là tóc trắng minh. Như thế phức tạp tâm tình, nô Chỉ Huy sứ Ngô Kim xuyên canh giữ ở trên thành lâu, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì, hắn cũng không biết mình ở nghĩ gì. Tháng 7 năm 27, đi lại chậm rãi phong thường đội ngũ, tại gần tới định giang quan thời điểm dừng bước lại. Một hàng này hơn 300 người, tất cả đều thay cuối cùng một bộ quần áo sạch, cổ nhạc tay một lần nữa dựng lên nhạc khí, mọi người rửa mặt, lấy tốt nhất diện mạo đi vào định giang quan doanh địa. Lam thiên tử sứ giả, bọn họ không thể ném bậy hạ mặt mũi, càng muốn nhường thụ phong thượng các tướng sĩ cảm nhận được bệ hạ thành ý kỳ dương đáng người cũng không ngoại lệ, bất quá hắn cùng Bùi huyện lệnh còn tốt, dù sao một đường cưỡi ngựa. Bùi Hiểu Phong ở phía sau được thảm, toàn bộ hành trình dùng chân đi đường, tuy rằng lấy hắn thể lực không coi vào đâu, nhưng hắn tại này 11 ngày trong đã cảm giác được chính mình cùng chất nhi trên lệnh. mặc kệ nhân gia kia quan là thế nào đến, nhưng nhân gia chính là quan, hắn chính là thảo dân. loại này nhận thức khiến hắn rất là khó chịu, đối bùi huyện lệnh thái độ cũng không tính tốt. kỳ dương nhìn ở trong mắt, trong lòng biết việc này ước chừng đã thành, lại xem xem bùi huyện lệnh, hắn cũng là nguyện ý rời đi. chỉ cần này hai cái rời đi, một cái đi đi định ra quan, một cái đến tô châu phía dưới thị trấn nhậm chức. bùi gia thế lực tự nhiên tan thành mây khói, rốt cuộc vén không dậy sóng gió. kỳ dương cười cười theo nội quan tiếp tục khởi hành, nhưng lại hướng bên trong lộ, mọi người đều xuống ngựa, tự mình đi đến trong doanh địa. Lúc này doanh địa một mảnh trang nghiêm. Nơi này trẻ tuổi rất ít người, nhiều người cùng nô chỉ huy sứ đồng dạng, đã qua tuổi 40, nhưng bọn hắn đại đa số người đều là lần đầu nhìn thấy triều đình phong thượng. Nhìn xem bệ hạ nghi thức, nhìn xem trùng trùng điệp điệp cổ nhạc đội ngũ, nhìn lại nhìn không thấy đầu phong thưởng Bọn này biên quan hán tử nhịn không được kích động, thậm chí có chút thất thố. Nô chỉ huy sứ vừa muốn ngăn lại, từ biện kinh mà đến tiên gia sứ giả cười nói, "Không ngại sự không ngại sự, vậy hạ nói" Định gian quan các tướng sĩ nhất dũng mãnh, muốn chúng ta nhất định lấy lễ tướng đãi. Như thế nào cao hứng đều không quá. Kỳ Dương ở bên cạnh cười, có vị này tại, chắc chắn có thể đem các tướng sĩ hưng đặc biệt vui vẻ. Quả nhiên, kế tiếp hoàng đế thánh chỉ còn chưa ban, nội quan liên tiếp tán dương lời nói không lấy tiền giống nhau. Cái gì trung dũng song toàn? Cái gì dũng dở tung hành? Cái gì chung là gan nghĩa gan dạng? cái gì quốc chi mẫu mực? Nói định gian quan các tướng sĩ mặt đều muốn đỏ, cuối cùng nội quan lại nói, vậy hạ kể từ khi biết việc này, mỗi khi nhớ tới, liền ấy hôm nay phần. Hắn xa tại biệt tình cách Thiên Sơn và Thủy, cũng cảm thấy đau lòng. Nội quan đôi mắt từng đỏ, biểu tình chân thành tha thiết vô cùng, từng câu từng từ nói đến toàn thể tướng sĩ trong tâm khảm. Nửa điểm, cái giá cũng không có, còn đem bệ hạ đau lòng nói được mười phần rõ ràng. Nô chỉ huy sứ đều có chút độc dung, lại càng không cần nói người phía dưới. Đợi mọi người cảm xúc hảo một ít, nội quan mới bắt đầu tuyên đọc chiếu thư. Bên trong càng là liên tiếp tán dương lời nói, nhưng cuối cùng nhất đoạn mới quan trọng. Bệ hạ, vậy mà phong bọn họ chỉ huy sứ làm tướng quân. Nô chỉ huy sứ Nô Kim Xuyên, vinh phong chính lục phẩm minh uy tướng quân, thủ hạ được tới 3.000 người, không cần xin chỉ thị quán dân thành, có khắc động lực tăng thêm vô số mặt sau phong thưởng càng không cần nói, thủ hạ tướng sĩ tất cả đều thăng trước một cấp, đồng lộc gấp bội, chi tiền bạc đều có bệ hạ tư kho thanh toán chờ đã. kế tiếp liên tiếp ban thưởng lại càng không cần nói, nay chính lục phẩm tướng quân, nghe là thấp chút, nhưng đừng quên, biên quan tướng sĩ chức vị cùng quan văn bất đồng, có tướng quân cái danh này, ngày sau triệu hồi thành biệt kinh, trực tiếp đi binh bộ làm tứ phẩm quan to không thành vấn đề, đồng lộc càng là thêm một bậc, liền con cháu đều có thể thụ che chở phong. tương đương nói, lần này phong thưởng là mang theo cả nhà của hắn già trẻ, thêm về sau về hưu tất cả đều an bài đúng chỗ. thực tế chỗ tốt, chỉ nhiều không ít càng đừng nói, nô tướng quân sau khi nghe đối mặt thủ hạ mình ban thưởng, cái này tươi cười mới càng nhiều. hay nói đi, chỉ có một mình hắn được phong thưởng, vậy thì có cái gì ý tứ? các huynh đệ cùng nhau thăng quan tiến tức, còn tưởng rằng tăng độc lộc, lúc này mới đúng a. kỷ dương hợp thời lại cho hóa đơn danh sách, đây là hắn nhường tình húc hỗ trợ đòi binh khí danh ngủ. nô tướng quân mở ra vừa thấy, toàn bộ định giang quan, sở hữu tướng sĩ cùng nhau đội vũ khí, cùng nhau đổi khôi giáp, hơn nữa còn có thể lĩnh tân chiến mã. nô tướng quân đang cao hứng đâu bên kia nội quan tự mình nâng anh tư hiên ngang màu xanh đen khôi giáp tiền đến tính xin tướng quân thay đây chính là bệ hạ tự mình ban thưởng hoàng cung tạo ra khôi giáp đao thương bất nhập thủy tạ không ra hỏa thiêu bất sấm à vậy mà như vậy hảo nội quan mang theo người tự mình cho ngô tướng quân thay màu xanh đen khôi giáp mũ giáp thượng nhất nhón hướng anh càng hiện tiêu xái đưa mắt nhìn đó là chiến thần bộ dáng liên cước đáy dày đều là tốt nhất ra tạo ra mặc vào mềm nhẹ thừa dịp chân không nói mặt trên cũng không có quá nhiều rơi xuống sức mười phần ngắn gọn thực dụng ngô tướng quân thân hình cao lớn hiếm có vừa thích hợp khôi giáp này một thân lại hết sức tiếp hợp, có thể thấy được đúng là chuyên môn vì hắn mà làm. này một thân vừa sử dụng, vừa tước phái. bên hông thắt lưng phối sức càng dùng nhẹ cương tạo ra, đem này thân khôi giáp khí thế hiển lộ không bỏ sót. kỳ dương nhìn xem đều nói, ta đều hâm mộ. nô tướng quân như mày, hâm mộ cũng không được, ta. nô tướng quân đối với này khôi giáp yêu thích không buông tay. tại sao có thể có tốt như vậy đồ vật, còn xuyên đến trên người hắn. có thứ này, đánh nhau thời điểm liền có thể thiếu thụ điểm thương, ai không sợ chứ ta? hắn cũng sợ, nhưng sợ cũng muốn thượng. góc hẻo lánh hữu phong đôi mắt càng là chuyện không ra. Hắn đối với này vài thứ cũng có nghiên cứu, nô tướng quân trên người này khôi giáp, mặc dù có tiền cũng mua không được. Cuối cùng màu đen kia áo tròn một xuyên, chỉ nghe chung quanh đều tại hô to Ngô tướng quân, Ngô tướng quân. Hắn trước còn cảm thấy Ngô chỉ huy sứ quá ngốc, rõ ràng triều đình không coi trọng, còn thủ vững nơi này, càng là đem định rằng quan thủ được chật như nêm cối. Hiện tại hắn cũng đỏ mắt a. Ngay cả Ngô tướng quân phó thủ cũng được vũ khí mới, đây chính là thượng hảo cung tiễn. Tiếp, Lưu thủy bàn phong thưởng đi vào trong doanh chướng, doanh chướng đều không chứa nổi. Không nói mấy thứ này, liền gặp này đó biện kinh đến nội quan cùng cấm vệ, mở miệng một tiếng Ngô tướng quân càng nói với Ngô Kim xuyên cười, khiến hắn quay đầu hồi biện kinh thì nhất định phải cùng bọn họ cùng nhau đá xúc cúc phi ngựa săn bắn. Lấy Ngô tướng quân bản lãnh như thế, chắc chắn là một tay hảo thủ. Nhìn xem, về hưu sinh hoạt làm cái gì cũng có tin tức. Liên ở Bùi Hựu Phong hâm mộ thời điểm, Kỳ Dương đi đến Bùi Hựu Phong bên cạnh, Bùi Huyện lệnh bên cạnh dừng lại. Kỳ Dương giọng nói trang làm có chút kinh ngạc, dù Bùi Hựu Phong cũng có thể nghe được thanh âm nói, Bùi Huyện lệnh, biện kinh đến, còn có một phần khác văn thư. Gặp hai cái Bùi ra người đều nhìn qua, Kỷ Dương mới chậm rãi mở ra nội quan cho hắn đổ vật. Tô Châu phía dưới có cái huyệt nhỏ, tại Tô Châu không tính giàu có nhưng đặt ở quán giang phủ tuyệt đối số 1. bên tiêu chi huyện tuổi già qua đời triều đình mệnh người đi tô châu nhậm chức cái gì tô châu bùi huyện lệnh không mở miệng bùi hữu phong trước trần kinh loại kia địa phương tốt đến phiên bọn họ đến phiên hắn chất nhi kỳ dương giải thích hẳn là vừa lúc bên này đưa phong thưởng bệ hạ nghĩ đến bùi huyện lệnh ở đây làm được không sai cho nên thuận tay chỉ hắn chỉ là muốn rời xa gia hương thật sự vất vả nay có cái gì vất vả bùi hữu phong lẩm bẩm nói nhìn xem chất nhi như mày trong lòng càng không phải là tư vị như vậy tốt địa phương cho hắn hắn đều tưởng đi Kỳ Dương gặp đã không sai biệt lắm, đem văn thư đưa cho Bùi Huy Lệnh, chính mình đi cùng Ngô tướng quân nói chuyện. Giờ phút này Ngô tướng quân bên người vây quanh rất nhiều người, nhưng Kì Dương tới đây thời điểm, mọi người tự động cho hắn nhường đường. Tuy rằng Kì Dương không tranh công, nhưng này chút phong thưởng như thế nào đến, đại gia trong lòng đều đều biết. Không phải hắn thình phong, quán giang phủ như thế nào sẽ nhớ bọn họ, lại cho bọn hắn lương thảo, cho bọn hắn muốn vũ khí, đại gia trong lòng đều hiểu. Nơi này đến nhiều như vậy chi huyện, cũng liền Kì Dương thật có thể làm thành sự. Ngô tướng quân càng là thật sâu nhìn Kì Dương, hắn nợ Kỷ Dương phần ân tình này, xem ra rất khó trả sạch bên cạnh không nói, lần này liền người nhà của hắn đều cho an bài thỏa đáng, về sau mặc kệ làm cái gì cũng có đường lui. Hắn có thể không cần tướng quân cái này hư danh, lại không biện pháp không để ý về sau tại biện kinh an bài. Kỳ Dương cười nói, đây cũng không phải là công lao của ta, là chính các ngươi kiếm đến. Nô tướng quân gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết, đây là bọn hắn kiếm đến. Nhưng không Kỳ Dương, làm sao có thể nói được rõ ràng? Kỳ Dương về sau, là bọn họ định giang quan sở hữu tướng sĩ ân nhân. Không nói làm cho bọn họ làm cái gì thì làm cái đó đi, ít nhất hai khi dễ kỷ Dương, là bọn họ không qua được. Bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý có thủ tất trả, có ân tất báo, bằng không vẫn là định gian quan tướng sĩ. Cơ hội trong một đêm, định gian quan sở hữu binh sĩ thay tần khôi giáp, cầm lấy mới tinh vũ khí, cung tiến đều bổ sung rất nhiều. Nghe nói chiến mã sẽ ở năm trước đưa tới, nguyên bản chính là dũng manh thiện chiến quân đội, cái này càng đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Kỳ Dương đám người cũng vì bọn họ cao hứng, Lang huyện úy càng là lẫn vào trong đó, sở soạn vài lần khôi giáp, xem ra cũng rất là yêu thích. Biện Kinh đến nội quan cùng bọn hắn uống rượu với nhau ăn thịt, mặt mũi càng là cho cực kỳ chân. Tin tức này truyền đến chúng quanh trong doanh địa, phòng trưng địa phương khác muốn hâm mộ chết. Loại này mặt mũi cũng không phải là ai đều có thể có muốn nói định giang quan cũng không phải không có cô đơn người nô tướng quân cùng kỳ dương đi qua thời điểm bùi hữu phong mặc tiểu lại quần áo cùng mọi người không hợp nhau trên mặt nửa điểm cao hứng đều không có nô tướng quân ho nhẹ bùi gia chủ ngươi tại sao không đi uống rượu bùi hữu phong ai đoán nhìn hắn một cái theo sau lại quay đầu nô tướng quân còn nhớ rõ ta à kỳ dương nghe muốn cười mở miệng nói ta đi về trước nghe này nô tướng quân làm bộ làm tịch chi huyện đại nhân đừng đi kỳ thật có chuyện tưởng cộng đồng thương nghị ta muốn hỏi ngươi muốn cá nhân bùi gia trước cũng vì thủ vệ biên quan làm qua hy sinh Hắn rất nhiều thân tộc đều chết ở trên chiến trường. Đến cùng là dân binh, trước kia chi huyện cũng không ký qua, cho nên ngài đi giúp định giang quan huynh đệ thỉnh phong thời điểm không biết chuyện này. Kỳ Dương ra vẻ kinh ngạc, còn có chuyện này. Bất quá Quỷ Dương do dự một lát, vẫn là đạo, đáng tiếc, như là định giang quan người, việc này tất nhiên có thể thành. Nhưng đến cùng không phải triều đình tôn sĩ, không tốt thỉnh phong a. Cho nên ta muốn mời bùi gia chủ đến định giang quan nhậm chức, ngài xem có thể làm sao. Nghe nói như thế, Bùi Hựu Phong nhanh chóng ngẩng đầu. Quỷ Dương lại nói, tuy có chút không hợp quy củ, nhưng là có thể làm. Chỉ là tiến quân doanh hắn cái này cũng không có gì kể công, chỉ có thể ủy khuất vì bùi gia chính và phụ ban đầu làm lên. ban đầu, không phải là lính quen hắn đương tiểu binh. may mà ngô tướng quân giúp hắn nói chuyện, lấy bùi gia chủ năng lực, đương tiểu binh nhân tài không được trọng dụng, không bằng ở bên cạnh ta làm phó thủ, cũng không tính bôi nhỏ đi. đương tướng quân phó thủ, tự nhiên không tính bôi nhỏ. bùi gia chủ kiến kỳ dương còn tại do dự, mở miệng nói, chi huyện đại nhân, ta thật sự vì thừa bình quốc thủ qua biên quan. ngài xem ta này trên lưng vết xẻo đau, chính là lúc ấy lưu lại. lúc ấy cha ta thấy vậy đạo tặc hành hành, lại có ngoại địch xâm lược, liền tổ chức hương thân thủ vệ gia viên. Cuối cùng Ngô tướng quân mời chào nhà ta cũng là ra sức. Đương nhiên, từ giữa cũng mua chuột không ít tiền tài, giết người phóng hỏa, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự cũng không ít làm. Kỳ Dương hợp thời gật đầu, cuối cùng đạo, chỉ là nhà ngươi phải làm thế nào? Bùi huyện lệnh cũng muốn rời đi, ngươi cũng muốn đi. kia Bùi gia. Nói đến đây, Bùi gia chủ cười cười, nhìn về phía Kỳ Dương, chi huyện đại nhân, ngài liền đừng giả bụng độc. Ta là thật cỡ, nhưng là không đến mức đặc biệt ngu xuẩn. Bùi gia chủ là nghĩ không hiểu, nhưng hắn bên người muốn đi Bùi lệnh đều họp Bùi, Bùi thần tại tối qua đã đem sự tình từ đầu tới cuối nói cho Bùi Hự Phong. Từ ban đầu kế hoạch, rồi đến điều hai người bọn họ rời đi buổi điện, Từng bước, tất cả đều tại Kỷ Dương kế hoạch bên trong. Hắn tính toán không bỏ sót, hai người cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Không ngừng hai người bọn họ, còn có Lưu Gia, Bảo Gia. Bùi Hữu Phong biết chân tướng sau muốn xin khí, nhưng lại nghe chất nhi đạo, không dối gạt ngài nói, nếu hiện tại vứt bỏ ra nghiệp, còn có thể giữ được tính mạng. Bằng không, sẽ chết. Ngài nếu không tin, liền đi định giang quan trước trốn trốn, nhìn xem Lưu Gia, Bảo Gia kết cục lại nói. Nếu như là ban đầu Bùi Hữu Phong, hoặc là Kỷ Dương vừa đến lúc đó Bùi Hữu Phong, chắc chắn sẽ không như vậy nghe lời. Nhưng liền giống hắn nói, hắn là không thông minh, nhưng không như vậy như vậy ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến bây giờ hình thức đều thấy không rõ. Kỷ Dương người này, cùng mặt khác Tri huyện bất đồng, mặc kệ là bản thân hắn năng lực, vẫn là người ở sau lưng hắn, đều chứng minh một chút, Thái Tân huyện muôn biến, quán Giang phủ muôn biến, không phải một cái bùi da có thể ngăn cản. Bùi hiệu Phong có kỳ quái nhảy bén, vào thời điểm này, lại có chất nhi ngăn cản, cuối cùng tỉnh táo lại. Lúc này Kỷ Dương cùng nô tướng quân kẻ sướng người họa, đó là muốn hắn lưu lại định gian quan, về phần bùi da. Bùi Hữu Phong nhìn xem Kỷ Tri huyện, nhà ta những người đó, làm sao bây giờ? Này nói tự nhiên là tư binh, kỳ dương đạo, có thể sử dụng, liền thỉnh Ngô tướng quân chọn một ít dùng. Còn dư lại nên về nhà về nhà. Bùi Hữu Phong cũng không nói gì. 5000 tư binh, này không phải nói từ bỏ liền buông tha cho. Hắn thậm chí có loại liều mạng một lần suy nghĩ. Nhưng nhìn xem nhìn chằm chằm Ngô tướng quân, nhìn xem lần trước tới đây lương Tây Châu binh mã, còn có làm quân chính quy đoạt được phong thưởng. Càng có hắn chất nghi ngầm nói hậu quả. Theo lý thuyết Bùi Thần không cần nói, dù sao hắn lập tức muốn rời đi nơi này, mặc kệ nơi này như thế nào, cùng hắn quan hệ cũng sẽ không rất lớn. Cho dù có sợ liên lụy, cũng không đến mức là tự tội nhưng hắn chất nhi vẫn là nói không muốn chết liền lưu lại định giang quan nhìn xem mặt khác hai nhà kết cục bùi Hữu phong hung hăng gật đầu hắn liền xem xem nếu hậu quả thật sự nghiêm trọng như vậy hắn về sau liền kiên kiên định định tại định giang quan nếu là có cơ hội nói không chừng còn có thể trở về tư binh tán là tan quay đầu hắn vung tay lên còn có thể tụ tập không ít ô ý nghĩ như vậy bùi Hữu phong sự tình đã định ra hoặc là nói đùi ra đã định ra chờ trở về nữa đó là tư binh phân phát trước đó cầm giữ ruộng đất cũng muốn trả trở về đặc biệt mấy chục vạn con điển đều tính ra trả lại Bùi Gia trong lại chọn cá nhân hỗ trợ xử lý Tô Trang. Về sau thật sự dựa vào làm ruộng mà sống. Chính hắn thì muốn tại định giang quan, trở thành chính thức tướng sĩ. Muốn nói nguyện quất, kia cũng có. Được Bùi Hữu Phong cũng tính thả lỏng. Bởi vì hắn phát hiện, Biện Kinh đến nội quan nhìn hắn cười như không cười. Tổng sẽ không Biện Kinh người cũng biết hắn những chuyện kia đi. Phong Thường đội ngũ lúc trở về, nội quan ý nghị không do nói câu, người cũng tính có công, công qua tưởng đến, hiện giờ tính chiếm tiền nghi. Nội quan cùng Bùi Hữu Phong nói chuyện thời điểm, cũng không giống cùng nô tướng quân đám người nói chuyện như vậy ôn hòa. Giọng nói chi cay nhiệt, Kỷ Dương nghe đều xoa xoa tay cánh tay. Ngay sợ, nhưng Bùi hiểu Phong trở lại bùi ra thời điểm, lập tức tay phân phát tư binh, nô chỉ huy sứ phái người theo bên người, bảo đảm chuyện này thuận lợi tiến hành. Mà nội quan nhìn thấy Kỷ Dương, lại cười chợt mắt chợt mắt đạo, ngươi nhìn ngươi này, chúng ta lại đây, nguyên bản muốn làm người tốt, ngươi còn nhường ta đi hù dọa người. Kỷ Dương cười đáp lễ, đa tạ nội quan đại nhân, này tình, Kỷ Dương ghi nhớ. Dễ nói dễ nói, quay đầu ngươi cùng Lâm gia nương tử hồi biệt kinh, có là ngày giao hảo đâu. Không trách nội quan khách khí, mà là giống Kỷ Dương như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn qua lại, hiện giờ nhất được bệ hạ thích. Nhiều như vậy trẻ tuổi tiểu con trong, Kỳ Dương vẫn là nhất độ suất cái kia. Hắn người này nhất biết xem ánh mắt, tự nhiên đối với này vị bá tước công tử bất đồng. Đợi trở lại Thái Tân huyện, phong thưởng đội ngũ ở đây tạm thời nghỉ chân. Lâm huyện Vân thì mang theo không ít địa phương hảo vật này lại đây, tự nhiên là đưa cho nội quan đám người, làm cho bọn họ chuyến này cũng tính không tồi công. Nội quan thấy vậy, cười tùng tìm nhận lấy, đối Lâm Uyển Vân đồng dạng khách khí. Đây chính là Lâm đại học sĩ cháu gái, há có thể chậm trễ. Bất quá nội quan tại Thái Tân huyện đợi mấy ngày, càng chờ xuống, nghe được sự tình càng nhiều. Vợ chồng này hai cái một cái sửa trị hào cường, thu hồi thổ địa, một cái làm nghề y thi dược, quan tâm dân chúng, phối hợp được đủ ăn ý, ai chờ Thái Tân huyện tình muốn hiểu rõ không sai biệt lắm. Phong thưởng đoàn người thật sự muốn trở về, lúc trở về ngồi xe ngồi thuyền đều được, phòng trừng sẽ trước đến lộ Châu, sau đó ngồi thuyền hồi Biện Kinh. Nơi đây tin tức cũng biết đưa đến Biện Kinh Hoàng đế trong tay, trực tiếp tin tức, tự nhiên không phổ thông. Nội quan cảm thấy, chuyện nơi đây nói cho bệ hạ nghe, bệ hạ nhất định sẽ hài lòng. Thiện đi nội quan đáng người, lại muốn đưa đi bùi hồi lệnh, hoặc là cũng kêu đuổi Chi huyện, hắn ít ngày nữa liền muốn tiền nhiệm. Tuy nói chỗ kia khoảng cách Thái Tân huyện hơn 5000 tròng, cuối năm có thể đến đều quá sức, cho nên hiện tại liền muốn xuất phát. Việc này chậm trễ không được. Bùi huyện lệnh muốn rời đi, Bùi gia chủ Bùi Hữu Phong cũng là, hắn nhìn xem kỳ Dương lấy đi gần 70 vạn con điển, gấp đến độ dập chân. Nhưng nô tướng quân phái tới nhân sinh sinh đè lại hắn, không cho hắn lộn dột. Đều là định giang quân người, chẳng lẽ còn không nghe mệnh lệnh. Bùi Hữu Phong sống hơn 30 năm, gần nhất cảm giác được nghẹn khuất số lần nhiều nhất. Con tốt, nhà hắn dân điển còn tại, tuy nói cũng bị sách đi không ít, hơn nữa còn đáp ứng Quỷ Dương, về sau bản địa nhà ai đến trục hồi dân điển, hắn không được ngăn cản đều vào bên trong thể chế, này đó thượng cấp mệnh lệnh, hắn về sau không nghe cũng muốn nghe. Bùi Hữu Phong tổng cảm giác mình có phải hay không lại vỏ chân đường. Được bùi thần ở bên cạnh giúp hắn thu thập, liền nghĩ đến hắn nói lưu ra, vào ra kết cục. Vẫn là chạy trước vi diệu đi. Quan Điền lúc trở lại, cũng mới vừa mới tháng 8, hiện tại cho bách tính môn phân phân thổ địa, một chút không chậm trễ nay mình 2 năm gieo trồng. Thậm chí còn có thể dung nạp mặt khác hai cái địa phương dân chúng lại đây. 70 vạn mẫu ruộng đất ta. đủ nhường toàn huyện dân chúng đến loại. Thậm chí có thể hấp thu chung quanh địa phương khác dân chúng. Bùi hiệu phong mặt lại tối sầm, có thể nhìn vui mừng nhảy nhót dân chúng, thế này mới ý thức được. này đó người cũng có cao hứng thời điểm. trước kia chưa thấy qua bọn họ cao hứng như vậy quá. tại kỷ dương nhanh chóng xử lý hạng, thậm chí tu sửa mục trường triệu đại nhân đều lại đây hỗ trợ. 70 vạn mẫu quan điền triệt để thu hồi, trước đó khế đước hủy bỏ vô dụng. Bùi ra hai cái chủ sự người, lục tục rời đi. chỉ để lại một cái giống tuyết bùi ra tòa nhà tại này, trước đó nhà hắn anh bất còn ở tại tòa nhà hậu viện, hiện giờ càng là mở mịt chủ hộ nhà đều đi, vậy bọn họ đâu? giống như đều đem bọn họ quên mất. kia 5.000 tư binh. Định Giang quan người chỉ mang đi 500, còn giữ lại 4500 người đều phân thổ địa, lưu lại bản địa làm ủng ruộng. Cũng có chút lừa nhát, nhưng thân phận của bọn họ khế ước đã đến nha môn trong tay, trừ phi trực tiếp vào rừng làm cướp là giặc, cũng chỉ có thể tại quy định địa phương đợi. Này đó người chậm hơn chậm chân an. Kỳ Dương tận lực làm cho bọn họ người nhà đem bọn họ mang đi. May mà bọn họ phần lớn đều là người địa phương, về nhà cũng không phải việc khó. chờ này đó tất cả đều xử lý xong, khoảng cách bùi thần rời đi, đã có nửa tháng. Liên Bùi Hựu Phong cũng đi đi định trang quan 4 năm ngày. Hai người này một cái đi về phía Nam, một cái đi Bắc cũng tuyên cáo bùi ra triệt để đánh tan. Mà nơi đây tên cũng từ Kỷ Dương tuyên bố khôi phục nguyên bản tên, Thương Y Lyệ nguyên bản nơi này gọi Thương Y huyện. So cái gì bùi huyện dễ nghe không biết gấp bao nhiêu lần. Hiện giờ không phải huyện, tất cả mọi người kêu Thương Y thôn. Chỉ là hiện giờ này thôn cũng quá lớn. Kỷ Dương vừa cho tới đây dân chúng phân thổ địa, một bên ở trên bản đồ quy hoạch chỉnh tế thôn xóm. Thương Y nơi này quá lớn, chọn vẹn tìm 13 14 cái thôn, thôn trang mới coi xong. Mỗi cái thôn trang đều tuyển ra nhân phẩm tốt, người lại cũng bằng, có hy vọng hương thân đi ra đường lý trưởng. Toàn bộ tháng 8 liền trung thu đều tại phân thổ địa trước mặt kém cỏi không ít. Trung thu là khói nhạc, nhưng không có phân thổ địa vui vẻ. Nguyên bản bùi ra lặng yên không một tiếng động biến mất, chỉ có suy bại đồng ruộng, còn có đóng chặt bùi ra cửa chính chứng minh bọn họ vẫn tồn tại. Được hai bên trái phải lưu theo bảo ta điển, cơ hồ đều đi vào thương y, dù sao đều là một cái huyện. Cho kia hai nhà đường tá điển không bằng tới nơi này loại quan điển. Tất cả mọi người có thể phân đến thổ địa, tại chi huyện đại nhân quy định thời điểm xây lên phong về sau chen điểm liền trên điểm. Bọn họ không sợ. Cái gì? Trước cùng kia hai nhà ký kết khế ước, sang năm nhất định phải cho bọn hắn làm ruộng. Tri huyện đại nhân nói, làm cho bọn họ cứ việc đến, sang năm hắn giải quyết. Phía tây lưu gia, phía đông bào gia, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem dưới đất cơ hồ sở hữu tá điển, tất cả đều dắt cả nhà đi rời đi. Bọn họ tựa hồ bị đã phân phó, tất cả đều ôm đoàn rời đi. Nhường gia đình đi lôi kéo bọn họ, ngược lại sẽ bị này đó người bị đánh một trận. Lại đi vài bước, còn có vệ bộ đầu mang bộ khoái hộ tống, cầu đá còn chưa sửa tốt, không dễ đi người. Bọn họ biết bơi lội A. không được liền ôm cái đầu gỗ thổi qua đi, hoặc là xếp hàng ngồi quan phủ tạo ra miễn phí con thuyền. Dù sao tổng có thể đến thương ý đi. Đến thái tân huyện Nha môn phụ cận. Thương y gì là bùi địa nguyên lai like tên. Là cái rất êm thái like tên. Cũng là bọn họ cũng phải đi địa phương. Nghĩ một chút quan điển thuế phú cùng điện thuê, có lý do gì không đi qua. Dân ý quân quận, ai đều ngăn cản không được. Tại định giang quan bùi hiệu phong biết việc này, kỳ thật trong lòng vẫn luôn không thoải mái. Hắn chất nhi theo như lời lưu bảo hai nhà kết cục, còn không có A. Hắn không phải là dọa chính mình, kỳ thật căn bản chuyện gì đều không có. Nếu nói như vậy, hắn hận không thể hiện tại liền trở về, hào hào chất vấn kỳ dương mà kỷ dương hiện tại cuối cùng từ phân trong ruộng thoáng thoát thân nhưng mười mấy mới xây thôn, phải làm công vụ chỉ có dùng khủng bố để hình dung trước còn đối công vụ có chút kháng cự hàn tiêu hiện tại cũng không cần biết nhiều như vậy mục trường làm việc văn nhiêu huyện triệu chi huyện triệu đại nhân cũng là triệt tay háo hỗ trợ đừng nói cái gì văn nhiêu huyện hàn tại kia lại làm không thành sự không bằng đến học một ít nơi này tiên tiến kinh nghiệm dù sao phía tây cái kia kim an huyện cũng là trích dẫn nơi này bài tập lâm huyện vẫn đồng dạng từ công vụ trong đứng dậy kỷ dương theo bản năng nâng nàng nàng lúc này mới đứng vững sự tình nhiều lắm nhiều đến không thể tưởng tượng a mệt mỏi mọi người theo bản năng đi đến bên ngoài, nhìn xem tháng 9 cuối thu khí sảng thời tiết, Này nay mắt, đều mùa thu a bất quá nghĩ đến bọn họ khoảng thời gian trước làm thành sự, đến bây giờ mọi người vẫn là nhịn không được hoan hô. Thành, thật sự thành, nhường Thái Tân huyện bách tính Môn đều có ruộng đất được loại, nhường Tam gia dơ chân, nhưng không hề biện pháp, kỳ Dương rối rối người, đối đen đôi mắt lại tinh thần vô cùng tốt vệ lam đạo, đi một chuyến cầu đá phía đông, đem lưu gia cho ta làm lại đây, ngầm lại đi hàng bảo gia, bảo gia chủ cũng mời qua đến, hiện giờ bọn họ không có tá điển, chỉ sợ muốn hận chết ta, liền cho bọn hắn một cái hận cơ hội bất diểu công vụ thời điểm, cũng muốn tới cái điều hòa đi. Này hai nhà chính là hắn chậm rãi tinh thần điều hòa. Chính như Kỷ Dương theo như lời, lưu ra, bảo ra, bây giờ đối với hắn vừa hận lại sợ. Bùi gia chỉ là theo hắn đi một chuyến định giang quan, trở về liền biến thiên. Một cái đi Tô Châu đương chi huyện, một cái chết sống muốn đi làm tướng sĩ, lưu bảo hai nhà ngầm khuyên như thế nào đều vô dụng. Hai người bọn họ gia còn chỉ vọng không đầu góc đuôi ra chủ giúp bọn hắn sông pha chiến đấu. Được Bùi hiệu Phong liền từ bình cũng không cần. Hai nhà, thậm chí quán giang thành một số người hộ mắt mở trừng trừng nhìn xem Thái Tân Huyện trong vòng một tháng đại biến thiên, trong một tháng long trời lở đất. Hận là hận, chỉ sợ cũng thật sợ. Lúc này Kỳ Dương nhường vệ lam đi thỉnh bọn họ chạy tới, cái nào không phải trong lòng run sợ. Kỳ Dương, hắn lại muốn làm cái gì? ăn một cái bùi ra, chẳng lẽ còn không đủ sao? Tự nhiên không đủ. mắt thấy trước đến là bảo gia chủ cùng bảo chủ độ, bọn họ so với trước càng cùng kiếp chút, nhưng đấy mắt hận ý căn bản không giấu được. Kỳ Dương nâng khiên xuống ba, bên tiêu Lang Huyện trực tiếp dẫn người đem bọn họ hai người trói lại, mang đến gia đình cùng nhau chế trụ. Bỏ tốt, bịt miệng, phóng tới phòng bên cạnh trong phòng nhỏ khiến hắn nghe một chút ta cùng Lưu gia chủ nói chuyện, đầu gõ động nhiều, ngẫu nhiên đến điểm đơn giản thu bạo, kỳ thật cũng rất sướng. Kỳ Dương lười đối với này hai người cười nữa, lập tức từ bên người bọn họ đi qua. Tại Bào Gia bí mật tìm quán Giang Thành lương thương cùng chăn nuôi thương cấm cùng hắn mua bán, muốn hủy hắn mục trường, còn uy hiếp hắn muốn nhường sơn tặc lại đây cướp sạch kho lúa thời điểm, Bào Gia liền không có cơ hội. Hắn cho qua cơ hội, xây cầu tiền cho qua, xây cầu sau cũng cho qua, nếu không bí trọng cũng liền không trách hắn. bảo Gia hai người sợ hai và nhưng bị gắt gao đặt tại cách vách, phát không ra một chút thanh âm, không đến hai khắc đồng hồ. Khoảng 30 phút, Lưu gia chủ cùng Lưu huyện thừa quả nhiên đến. Bọn họ cũng không bằng trước thể diện, không chờ bọn họ nói chuyện, Kỳ Dương như là không nhịn được nói, cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu không nói ra chợ đen mua bán, kia Lưu gia cũng không tồn tại tất yếu. Khẩu khí thật lớn. Lưu gia chủ còn chưa nói lời nói, Kỳ Dương nói thẳng, "Bùi gia thế nào, ngươi thấy được. Bảo gia vì tự bảo vệ mình, đã nói ra Lưu gia nội tình, cùng với Lưu gia đều cùng nào quan viên có cấu kết, còn giao ra bọn họ mấy chục vạn quan điện. Thái Tân huyện chỉ còn ngươi một nhà, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu?" Cách vách Bảo gia người cùng phòng Lưu gia người đồng thời mở to hai mắt. Ta khi nào khai ra lưu gia trợ đến sự, Bào gia cũng làm phản. Kỳ Dương nhìn xem Lưu gia người biểu tình, cười híp mắt nói, ba ngày thời gian, có thể lăn." Lưu Kim Nha tức giận đến chỉ vào Kỳ Dương, "Có thể lăn? Khi nào? Khi nào? Hắn khi nào bị như vậy đối đãi qua?" Kỳ Dương như là lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp nhường Lăng huyện ủy một tay xách một cái, trực tiếp ném ra nha môn bên ngoài. Bảo gia cho qua cơ hội không quý trọng, kia Lưu gia liền cơ hội cũng không xứng có. Nay buồn cười buồn cười trường hợp, nhường vừa phân đến thổ địa, vốn là cao hứng bách tính môn vỗ tay ca ngợi. Lưu gia, cũng có hôm nay. Càng có chút dân chúng lớn tiếng nói, chúng ta phân đến thổ địa, Ai làm nhà ngươi tá điển, ai là người ngốc? Phi. Còn không mau cút đi ra thương y gì hả? Đối. Cút đi. Vệ bộ đầu ở bên cạnh liền đường không biết. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu, nào có công phu quản này đó.